chương sáu trăm bốn mươi b ố rét lạnh mỹ vị chương sáu trăm bốn mươi b ố rét lạnh mỹ vị đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm thừa dịp thời gian còn sớm đường hạo đến thái cực cùng đem chính mình triệu tập danh tượng tâm tư nói ra đường vương tựa hồ đối với tạo thuyền sự t ì n h phá lệ có trọng cũng không chút do dự quả quyết mệnh đường hạo biên soạn bản g cáo thị cũng lệnh trong quân t h á n g báo tám trăm khẩn cấp đem bài này sự t ì n h chuyển cho đại đường các châu huyện trọng kim phía dưới tất có dung phu đường hạo tin tưởng vững chắc dù cho không đổi được có công tâu thị tộc nội tuyến tin tức triệu tập ra một chút tạo thuyền danh tượng cũng không thành vấn đề Bảng cáo trong h tình Vinh ị sự tiếp cùng cùng、Vinh、Công Công cuối giao õ r thính đường sớm đã dọn x o n g tinh mỹ cơm canh c ắ t thành phiến mỏng trưng n i ự u thịt điều nước dọn xong rau t r ộ n sơ còn có khắc hoa tinh tế bàn ghép tạo hình độc đáo điểm tâm trái cây để tại vụn băng ướp lạnh b ổ đ ả o nưỡng h t r a n đây một bàn có thể so với hoàng gia thị kiến mắt nhìn sớm đã ngồi tại trước bàn chờ hai vị thế tử đường hạo trừng lớn mắt chỉ vào cái kia chút phong phú rau xanh điểm tâm có chút khó tin hầu tước phủ ăn mặc không lo thế nhưng chịu không được như vậy xa hoa đi táo bạo lý huyện thanh vậy thay đổi lúc trước tốc độ nhẹ nhàng đi tới thân mật lôi kéo đường hạo ngồi xuống hôm qua phu quân vất vả hôm nay ta cùng lệ chất mội mội phân phó phòng ăn làm chút thức ăn thao khó được một lần mà nói thế nào lãng phí trường nhạc công chúa hướng về phía lý huyện thanh nháy con mắt vậy treo lên liếc mắt đại khái huyện thanh t ỉ t ỉ nói cực kỳ hôm qua tướng công vất vả chế tắc bánh kem quả thật nhân gian mỹ vị toàn trong phủ dưới đều khen không rứt miệng hôm nay đồ ăn liền coi như là hai ta một điểm tâm ý trong lời nói trường nhạc công chúa đưa lên mắt đũa bay tại đường hạo trước n g cái tia trang trang, hiểu biết, hiểu biết, một một tiểu điều y ra y hệ nhân trường nhạc công chúa trong mắt đẹp lộ ra một vòng rào hoạt đến ở trong đó nhất định có vấn đề đường hạo một đôi mắt tại trong hai người di động muốn từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại đi ra đừng vào xem lấy uống dùng nữa dùng nữa lý huyền thanh nhanh nhẹn từ đường hạo trong tay tiếp qua c h é n sành bông xuống hướng về phía trường nhạc công chúa nháy mắt trường nhạc công chúa vậy không nhàn rỗi vội vàng đem một chút thức ăn kẹp tại đường hạo bắt cơm bên trong trong chốc lát liền trông được tràn đầy tương xứng đường hạo bạ lạ cơm này đồ ăn chậm đợi hai người biểu diễn hai người dường như ngầm hiểu lẫn nhau lớn đàm hôn qua bánh kem như thế nào như thế nào mỹ vị khen lớn đường hạo chủ nghệ cỡ nào cỡ nào tinh xảo ngay bên hai ngươi một câu ta một câu tán dương đường hạo dần dần mình nộ để chén cơm xuống nhìn thấy hai người câu lên một vòng ý c vô sự mà ân cần phi gian tức đạo t h ca hai người nói ra cái này nửa ngày không phải là muốn để cho ta làm tiếp chút bánh kem ra đi loại này hao thời hao l ự c sống cũng không phải tùy tiện đều có thể ăn được hai người gặp bị vệ trần trường nhạc công chúa nũng nịu chu môi cũng không phải là như thế nếu là không muốn làm khiến cho hai ta vậy chưa chắc không thể lý huyện thanh thì là lộ ra nguyên hình vung xuống b ắ t đũa hư nhẹ một tiếng cắm tay không ngôn ngữ bảng cáo thị vậy đã gian thiếp chỉ cần chậm đợi tin tức liền có thể dù sao trong lúc rảnh rỗi chẳng đang lộng chút thức ăn đến đường hạo liếc nhìn một chút hai người cười thần bí nói Muốn ăn vào mỹ mà mới mẻ xem cơm thấm Nếu ăn liền nhanh dùng đỡ, đợi lát nữa, nữa còn có mới mẻ đồ chơi. Nhìn xem hai người như là hài đồng, bưng lên đũa, là cơm canh ráng, đường hạo thấm trong lòng. vào là hài là hạo thực, lát bắt chơi. hai có cười lạ đợi đời búa, đồ để bạ bộ ở sau hai nửa g hàng. ư ờ i này hẳn là ăn n là Sau nửa canh giờ phong ăn lần nữa bị gia chủ trưng dụng đường hạo chỉ đạo cái này lý huyện thanh quay t r ứ n g dịch trường nhạc công chúa phụ trách sàng chọn bột mì chính mình lại như là một cái giám sát chắp tay sau lưng nhìn xem bận rộn hai người lúc không lúc lẫn vào hai câu giống hôm qua lý huyện thanh quả thực là một cái người đem cái kia một nhỏ bắt lòng trắng chứng quay tốt lý huyện thanh lau sạch lấy cái chán mồ hôi thở hồn hẹn chứng bên trên đường hạ một chút tức giận hỏi thăm lấy việc công báo thủ riêng mượn dùng cơ hội này đến trừng phạt tại ta cái này chứng dịch quay xuống tới cánh tay tê dại ta xem ngươi chính là không có h ả o ý đường hạ ở một bên tránh né qua nhất tước hô to hoan luồng nếu ngươi không tin nhưng tìm phụ bên trong gia đình đến đây chất vấn còn có a nếu là không m uốn không ăn liền thôi một cầm không ăn hai chưa uy hiếp lý huyện thanh nhất thời nhục trí không nói nữa bánh quế bánh bột c u ố n thành phiếu hình nghiền nát trái cây làm thành quả bùn hỗn hợp có vụn băng h ạ c chót cùng mức hoa quả bơ trên thành xoắn úc chuyển tăng thêm nóc một cái tiểu xảo tinh xảo cổ đại cạ rẽ m hoang giòn cái bệ trắng bên trong thấu hồng bơ như là xoay quanh mây khói giống như ngọn lửa tạo hình để cho hai người mở rộng tầm mắt từng ngụ muốn m xuống cái này thơm n g ọ t đá thoải mái hai người như là đạt được yêu thích đồ chơi hài đồng vui lụa ẩ m ĩ đánh nhảy đứng tại cuối hành lang nhìn xem vui sướng cao hứng hai người lộ ra một vòng mỉm cười ánh mắt chậm rãi rời về phía phủ đệ một ngọn cây cọ cỏ đường hạo nhẹ giọng tự nói vui lụa ầm ĩ đi t hưởng thụ lấy cuối cùng thời gian đi có lẽ tại ngày nào đó chúng ta liền muốn đến hướng rời đi cái này hoàn thành đến hướng dương châu đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm thường nói hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn bảng cáo thị đã gián tiếp ra đến nhưng phản hồi cũng không như là đường hạo tưởng tượng như vậy mấy ngày kế tiếp đến đây đưa tin tất cả đều là một chút kiến thức nửa vời công tượng hơn phân nửa là muốn trà trộn vào đội ngũ lấy miệng công lương cái kia chút kỹ nghệ tinh xảo người t ự a hồ cũng có chút n g o cốt không có một cái đến đây hỏi thăm từ các châu huyện đệ trình đi lên danh sách cùng thân thế bối cảnh đến xem lại không có người nào phù hợp đường hạo yêu cầu khép lại trong tay danh sách đường hạo nhìn về phía công bộ thượng thư có phần có chút khó tin vì sao như thế tình huống bó lớn tiền tài không d ẫ y những người này đến cùng lại nghĩ cái gì công bộ thượng thư t h a n nhẹ một tiếng tiếp qua danh sách đặt ở trên bàn trà định bác hầu thân thể cư hoàn thành đối với dân gian cái này chút tạo thuyền thế g i a có chỗ không biết những thế gian à y nhóm chính là một mạch truyền t h ừ a thủ hạ bán thuê thuyền đông đảo đều là gia tộc sản nghiệp sao có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ không chỉ là vì nạp tây thuê mua tàu thuyền hộ thương nhân phục vụ càng là vì bảo trụ gia tộc bọn họ ngay tại chỗ danh vọng sao lại làm cho kim tùy tiện vứt bỏ tổng tộc lưu lại bắt cơm lời nói ngay thẳng đạo lý càng rõ ràng như vậy vấn đề đều là lại ném trở về đường hạo muốn cũng không phải là tại cái này chút giang hà hàng đạo bên trong vận vận hàng hóa đầu cơ trục lợi vật đơn giản như vậy chính là muốn xuất hải viễn dương như là trịnh hòa dưới tây dương như vậy xuất lính trùng trùng địa điểm thủy quân đi ngang qua đại dương biểu dương quốc uy thậm chí làm ra hướng mạ eo làng như vậy lang thang toàn cầu để l ạ i đường thanh em bị thế giới biết rõ nhưng như vậy rộng lớn m n g tưởng lại tại mời trào nhân tài bước đầu tiên liền chết h i ể u đại thủ vô vô đường hạo bà vai công bộ thượng thư cẩn trọng thanh em chuyển đến đinh bắc hầu ngươi suy nghĩ lao phu cũng có thể đoán ra bảy tam phần bây giờ đại đường mấy năm liên tục chinh chiến quốc khố thả lỏng một nửa nơi nào có khổng lồ như thế tài lực đến c h è o c h ố n g một cái hùng bá cựu châu m ộ n g tưởng vẫn là lại chờ chút canh giờ đi mập lùn thân thể c h ậ m rãi đi hướng trước đến lung lay đầu thở dài một tiếng người trẻ tuổi a nghĩ thêm đến bây giờ không phù hợp thực tế đồ vật hao tâm tốn sức nhức đầu n h à nhìn chăm chú to mọng thân thể c h ậ m rãi vặn b ẹ o hướng về phía trước bên hai lời khuyên đã hồi tưởng náo hải nhưng hết lần này tới lần khác lời nói này tại đường hạo nghe tới không lắm dễ nghe m ê n n ô n g cổ quốc mấy ngàn năm văn minh chỉ là tứ đại phát minh liền đại c h ấ n kinh toàn cầu đại đường có được thế giới tiên tiến nước mật cách thương kỹ thuật có được dẫn c h ứ c đinh cái mộng cùng công nghệ vì sao liền không thể chế tạo cái này đệ nhất thế giới thần thuyền cự hạo về phần ngôi sao biện vị la bàn định hướng càng là so quốc gia khác buổi sáng trăm năm vì sao chúng ta liền không thể mở tuyến được khơi r ò n g cung thuyết đường hạo không thích nghe như vậy ngôn luận kỳ thực là trong lòng nuốt không giới cơn giận này thính khang chi s ỉ bế quan t o a quốc cắt đất để tiền nghĩ đến từng kiện từng kiện k h ấ t nhục lịch sử đường hạo âm thầm nắm chặt nắm đấm lòng truyền nhân liền ứng ngao du cửu tiên vượt ngang biệt cả thuyền, muốn tạo. lần này không chỉ có vì chính mình nhỏ bé thăng quan phát tài mộng càng làm một hơn bệ nghệ thiên hạ đại đường phật đến trong lòng cái kia bôi sa sút tinh thần đường hạo thẳng tắp ướt ngực sải bước đi tại đại đường thổ địa bên trên hổ hổ sinh phong không có người đến liền đến tìm người đến đây cũng là đơn giản nhất thô bạo nhất giải quyết vấn đề phương thức chạy về phủ đệ xuyên qua cửa phủ nhìn xem nơi này quen thuộc một ngọn cây cọn cỏ đường hạo phất tay t r o hỏi qua đường nữ quản sự kiểm kê phủ đệ sở hữu s ố sách cùng bây giờ hoàng trang bên trong mỹ tiểu trà xanh số lượng nhìn xem tinh thần vô cùng p h â n chấn ý chí chiến đấu sụp sôi đường hạo nữ quản sự rất là tò mò hơi chần chờ đáp ứng qua đường phòng ngắn lúc phát hiện cái tia tham ăn bóng người lại tại chơi đùa cái này chứng dịch bột mì đường hạo bất đắc dĩ lắc đầu đi, đi qua tiếp qua lý huyện thanh trong tay vốn bùn dốc lòng q á y hỏi thăm hai cái n ư tử nếu là có một ngày chúng ta muốn đi xa dương、Châu. hai người các ngươi nhưng bỏ được rời đi tòa phủ lệ này đường hạo không biết một chuyến này sẽ có bao xa đối với hắn cái này trên đời này không chỗ n ư ớ ngựa không có chút nào dắt trông mong người mà nói ở nơi đó mọc dễ ở nơi đó liền có nhà vừa vặn sau hai vị nương tử khác biệt trường an có nàng đây nhóm thân ái nhất phụ mẫu có bọn họ đây thân mật nhất bằng hữu thậm chí có cái này sao quanh trang sáng giá trị con người dương châu chưa quen cuộc sống nơi đây thân phận chẳng qua là hoa lệ áo ngoài phụ mẫu bằng hữu quan tâm liền xa lánh không b t nhất là đối với lâu dài thân thể cư hoàng công trường nhạc công chúa mà nói cái này sẽ là một lần gian nan lựa、chọn. người sau lưng ảnh rõ ràng cứng lại đường hạo có thể cảm nhận được các nàng trong nội tâm cái kia phần không lớn cái kia phần dễ r u ộ n luôn luôn táo bạo vui l ù a ầm ĩ lý huyệt thanh cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoan không ít đôi mi thanh tú nhẹ d ư ơ n g giống như đang chầm tư chưa môi son khẽ mở ra qua cái kia quấy t r ứ n g dịch bàn tay năm ngón tay cải lên đến phu quân tại cái kia ta liền ở đâu đường hạo hơi có vẻ cảm kích nhìn qua cái kia d ơ lên mặt khí khái hào hùng khuôn mặt k h ẽ gật đầu một đôi mềm mại không xương bàn tay cải lên nắm vớt gốm bùn bàn tay dễ nghe êm hai chương sáu trăm bốn mươi sáu tinh xảo h ộ gỗ đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm thời gian tinh tốt cùng quân ngữ khe nhỏ sông dài cùng quân cùng phồn hoa tan mất cùng quân lão thời gian tốt đẹp nhất sự tình đại khái như thế không hỏi lúc nào lên đường không hỏi lúc nào trở về chỉ cần tâm tâm đi theo ở đâu đều là nắng ấm có lẽ là cảm thấy bây giờ ấm áp bên trong mang theo một vòng không hợp nhàn nhạt yêu tư đường hạo nói sang chuyện khác thuận miệng nói một chút mà thôi chúng ta rất không cần phải ngưng trọng như thế tốt tốt tới làm ca rẽ mẹn thứ này quá quá lạnh ăn ít thì tốt hơn trong lúc nói chuyện đường hạ o bung ra hai người bàn tay cười lụa tiếp tục q u ấ y chứng dịch lý h u y ề n thanh trắng đường hạ o một chút đào đào hắn cánh tay nói lầm bầm không hiểu t h ấ u giải thích lôi kéo trường nhạc công chúa tiếp tục tuyển lựa bờ mì hầu ra có một cái h ộ gỗ nói là từ giang nam chi địa đưa tới nói là để hầu ra thân mở tiếng nói vừa ra lúc nữ quản sự trong tay cầm một cái hình vương h ộ gỗ xuất hiện tại cửa phòng ăn miệng giang nam chi địa còn tại si mặt này phấn hai vì g i a nhân cứng lại nơi này nhưng chưa từng nghe thuyết đường hạ có chỗ đề cập húng chi đường hạ từ nhập cái này trường an đã tới trừ trinh chiến bắc cảnh liền ra một chuyến xa nhà đến thanh châu nhưng chưa từng nghe nói cùng giang nam chi địa có gì giao tình cơ hồ là cùng thời khắc đó hai người quay đầu nhìn về phía sau lưng đường hạo vậy một mặt mê mang nên tiếp hai người hiếu kỳ ánh mắt vung tung tay nói ách ta tựa hồ cũng không đến sang sông nam lý huyện thanh ngược lại là nhanh tay lẹ mắt vỗ vỗ tay phía trên phấn nhưng từng thấy qua đưa vật này người nữ quản sự chi tiết đáp là một vị lạ lâm quân gia đưa tới nói thẳng là giang nam chi địa người đưa tới đưa tin người hầu ra nhận biết sau khi nghe xong lý huyện thanh nhanh chân đi, đi qua tiếp qua h ộ gỗ cầm về họng ỗ không lớn một tay liền có thể thưởng thức tinh xảo tiểu xảo đỏ sầm nhan sắc hiện thị do phong cách cổ xưa tang thương cảm giác sáu trên mặt các điêu khắc sáu hình dạng khác nhau cây cối lớn đến thân cây nhỏ đến cành lá đường vân cũng có thể thấy rõ ràng xảo đoạt thiên công kỹ nghệ quả thực để cho người ta tắt lưới lý huyện thanh cầm hộp gỗ trên dưới trái phải từ từ xem xét một phen đôi mi thanh tú dần dần nhăn lại đến cái này hộp gỗ chẳng lẽ lại là thật tâm chế lại không có một cái lỗ khóa trường nhạc công chúa vậy cảm thấy nghĩ hoặc một đôi đẹp mục đích nhìn lại nhìn nhấc lên lý u y ệ n thanh trong tay hộp gỗ để ở bên t a i lắc lư mấy lần cạch lang, cạch lang. một ngặt thanh â m từ trong h ộ p gỗ văng lên chính là có cái gì ở bên trong lăn lộn lay động thanh â m đường hạo cũng không có lập tức đi đón cái này cái hộp gỗ mà là nhữ mày suy tư giang nam tri địa lệ thuộc giang nam đạo trường giang phía nam liên lụy rất rợ nhưng tiền tiền hậu hậu muốn lên một lần đường hạo cũng không có thể muốn ra kết cục là người phương nào đưa tới mới muốn thả d ư ớ i hộp gỗ trường nhạc công chúa trong lúc lơ đã ngửi được một cỗ thanh nhã mùi thương át thơ ra a cái này họ gỗ sao có cỗ nhàn nhạt hương khí lý u y ệ n thanh hiếu kỳ tiếp qua hộp gỗ xích lại gần chót mũi người mùi vị không giống son và phấn càng không giống nước hoa rất dễ chịu rất đặc biệt rất có chút giống nữ tử mùi thơm cơ thể một giây sau trên gương mặt dâng lên một vòng tức giận ngọc diện phát lạnh lãnh m â u nhìn về phía người sau lưng ảnh bàn tay như ngọc trắng thuận thế dựng vào đường hạo lỗ thai hung hăng nắm chặt lên tiểu tử ngươi cũng không thể đi một chuyến thanh châu liền học hội t r e o hoa gạo nguyệt nói đây cũng là cái nào giang nam mê hoặc nữ tử đưa sự vật lời nói này ngược lại là trong nháy mắt để đường hạo nhớ tới một người m ộ u vũ kỷ cái kia đã từng hầu nguyệt lâu hoa khôi tương tại đừng để ý tới trường ăn lúc từng hướng mình đề cập nàng cố hương chính là giang nam chi điệm chẳng lẽ cái này hộp chính là mộng vũ kỷ chỗ đưa nắm chặt lên lỗ thai truyền đến từng trận đau nhức đường hạo thử lấy răng liền hô đau đớn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên trường nhạc công chúa đã thấy trường nhạc công chúa h ờ hưng q u a n người hoàn toàn một bộ xem kịch tâm tính xin giúp đỡ không thành đường hạo đành phải thẳng thắn cái dương này chính là một cái cố nhân chỗ đưa lúc trước cái này cố nhân từng tại trường an thành n ư ớ c qua đã trở về giang nam trên lỗ hai đau đớn rõ ràng giảm bớt ba phần lý huyện thanh truy vấn ừ tất nhiên là nữ tự đi hiển nhiên cô mãi mãi này cầm chắc lấy bây giờ không thả nữ nhân chấp nhất nhất định muốn truy vấn ngọn nguồn đường hạ o vậy không có như vậy ngốc nói sang chuyện khác lại là nữ tử nhưng chỉ là bạn c ũ t h ô i khó nói hai người các ngươi liền không muốn biết cái này trong dương kết cục là vật gì trải qua đường h ạ o như vậy nhắc nhở hai người ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trên cái dương trên dưới bắt đầu đánh giá cái này hộp gỗ thiết kế rất là tinh xảo dường như một cái chính thể nghiêm sứ hợp phùng xem n ử a này g lý huyện thanh giao động lắc tách ra chật sự tình ra tất cả vừa liếng dường như cũng vô pháp đem cái này không khóa hộp gỗ mở ra trường nhạc ô n g chúa xem lửa này trừ cái kia chút điêu khắc để không lên tên cây cối liền lại cũng nhìn không ra bất cứ gì tường nào hai người nhìn nhau bất đắc dĩ đem cái này hộp gỗ giao cho đường hạo trong tay đường hạo từ từ ngâm nghĩa cái này chút cây cối quan sát một tuần cái này b ị kín hoàn hảo hộp gỗ huyện chuyển nợ nụ cười nói cái này cái hộp gỗ cũng không phải là phạm phẩm phổ thông phương thức cũng sẽ không đem mở ra cơ quan dầu dếm chế tác hộp người coi là thật xào đoạt thiên công lý huyện thanh thử thăm dò nếu không chúng ta nện đường hạo k h á t tay tự tuyệt cũng không phải trong cơ quan đưa nếu là nện chỉ sợ bên trong đồ vật cũng sẽ tổn hại nếu là đoán được không sai đây là một cái lô ban h ạ chương sáu trăm n mươi công tâu thị tộc chương 647 công tâu thị tộc đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm giang nam sơn lâm nước suối róc rách chạy xuôi xuyên qua phong cách cổ xưa một kiểu chạy qua khối lớn rộng rãi top năm top ba thân mang áo tơ trắng phụ nhân ngồi s ổ m tại bên dòng suối nói chuyện phiếm bên trong cầm gỗ truy đánh lấy thạch bàn áo mặc p h ụ nhà gỗ dưới mái hiên nắm tinh xảo mục điêu tiểu hầu hài đồng vây tại chiếc ghế trước đùa với hê a học nói trẻ mới sinh một chỗ khác các nam nhân đi dạo cánh tay ngồi ở trước nhà gô năm kéo c á i cưa đem một khối m ộ t đầu cưa thành ngắn thiết c ư ờ i nhìn bên cạnh đẩy gỗ xe chạy tại rộng rãi bên trong một đám vui lụa ẩ m ý hài đồng lúc không lúc nhắc nhở một câu chú ý dưới chân hiểu chuyện thanh niên xe đẩy xe bánh gỗ tránh đi cãi lộn chạy hài đồng đem từng cây cắt đứt m ộ t đầu xếp lên xe kéo lại một chỗ trồng chất trình tề vũ kỳ tỉ tỉ trở về non nốt thanh âm vạch phá đất trống hướng về phía thanh thúy tươi tốt thôn rừng lộ ra xuất thân ảnh chen trúc bên chiến hưng phấn hô quát đẩy gỗ xe hài đồng như ong vỡ tỉ tỉ cho các người mang thích ă n bánh kẹo một người một cái trong lời nói nữ tử ngồi sụp xuống, xuống từ vác lấy giỏ trúc bên trong xuất ra mấy cái bánh kẹo từng cái phân cho hài đồng trong nhà gô đi ra đầu đầy sưng ơ tuyết tinh thần tráng kiện lão nhân cười nói k ý nhi trở về gặp lao giả đi tới còn đang làm sống các nam nhân nhao nhao đứng dậy không người hướng lao giả v ẫ n an thần sắc phá lệ cung kính phân phát xong bánh kẹo nữ tử nghe được kêu gọi đuổi đi tiểu h ả i tử ngẩng đầu lên nhìn xem lão nhân u y ệ n chuyển nợ đủ cười trước khi đi đến cùng tắm quần áo phụ nhân làm công các nam nhân này cười đánh xong chào hỏi xuyên qua hào hào sách nước thủy xa nữ tử đi vào lão nhân bên cạnh đem giỏ trúc tử bên trong vật phẩm một cái lấy ra mừng rỡ triển lãm cho lão nhân ra ra ngươi xem lần này ta mua m ù i ăn còn có hồ tiêu còn có mặt thạch nơi này còn có ngũ thẩm muốn ta mua c h â m c à i tóc còn xinh đẹp dưới ánh mặt trời c h â m c à i tóc lóe điểm điểm quan mang chiếu tại nữ tử tấm kia vui vẻ nhìn qua lão giả trên mặt ngọc lão giả cao giọng n ở nụ cười t ừ hái nhìn xem nữ tử nói kỳ nhi mua cũng xinh đẹp đến ra ra cùng ngươi nói chút chính sự tên là vũ kỳ nữ tử vông xuống giỏ trúc theo tóc trắng thân ảnh t i ế n nhà、trúc. ngồi tại chiếc ghế bên trên lão giả nụ cười trên mặt dần dần thu liễm mang theo một vòng nghiêm túc k ý nhi a chúng ta công tâu h một thị thời đại ẩ nấp n sơ lâm ngăn cách người dùng tên giả mộng vũ kỳ tại trường ăn nhưng có lấy không nhũ danh tức giận nơi này tuy là gian nam vẫn muốn vạn sự cẩn thận không cần thiết để trường ăn người quen nhận ra trà trộn vào thôn này rơi đến gia tộc chúng ta lịch sử người là biết được vẫn như cũng là câu này nghe quá chục triệu lượt lời nói mộng vũ kỳ xoa nắn lấy lao nhân bên cạnh kiên nhẫn ngay xong vừa mới đáp lại da ra yên tâm vũ kỳ nhất định có thể hành sự cẩn thận không tại tiểu c h ấ n bên trên quấn bên trên bảy tám vòng tuyệt sẽ không về thôn xong đến nghe được câu này lão nhân tựa hồ yên lòng trên mặt có khôi phục trước đó tường hòa thế nào n à y đến thành bên trong nhưng có đạt được người kia hồi phục sau khi nghe xong hỏi thăm nữ t ử huyện chuyển nợ nụ cười nói nơi đó có nhanh như vậy n à y đến trường an xa xa ngàn dặm chỉ sợ này lại đường hạo mới cầm tới hồ cốt đi lão giả sau khi nghe xong một mặt nạo g khí khinh thường hừ bên trên một tiếng đại đường chiến mã danh sưng này đi nghìn dặm theo ta thấy vậy không gì hơn cái này thôi một cái nho nhỏ hộp gỗ từ hàng châu chi địa mang đến trường an còn cần năm ngày như vậy một điểm so với chúng ta gỗ riêng thế nhưng là kém xa nghe thấy ra ra lại bắt đầu thổi phồng lao tổ tông thất truyền kế tác mậu vũ kỳ cũng không nói tiếp nhẹ nhàng n ở đủ cười vừa mới nhắc lên hộp gỗ mậu vũ kỳ trầm tư một lát khe nhũ mày trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng ra ra cái kia hộp gỗ chính là chúng ta công thâu một thị tổ truyền kỹ nghệ lô ban hạc đường hạo hắn cũng không cái gì thợ một kỹ nghệ như vậy đem cái này hộp giao cho hắn hắn chưa hẳn có thể giải mở đi lao giả hừ nhẹ một tiếng thân xác lạnh lùng xuống tới con người bên trong nổi lên một vòng quang mang kỳ lạ nếu là hắn không giải được này h ộ gỗ cái tiêu năm đó thiên tuyển chi nhân liền tất nhiên không phải hắn nếu như hắn cùng chúng ta công tâu h một thị nhất định hữu duyên hắn tất nhiên có thể giải khai ngọc vũ kỷ có chút nhữ m ẩ y nhẹ dọn g phản bác ra ra thế nhưng là cái này cùng công tâu h nhất tộc hữu duyên nhân chưa chắc phải nhất định biết giải chúng ta công tâu h thị tộc hộp lão giả hoàn toàn không nghe những lý do này vung tay lên tuyệt đối không thể cùng là ý trời khó tránh người này liền nhất định cùng chúng ta nhất tộc có chút nguồn gốc hộp có thể hay không giải khai vậy nhất định là thượng thiên y tứ người ta không cần cân nhắc ra da cố chấp mậu vũ kỳ là biết rõ đánh nhiệm sự tỉnh liền tuyệt không thương thảo tiếp khả năng thấu qua khắc hoa cửa gỗ nhìn xem mây trắng lưng lở mậu vũ kỳ trong lòng có một vòng giấy lên một vòng chờ mong chỉ hy vọng đường hạo có thể nghiên cứu ra lộ ban hạp phá giải chi pháp đây cũng là công thâu nhất tộc thuận theo thiên ý lần nữa chấn hưng ơ tại thần châu ốc thổ kỳ ngộ chẳng biết tại sao cùng một chỗ đường hạo người này mậu vũ kỳ trong lòng luôn có cỗ không tên tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được tương tự tư, lại không giống tương tự tư. từ nơi sâu xa phán phất cái người này có cùng mình t i ê n ti vạn lũ liên hệ lao giả nhìn xem ngẫu vũ kỳ thần sắc trên mặt biến hóa vi d i ệ u ngự trọng tâm lớn lên nhắc nhở kỳ nhi a chúng ta nhất tộc tự có chúng ta quý củ không thể cùng ngoại tộc thông hôn a đây cũng là vì chúng ta toàn cả gia tộc cho thỏa đáng g i a g i a hy vọng ngươi có thể hiểu được ngẫu vũ kỳ khuôn mặt phía trên bỗng nhiên dâng lên một vòng thất lạc có chút gục đầu xuống đến than nhẹ nói g i a g i a kỳ nhi minh bạch chương sáu t r ư ờ giấy bí mật chương 648. t ờ giấy bí mật đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm hầu t ấ phủ hộp gỗ tên đã được đường hạo một câu nói tỏ ra cũng không phải bởi vì đường hạo đối l ỗ ban phát minh sự vật hiệu bao sâu mà là bởi vì ở đời sau bên trong cái này chút phát minh sớm đã trở thành hậu thế kỷ thú đồ chơi đường hạo đã từng vậy mua qua một chút tạm thời cho là tìm ra lời giải trò chơi nhàm chán lúc liền lấy ra thưởng thức thưởng thức tìm xem việc vui n ư ơ n g thần mạnh xem hộp một tuần điêu khắc cây cối đường hạo chỉ hướng trong đó một góc liếc nhìn một chút hai bên nương tử nói làm tráng nhánh đẹp nhánh t á n di mậu chính là bách thụ cha hiên vi bách này cây sinh sản nhiều tại phương châu lật qua một mặt chính là một cái nửa bên cây cối thân cảnh mạnh mẽ hình thái ưu mỹ đường hạo thanh âm lần nữa cái này chính là nên khách thả lỏng ở vào thiên chủ sơn chính là thả lỏng bên trong số một không đợi đường hạo tiếp tục giải thích xuống đến lý huyện thanh vô vô đường hạo cánh tay hơi có vẻ không kiên nhẫn cái này hộp như thế nào mở ra cây này tên có thể trợ giúp mở hộp ra sao xoay chuyển vài vòng đường hạo án miết lấy mỗi cái góc cạnh theo đến một chỗ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nếu là suy đoán không sai cái này chút cây cối đại biểu chính là công tâu thế gia ẩn cư đại khái phương vị chứ đến từ từ đâu châu huyện chỉ có hai nơi cũng không đề cập đây cũng là giải khai hộp chỗ mấu chốt lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa hai người nhất thời trận mắt hốc mồm Cơ một tiếng vang giòn truyền ra nguyên bản liền thành một khối hộp gỗ vết nứt dần dần mở rộng làm bốn bộ phận liền tại hai người kinh ngạc thời khắc đường hạo đi mở nắp hộp ba người chừng lớn mắt cũng muốn nhìn một chút như vậy thần bí cho hộp đến cùng cất dấu bảo bối gì đáng giá công tâu h thế gia như thế trân trọng đường hạo cũng muốn biết rõ ràng cái này cùng mình không có chút nào liên quan công tâu h thế gia rốt cuộc muốn hướng mình truyền lại tin tức gì tầm mắt chỗ một cái tiểu cầu tại hộp sôi theo nhấp nhô mấy lần đ ứ n g tại cạnh góc chỗ lý h u y ể n thanh nhìn chằm chằm cái k i a tiểu cầu coi trọng hai hơi nhất thời hào hứng hoàn toàn không có cái này chính là một cái bóng loáng gô bóng phía trên còn có một chút cực nhỏ tế văn hiển nhiên cái này tiểu cầu tựa như cùng h ộ gỗ lại là một đạo cơ quan cái này công tâu thế gia thật không hổ là lấy gỗ mà sống cái này một đạo lại một đạo cơ quan đơn giản liền là cố l ộ n miền hư trường nhạc công chúa vậy bất mãn n ế u mày nói kết cục ra sao chờ tin tức t r o n g yếu đáng giá bọn họ như vậy trân trọng k h o a một tầng lại một tầng nhìn qua cái kia cầm g ô bóng đường hạo trường nhạc công chúa nháy mắt do hỏi phụ quân ngươi lại sẽ phá giải cái này g ô bóng lần này đường hạo cũng không giải thích một đôi tròng mắt nhìn xem cái này g ô bóng liền rốt cuộc cũng không rời đi từ tôi nói đó cũng không phải g ô bóng chính là lô b a n bóng chúng ta muốn đồ vật chính là tại quả cầu này bên trong đó đến đường hạo đẩy ra một tiết một chút bụi hình dáng phấn chưa tôn rơi từ đẩy ra cái miệm nhỏ rất x u đến、Soạn. trong lời nói g đường hạo đã đẩy ra ba cái hình thù kỳ quái mảnh gỗ từ giữa một bên giống dốt chỗ cẩn thận từng ly từng tí rút ra một chữ cũng vì dư thừa lời nói mang theo hiếu kỷ tâm hai người nhìn thấy chương này tờ giấy nhất thời hào hứng hoàn toàn không có như thế tầng tầng bao k h ỏ a tờ giấy lại chỉ có cái này vô cùng đơn giản bốn chữ khó tránh khỏi để cho người ta có loại tốn sức trăm cây nghìn đắng đổi lấy lại là không dùng được phế phẩm cảm giác đến đường hạo nhìn chăm chú hai chữ hồi lâu ngón tay nhất t r à sát đem tờ giấy v ò nát nếu là không nói b ậ y công thâu một thị tộc lớn lên bây giờ chính tại dương châu xem ra ta lúc trước gián tiếp bảng cáo thị vẫn là có tác dụng lý huyện thanh nhìn xem mặt đất một đống vụn v ậ t lẻ thẻ mộc đầu linh kiện trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc tướng công cái này công thâu gia tộc khó nói cùng ngươi đã từng có qua liên hệ chẳng lẽ lại công thâu một thị nhìn chúng bảng cáo thị bên trên trọc kim vì tay quỳ gối trường nhạc công chúa vậy phụ hòa nói tuyệt đối không thể công tâu h nhất tộc tại thợ một kỹ nghệ tinh xảo siêu phàm thoát tục sao có thể tùy tiện khuất phục liên l à ở tiền triều nghe đồn bạo quân tại kiến tạo đông đỗ lúc ưng thuận trọng kim còn lớn sai người nhiều lần vào núi công tâu h nhất tộc lại cuối cùng không có kết quả lần này như thế nào bởi vì chỉ là tiền t h ư ợ n g liền muốn đại đường triều đình túi đ ầ u húng chi công tâu h một thị tổ tiên chính là vì tránh né quyền quý mới ẩn cư sơn ã như thế nào lại tùy tiện nhập thế không vì tiền tài không vì quan chức thậm chí chủ động tìm tới cửa từng kiện chuyện lạ theo nhau mà tới để đường hạo vậy có chút không nghĩ ra t r ầ m rãi ngồi sổ người xuống thân thể t ó é lên từng khối chất gỗ linh kiện đường hạo từ bỏ trong lòng suy nghĩ t ạ m nhạc cùng lúc công thâu nhất t ộ c m ờ i có quan hệ hồ tạo thuyền sự t ì n h dương châu một nhóm xem ra không đi không được liếc nhìn một chút t r ầ m tư hai người đường hạo dò xét lấy đầu hỏi thăm hai vị ý như thế nào lý h u y ề n thanh h ừ lạnh một tiếng t r ừ n g đường hạo một chút h ừ ta ngược lại muốn xem xem vị kia thân thể cư dương châu mê hoặc nữ từ đến cùng ra sao bộ dáng chuyến này ta nhất định muốn đến trường nhạc công chúa liếc mắt đường hạo nói huyện thanh tỷ tỷ nói có lý tại r ư n g Gặp l t đường An. t vương nơi đó đạo thánh trị thông chi phủ dương châu nhà chuẩn bị kỹ càng đường hạo tại phủ dương châu để trong nhà hai vị phu nhân vậy không có nhàn rỗi tại riêng phần mình phụ đệ cùng mình thân bằng hào hữu làm cuối cùng nói đừng cuối cùng tại ba ngày sau hầu tước phủ một nhà gặp vào đến hướng dương châu xe ngựa vốn là tại ngoài hoàng thành phụ trách kiến công các lao thần nghe nói đường hạo đi xa dương châu tin tức vậy trước tiên gấp trở về làm cuối cùng nói đừng cũ kỹ thành tường vẫn như cũ đứng vững sau lưng khoác kim giáp mang kích qua binh sĩ đỉnh đầu khôi anh uy nghiêm đứng lặng tại đầu tường cùng hai bên đường đường vương mang theo đến đây tiễn đưa bách quan đứng tại mở rộng ngoài cửa thành nhìn qua người làm đem bọc hành lý từng kiện chứa vào xe ngựa thân mang áo đen trang phục thập bát kỵ đứng lặng bên cạnh ngựa l ặ n g lặng đứng tại đường hạo sau lưng lúc trước ngữ khí kiên định hai vị n ư tử tại một khắc cuối cùng cuối cùng nhịn không được trong lòng q u y luyến di Lý hồng u y n thanh tại h dốc sức tại hồng phất nữ trong mắt. một con ngực, ẩn nhận lấy nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau cùng một chỗ, Hai lấy mẹ ôm không ó c nước thành mắt phất Hồng h người. nữ k ngừng hỏi đến trên đường đi thiết yếu sự vật phải trăng mang cùng không ngừng lau sạch lấy lý huyện thanh tú kiểm bên trên rơi xuống nước mắt thời gian qua đi mấy tháng đường hạo vị này cha vợ cuối cùng lần nữa đứng ở đường hạo trước mặt c á i này luôn luôn trầm mặc cha vợ không có quá nhiều lời nói đại thủ vô vô đường hạo cánh tay vành mắt hồng hồng hạo nhi tạo thuyền một chuyện ta ngươi nam nhi liền ứng trí tại ngũ hồ tứ hải đại đường ngày mai toàn bộ nhờ các ngươi gái này chút thanh niên tài tuấn đón đến vung xuống đại thủ lý tính thanh âm có một chút nghẹn nào dương châu c h i địa không chỗ n ư ơ n g tựa chính mình trân trọng chúng ta tại trường an chờ ngươi trở lại từng đoàn vài câu một mạc rõ ràng không có quá nhiều phiến tình như là một cái trưởng bồi đối, đối đại v ă n bối tha thiết kỳ vọng lại như cùng một phụ thân đối với con gái y mắng trông n o n giờ khắc này đường hạo trong lòng đã nhấc lên từng cơn sóng lớn tuy là n h ạ c phụ tình như phụ thân qua lại từng màn sông lên đầu đường hạo khỏe mắt vị chua có cảm động nước mắt thấm ra không có khí thế ngất trời tuyên ngôn đường hạo thấp giọng ân một tiếng chủng điệp gật, gật đầu hồng phất nữ dặn d ò lý h u y ể n thanh v à i câu h u y ể n chuyển đi tới sửa sang lại đường hạo trên thân áo mỏng như là mẫu thân đồng dạng hòa ái hiền lành hạo nhi đi qua sự t ì n h mẹ vợ thiếu ngươi một cái xin lỗi là mẹ vợ không đúng nhẹ lay động cánh tay đánh g â y đường hạo muốn giải thích lời nói hồng phất nữ k h ẽ n ế t ngẩng đầu lên trong hốc mắt trong suốt chảy xôi u này đến dương châu lộ trình gian khổ h u y ể n nhi liền giao phó cùng ngươi h u y ể n nhi trời sinh tính thật mạnh tính tình quật tường một số thời khắc ngươi chớ có tức giận liền xem như mẹ vợ yêu cầu đường hạo vị hồng phất nữ cánh tay tại thời khắc này cũng có thể lý giải là một cái mẫu thân lo l ắ n g trọng trọng gật đầu mẹ vợ yên tâm ta chắc chắn chiếu cố tốt t i y ể n nhi hồng phất nữ nhẹ nhàng gật đầu bôi đến khỏe mắt tràn ra nước mắt trong đôi mắt tràn đầy yêu thương chi sắc hạo nhi à mẹ vợ biết rõ ngươi trí hướng cao viễn tạo thuyền một chuyện mẹ vợ không hiểu sẽ không nhiều lời chỉ cần ngươi nhớ kỹ mặc kệ thành bại ngươi cũng là mình lý ra con rể nếu là ở bên kia qua không như ý chớ có c ạ n h mạnh tại trường an còn có chúng ta lý ra vì ngươi trèo trống nói đến chỗ này hồng phất nữ đã nghẹn à o lên tiếng nước mắt lã trá hạ lưu tay trắng bôi đến không cắt đứt quan hệ nước mắt hồng phất nữ có chút hút vào một n g ụ n tức giận nhẹ nhàng tâm tỉnh nhìn về phía hốc mắt h thân g tình à à n quang huy phật trước khi đi sở hữu không vui một cô ấm áp chạy xuôi trái tim mẹ vợ yên tâm hài nhi nhất định có thể đi sớm về sớm cáo biệt hồng phật nữ đường vương chậm rãi đi tới trên mặt không có trước kia cái kia bôi vinh nghiêm ngược lại có một vòng hòa ái nên tiếp đường hạo đôi mắt đường vương vô vô đường hạo bà vai nôn ngữ hiền lành không có một tia huy áp hết thể trân trọng qua bên kia chiếu cố tốt chất nhi thanh bại do trời ngươi trở về liền tốt việc nhà đối thoại không có cao cao tại thượng ngữ khí như là một cái trưởng b ố i đối với văn bối vô tân quan trong lòng đường hạo cảm xúc khuấy động nhịn xuống vậy sẽ phải chạy xuống nước mắt thật sâu không người chắp tay thi lễ trường tôn vô kỵ phòng huyền linh đỗ như hối một đám lao thần chậm rãi đi tới đạo tận tâm bên trong không muốn nói tận dặn dò lời nói văn thần lời nói luôn có thể mang theo một vòng chua sót để đường hạo hán tử này cũng không nhịn được chạy xuống mấy dọn thanh lệ uy trì kính đức cao sĩ liêm một đám lao tướng hào khí v ấ n thiên đấm lưng đập vai ngược lại để đường hạo trong lòng nhiều một vòng cương nghị theo thứ tự cáo biệt chư vị lao thần đường hạo đứng lặng tại bên cạnh xe ngựa đón nắng nóng thổi khô phòng cung kính con người về sau liền quay đầu quay người nhảy vào xe ngựa xe ngựa chậm rãi di động thấu qua múa r è m vải lờ mờ trông thấy đường v ư ơ n g vớt xuống k h o e mắt bên cạnh lý tính ôm lấy khóc thành nước mắt người hồng p h ấ t nữ ngừng chân p h ấ t tay trong gió nhẹ có âm thanh đưa tới mang theo một vòng k h a n g trống huyền nhi hạo nhi đi sớm về sớm đường hạo chùi chùi khỏe mắt nhìn xem dần dần từng bước đi đến người thân nhìn xem càng ngày c trong lòng lặng yên nói gặp lại trường an chương sáu trăm năm mươi thị tộc may mắn chương sáu trăm năm mươi thị tộc may mắn đại đường chi t r â n thế võ tần h cc cha tìm công tàu thế tộc thôn xóm như thế ngoại đạo nguyên tường hòa yên tĩnh thôn xóm theo ộ n g vũ kỳ tiến vào lại lần nữa liền hoan bút lên cửa thôn phía ngoài nhất bổ t u ổ i h ỏ a năm người nhìn xem nét mặt tươi c i như hoa ngọc vũ kỳ x ô i động hướng về bên trong n h ấ t nhà gỗ chạy đến chê kẻo nói nhìn theo nhà đầu vui mừng gặp được cái gì vui vẻ sự tình chạy bên trong n g vũ kỳ quay đầu nhìn lên một cái mang theo một vòng hưng phấn đất lại chúng ta muốn tìm người đã xác nhận phía trước mấy ngày liền đã lên đường chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến dương châu thai thanh thúy e m t hai thanh â m tại mảnh này i ê n tĩnh thôn xóm lộ già phá lệ văn dội trong chốc lát có không ít người thả ra trong tay n ô n g sống trong mắt lóe ra một vòng mừng rỡ hướng về bên này nhìn qua ôm h à i đồng phụ nhân đẩy cửa r a phi nhô đầu ra khó nén vui sướng trong lòng ta không nghe lầm chứ tìm đến đã lên đường có biết hiện tại đạo nơi nào đừng quản vị này là người nào hai năm này cũng ẩn giấu ở nơi nào đối với phần này mừng rỡ công t â u một thị tộc mọi người thì là quan tâm cái này để bọn hắn đau khổ hai năm mê một dạng nhân vật đông đảo vội vàng bước chân theo mộng vũ kỳ tiến vào ốc xá đ ư ờ n g tại cánh cửa chỗ n ư ơ n g thần lắng nghe ốc xá nội tộc lớn lên công t h â u lịch tuy nhiên tuổi tác đã cao nhưng tính lực rất tốt sớm đã nghe thấy ốc xá bên ngoài mộng vũ kỳ tiếng gọi ở mỹ thả ra trong tay đao điều khác không tự chủ được đứng dậy hai năm hai năm người này cuối cùng nổi lên mặt nước trên mặt lao nhân có cái này một vòng hưng ơ phấn đường hồng nhìn qua thở không ra hơi c h á u gái chậm rãi kéo lên nàng cánh tay không đội không đội từ, từ nói từ từ nói có lẽ là bởi vì kích động duyên cớ lao nhân thanh em vậy mang theo một vòng có chú Mộng vũ lớn lên lớn lên trước ra ra n người n lão nhân sau khi nghe xong tin tức này thân thể bỗng nhiên chấn động làm sao có thể tính toán thời gian cách đường hạo tiếp vào hộp gỗ vừa mới đi qua sáu ngày chẳng lẽ lại tiểu tử này tại cầm tới hộp gỗ lúc liền đem hộp cùng khóa cùng lúc phá vỡ liền là danh s ư n g kế tổ sư ra về sau chính mình lúc đó phá giải cái hộ p kia lúc vậy dòng giã hao tổn đến một ngày canh giờ chẳng lẽ lại tiểu tử này t i ê n phú dị bẩm trời sinh liền mọc ra công tượng tệ u nhãn lao giả trên mặt biểu lộ rất là phức tạp c h ấ n kinh nghi hoặc càng sen lẫn nồng đậm hiếu kỳ nhưng tại cánh cửa bên ngoài sớm đã vỡ tổ đường hạo tại nhập thế lúc ta từng nghe qua người này làm câu hay luật v õ khôi ba gia bắc cảnh bình bất quyết càng là tại hoàng thành tạo móng ngựa đổi lưới cày quảng xuyên dân gian a năm gần đây bên trong nhập thế đệ tử tại thiên tuyển chi nhân lúc đối với ngoại giới hoặc nhiều hoặc ít có chút rõ ràng giống đường hạo tại trên phố lưu truyền sự tích cũng nghe qua không ít lần này nói đến kích tình dân trào nước bọt v ờ y ra cái này chút sống thâm sơn nghệ nhân chưa từng nghe nói qua loại này kinh thiên động địa kỳ nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc nửa tin nửa ngờ thật có như thế toàn năng người chỉ sợ là trên phố nghe đồn truyền thần hồ kỳ thần đi đúng vậy a trên đời vì sao lại có như thế kỳ tài chẳng lẽ lại tiên nhân hàng thế không gì làm không được ấy lời ấy sai rồi người ta dù sao lấy sức một mình phá giải chúng ta cơ q u a n thuật xin hỏi các vị phá giải cái này hộp cùng viên cầu cần bao lâu ừ ta vậy mới không tin m ở hộp tử hiệu biết bóng quá lúc cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy có lẽ là hắn cưỡng ép phá vỡ vậy không được biết dân gian lúc nghe nhầm đồn b ậ y thôi ngươi một câu ta một câu tranh luận tràn ngập tại cả cửa phi trước bên hai không dứt lúc trước giảng thuật đường hạo sự tích thanh niên vốn là chất phát trung thực nghe được rất nhiều nghi vấn trong lòng nhất thời bất mãn đọ lên gương mặt phản bác cái này đây vốn là ta từ mấy huyện thành dò thăm một mực đường kính sao lại dạ ánh mắt xéo qua bên trong nhìn thấy trong phòng mậu vũ kỳ thân hình phản phất giống như phát hiện cứu mạng đạo đồ ăn vội và nói g n vũ kỳ m u ộ i m u ộ i người mà nói giảng ta nói phải trang tin đồn tại nhập thế cái k i a đám người bên trong mậu vũ kỳ xem như tại trường ăn ngốc qua lâu nhất tiếp xúc trong c h i ề u muốn thần nhiều nhất một cái nàng l ờ i nói nhất định là lớn nhất công chính bình phán tiếng cai va sau đó một khắc im bặt mà dừng từng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia chậm rãi quay người bóng người nín hơi lắng nghe êm thai trong thanh â m mang theo một vòng không được xế vào chậm rãi từ ốc xá trung ương truyền ra không sai đường hạo văn võ song toàn chỗ tạo chi vật, thế gian hiếm thấy. Khúc viên lê tạo v móng ngựa sắt khúc viên lên những ú thức ăn này ngược lại là có thể tưởng tượng ra đại khái bộ dáng nước hoa này chẳng lẽ lại người nào có ma lực sẽ cho người như thế say mê rốt cuộc có người lấy lại tinh thần không mất thời cơ nói lên một câu dạng này kỳ tài tất nhiên là thượng thiên ý chỉ như thế xem ra đường hạo chính là chúng ta thiên tuyển chi nhân một tiếng này tỉnh lại trong lúc khiếp sợ tộc nhân không ít người phụ họa đúng không sai dạng này người nhất định có thể dẫn dắt chúng ta công thâu nhất tộc lần nữa quật khởi đại đường cương thổ thượng thiên vì chúng ta công thâu nhất tộc tuyển định một vị quý nhân a quả thật công thâu nhất tộc phúc lợi thiên tài hàng thế coi là thật để cho người ta hư vấn ta cũng không kịp chờ đợi thấy cái này đường hạo chân dung hồn nào bên trong một câu hùng hậu thanh âm g i à n mua cứ thế mà cắm vào đến việc này điểm đáng ngờ rất nhiều công thâu nhất tộc mạnh mạch không thể tùy tiện giao cho ngoại nhân trong tay nhất là dạng này một ngoại nhân công n thâu lịch vốn là trăm năm bên trong công thâu nhất tộc bất thế lạ thường mới càng làm một vị nâng lên gia tộc vinh nhục đại kỳ người tài ba tại cả thế tộc bên trong có thụ tôn sùng nếu là nói cả đại đường đường hương nhất nôn cửu đình không dùng làm trái cái kia tại cái này công thâu nhất tộc bên trong công thâu lịch lời nói tựa như cùng cái này một c h ư ơ n g thánh chỉ. mẫu vũ kỳ nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt trong nháy mắt cứng lại vạn vạn không nghĩ đến ra ra sẽ làm ra như thế quyết sách n g â y người một lát mẫu vũ kỳ đi lên trước đến giữ chặt công thâu lịch cánh tay vừa đi vừa về lắc lư mang theo một vòng n ũ n g nịu thần thái khuyên ra ra đã cái này đường hạo đã dựa theo ngơi ư lúc trước ước định mở hộp ra chúng ta nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn sớm ngày thực hiện chúng ta chấn hưng ơ gia tộc đại kế mới là vì sao hết lần này tới lần khác ở đây lúc chúng ta chúng ta lật l ọ n công tâu lịch thô giáp đại thủ v ô v ô non mịn mù bàn tay ngẩng đầu nhìn một chút đồng dạng nghi hoặc đám người ngựa khí bình thản tổ có g i a h ấ n công tâu nhất tộc không được cùng quyền quý thế tộc có c h ỗ liên lụy bất quá là sợ lại dẫn lửa thiêu thân liên lụy cả công tâu thị tộc nhưng truy cứu căn bản lão tổ tông sở di thiện tạo khí vật bất quá là khát vọng chiến sự mau chóng tiêu vong bách tính a n cư lạc nghiệp ba năm trước đây thượng t i ê n cho công tâu nhất tộc chỉ thị càng làm cho lão phu tin tưởng vững chắc tạo phúc đại đường bách tính suy nghĩ lão giả chống đỡ bàn gỗ chậm rãi đứng lên tại mộng vũ kỳ nâng đỡ dọc theo phòng chậm vai khiêm thị tộc tính mạng mỗi đi một bước đều là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng lần này lựa chọn chính là đánh cược cả một tộc tính mạng người an nguy các ngươi có thể hiểu cả úc xá hoàn toàn yên tĩnh đám người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên lâm vào trầm tư công tâu h lịch nói cũng không phải là nói chuyện giật ân nói ngoa từ trước các triệu tài hoa quá qua xuất chúng phong mang tất h i ệ n người kết quả đều là thê thảm cùng cực thủy hoàng đế vạn mẫu l a n g mộ chính là một cái thiên cổ chi mê truyền môn trong đó thợ khéo đều t r o n cùng lại như một đời binh tiên hà tín binh lược quỳ tài dụng binh như thần lại gặp người hãm hại công ù n loạn g c bên n t o sống truy đâu thị tộc công tượng tài nghệ số một nhưng người nào lại có thể cam đoan sẽ không phó cái này chút lịch sử danh gia theo gót trong phòng ngoại phòng đều trầm mặc nâng lên sinh tử tồn vong trong lúc vô hình một cô kiểm chế khí tức quanh quẩn tại mỗi cá nhân tâm đầu công h â u thị tộc trốn trôn tranh tranh mấy lời người tuyệt đối không thể tại chính mình thế hệ này bên trên gánh lấy diện tộc vận mệnh đạo lý mỗi người đều hiểu mậu vũ kỳ vậy từ lúc trước một mực mừng rỡ dần dần chấm tính lại nhưng ra ra đường hạo đã tiến về dương châu phó chúng ta thị tộc quyết định nếu thật là ý t r ờ i khó tránh chúng ta tránh mà không thấy chẳng phải là bỏ mất cơ hội lời nói này nói ra rất là đúng trọng tâm cũng chính là trước mắt tình hình thực tế vây tại cửa ra vào đám người nhìn nhau xì s a o bàn tán vũ kỳ nha đầu nói cũng thế nếu thật là ý t r ờ i khó tránh chúng ta như vậy lãnh đạo ngược lại thật sự là là đáng tiếc đúng a mấy trăm năm nay đến cương thịnh đại đường lại có mấy lần thương thiên có thể cấp cho chúng ta chỉ thị lại có mấy lần đâu ai nếu là sai qua chỉ sợ chúng ta cả đời này là không nhìn thấy công thâu nhất tộc ghi tên sử sách quan tâm diệu tổ thời khác tiếng chói hai tạp tạp thanh em dần dần hưng khởi cửa lại lần nữa dối loạn lên ngay bên thai ngôn ngữ công tâu h lịch trong lòng cũng có chút không tắm lòng chính mình tuổi nhỏ lúc liền đã tại công tượng một đạo triển lộ sừng đầu thanh niên lúc lợi dụng rất nhiều phát minh sáng tạo tại cả công tâu h nhất tộc kiếm lời đủ danh vọng nhưng đơn độc tại người g i á lúc cũng không cái gì huy hoàng thành k i ể u nếu là liền như vậy an nghỉ cựu tuyển không khỏi có chút tiến v ố i công tâu h lịch chân mày níu chặt tại út xá bên trong chậm rãi mà đi trong lòng lại như là chảo nóng con tiến nôn nóng và p h n lúc trước một lòng tìm cái kia thiên tuyển chi nhân nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người này là cùng công tâu nhất tộc không có chút nào liên quan cũng không một chút nguồn gốc nhưng hoàn toàn chính là như vậy một vị chưa hề tiếp xúc qua tượng công người vậy mà phá hai đạo công tâu thị tộc cũng không chuyển ra ngoài m ậ t khóa bây giờ người này đã phó ước lại đến phiên công tâu nhất tộc chủ trừ không tiến công tâu lịch thở ra một hơi thật dài đống nhiên dừng bước lại tại vô số hai con mắt nhìn chăm chú phía dưới mở miệng nói ra lần này phá giải khóa h ộ cũng không có bất kỳ công tâu tộc nhân ở đây không ngại chờ đường hạo đến dương châu lại điều khiển đệ tử khảo nghiệm cùng hắn lão giả dừng lại một lát nói bổ sung n h ư hắn thật có thể phá chúng ta khảo nghiệm chắc hẳn c h ư v ị vậy sẽ không còn có gì nghị làm như vậy pháp có thể là ngốc nhất biện pháp nhưng t ộ i hồ cũng là trước mắt biện pháp duy nhất vây quanh đám người âm thầm g ậ t đầu vừa mới m ừ n g rỡ cũng bị h ò a tan không ít m ộ n g vũ kỳ trong mắt có một vệ tạm đạm tranh qua trúc lam múc nước đồng dạng loại kia thất lạc lại như là chỉ ở giữa lưu xa như vậy không muốn nhưng giờ này khắc này nàng rõ ràng biết rõ dù là nàng lại rõ ràng đường hạo làm người bây giờ không phải xử trí theo cảm tính thời điểm có chút lần đầu nhìn xem mặt trời gây gắt như lửa thiên không mẫu kỳ nhẹ dọn n h non đường công tử thiên tuyển tri nhân Là người sao? chương sáu trăm năm mươi hai giang nam vùng sông nước chương 652. giang nam vùng sông nước đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm hành trình xa xôi lại cũng không buồn thể hút lấy cái mũi đỏ mắt hai vị nương tử tại chịu đủ ly biệt vẻ u sầu về sau vậy dần dần trở nên bằng thẳng chưa từng từng đi xa nhà hai người dần dần bị tha hương tập t ụ dị vực phong tình hấp dẫn gặp qua cao vút trong mây hoa sơn trải qua qua to lớn tráng lệ l ặ c dương xem quá mức thần đài miễ hội đi qua n i ê u đế c ủ hương hương mà không án gây mà không t h ủ tần thị, thị mối chăm chú tạo hình u n g dung diễm lệ mẫu đơn yến đồ ăn tươi non mới lạ tạo hình độc đáo dê mới ẩn d ấ u cá từng đạo chưa từng nghe thấy địa phương đặc sắc thức ăn để hai vị giai nhân cảm giác mới mẻ dư vị vô cùng c ơ m nước no nên lúc đường hạo các loại mới lạ cố sự vậy tại lay động trong x e ngựa phiêu đãng tàu thuyền bên trong e m thai nói cổ bảo ngọc cùng lâm đại ngọc thê lương ái tình bị kịch để cho hai người che mặt nước nở thương tâm rơi lệ chương sinh cùng thôi oanh oanh nổi sóng chập trùng cả đời để hai vị g i a nhân nghe được như si như say thần say mê hướng sung sướng lưu trình luôn luôn trôi qua rất nhanh hai người nghe được say sương o n lành、lúc. t h u y ề nhỏ n đã đến dương châu cảnh nội hầu ra đến dương châu nô thông thanh âm đánh vỡ đã mê mẩn ba người đường hạ o khoe miệng dương cười mắt nhìn trước người hai người đi thôi chúng ta đi xem một chút cái này đ i ê n vũ giang nam ra buồng nhỏ trên tàu ba người đứng yên đầu thuyền đ i ê n vũ giang nam hiện thị rõ trước mắt bình tĩnh trên mặt sông nhộn nhạo thuyền nhỏ trời chiều dư huy phát h ỏ a ra ngư dân tráng kiện thân ảnh lớn lên lớn lên thân tre không lúc đâm vào trong nước đập nát trời chiều hình chiếu tế liêu nhẹ nghiêng ngọc kiều nằm ngang tường trắng ngói đen tiếng tiêu ẩn ẩn tùy tiện một chút chính là một bức thủy mặc phong cảnh lắng nghe một khúc đều là một đoạn ngọn ký ức đường hạo nhìn qua bên cạnh hai cái t r ừ n g lớn mắt bóng người cười nhạt một tiếng cảnh đẹp trước mắt không cần nhiều lời đường hạo bài diện to lớn lớn đến để rất nhiều dương châu người địa phương làm bên cạnh mục đích mười tám thất cường tráng chiến mã dẫn đầu mười tám vị áo đen trang phục khôi ngô đại hán vượt lập tức độc con c á t thức bóng lưỡng binh khí uy phong l ấ m liệt lập tại cầu tàu phía trước đường hạo thân mang áo trăng áo mỏng gác tay mà đứng ngắm nhìn nơi x a m ặ t sông đám người sao động thời khắc ngựa hí cùng với tiệm cận móng ngựa chạy như bay đến sau ngựa dẫn dắt xe ngựa phía trên dùng sắt thép chế tạo bánh xe nghiền ép c á i này nền đá tấm phát ra trận trận v a n h minh sau lưng hai chiếc xe ngựa ở riêng hai bên mặc g i á p binh sĩ vượt lập tại ngựa cao to bên trên tay cầm chiến tranh lơ tiếng hét lớn bốn phía ngừng chân bách tính n g ờ n g đường xe ngựa tại đường hạo một đoàn người trước d ừ n g hẳn thân mang phi sắc bảo phục trung niên nam nhân từ bên cạnh trên xe ngựa thò đầu ra chui ra ngoài trong dân chúng không ít người nhận ra người này chính là dương châu thứ sử d h â n nhân vây xem đám người nhất thời dối luận lên nghị luận ẩm ý nổi lên một phía a người xem những người này võ sĩ khôi ngô chiến mã cường tráng tất nhiên là hào tộc thế gia chỉ sợ so cái này hào tộc còn muốn tôn quý ngươi xem chúng ta thứ s ử cung kính con người vẻ mặt vui cười đón lấy bộ dáng người này thân phận nhất định là bất phảm c h ậ t c h ậ t chỉ sợ những người này chính là đến từ hoàng thành nhìn hai vị kia nương tử quốc sắc thiên hương châu quan g bảo khí sợ là cùng bên trong quý nhân a suy đoán âm thanh bên trong cái kia bôi cực kỳ hâm mộ chi ý lộ rõ trên mặt dương châu thứ sử dương minh mang theo cận vệ vội vàng tiến lên vai trào tuần lễ gặp dương châu thứ sử dương minh gặp qua đường đại nhân gặp qua ninh viễn công chúa trường n h ạ công chúa dương minh người này lễ nghĩa chú đáo thái độ khiêm cung cũng làm cho đường hạo sinh ra một vòng hào cảm đến khẽ nâng dương minh cánh tay đường hạo treo ý cười nói thứ sử đại nhân không cần đa lễ chúng ta một đoàn người lần này đến đây quý địa còn muốn dừng lại nhiều ngày mong rằng đại nhân có thể trông n o n trông n o n lần này khách khí lý do thoái thác lại là để dương minh trong lòng kinh hoàng không thôi đối với đường hạo dạng này hoàn g thành quá lớn h à n cái này nho nhỏ châu huyện thứ sử đơn giản giống như thái sơn dưới một cục đá như thế nào có thể nói trông n o n nói chuyện dương minh cung thân thể chìm thấp hơn c ú n quýt nói ra đại nhân nói quá lời nói quá lời nếu có phân phó đại nhân câu chuyện chính là hạ quan nhất định phải ta tận hết khả năng không chối tử nhìn xem k i ê m tốn dương minh đường hạo trong lòng một trận c ư ờ i khổ xem ra tôn này t i có thứ tự sớm đã rót vào vị này thứ sử có t ủ y nâng lên dương minh thân hình đường hạo chỉ chỉ cái này trước mắt n g ư ờ i tiểu trấn chậm rãi mà đi l i ê n nói một chút cái này tiểu trấn đi đứng tại đường hạo bên cạnh thân c ư ờ i theo cẩn thận giảng thuật trước mắt tiểu trấn lịch sử chờ trước xe ngựa túi người hành lễ đ ư ờ n g đại nhân xe ngựa đã chuẩn bị tốt hạ quan cái này liền dẫn ngươi tiến về phụ đệ mắt nhìn mới tinh xe ngựa hoa lệ đường hạo chắp tay đắp lễ cười nói dương đại nhân để ngươi tốn kém một câu đơn giản tán dương chỉ làm cho dương minh trong lòng nóng lên trên mặt ý cười càng sâu vội vàng chắp tay nói đâu có đâu có đường đại nhân thân phận tôn quý không chê thuận tiện lời nói ở giữa đã không người để lộ d ẻ m đứng ở một bên làm một cái thủ thế đường hạo nhìn xem s a u lưng đã đắm chìm tại mảnh này sơn thủy hai vị nương tử cười nói đi thôi chúng ta trước đến phủ đệ bung ô xuống bọc hành lý ngày khác rảnh rỗi lúc liền dẫn hai n g ư ờ i đi khắp nơi đi t h ư ở n g thưởng cái này giang nam vùng sông nước cảnh đẹp chương sáu trăm năm mươi ba phó ước dị, dị nghị đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm xe ngựa lần nữa chậm rãi di động đường hạo đại thủ v ô ngựa trên xe t r ú c tịch cùng mềm mại đệm dựa vào tại thùng xe bên trên cười nói cái này dương châu thứ xử ngược lại là thân mật hết thệ cũng chuẩn bị được làm đối diện lý huyện thanh k i n h thường đường hạo sán thân trên bên cạnh trường nhạc công chúa cánh tay nói hừ ngươi cho rằng là ỉ vào mặt ngươi còn không phải nhà ta lệ chất mội mội thân phận tôn quý mới có đãi ngộ như vậy gặp hai người lại bắt đầu cãi nhau trường nhạc công chúa cười một tiếng các ngươi a từ hoàng thanh liền bắt đầu bây giờ vừa tới dương châu nhưng vẫn là như vậy giải thích trường nhạc công chúa hữu tâm nói sang chuyện khác nhìn về phía đường hạo nói phu quân chúng ta đã đến dương châu nhưng công thâu nhất tộc ở lại nơi nào chúng ta còn không biết như thế nào liên lạc đâu lý huyện thanh lúc này mới g i ậ t mình nhớ tới ngày đó phá giải hôm lúc lại là chỉ nhắc tới đến dương châu hai chữ nhưng lại chưa nói rõ vị trí cụ thể có chút dương lên lông mày lý huyện thanh nghi hoặc xem đường hạo một chút lệ chất bội bội nói không giả chúng ta khó nói liền tại phủ đệ chờ bọn họ lần nữa phát tới tin ngầm nâng lên liên lạc lý huyện thanh hồi tưởng lại lúc trước thu được cái tia chút cổ quái hộ bổ sung một câu lúc trước cái kia chút hộp bất kể như thế nào xem như xem như giải khai như công tâu gia tộc một mực rượi vào cái này chút ly kỳ cổ quái sự vật liên lạc chỉ sợ chúng ta về sau không nhất định toàn năng giải khai nói đến cái hộp kia đường hạo trong lòng một trận hoảng sợ nếu không phải là ở đời sau bên trong tiếp xúc qua những vật này chỉ sợ bây giờ sớm đã cháy đầu mục ngạch bây giờ đường hạo vô ý bận tâm cái này về sau sự tình chỉ nguyện công tâu nhất tộc thực hiện hứa hẹn nhanh chóng tra mặt đừng lại chơi ra hoa dạng gì đến kỳ thực muốn cùng công tâu gia tộc liên lạc cũng không như vậy phiền phức đường hạo giáng nhẹ cánh tay nhiều hứng thú nhìn về phía lý u y ề n thanh nói việc này không cần lo lắ vừa mới ngươi không phải cũng nói chúng ta là được chất nhi phúc đường đường một hoàng tộc tử đ ệ bước vào cái này nho n h ỏ châu huyện loại này tin tức không ra một lát nhất định có thể chuyển ra đến công đ â u thị tộc có thể tại thôn quê ở giữa nhìn thấy ta gián t h i ế p bảng cáo thị tất nhiên tại thành bên trong sẽ có thai mắt chúng ta dòng chống thua chiêng tại đầu ngựa dừng lại như thế nào sẽ không khiến cho bọn họ chú ý lời này vừa nói ra đối diện hai người giật mình minh n g ộ nguyên lai đường hạo khăng khăng muốn đi đường thủy đúng là nguyên nhân này mò kim đáy biển cố nhiên không thôi nếu để cho cái này trâm chủ động tìm tới đánh bắt thuyền cá liền biến phá lệ đơn giản tuy rằng chi này thần bí gia tộc tại hoang thai chi niên sẽ tê thế cứu dân mà nếu nay đại đường một mảnh tường hòa bách tính cơm no hào ấm bọn họ cử động như vậy không khỏi quá làm cho người suy nghĩ sâu xa phu quân nếu là công tâu h nhất tộc mời không ngại ta cùng ngươi cùng đến có thể chiếu ứng lẫn nhau nghe lý huyện thanh như vậy nói ra bên cạnh trường nhạc công chúa nghi hoặc trong lòng thêm vào một vòng bất an đến nhìn về phía lưng tựa thùng xe đường hạo trên mặt hiện lên một vòng lo lắng công đâu nhất tộc chính là chế tạo binh khí người trong nghề chỗ tạo binh khí lợi khí uy lực t u y ệ t luân ẩn cư sơn lâm trăm năm lâu chưa từng cùng ngoại giới liên lạc nó tâm tư như thế nào chúng ta không được biết con đường phía trước là phúc là họa là địch hay bạn chưa định số chúng ta hẳn là nhiều đập ít nhân thủ mới là đường hạo chậm rãi ngồi thẳng thân thể suy nghĩ một chút nói còn nhớ rõ lúc trước viên cầu sao bạch lân gặp được nhiệt độ cao liền sẽ t i ế u đốt vì bảo vệ cũng chỉ có chỉ là bốn chữ công ó thể thấy được c tâu h n một thị ẩn thế đã lâu vì chính là rời xa thế tục h nghe nói đến đường hạo lẻ loi một mình tiến về lúc lý huyện thanh bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía tấm kia khuôn mặt kiến nghị miệng đầy phủ quyết không được quá nguy hiểm không phải binh ngựa cũng được lần này tất có ta cùng ngươi đồng hành lý huyện thanh hảo ý đường hạo tất nhiên biết được nhưng truy cứu tới cái này chút chính là vì trong lòng mình cái k i a tạo thuyền mộng mà lên rời xa quê hương làm bạn chính mình đi tới nơi này l ạ lâm châu huyện đã là không dễ trước đây lại đến mạo hiểm đường hạo tuyệt đối không cho phép không cần chúng ta mới tới dương châu còn có rất nhiều chuyện cần bố trí hai người các ngươi lưu lại chăm sóc phủ đệ chính là đường hạo vén lên rèm nhìn xem bên đường không phải nhìn quanh đám người từ tôn nói lúc trước tại đến dương châu lúc ta liền đọc qua qua dương châu lớn nhỏ án kiện hồ sơ dương châu tri địa dân phong thuần phát chắc hẳn công tâu nhất tộc vậy cùng bọn hắn đồng dạng một nhóm hoàng thành quý tộc đến dương châu tin tức cấp tốc tại cái này không to nhỏ chấn chuyển ra nhìn thấy xe ngựa hoa lệ không ít người ở lại quan sát rộn ràng góc đường một nữ tử một thân áo tơ trắng kéo dỏ trúc nhìn qua cái kia chạy vội xe ngựa tiếng lòng không tên nhất động ánh mắt tựa hồ cũng thay đổi ôn u thâu Trưng thi nhất Trưng thi nhất thế thần. Trà tìm. thị tộc đường định định chấn Công Đề Đề Đại khó phải. khó phải. chi C.C. võ bộ lu ạ c Vẹ ê công đâu tộc nhân tập hợp tại trong sân diễn phần mình cầm chất gỗ dụng cụ chịu trở lấy lao nhân bình phán bảy ngày trước từ khẳng định muốn lần nữa khảo nghiệm đường hạo đến nay cả thị tộc công việc lưu bù lên không ít người mất ăn mất ngủ cả ngày buồn bực tại trong nhà mình n g h i ê n tập b ả n vẽ hoặc là đọc qua tổ tiên truyền thừa xuống sách cũng muốn tại cái này trong lúc mấu chốt mở ra tài hoa xuất ra chính mình suốt đời sở học đến cùng cái này trường an danh nhân phân cao thấp một thiếu niên xuất ra chính mình chế tạo cơ giới thủ tí hiện lên về công thô lịch mặt mày hớn hở giải thích nói cái này vẫn tinh xảo linh hoạt chính là dùng trục xoay cùng bánh răng hợp lại mạ thành trình tự làm việc phức tạp nếu là đường hạo có thể giải mở vật này tất nhiên biểu dương tại gỗ nghệ trên kết cấu có đặc thù thiên phú đây chính là ta ra đề thi lương tựa đại thụ che trời công thâu lịch sắc mặt tâm trầm bạch thân trước thiếu niên một chút có hoa không quả không có chút nào có ích ba ăn đến vật dư t h ừ a k i ệ n quá qua to lớn đừng nói là khảo nghiệm đường hạo liền tại để tại thành dương châu cũng sẽ dẫn tới không ít bách tính con dân vây xem lưng chân chúng ta công thâu nhất tộc rời xa huyên áo ngăn cách thế tục ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ cùng làm u ố n đem gia tộc chúng ta triệt để bại lộ cùng người khác ca từng đoàn vài câu đem thiếu niên phản bác cá khẩu không trả lời được gãi lấy tóc cầm phát minh lui đến một bên khắc một cái tuổi ít hơn thiếu niên hì hì n ở nụ cười đi lên phía trước kéo lấy một cái to bằng chứng gà tiểu vật kiện đi tới tộc trưởng đây là chất gỗ ta mạ gỗ ti y cấu tạo tinh tế ở trong chứa càng khô n lời còn chưa dứt công tâu h lịch lướt qua một chút đem vật kia kiện nắm trong tay từ từ tường tận xem xét lần này đám người chỗ sớm vật nếu là có thể vào tới công tâu h lịch p h á p nhãn không thể nghi ngờ chính là nhậm chức tộc trưởng vị trí ngóc đang nhìn liền đại thiếu niên ý cười càng sâu lúc công tâu lịch chậm rãi lắc đầu thở dài một tiếng hơi có vẻ thất giải chuyến đến thiết kế quá tinh xảo dùng tài liệu quá tinh tế bộ này kiện mỗi cái mỏng như cánh ve t h ô i không cẩn thận liền sẽ vỡ vụt ra dạng n à y vật ngược lại không có khảo nghiệm ý vị ngược lại có chút cố ý làm khó dễ ý từ a không nên không nên cũng không nhìn cái kia đỏ lên khuôn mặt thiếu niên một chút công tâu lịch có chút phật tay ra hiệu sau l ư n g tộc nhân lại đem vật khác kiện c h ỉ n h lên kiểm tra thực hư một cái cái vật kiện như nước c h ả y một lần b ả y biện ra đến công tâu lịch cơ bản nhắm vào một chút liền có thể nhìn ra trong đó không đủ cái này quá đơn giản như là hài đồng chơi không được không được hình thể quá kém không có chút nào mỹ cảm dạng này sự vật không thể nghi ngờ ra thấp chúng ta công tâu một thị thẩm mỹ không được cái này lực sát thương q u a mạnh đồ chơi đường hạo cũng không hiểu biết ra chúng ta nhưng là muốn trên lưng n h ư u sát hiểm nghi tiếp cận một canh giờ công tâu lịch triệt để đem mọi người chỗ tạo vật kiện xem một lần kết quả là lại là không có một kiện ngưỡng mộ trong l ò n g vật có thể làm để t h ì đến công tâu lịch nhìn xem đầy sân đủ rũ tộc nhân khẽ thở dài một tiếng nói ai không phải lão phu yêu cầu h ạ khắc đường hạ o chính là trường an bên trong giỏi về sáng tạo người đầu nào thông t u ệ chúng ta khảo nghiệm tất nhiên không thể quá đơn giản còn nữa nếu là xuất từ mình công tâu nhất tộc tri thủ việc này vật liền tất nhiên muốn mang theo vài phần gia tộc khí tức lại nói một nửa giọng nữ dễ nghe đột nhiên từ thôn xóm cửa vào truyền đến ra ra đường hạo một đoàn người đã đến dương châu vừa mới đã tại thứ sử dẫn đầu dưới về phủ đệ dựa vào tại thân cây trên mặt lão nhân tránh qua vẻ kinh ngạc chậm rãi từ ghế trúc đứng lên hướng về cửa thôn nhìn đến khảo nghiệm còn không có kết quả người này đã đến nghĩ đến đây công thâu lịch trong lòng nhiều một vòng đội vàng sao động trước người công thâu tộc nhân cũng bị bất t h n h lình tin tức trân trụ đồng loạt quay đầu lại đến nhìn về phía chạy tới thân ảnh ngậu kỳ chạy đến đám người trước người thờ hôn hẹn ngẩng đầu lên nhìn về phía công tâu lịch ra ra người đã đến chúng ta lúc nào khảo nghiệm đường hạo đối với công tượng một nhóm mậu vũ kỳ từ nhỏ liền cũng không nhu cầu danh lợi bất quá lần này lại muốn biết muốn khảo nghiệm đường hạo kết cục là vật gì công tâu lịch một gương mặt mo bên trên hơi có vẻ vẻ xấu hổ c h ầ mặc m một lát nói lần này thương thảo cũng không kết quả còn cần lại bàn mậu vũ kỳ nhìn một chút chúng tộc người trong tay cầm ly kỳ cổ quái vật t r ừ n g lớn mắt chỉ một vòng nói ra ra những vật này khó nói liền không có một cái xương tâm trên thủ vị công tâu lịch cũng không trả lời trong đám người lại có một người đứng lên mở miệng nói tộc trưởng mời người đã đến chúng ta nếu là còn muốn không ra khảo nghiệm c h i pháp chỉ hoan g canh giờ chỉ sợ đường hạo sẽ đường về về đến a không bằng trước đem đường hạo dẫn tiến tiến vào sẽ chậm chậm tính toán không muộn a cơ hội tốt trước mắt là qua nếu là đường hạo lâu chờ không thấy công thâu nhất tộc mời tín hiệu chỉ sợ sẽ dẹp đường h ồ i phủ bây giờ công thâu lịch trong lòng vậy nôn nóng và phần công thâu lịch c a o mày tại cái này d ư ớ i đại thụ chậm bước đi thong thả mấy bước ngựa mặt lên trời thở dài ai xem ra cái này thương tiên không muốn sẽ lại cho chúng ta nhất tộc khảo nghiệm thời cơ a nếu là như vậy lão phu chỉ có tại kỳ bảo các bên trong lấy bên trên một kiện làm đề thi chương 655. độ khó khăn thăng cấp chương 655. độ khó khăn thăng cấp đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm kỳ bảo các đối với nơi này công thâu tộc nhân cũng không lạ l ắ m cái này chính là tộc trưởng trung niên lúc tại vùng nước khu vực kiến tạo một cái giới nước cung điện trong đó c h ố n g chân chính là tổ tiên đám tiền bối sáng tạo ra bảo bối những bảo bối này bên trong không ít vật chính là khó mà bắt chước tái tạo hoặc là cho đến tận này còn không có hiểu thấu đáo sự vật khó khăn kia có thể nghĩ mẫu vũ kỳ nghe nói công tâu h lịch muốn từ đó chọn lựa vật khảo nghiệm đường hạo trong lòng không tên x i ế t chặt ra ra chúng ta làm như vậy phải chăng có chút quá khắc người liên lịch đại khai chủ nhiệm đều khó mà h i ể u thấu đáo sự vật lại cầm đi cho một ngoại nhân làm đề thi đây không phải ép b u ộ c sao không ít tộc nhân v ậ y nhao nhao phát ra nghi vấn tộc trưởng vũ kỳ cô nương nói có lý chúng ta cái này há không phải cố ý đem đường hạo bài trừ sao đúng vậy a cái kia chút vật chính là mấy đời tổ tiên trí tuệ ngưng kết chúng ta những người này dù sao cũng là công tượng còn liền tham khảo thời cơ đều không đường hạo một cái không hiểu công tượng người làm sao có thể tham gia phá loại này huyền bí tộc trưởng ngài làm như vậy chẳng lẽ lại có còn lại dù ý công tâu lịch có chút phất tay đệ xuống cái này đông đảo ồn ào nghi vấn nói chư vị nói lão phu trong lòng hiểu rõ cái này kỳ bảo trong các sự vật đường hạo tất nhiên là không g i ả i được lão phu làm như vậy đơn giản là muốn kéo thêm mấy ngày thôi ngược lại lúc cho lão phu lại suy nghĩ thật kỹ như thế nào khảo nghiệm đi giải thích công tâu lịch nhìn về phía m ộ n g vũ kỳ một chút nói kỳ nhi ngươi dùng tên giả mộng vũ kỳ đã lâu lại thường xuyên đang làng vãng thế tục lần này liền từ ngươi cùng đường hạo chạm mặt đi về phần thân phận của ngươi tạm thời không muốn bại lộ đợi thời cơ chín mỗi lúc lao phu tự có an bài công tâu lịch nói cũng không giả chúng tộc người cũng không dị nghị trước mắt mà nói m ậ c vũ kỳ tiếp xúc trong triều đại quan không ít trước đó lại tiếp xúc qua đường hạo lần này để nàng tiếp ứng ngược lại là cũng không chỗ không ổn đứng tại đám người sau m ậ c vũ kỳ trên mặt đông nhiên dâng lên một vòng mừng rỡ đến nét mặt tươi cởi như hoa trên mặt treo một tia nhu tỉnh thẹn thùng sau đó nhìn qua công tâu lịch chủng điệp gật gật đầu mậu vũ kỳ phản ứng rơi tại cặp kia ham sâu thanh minh trong đôi mắt công tâu lịch trong lòng khé thở dài một tiếng phất phất tay kỳ nhi ngươi liền cùng ta cùng đến lấy bên trên một cái vật giao cho đường hạo lĩnh hội đi long phi phượng vũ đường phủ hai chữ treo cao cửa phủ hai bên là cực đại giấy đỏ đèn lồng đem chọn cửa t r ư ớ c chiếu lên phá lệ sáng ngời sân hồng đại môn mở rộng chỉnh tề đinh tan phát ra cái này vàng rực lộng lẫy chỉ là cửa phủ liền phá lệ xa hoa trói sáng có mấy phần cửa cung bộ dáng màu son tây vượt bao chiên màu sắc tuần trùng phủ bên trong to to nhỏ nhỏ quản sự mang theo ba bốn mươi toàn thân một mã cáo xanh người hầu ngắm nhìn đầu đường cung kính chờ lấy đường hạo xe ngựa hồi phủ v a n h minh bên trong chỗ rẽ song song hai thất tuấn mã lôi kéo ôm một xe ngựa chạy như bay tới chúng ra buộc thần sắt xiết chặt không người đứng vững không nhiều lúc xe ngựa đột nhiên ngừng dương minh không người vén rèm lên nhẹ giọng nhắc nhở hầu ra phủ đệ đến đường hạo mang theo hai vị nương tử c h ậ m dai xuống xe đứng tại cái này nền đá trên mặt chật nhìn cái này to lớn phủ nhóm đường hạo nhịn không được tán thưởng một câu khi phái h ù n g vĩ cái này so mình trường an thành hầu tức phủ hùng tráng không ít bên cạnh trường nhạc công chúa che miệng nợ nụ cười nhẹ giọng nói ra cái này chính là ngụy vương phủ đệ lần này chính là đường vương thân lệnh cho phép phu quân t ạ một thời giật đất tại hảo mình phong chính đường mới Giang vào văng vương này là ở, lên, Nguy Nam lúc m đời, được đ ờ chỉ vì rất ư n giới vương cưng c h ề u quan thường trú thành, t hoàng cách, không chi quan viên. Chỉ là không nghĩ viên. đặc là bây giờ đã quá n hầu i cái người thiếu cái, giới ề u quản năm này trong đúng không còn như tân làm một đem Một cả cư. là là xa hoa phụ phụ h đệ, đệ lý tước trước ngụy vương một bước ở lại hoàng tử này đất phong phủ đệ cũng là xem như một chuyện may lớn xuyên qua p h ò n g trước đi qua khúc chiết hành lang vượt qua lang kiều lao nhỏ đi qua nguyệt hình cầm vòm vừa mới đến ngủ chỗ thu thập trình bốn xong hai cái tiểu nương t ử hôm nay hưng phấn sức mạnh chưa kết thúc lý huyện thanh nhìn xem nửa đường ghế dựa đường hạo nói phu quân thừa dịp s á t trời còn sớm không bằng tại thành này c h u n g chuyển chuyển chỉ ít đối thành bên trong đại khái tình huống có chỗ hiểu biết chờ định ngày h ẹ n ngày ta cũng tốt làm tốt một chút bố trí a n bài đường hạo biết rõ lý huyện thanh còn đang vì mình đ ộ c thân phó ước lo lắng nghĩ lại nhiều nhất trọng bảo hộ cũng được đứng dậy đứng lên đường hạo phất phất tay nói cũng được vừa dứt lời đổi xong quần áo trường nhạc công chúa từ thiên phòng đi tới nghe nói muốn xuất hành trong mắt nổi lên một vòng sáng còn đến sống thâm cung trường nhạc công chúa tại màn đêm thời gian chưa từng có ra khỏi thành kinh lịch lần này nghe hai người nói ra muốn ra đến đi đi vậy không kịp chờ đợi muốn đi xem cái này dương châu cảnh đêm nơi này như thơ như họa không có trong hoàn g thành như vậy xâm nghiêm cấm đi lại ban đêm chắc hẳn cảnh đêm vậy xác nhận được đẹp nhìn xem hai cái muốn khởi hành thân ảnh trường nhạc công chúa vội vàng đuổi theo đến năn nỉ nói phu quân ta cũng muốn cùng một chỗ cùng đến đường hạo tự nhiên biết rõ trường nhạc công chúa điểm t i ể u tâm tư kia cũng không phản đối một tay ô m qua trường nhạc công chúa vai ngọc cao giọng nợ nụ cười、Tốt. tối nay phu quân liền mang cắp ngươi dạo chơi cái này dương châu cảnh đêm dương châu phố xã sâm ớt chương sáu trăm năm mươi sáu dương châu phố xã sâm ớt đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à t ị m khay bạc như ngọc treo tại n g ọ n cây n g u y ệ t hoa như nước huy sái thanh huy hoa đang sáng chói chiếu sang phố xã sâm ớt đầu đường một nhóm bốn người dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt nền đà tấm nghe cam di nhàn nhạt, nhạt mùi thơm át tâm tình cũng tùy theo k h o a n khoái không có hoàng thành như vậy ồn ào náo động náo nhiệt vui mừng lại không ồn ào dưới ánh trăng dương châu thoáng như một vị ôn nhu nữ tử nhẹ nhàng kể rõ chính mình cố sự đám người bán hàng rong đứng có trong hồ sơ trước bản đem một cái vừa mới ra nổi mức quả thấy người mặc vào thăm c h ú c nhiệt tình chào mời lui tới người qua đường dị vực tha hương còn có thể trông thấy quen thuộc mức quả ngược lại để đường hạo trong lòng hơi động vang lên chính mình khi còn bé đuổi theo bán mức quả lao đầu đầy thôn đi dạo tình cảnh có lẽ là bởi vì cái kia phần tính trẻ con tình hoài tuy là giá cao vậy mua lấy bốn xuyên phân cùng ba người khác bên cạnh hai vị giai nhân rất ít có thể ăn đến loại này dân gian đồ vật chua ngọt ngon miệng hương vị để hai vị giai nhân khen lớn t h ơ n g n g ọ t có lẽ là đoạn đường này xuống tới gặp quá nhiều mới lạ trường nhạc công chúa cũng không thấy ở giữa sáng sủa rất nhiều một tay cầm mức quả một tay nắm lý huyện thành khắp nơi đi dạo đùa nghịch m ộ t đao phun lửa lưỡi bán tinh xảo m ộ t châm lược điêu khắc xinh đẹp cục đá từng tiện những thứ mới l ạ để cho hai người mục đích không tiếp rảnh lật qua cái này sờ sờ cái kia nói xong đến d ò đường cuối cùng lại thuần túy thành dạo chơi cành đêm nhìn xem phố xá sâm vất an mạnh tức giận nhảy nhảy nấu cá kia đường hạo mang theo hai người quay trở lại bên đường một chút bán, hàng dòng, vậy kết thúc một ngày bán chuẩn bị thu quán qua đường một chỗ quầy hàng lúc đường hạo dừng lại đen nhanh khối hình dáng trên tảng đá điêu khắc một chút đáng yêu động vật chưa nói tới sinh động như thật nhưng cũng ra dáng tại ánh đến chiếu xuống hiện ra dầu ánh sáng rất là kỳ lạ đứng tại trước sạp hai vị phu nhân nhìn thấy đường hạo dị dạng ánh mắt rất là hiếu kỳ phu quân đây là vật gì đen như mực một đoàn cực kỳ cổ quái đường hạo nhìn chằm chằm cái kia giống như hòn đá đồ vật nhàn nhạt nở nụ cười cái này nhưng là đồ tốt vừa dứt lời thu thập ngày hàng tiểu nhi từ bản dưới đứng lên internet bên trên đường hạo một đoàn người một chút trên mặt mang lên nụ cười trước mặt ba vị này tuy là mặc đơn bạc nhưng này tớt lụa lăng la bên trên d ạ thêu hoa văn cực kỳ tinh tế nhất là tuấn lãng nam tử bên cạnh hai vị n ư tử khuôn mặt mỹ lệ mặc l ộ n lẫy xem xét liền biết rõ xuất từ phú quý môn thiệ có tiền như dãy lãi buôn cố nhiên cao hứng chất đống vẻ mặt vui cười mắt nhìn đường hạo nói vị công tử này tốt ánh mắt tảng đá kia xác thực không phải là phan vật thế gian ít có đang khi nói chuyện lãi buôn chỉ chỉ trung gian lớn nhất một khối tiếp tục nói tảng đá kia bằng đá sốt rất khó điêu khắc cái này chính là nhỏ tìm địa phương nổi danh khắc thợ đá người n g ba ngày điêu khắc thành nếu là công tử ưa thích cho tiền công năm mươi đồng tiền mà thôi người bán hàng rong xoa xoa tay trưởng một mặt đ ị n h nọt bộ dáng trái tim suy nghĩ bay tán loạn muốn cầm chắc lấy đến cửa cả lớn năm mươi văn ngươi sợ là ở chỗ này lửa g ạ đi chỉ là một khối tảng đá vụn có thể đáng cái giá này vị lý huyền thanh tại chỗ liền thấy rõ tên gian thương này sắp mặt biết rõ người này là cố ý khuyết đại tình hình thực tế đến hãm hại tiền tài trường nhạc công chúa tại hầu tức p h ủ v ậ y một đoạn thời gian tự nhiên biết rõ cái này năm mươi văn nhưng là muốn mua gần hai mươi đ ấ u mê lương tuy nói tảng đá kia hình dạng kỳ lạ nhưng tuyệt đối sẽ không giá trị số này mục đích ngọc thạch khiết b ạ c h vô hạn như quân tử phẩm hạnh mã não màu sắc sặc sỡ l ộ n lẫy ngươi tảng đá kia đen xì xì vì sao như vậy đ ắ đỏ lái buôn nụ cười trên mặt lập tức đọc lại ấp úng nửa ngày nói không nên lời một cái tốt đến dưới tình thế cấp bá ai thôi thôi chỉ cần công tử ưa thích món lời nhỏ điểm chính là ba mươi văn không thể ít hơn nữa lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa quả thực nhìn không ra cái này đen xì thạch đầu có cái gì tốt đang muốn lại có kẻ mặc cả bên cạnh một đôi đại thủ đem hai người ngăn lại đường hạo nắm lên một cái trên tay cân nhắc một chút bẻ một khối trong tay miền nát lưu lại một tay đen nhánh đánh gậy đang muốn ngăn lại lái b u ô n đường hạo đem thạch đầu đặt ở trên b à n nhìn về phía bán hàng rong một sâu tiền cái này chút ta muốn hết ta muốn biết cái này chút hòn đá sinh tại nơi nào vừa dứt lời sau lưng ngô thông móc ra một sâu tiền ném có trong hồ sơ trên bàn lái buôn nhìn xem cái kia mặc tiền tài hai mắt nhất thời đệ quang bậy nhiều ngày như vậy q u à i chịu mua người chỉ có trước mắt vị này tài thần lái buôn nhận lấy tiền tệ túi đầu không lưng chứa hòn đá trên mặt sớm đã cười mở lời dễ nói dễ nói công tử muốn hòn đá chi bằng chính mình đi lấy hôm nay sắc trời đã tối ta liền không mang theo công tử trước đến ngày mai thần lúc ta liền lần nữa xin đợi công tử cho công tử dẫn đường giải thích đem m ấ y khối hòn đá bao tại giấy ở giữa hai tay đưa lên đến đường hạo tiếp qua gói ký hòn đá cao giọng nợ đủ cười nếu là các hạ có thể mang tốt đường mặt khác có thưởng quay người thời khắc trường nhạc công chúa vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đoán không ra đường hạo cắn đen xì thạch đầu có tác dụng gì lý huyện thanh thì là trực tiếp chỉ trích đường hạo phá của n g u xuân bị lừa còn không tự biết nghe cái này bên thai lời nói đường hạo trên mặt lại ý cười lời mặt thứ này cũng không phải là hòn đá chính là chúng ta tại cái này dường châu phát tài quan trọng ra ngoài ý định lời nói nhất thời kinh ngạc đến ngây người sau l ư n g ba người trứng mắt chăm miệng một lời hỏi thăm cái kia cuối cùng là vật gì đường hạo á n g chừng trong tay mấy cái bọc giấy thản nhiên nói than đá liền là chúng ta nói than đá chương sáu trăm năm mươi bảy quỷ quái truyền thuyết chương sáu trăm năm mươi bảy quỷ quái truyền thuyết đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc c h a tìm than đá đối với ba vị này có thể xuất nhập cung đình người mà nói cũng không phải là như vậy lạ l ắ m sớm tại tây hàn thời kỳ than đá liền làm cung đình nhiên liệu bị chút ít sử dụng thậm chí có chuyên môn khai thác cơ cấu từ phủ nha khai quật chỉ là dùng để xem như t u ổ i đốt đồ vật bị dùng để điêu khắc trong lúc nhất thời để mấy người kia có chút nhận không ra biết rõ thứ này lai lịch lý huyện thanh càng thêm nghi hoặc đã ngươi biết rõ đây là than đá kia liền càng không đáng đồng tiền lại nói cái này than đá làm sao có thể phát tài đâu chẳng lẽ lại ngươi muốn bán cho những con dân này sau lưng ngô thông nghe xong một trận lắc đầu xuất sinh tại thôn quê trên phố đối với nông gia thường ngày hiểu biết rất nhiều thứ này đốt lúc khói đặc c u ầ n c u ộ n kèm thêm mùi vị khắc thường cũng liền cung bên trong luyện s á t nấu nước lúc mới có thể dùng được dân chúng tầm thường điểm s á p đều muốn chờ phùng niên quá tiết xưa nay bên trong nhiều đánh chút t u ổ i lửa liền đã đủ để bán cho bất tính rất khó khăn trường nhạc công chúa vậy không chịu được nghi ngờ trong lòng bật thốt lên đúng vậy a vương công đại thần nhóm trong nhà có nhiều than tủi cũng khinh thường tại dùng loại này đen nhánh đồ chơi đừng nói bán liền là đưa cho bọn họ dùng cũng sáng ẽ rất một ta một than khó. như Ba người ngươi một lời ta một câu, dường lời đem câu, đ ó i k h ô n đáng một đồng đồng dạng đường bác, dạng không phản bác, tùy ý bọn họ nói một tùy dù hạo họ vậy ý ra, sớm a o nhận nhiều Sáng hữu hạ, ích. biết lời vô s ngày thứ hai cái k i a lái buôn vẫn còn chuẩn lúc sớm liền tại hôm qua quầy hàng bên cạnh c h ờ đ ợ i hai người ngồi lên xe ngựa liền lái xe tiến về khai quật than đá địa phương địa phương cũng không xa nửa canh giờ liền đến chân đạp cái này hoang đ ị a bên trên mấy cái hộ nông dân cầm đầu đũa thôn sát tại trong hố sâu đào lấy đào lấy lái buôn cười hắc hắc xoay người chắp tay nói công tử chính là chỗ này vốn là muốn xuống hố chỗ nói chúng ta một nhóm người đào ra cái này thay đầu đ e n thui điểm xấu liền để chủ ra đội chỗ đều là hương thân hương lý người quen đại nhân muốn bao nhiêu dạng này hòn đá chúng ta mau trong cho người đ à o xong gặp người này coi như trung thực đường hạo có chút khoác tay nói không cần mỗi người ba sâu tiền các ngươi tự hành rời đi nơi này về sau quan p h ụ liền sẽ tiếp quản ném mấy cái sâu tiền cái này chút hộ nông dân nhóm lộ ra phá lệ kích động cầm tiền tài quốc cố cũng không kịp cầm nhanh như c h ố c chạy đại khái đều là sợ cái này ngây ngốc công tử sẽ đổi ý bẩm báo dương minh về sau không cần một canh giờ dương minh mang theo binh sĩ lấy xe ngựa khiêng cái q u ố c t h u ộ sát cái đục liền tới vừa tới hiện trường trông thấy đường hạo đứng tại sườn núi hoang bên trên nhìn qua dưới đáy một cái hố to vội vàng thuyết phục hầu ra a thứ này không thể tùy tiện đốt sẽ sát hại tính mệnh đường hạo nghe hiếm lạ lần đầu tiên nghe nói cái này than đá sẽ sát hại tính mệnh k hít mắt xem dương minh nửa ngày đường hạo hỏi thăm cái này than đá làm sao sát hại tính mệnh trong hoàng cung dùng cái này than đá luyện sắt sao không có náo ra sát hại tính mệnh sự tình dương minh liếc nhìn một chút bụi phía lộ ra thần thần bị bí tiến tới góc mặt nằm tại đường hạo bên hai t r o nói đến g cái u n g c này cũng phá lệ tạ dị thôn dân kia quanh thân không một vết thương lang trung cũng cho nhìn qua cũng không t h ú n g độc vết tích nhưng hết lần này tới lần khác liền ăn tính như vậy tắt thở xem không ra bất kỳ dị dạng người trong thôn đều nói thứ này tà dị đốt đến một nửa toàn thân đỏ bừng có thể t r e o c h ọ c quỷ quái đường hạo xem như minh bạch đây không phải ổ xịt cặp bọn chúng độc sao nơi đó lại thành quỷ quái lấy mạng kỳ thực phát sinh dạng này sự t ì n h tỷ lệ rất thấp cổ lúc kiến trúc hơn phân nửa vì chất gỗ bịt kín tính cũng không tốt sẽ bốn phía hở khả năng thôn này dân chính là tướng môn cửa sổ loại hình phong b ế quá kín tăng thêm tiêu đốt than đá quá nhiều r i ê n cớ cuối cùng mới đưa chịu tội đều giao cho quỷ quái bất quái m u ố người tìm r yên tâm cái này than là đá tùy ý đạo ngược lại là tại phủ đệ bên cạnh đưa ra một mảnh đất trống chống chất tại kia bên trong chính là đường hạng phát minh chế tạo thần thông dương minh là nghe qua đã đường hạ có biện pháp tử trấn nhiếp quỷ thần dương minh vậy không hỏi thêm nữa nguyên bản muốn tới lấp hô công cụ bây giờ hoàn toàn biến thành đào hái công cụ v ề phân khối này dưới than đá số lượng dự trữ đường hạ vậy cũng không rõ ràng đành phải trước đem phía trên thổ tầng trước trừ đến từng tầng từng tầng hướng phía dưới đảo nhìn xem v u n g v ẩ y cái này cái q u ố c thuộc sắt binh sĩ đường hạ o nói ra trời n ó n g lúc thay nhau khai quật nhiều chú ý nghỉ ngơi không muốn đảo quá sâu để tránh sụp đổ giải thích nhìn xem bên cạnh dương minh nói ra đ ổ i ngày mai đến tìm tới mấy cây lớn lên thân tre đang chuẩn bị chút t ấ m ván gỗ thô đến đã bị chúng ta sử dụng dương minh cũng không hiểu cái này than đá như thế nào đạo đới đường hạ phân phó liền trung thực nhận lời dưới đến lưu lại hai cái giám sát Cùng cùng đường hạo cùng nhau đến hướng phủ đệ hạo phủ từ r rộng Trường u quanh, Cuốn Cuốn n lớn chẳng Trường đường chân thần. g hầm lạch. hầm lạch. chi thế h tìm tử. đốt đốt Trà tìm. lò C.C. 658. 658. Đại võ xưa đến nay m ỏ than đá khai quật cũng có cực cao mạo hiểm than đá thời gian dài trôn giấu ở dưới đất rất dễ sinh ra gắt một loại khí thể rất dễ gây nên nạt g thở còn nữa hậu kỳ ngang đảo bởi lúc nếu không cùng lúc lấp trôn lúc trước đường hầm rất dễ phát sinh lún tất tại hôm nay chính là sơ đảo đảo đều là da cũng sẽ không có quá g i to hiểm xuống xe ngựa bàn giao dương minh muốn chuẩn bị hạng mục công việc đường hạo liền q u a y người trở lại phủ đệ ốc xá bên trong t à n bộ một vòng nhưng lại chưa trông thấy lý h u y ề n thanh cùng t r ư ờ n g nhạc công chúa bóng dáng trong tầm mắt quản sự hoàn toàn qua đường cánh cửa bị đường hạo gọi lại hai vị đường phu nhân đâu vì sao không t r o n g phủ quản sự cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào không người vái c h à o lễ hầu ra hai phu nhân sáng sớm liền đến chợ đêm nói là muốn chọn mua một chút thường xuyên cần thiết vừa muốn tra hỏi liền nghe tiền viện có nữ tử vui cười âm thanh truyền đến n g h e xong cái này thanh â m quen thuộc liền biết rõ là lý h u y ể n thanh cùng trường nhạc công chúa hồi phủ đường hạ phất tay đ u ổ i đi q u a n sự đứng dậy ra khỏi phòng bỏ vui cười âm thanh chuyển qua n g u y ệ t hình cổng vòm hiện ra hai cái kéo tay thân ả n h đến lý h u y ể n thanh mang theo một đỉnh bao quát xuôi theo cái mũ lụa mỏng rủ xuống đến hai vai che chắn đại bộ phận khuôn mặt đi ở bên trái trường nhạc công chúa đánh lấy một thanh tinh xảo du chỉ tán che chắn lấy đại bộ phận dương quang sau lưng mang ra đến năm tên hộ vệ trong tay cầm thượng vàng hạ cám đồ vật dưới ánh mặt trời dạng rỡ thiểm quang đến đây lúc đường hạ mới giật mình minh mạch cái này từ x Cũng không p h ả i là h ậ u t h â n cái này, này, này châm cài tóc còn xinh đẹp không giống di vãng kim ngọc chất liệu tạo hình t u ầ n khiết sắc thái tao nhã mang theo một cô giang nam nữ tử độc hữu huyện chuyển hàm súc đu tình giải thích trường nhạc công chúa đem châm cài tóc cắm tại bụi tóc huyện chuyển nợ nụ cười g i t p đường hạo quần áo thể phải đường hạo làm ra đánh giá Lý h trong lúc nói chuyện hai cái tiểu nữ nhân tiếp qua hộ vệ trên tay vật một cái triển lãm cá nhân bày ra tại đường hạo trước mắt diễu ra diễu rít hưng phấn nói ra riêng phần mình công dụng người xem cái này vỏ so bộ dáng tiểu xảo tinh xảo chính là mang tại cổ tay vật phẩm trang sức đường hạo hiển nhiên đánh giá thấp nữ nhân mua sắm năng lực trong lòng không khỏi một trận cửa khổ cứ như vậy sức mua độ dùng không ít bao nhiêu thời gian miệng ăn núi lở mang đến những số tiền ngưỡng kia tải nơi đó được đủ xem ra tại cái này dương châu tri địa cần mau chóng làm ra một điểm sản nghiệp đến đơn giản đáp lại vài câu ánh mắt xéo qua bên trong nô g thông đi và ố c xá trước nhìn một chút hưng phấn hai vị phu nhân ngoan ngoan chờ ở nơi đó nô g thông đến đây nhất định là có việc b ẩ m báo đường hạo nhân cơ hội này tùy tiện thoát thân đi đến ngô thông trước người chuyện gì nô g thông chắp tay đáp lại dương minh đã xem địa phương c h n tốt liền tại chúng ta phủ đệ bên cạnh có một cái trống không bị lạc hết hệ còn chờ đợi ra an bài đường hạo dẫn n g ô thông nhanh chân bước ra phụ đệ trông thấy dương minh mang theo mấy cái cá nhân không người tại cửa ra vào trờ lấy làm bộ muốn cho chính mình hành lễ dương minh người này đối với mình giao phó d ư ớ i đến sự tình luôn có thể xử lý mau lẹ lưu loát nhưng đơn độc cái này hơi một tí không mình hành lễ m ắ bệnh đường hạo có chút không quá thích ứng nâng lên dương minh lại phải chìm xuống cánh tay đường hạo nói dương đại nhân sau này không cần đa lễ chúng ta luận sự cái kia chút bùn tượng nhóm nhưng có mang đến tuy ý một câu để dương minh nghe trong lòng gục ấm không người chỉ vào sau lưng nói cái này chút chính là chúng ta dương châu không sai bùng tượng nghe nói hầu ra muốn c u ố n hầm lò hạ quan c ô ý đi tìm chút ngày xưa tại đốt đ ổ xứ thế g i a bên trong điều động tới đối với c u ố n hầm lò đường hạo cũng là tay nghiệp dư về phần ở nơi đó móc ống khói ở nơi đó móc tiến t ủ i miệng cách bên trên bao xa càng không rõ ràng nhưng có đốt đ ổ xứ công tượng tình huống liền hoàn toàn khác biệt vung tay lên nói rất tốt rất tốt tiền công gấp b ộ i sau này các ngươi liền tại viện này vì ta c u ố n hầm lò đốt gạch nung xì mẳng đốt vôi đến lúc đó đắp nó một chút chúc mừng hôn lễ lại tại dưới đáy thông bên trên khỏi nó đem thổ địa làm ấm áp đến lúc đó chúng ta mùa đông cũng có thể ăn được rau tươi nghe cái này chút chưa từng nghe thấy từ ngữ dương minh sau lưng một đoàn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt m ở mịt gạch xi măng vôi cái này chút đến cùng là vật gì tuy nhiên trong lòng không rõ nhưng cũng không có một cái người hỏi ra dù sao tiền tài đúng chỗ một lại tất cả đều dễ dàng chỉ huy bùn tượng nhóm tại đâu có đâu có bắt đầu an trí cái bệ đâu có đâu có cần một cái đất chống để đặt gạch mói nơi nào cần tạo cái này chế tắc bùn p ô i v v gõ g ọ đập đập dưới cả lò gạch mô hình liền đã dựng đường hạo vậy không giúp đỡ được cái gì p h â n n phó đám g ư ờ i vài i câu, l ề n đ ứ n g dậy hồi phủ. h ầ m lò n h à m á y cùng đ ư ờ n g h ạ phủ đệ t r ê n lệ khai ô n g x thậm t chí ạ thác r o n g p ủ đệ, mơ h ó t h ể n g h thấy e sắt v á c h c ù n g k ê u lên hò h é t r a sức t h a n h â m mươi t h á c t h a n đào quáng. Trường 659. khai thác than đ à quáng đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc c h a tìm đường hạo muốn phá lệ chú đáo cái này c u ố n hầm l ò không chỉ là đơn thuần vì kiếm tiền cũng là vì chế tạo đại đường đệ nhất ở giữa gạch phòng công đâu nhất tộc từ trước đến nay ẩn cư sơn giã lần này bọn họ nhập thế rời núi b ọ nhưng ọ t r thời vạn nhất đâu vạn nhất công tơ tộc nhân muốn lấy điều kiện hà khắc làm trao đổi chính mình chẳng phải là không có chút nào lựa chọn chỗ trống tạo gạch phòng xem như đường hạo hai tay chuẩn bị một mặt là đối với công tơ thị tộc đặc thù chiều cố một phương diện khác thì là cùng cái này chút danh tượng liên thủ để những người này thần phục chính mình dưới trướng cũng nên có chút cầm ra đồ vật đến sáng sớm ngày thứ hai đường hạo còn còn sớm trong lúc ngủ mơ hai vị giai nhân sớm đã đứng dậy giữa mặt đợi đường hạo dùng bữa lúc liền gặp hai người vẽ lấy tinh xào chăn dùng kéo tay một bức làm bộ muốn đi gấp bộ dáng đường hạo cảm thấy kinh ngạc bây giờ còn thần lúc mặt trời gây gắt vừa mới nhảy ra đường chân trời hai người này lại phải chuẩn bị đến hướng nơi nào bây giờ còn còn sớm ngươi hai muốn đến hướng nơi nào lý huyện thanh niên đầu lại hướng về phía ngồi có trong hồ sơ trước bàn đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười hôm nay có miếu hội ta mang lệ chất mội mội trước đi xem một chút dưới mắt công thâu thị tộc định ngày hẹn chưa thu được chúng ta đến thay phu quân yêu cầu ký, cầu nguyện. chỉ vào trên bàn vài món thức ăn đồ ăn cháo hoa đường hạo nói ra miếu hội cũng không cần như vậy sốt ruột ngồi xuống ăn chút đồ ăn rồi đi không muộn vừa dứt lời chỉ gặp lý huyện thanh đối trường nhạc công chúa nháy mắt ra hiệu hiểu được ý trường nhạc công chúa nhãn châu xoay động nhìn qua một mặt h ồ nghi đường hạo nhàn n h ạ t n ở nụ cười phu quân cái này rút quẻ cầu mấy lúc làm sao có thể lãnh đạm nếu là đi một chút tâm l i ề n không thành cũng sẽ không linh nghiệm phu quân chầm rãi hiệu dụng hai ta đi đầu một bước giải thích lưu cho đường hạo hai cái bóng lưng cùng từng cơn xì xào bà tán chất nhi muộn hôm nay ta liền dẫn người đến n ăn dương châu đặc s ắ p điểm tâm sáng hiến sớm mấy năm ở giữa phụ thân từng mang theo ta may mắn nếm qua một lần m ị vị c ũ n g cực tự mình còn để cho ta ký ức vẫn còn mới mẹ a bên cạnh truyền đến trường nhạc công chúa quay đầu nhắm vào một chút mừng rỡ trả lời nói t h a n h âm tuy nhỏ đường hạo lại mơ mơ hồ h ồ nghe thấy một chút vốn cho là hai người mới tới dương châu sẽ có chút không thích hợp ngược lại là nghĩ không ra hai người này đúng là so với chính mình thích ứ n g còn nhanh dùng qua s ớ điện đường hạo cầm lên hôn qua phân phó nô tỉ chế tạo gấp gáp một tất băng gạc khẩu trang chào hỏi dương minh cùng nhau đi xem núi hoang mỏ hoàng du du trên xe ngựa dương minh nhìn chằm chằm đường hạo để ở một bên khẩu trang xem lửa này cuối cùng có chút nhịn không được hỏi thăm hầu ra đây là vật gì có tác dụng gì đường hạo trả lời vậy rất đơn giản trong hầm mỏ có chút địa chất bên trong chính là khô giáo than đá b ã vụn nếu là đại lượng hút vào binh sĩ phế phủ sẽ bị thương nặng những vật này chính là chống bụi thổ phân chưa chi dụng còn nữa n g à y sau bùn hầm lò giữ tốt bị bỏng khó tránh khỏi sẽ sinh ra đại lượng bụi đối lao động khổ công nhóm cũng sẽ có điều ảnh hưởng đường hạo cái này điển hình con người làm điểm mấu chốt triệt để cảm hóa đối diện dương minh dương minh không người chắp tay trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cảm kích hầu ra yêu dân như con muốn như thế chú đáo quả thực để hạ quan khâm phục đường hạo dương dương tay đánh gây dương minh lời nói cái kia chút thân tre tấm ván gỗ loại hình vật ngươi nhưng có chuẩn bị dương minh vén rèm lên chỉ vào đội ngũ đằng sau đi theo mấy lượng xe ngựa nói cũng theo hầu ra phân phó chuẩn bị đến cái này đào than đá sân bãi thoải mái làm sống binh sĩ đứng dậy hành lễ đường hạo từng cái đáp lại đem thân tre khu vực vóc nhọn mỗi tiết bên trên lái lên tiểu khổng đóng xuống đến các binh sĩ không rõ ràng cho lắm không biết cuối cùng vì sao nhưng mọi người cũng không quá nhiều nghi vấn hai tay để trần đem từng cây thân tre dùng đồng đánh dùng thôn sắc đ g h ẹ t chậm chạp hướng về dưới đáy chỗ sâu đinh sở dĩ làm như vậy đường hạo trong lòng minh bạch vì liền là phóng thích tầng than bên trong có hơi độc khí thể đương nhiên thời đại này mọi người tự nhiên là sẽ không biết được đinh s o n g thân tre đường hạo kéo tới dương minh đứng tại đ ầ u c ầ u chỉ vào bên trên liền không phải tán lạc xuống bùn đất hòn đá chúng ta đem cái này than đá móc ra cái này cả phía dưới đem càng ngày càng khoảng không dạng n à y đạo không được đang tập trung một chút thợ m ộ đến vừa lái khai thác đá than một bên đem cái này chút tầm ván gỗ trải ở t cam đoan động không thể sợ giải thích đường hạo chỉ vào một cái mồ hôi đầm địa binh sĩ thần tình nghiêm túc sắc mặt phá lệ ngưng trọng người xem một chút đây đều là chúng ta trợ thủ đắc lực đều là một cái tươi sống sinh mệnh an nguy liền cũng hệ tại cái này từng cây đỉnh tại vách động gỗ thô bên trên cái này chút viên mục chọn tài liệu cùng thợ mục trải đỉnh động sơn mật cũng quan hệ đến mỗi một binh sĩ an nguy vô vô dương minh bà bai đường hạo thu hồi ánh mắt nói ta không hy vọng một ngày nào đó chúng ta quặn bỏ sẽ sụp đổ binh sĩ sẽ bị chôn sống tìm chút tinh xảo thợ mục đến việc này tuyệt không có sai lầm Chương đồng dao đố chữ chương sáu trăm sáu mươi đồng dao đố chữ đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm quanh mỏ bên kia có dương minh nhìn chằm chằm người này đối với mình chỉ lệnh nói nghe kế tử đường hạo rất t i ê n tâm trở lại phủ bên trong lúc đã là đang lúc hoàng hôn hai vị nương tử sớm đã trong phủ chờ đã lâu gặp đường hạo bây giờ vừa mới h ồ i phủ hai người liền vội vàng chào đón tại khoáng sơn ngốc nửa ngày mặt mũi tràn đầy than đen phấn chưa sen lẫn mồ hôi thiếp tại đường hạo trên mặt coi trọng đầy bụi đất trên quần áo vậy nhiễm lên mấy khối đ ố n đen bây giờ đường hạo càng giống là một cái làm sống hộ nông dân nơi nào còn có mấy phần hầu ra bộ dáng lý huyện thanh đưa tay đi giải đường hạo quần áo trong mắt hiện hiện một vòng nhu tình n g ư ơ i đây là đi làm sao làm sao nhiễm toàn thân đèn nhánh lời vừa ra khỏi miệng lý huyện thanh liền nhớ tới đến nói bổ sung tìm tới than đá địa phương đường hạo xử tại chỗ mở rộng cánh tay cười hắc hắc nói tìm tới đã đào chiếc xe liền tại chúng ta bên ngoài phủ sắt vách chất đ ống hai ngày nữa à chúng ta có thể hóa vàng mã tấm lạch làm lớn lều có độc nhất vô nhị út xạ ở có một năm bốn mùa ăn không hết rau tươi trường nhạc công chúa cầm qua khăn bông tại tì nữ cái kia bưng tới trong nước cấm ngâm vắt khô lau sạch lấy đường hạo hai gò má c h ừ n g một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn đường hạo chúng ta nơi này ở rất tốt nhiều như vậy phòng nhỏ còn chưa đủ n g ư ờ i ở còn nữa chúng ta luôn luôn muốn về đến xây xong ốc xá cũng sẽ không chuyển về trường an phu quân cũng đừng phí công phí sức tuy là phổ thông chuyển h i ế m nghe lại thư thái ấm người đường hạo trên mặt t ư ơ i cười nói cái này ốc xá cũng không phải cho chúng ta ở xem như cho công thâu tộc nhân một cái dàn xếp chỗ ở tạo thuyền không dễ a phu quân còn trông cậy vào tạo ra ốc xá có thể chấn kinh đại đường bắt được một chút tạo thuyền người tài ba lời nói ở giữa lý huyện thanh đã xem quần áo trừ đến chỉ lưu một kiện thiếp thân quần áo đường hạo r ứ t khoát thời quần áo xong lộ ra một tiếng cường kiện bắt thịt cầm thấm ư ớt khăn v ư n g tại trong chậu một tẩy xoa lên cánh tay lồng n ự c ấy đúng hôm nay các người đến miếu hội chơi còn tận hứng một bộ trần trụi nửa người trên hiện ra tại trước mặt hai người mạnh mẽ đường cong để hai vị giai nhân xem mặt đỏ tới mang thai cho dù là bãi đường thành qua thân nhập qua đậu phòng hai giai nhân dù sao cũng là cổ lúc nữ nhi ra cũng đỏ mặt bảng quay lưng lại đến trường nhạc công chúa không dễ chịu ho nhẹ một tiếng nói hôm nay đi hội làng mua đồ không ít người nói là tại mười lăm ngày còn có đạo gia phát s ẽ đồ nghịch long vũ sư vô cùng náo nhiệt còn có các loại vật phẩm trang sức các loại bánh ngọt nhiều vô số kể nói chuyện đến sống phong túng cái này gần hai nữ nhân liền hưng phấn lên nói chuyện say x ư a trong lúc nói cười lý huyện thanh dương lên l ô n g mày nói đúng hôm nay tại m i ế u hội bên trên rất nhiều hài đồng truy đổi đ bờ dỡn hô hào một khúc đồng dao không biết ý nghĩa cực kỳ cổ quái đường hạo chính hất lên áo mỏng sau khi nghe xong lời này trên tay khẽ giật mình theo lý mà nói đồng dao trong đó ý tứ rất là đơn giản đừng nói là lý huyện thanh dạng này tài nữ liền là thôn quê bên trong không có đọc qua thi t h ư n g ư ờ i vậy tất nhiên có thể trong đó ý tứ nhưng nhiều như vậy tiểu hài tử nếu là cùng lúc đọc lấy một bài đồng giao việc này liền có chút kỳ quặc vô cùng có khả năng chính là một ít người lợi dụng đồng nôn g vô kỵ thầm bên trong truyền lại nào đó chút tin tức ra sao đồng giao lý huyện thanh to mày nhớ lại một lát chính là bốn câu giống thơ không phải thơ tự không đối trận đồ vật đoạn vân sơ ngẫu ảnh bảy mươi trộm đọc sách nói xong hai câu lý huyện thanh có chút không nhớ do lắm trường nhạc công chúa đi theo nói bổ sung suối âm thanh l ư n g lờ chi khách đến bên cạnh ao diệp ảnh động hạt i ể m đứa trẻ này giao cực không đ á n h mới lại không giống dùng giọng nói quê hương hát ra trái ngược với làm miêu tả bốn tràng cảnh phu quân có biết bí mật trong đó đường hạo chậm rãi dắt trên thân áo mỏng chậm rãi mặc nhữ mảy suy tư đã là tại dương châu c h i đ ị a đồng giao vì sao hết lần này tới lần khác không cần giọng nói quê hương không phải là tại truyền cho ngoại hương nhân châu nghe hai người vậy khẽ lắc đầu trường nhạc công chúa trên mặt như cũ mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng đưa tay giúp đỡ đường hạo b u ộ c lên bên hông dây lưng khẩu ô n ta vậy không dò rõ, rõ đến cùng đến từ phương nào không phải trong hoàng thành n ữ liệu ta dịu dàng thanh tỷ tỷ lại có thể nghe hiệu tên đường hạo hít vào một n g ụ m khí lạnh nếu là dạng này việc này đã làm cho suy nghĩ từ từ dư vị trường nhạc công chúa cái kia lời nói đường hạo trong lòng hơi động chẳng lẽ lại là người nào đó muốn chuyển cho chính mình tin tức nghĩ đến đây lại đem cái kia bốn câu mở ra mảnh đọc tế phẩm một lát sau đường hạo bừng tỉnh đại ngộ cao giọng n ở nụ cười công đâu nhất tộc ngược lại là thú vị lại sẽ nghĩ tới cái này biện pháp lý h u y ề n thanh cùng trường nhạc công chúa s ứ n g s ờ không biết đường hạo cái gọi là biện pháp là ý gì đường hạo nhìn qua một mặt mê mang hai người dễ dàng nợ nụ cười hai người các ngươi quá qua để ý bốn câu hàm nghĩa nếu làm một câu xem như một điều bí ẩn nữ lại tìm tòi nghiên cứu một phen trải qua đường hạo nhắc nhở hai người thử đem cái này bốn câu mở ra đến trường nhạc công chúa vểnh lên ngón tay thuận lợi nói điểm nhẹ mấy lần đoạn v â n vị khư sơ ngông ảnh hơn phân nửa là vì tám cái này chính là một cái công chữ bảy mươi chính là bảy mươi hợp lại chính là một cái xe chữ trộm đọc sách cái này chính là một cái thua chữ đáp án tự a hồ đã rõ ràng lý huyện thanh đôi mắt sáng lên nói như thế đã tới phía sau hai chữ ngược lại là tốt hơn suy đoán hai chữ hai chữ đến xem liền có thể biết được là tây hồ hai chữ giải thích lý huyện thanh trong đôi mắt tránh qua một vòng vẻ mừng rỡ nói công tâu h tây hồ phụ quân cái này chính là công tâu h nhất tộc tây hồ mời chương sáu trăm sáu mươi mốt tây hồ ước hẹn chương sáu trăm sáu mươi mốt tây hồ ước hẹn đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm đồng dao đã phá mời sắp đến đường hạo cũng không tính lại chỉ hoan g canh giờ t h a m hỏi đứng tại thính đường một bên người hầu cái này dương châu c h i địa nhưng có tây hồ nghe nói tây hồ một t ừ đường hạo có chút không cầm nổi nhắc tới hàng châu tây hồ chính là cổ kim đến nay lường danh danh lam thắm cảnh dương châu có tây hồ vừa mới b ư nhưng g ư ờ i trong i đầu nháy g người, người thi mắt hầu đường hạo phát hiện vấn đề chỗ tại sắc mặt đi theo vậy sầu khổ xuống tới nhưng cái này đồng dao bên trong cũng chưa bất luận cái gì nhắc nhở nói muốn mấy cái lúc gặp nhau a ba ngày lại đem cái này đồng dao vớt bên trên một lần đối với vấn đề thời gian vẫn là không có bất kỳ cái gì đầu mối đường hạo triệt để từ bỏ rất nhỏ phất phất tay đường hạo nói ra thôi thôi chắc là công thâu nhất tộc kỳ thực liền tại tây hồ một đời chờ sợ bại lộ hành t u n g mới cố ý đem thời gian giấu g i ế m xuống tới như thế xem ra ta mấy ngày nay vẫn phải đến hướng tây hồ một chuyến lý huyền thanh vẫn là có chút tiên lòng không d i ớ i đi đến đường hạo trước người lo lắng nói ra phu quân chuyến này công thâu nhất tộc quá qua cẩn thận chúng ta còn cũng không biết do ý đ ồ đến vẫn là không nên khinh địch thì tốt hơn không bằng ta mang lên mấy cái tên hộ vệ ghé qua tại du khách bên trong cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau vừa dứt lời đứng tại cửa ra vào một mực trầm mặc ngô thông lên tiếng phu nhân lo lắng cũng vô đạo lý không bằng thuộc hạ mang lên thập bát kỵ cải trang người qua đường thủ hộ hầu ra bên cạnh đường hạo cười nhạt một tiếng lôi kéo mềm mại không xương hai tay nhìn về phía lý huyền thanh vài ngày trước mới vừa nói nhất định phải một mình ta trước đến chính là ta thân thủ các ngươi có gì không yên lòng phất tay đánh gây lý huyền thanh lần nữa lên tiếng đường hạo đi đến ngô thông trước người vô vô bả vai ta trước đến phò ước lo gạch sự tình liền muốn từ ngươi đến nhìn chằm chằm hãi đi ra than đá không hề giống ngày đó cái kia chút khắc đá than đá chính là chút bã vụn khối nhỏ phân phó cái kia chút thợ đá bùn tượng đi mua chút bùn đến dính hợp thành khối chúng ta sau này cần nung giải thích lại đi tới trường nhạc công chúa trước người nên tiếp cái kia đạo lo lắng ánh mắt chùi chùi chân mềm gương mặt chất nhi từ trước đến nay tâm tư cẩn thận đem sắt vách viện chim đỗ quên y v ẽ quy hoạch thành phẩm để đặc khu bán thành phẩm khu mắt đưa khu cũng a n bài hợp lý một chút thiếu đi chút lộ trình còn có nung lúc sẽ có bùi bay tán loạn để bọn hắn xây hầm lò xây xa chút miễn cho chúng ta trong phủ hai cái phấn điêu ngọc trác mỹ nhân mỗi cái đều thành đầy bùi đất hơi có vẻ lời nói dí dò n ữ nhất thời để cái này ngưng trọng hai vị giai nhân không khỏi nhớ tới đường hạ hôm nay hồi phủ lúc khuôn mặt nhịn không được phớt phớt một tiếng cười ra tiếng riêng phần mình an bài công việc thỏa làm đường hạ đã tránh lo âu về sau đ ộ c thân tiến về phó ước xuyên qua rộn ràng đầu đường rời xa ồn ào náo động náo sự đi tới nơi này như thơ như họa địa phương hồ nước ố lượn giống g như nai lưng ngọc sóng nước l i ễ m diễm thuyền hoa dập d ỡ n làng tiểu nằm ngang thúy liệu như giai nhân tóc xanh theo gió khinh vũ hoa sen như mỹ nhân đi tắm thẹn thùng rung động lòng người mông lung hơi nước giống như mạng che mặt nhã nhặn thần bí minh kính mặc hồ phản chiếu ra trời xanh mây、trắng. trong lúc nhất thời để cho người ta phân biệt không ra đến cùng là tiên giới rơi vào trần thế vẫn là trần thế nhiễm tiên k h í đứng tại dưới tán tây đường hạ phóng nhãn trông về phía xa dường như đẩy ra được tại tây hồ mạng che mặt lẳng lặng thấy phương dung thủy quang liễm diễm tình phương hảo sân sắc không nông vũ diệt kỳ như đem tây hồ so tây tử đ ù n g trang nhạt b ô i cuối cùng thích hợp cơ hồ là vô ý thức ở giữa tô thức bài thơ này trong lúc lơ đãng thước ra ba, ba, ba. ba tiếng vỗ tay từ sau l ư n g vang lên nhẹ nhàng như chim hót thanh âm nhẹ nhàng chuyển đến đường công tử không hổ là kinh thành tài tử đứng đầu xuất khẩu thành thơ liền đã là truyền thế câu hay tây hồ tây tử nùng trang n h ạ t b ô i n h ạ t nhạt hai câu càng đem cái này vạn t i ê n cảnh đẹp nói ra loại này tài hoa quả thực làm cho người cực kỳ hâm mộ nghe cái này giọng nữ dễ nghe đường hạo trong lòng hơi chấn động một chút thanh âm có chút quen thuộc giống như đã từng tương tự quay người ở giữa thanh lệ giai nhân đập vào mi mắt môi son răng trắng da như mỡ đ ông một thân lam nhạt quần áo phát h ỏ a ra hiệu điệu dáng người trên đầu lập lòe châm cái tóc đối nhẹ nhàng tốc độ một bước ba dao động đường hạo nhận ra cái này châm cái tóc chính là chính mình thân thủ đưa ra trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt biến mất đường hạo cửa nhạt một tiếng mẫu hoa khôi đã lâu không gặp mẫu vũ kỳ dừng bước chân đứng tại đường hạo trước người trong mắt sáng làn thu thủy d ậ p d ờ n đường công tử đã lâu không gặp ngày đó chỉ là thuận miệng lời nói đến không hề nghĩ tới đường công tử thực biết đi tới nơi này tây hồ bên bờ đường hạo mỉm cười xoay người đến nhìn xem trời nước một màu đẹp như tiên cảnh hình ảnh tây hồ vẻ đẹp thế gian đều biết lần này cảnh đẹp nếu là sai qua h ả không phải cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình còn nữa đường ngô cũng là nhận ủy thác của người thuận tiện liền tại cái này yên vũ giang nam chơi vui vẻ một phen công tâu nhất tộc sự tình đ ư ờ n g hạo cũng không muốn hướng mậu vũ kỳ lộ ra quá nhiều từ nơi sâu xa đ ư ờ n g hạo cảm thấy bên cạnh trên người cô gái này có cô bí ẩn chính mình có chút nhìn không thấu bên cạnh cái nói như là hồ t r u n g nổi lên điểm điểm gần sóng xảo lần này nô ra cũng là nhận ủy thác của người chương sáu trăm sáu mươi hai lục diện huyết phương chương sáu trăm sáu mươi hai lục diện huyết phương đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm có một số việc đ ư ờ n g hạo không tiện hỏi như mậu vũ kỳ một giới nữ lưu lại là thủ người nào nhờ vả k ó nói lúc trước mậu vũ kỳ nói tây hồ chính là nơi này mà không phải hàng châu tây hồ hai người dường như ngầm hiểu lẫn nhau đều chưa từng thăm hỏi lần này đến đây mục đích cũng như vậy lẳng lặng đường đấy chuyện phiếm vài câu hơn phân nửa đều là m ộ n g vũ kỳ hỏi lại đường hạo tại đáp m ộ n g vũ kỳ nghe nói tự mình đi về sau hoàn g thành h ồ nguyện lâu trong nháy mắt rất xuống ngàn c h ậ lúc trong lòng có chút một trận đ á g chát hoàn g thành c h i địa chỉ sợ kiếp này cũng đã không thể bước vào nữ tử kể ra như là trên mặt h ồ người chèo thuyền đong đưa thuyền mái trèo vỗ nhẹ mặt nước thanh âm rất nhỏ mà nhẹ nhàng có khoảnh khắc như thế đường hạo muốn mở miệng hỏi một chút nữ tử này thân thế chờ đến bên miệm nhưng lại ngừng bên cạ dường như đối với mình không thể càng lần nữa bước vào hoàng thành t ờ ơ đồng dạng trong chốc lát trong lòng tránh qua một vòng thất lạc mấy tháng không thấy hai người quan hệ như có chút xa cách trường nhạc công chúa cùng kiên định công chúa đã hoàn hảo chẳng biết tại sao hỏi ra lời nói này lúc mậu vũ kỳ trong lòng một trận không tên chua sót nhìn qua đường hạo trong đôi mắt có một vòng phức tạp quan g mang đường hạo ánh mắt một mực liền dừng lại tại núi này thủy c h i ở giữa có chút thư một hơi trên mặt giơ lên ý cười một cái quật cường một cái n u thuận ở trung ngược lại là vậy hở mậu、vũ、kỳ nhàn nhạt ân một tiếng liền không nói nữa một người nhìn qua nơi xa sân thủy một người nhìn qua chỗ gần hoa sen đều có đăm chiêu im miệng không nói không nói một lát sau mậu vũ kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên có chút ngẩng đầu nhìn tấm tia tuấn lãng bên cạnh nhan phun ra một cái nét mặt tươi cười môi son khẽ mở dẫn đầu đánh vỡ mảnh này mang theo một vòng kiểm chế trầm thính đường công tử thông tuệ hơn người nô g i a nhưng lại một chuyện muốn nhờ không biết đường công tử nhưng nguyện vì nô g i a giải thích nghi hoặc đường hạo xoay người lại thay đổi làm ra một động tác vẻ mặt vui cười đáp lễ vui lòng cống hiến sức lực cứ nói đừng lại mậu kỳ ngồi ở bên hồ hữu đất từ quần áo túi á o lấy ra một cái vật xích trong tay n h ọ mội trời sinh tính hiếu động yêu thích mới l ạ c h i vật ngẫu nhiên chuyện này vật lại sẽ không chơi đùa mong rằng công tử chỉ giáo trong lúc nói chuyện cầm trong tay đ ồ vật đưa đi qua lớn t r ừ n g bàn tay vương vức lục diện phía trên đều có chín ô vương nhỏ các điêu khắc một ít gì đó nhìn xem động vật một phần thân thể đường hạo liếc nhìn mỗi cái mặt mẫu vũ kỳ lời nói nhàn nhạt, nhạt chuyển đến n g h e trong thôn người giảng vật này tên là lục diện huyết phương lục diện phía trên nguyên bản từ một loại động vật hợp lại mà thành tiểu mội không tốt đem vật này xáo trộn về sau liền cũng đã không thể phục hồi như cũ đường công tử nhưng có biện pháp đem phục hồi như cũ quý vị nhìn kỹ một lát lại nghe nói mậu vũ kỳ kể rõ đường hạo trong lòng càng thêm kiên định chính mình suy nghĩ thế này sao lại là cái gì lục diện huyết phương rõ ràng liền là mạ phương m à chẳng qua là đem lục diện nhan sắc đ ổ i thành khác biệt thân động vật thân thể bộ kiện mà thôi hậu thế bên trên trong lúc học đại học túc xá cùng phòng đã từng mua qua một cái đường hạo liền không có thiếu chơi qua gặp đường hạo xôi trào lục diện huyết phương mậu vũ kỳ vậy đoán được đường hạo nhất định là tại mới lạ bên trong nhìn ra trong đó qua độ khó khăn liền giải thích nói chớ nhìn cái này nho nhọ sự vật ẩn chứa trong đó cái này thiên biến văn hóa mỗi di động một bước đều là sẽ kéo theo còn lại mặt xoay chuyển biến hóa có đôi khi khó khăn lắm chuẩn bị cho tốt một mặt m ặ t khác trên mặt lại là lộn xộn làm cho người không có đầu mối hành non ngón tay chỉ vào ma phương một mặt nói đường công tử ngươi không ngại thử một chút cái này lục diện huyễn phương đều có thể trên dưới trái phải di động rất là linh hoạt nhưng tuyệt đối không thể cưỡng ép hủy đi tổ sẽ đem này đồ chơi triệt để hủy hoại m ộ n g vũ kỳ làm sao biết cái đồ chơi này đối đường hạo mà nói cũng không phải gì đó vì khó thay lời khắc g i n g cái này như là tam giai ma phương sự vật sớm tại đường hạo trong tay xoay chuyển qua không dưới vài lần vừa lại không cần nàng đến chỉ điểm bây giờ đường hạo chỉ bất quá lại nhìn như thế nào nhanh chóng chật tốt thôi l i ê n tại mộng vũ kỳ liễu lo không ngừng giải thích lúc đường hạo nhàn nhạt thanh â m chuyển đến cái này a nhìn xem phức tạp kỳ thực vô cùng đơn giản tay tuy rằng lời nói động tiếng nói vừa ra lúc lục diện huyễn phương đã để đặt tại mộng vũ kỳ trước mặt đường hạo n ô ra miệng nói nhìn xem rồi có phải hay không như vậy liền coi như số vừa mới đường hạo nói ra đơn giản hai chữ lúc mộng vũ kỳ còn có chút muốn khuyên nhủ đường hạo thử một chút lại nói không ngờ một giây sau lục diện huyễn phương đã bày ở trước mặt mình mang theo một vòng chân kinh mậu vũ kỳ liếc bên trên đường hạ một chút không thể tin nắm lên lục diện ma phương xít trong tay từng mặt nhìn kỹ heo nghiu dê ngựa thỏ chó vừa vặt lục diện điêu khắc sinh động như thật r a súc giờ phút này hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt mình trong n a y mắt mậu vũ kỳ trong lòng lật lên sóng to gió lớn hắn lại như thế nào làm đến đây chính là dấu tại kỳ bảo các bên trong công tâu tộc nhân mấy đời đều khó mà suy nghĩ ra huyền bí đồ vật hắn lại tại ngắn ngủi như vậy trong thời gian liền đã xem lục diện n u y ễ n phương phục hồi như cũ chẳng lẽ là trùng hợp sao mậu、vũ、kỳ mang trên mặt một vòng không thể tin t i ệ n tay đem lục diện ma phương lần nữa trật loạn giao cho đường hạo ngươi ngươi lại thay đổi một lần ta muốn nhìn ngươi l ạ i như thế nào làm đến chương 663, m a phương chi mê chương 663, m a phương chi mê đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường hạo có chút hiếu kỳ rõ ràng không phải nói mộng vũ kỳ tiểu mội đem ma phương xáo trộn lần này chính mình phục hồi như cũ xem như hỗ trợ nhưng giấc mộng này vũ kỳ lại đem cái này ma phương xáo trộn một lần trong lúc nhất thời đường hạo cũng có chút hoài nghi mộng vũ kỳ nói chính là tiểu mội xáo trộn phải chăng làm thật liếc nhìn một chút b ố n phía tựa hồ cũng chưa phát hiện có chú ý tới bên này khả nghi người chắc hẳn công thâu tộc nhân còn chưa tới đường hạo dứt khoát cầm lấy s á o trộn ma phương lại lần nữa biểu thị người hãy nhìn kỹ cái này lục diện huyễn phương tuy nhiên biến hóa thất thường nhưng vậy giấu g i ế m huyền cơ dùng ta biện pháp này vô luận như thế nào chuyển động cũng có thể phục hồi như cũ đầu tiên muốn tại đệ nhất trên mặt làm một cái t h ậ p tự hai bên liền nhau hai mặt cần hai cái màu sắc giống nhau đồ hình lời nói ở giữa nương theo lấy rất nhỏ ken két âm thanh ma phương liền trong tay định hình thành công cái này thứ hai đâu đường hạo một bên giàn thuật động tắc trên tay không chút nào ngừng lục diện huyễn phương thoáng như một cái vật sống tại đường hạo trong tay trên dưới l a n lộn tả hữu ngược lại nhảy nói cũng kỳ quái đường hạo nói xong làm thế nào cái này lục diện huyễn phương cũng liền đi theo đường hạo lời nói thay đổi ra tương ứng đồ ăn đến về phần đằng sau đường hạo nói cái gì mậu vũ kỳ hoàn toàn không có nghe rời đến trong lòng đã sớm bị cái này vô tận rung động trố lấp đ ầ y đây lại như thế nào một cái người không có tại công thâu thị tộc ngốc qua một ngày lại đem loại này tổ tông lưu lại đồ vật phá giải c ò tổng kết ra một bộ khẩu quyết đến trấn kinh sau khi mậu vũ kỳ hoàn toàn tình ngộ dạng này người nhất định là chúng ta công thâu thị tộc muốn tìm người đường hạo nhất định là thiên mệnh c h i nhân nhất định là dẫn dắt chúng ta công tâu h tộc nhân đi ra khớp u cảnh dương danh lập và người c h ứ m g tư bỗng nhiên bị đường hạo tiếng gọi ở mỹ đánh gãy một đôi đại thủ tại mộng vũ kỳ trước mắt huy động vũ kỳ cô đ ư ơ n g mẫu vũ kỳ bỗng nhiên hoàn hồn thu liễm suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía đường hạo hơi có vẻ hoang mang đôi mắt a liền chỉ đơn giản như vậy thuận miệng trả lời che chính mình mừng rỡ nhưng lại bối rối tâm thần đường hạo thiêu thiêu mì mau đem ma phương lại lần nữa đẩy đi qua khẩu quyết nhớ kỹ sao chỉ cần nhớ kỹ bên ta mới cái kia chút khẩu quyết liền có thể tùy ý phục hồi như cũ lục diện huân phương mậu vũ kỳ trong đôi mắt quan g ảnh sáng rõ một cỗ mừng rỡ kích động phun lên trái tim liên tục gật đầu n g ư ơ i đường công tử nô ra cáo tử tham dò bên trên phục hồi như cũ ma phương mậu vũ kỳ bỗng nhiên quay người quay đầu một đường chạy chậm nhìn qua cái kia vội vàng rời đi thân ảnh đường hạo cảm thấy có chút không h i ể u thấu đầu tiên là sức sờ sau đó một mặt k i n h hỉ nữ tử này nữ tâm tư coi là thật nhìn không thấu đường hạo khẽ lắc đầu đã thấy cái kia vọt ra mấy bước thân ảnh bỗng nhiên quay đầu huyện chuyển nợ nụ cười đường công tử là đang chờ người đi nguyễn ngươi may mắn sau hai câu nói đường hạo hoàn toàn không có để ở trong lòng chẳng qua là giải khai một cái nho nhỏ ma phương mà thôi về phần đem ngậu vũ kỳ cảm động thành dạng này đường hạo t i n h t o a dưới bóng cây gió nhẹ ẩn ẩn nhìn xem non sông tươi đẹp ngược lại là một cái hưởng thụ nhưng theo khắp lớn lên chờ đợi khó tránh khỏi để cho người ta có chút nôn nóng bất an Chứ ngậu vũ kỳ nhiều lắm là có hai cái đến đây hỏi đ ư ợ c người nơi đó còn có công tâu thị tộc đến đây phó ước người chẳng lẽ là bị lựa gạt cũng có lẽ là cái này công tâu tộc nhân liền biến mất tại cái này chút lui tới lữ khách bên trong suy tính lấy chính mình ngăn chặn trong lòng mọi loại vội vàng sao động đường hạo dứt khoát tại đê phía trên tán cất bước đến chưa phát giác ở giữa dưới trời chiều chìm đã gần đến hoàng hôn phụ nữ và trẻ em các lao nhân ôm hài đồng tới đê phía trên tản bộ hiệu bên nóng người bán hàng rong nhóm vậy lôi kéo xe bỏ xe ngựa bắt đầu thu xếp lấy chợ đêm quầy hàng đường hạo liếc nhìn một chút hoặc nhàn tản hoặc vội vàng mọi người trong lòng dơ lên một vòng g i ậ n t á i đi phật qua ống tay áo nhanh chân hướng phía phủ đệ mà đến đợi trở lại phủ đệ lúc hai vị phu nhân sớm đã đứng phía trước sảnh dưới mái hết trời gặp đường hạo từ dưới mã xa đến trường nhạc công chúa vội vàng ứng đi lên đưa qua khăn tay trường nhạc công chúa nhìn qua đường hạo sắc mặt kh đường hạo tiếp qua khăn tay lao dưới khuôn mặt tiện tay đem khăn tay đưa cùng hành lang bên cạnh người hầu kéo lên trường nhạc công chúa cánh tay ngọc ai không để cập tới cũng được như thế nào lò gạch bên kia quy hoạch như thế nào trường nhạc công chúa đáp lại đã bố cục thỏa làm hầm lò đã xây xong ở vào phía tây rời phủ để x a nhất đến lúc đó đốt tốt gạch đá đắp lên tại viện lạc nơi cửa sau thuận tiện trở đi địa phương khác vậy đồng đều bay lên không trung đi ra chờ lấy trồng chất than đá cùng còn lại tạp vợt phụ quân đồ ăn đã chuẩn bị tốt mau tới dùng đỡ đi lý huyện thanh kêu gọi vừa tới hậu viện hai người một ngày n g ư ờ i không vui tựa hồ vậy tại hai vị phu nhân quan hệ bên trong trở nên tan thành mây khói đường hạo trên mặt mang lên một vòng nụ cười kêu gọi hai người cùng nô thông ngồi xuống d ù n g nữa mỏ nhà máy bên kia như thế nào đem đựng tốt cơm đưa cùng đường hạo bên cạnh nô thông đáp lại nói đã có hai xe than đá kéo trở về trên núi hoang v ặ n g mỏ bên ngoài thêm tầm mười thợ đá thợ m ụ c trèo c h ố n g cột gô đã tại dựng hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi có hậu mặc câu nói này đường hạo vậy ít lòng mặc dù mình trì hoãn một ngày cách giờ nên động tác đều không lọt cái này chính là chuyện tốt l chương h á u trăm sáu mươi bốn thân phận câu đố chương sáu trăm sáu mươi bốn thân phận câu đố đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm đường t r i ê u thức ăn không phải trưng liền là nấu đây là đường hạo sớm liền muốn cải thiện địa phương nhưng món ăn này lại xào ra đường hạo nhận biết không biết là xử lý như thế nào cũng không có trứng gà cùng tôm bóc vỏ hỗn hợp mùi thanh chân mềm xướng miệng phụ ố đối i hài sai. vui lại cái. hợp tôm bóc vỏ mềm ngon, cũng tính là chính mình thức Thức không hạo nhạc chúa lại cho huyển thanh Gặp kẹp tôm tương mặt trường trên một cái. Lý thanh ngay lấy tôm công mềm bóc bên bóc cũng sắc vỏ vỏ, đạn đường đ ngon, lòng ăn. ăn này sướng, ngay là Lý lấy n đường bên cạnh, nói. g tại treo vẻ mặt hạo vui cười, nói, Phụ vẻ quân hôm nay trước đến tây hồ nhưng còn có chút thu hoạch tạo thuyền một chuyện công tâu tộc nhân nói như thế nào đạo lời vừa nói ra lý h u y ể n thanh vừa mới nhìn thấy trường nhạc công chúa không ngừng máy mắt nhưng tiếng nói văng lên cũng không thể thu hồi cơ h ộ là cùng một thời gian trên bàn ba người dừng lại trong tay bắt đũa đồng loạt nhìn về phía đường hạo đường hạo trong lỗ mũi lớn lên sở trường một hơi dừng lại bắt đũa sưng sở một lát không sao liền cùng ba người các ngươi nói một chút cũng tốt liếc nhìn một chút thân s ắ c cổ quái ba người đường hạo từ tốn ó i hôm nay gặp phải đã từng hầu nguyện lâu hoa khôi chuyện phiếm hai câu mới biết nơi này mới là nàng cố hương thằng đến trời chiều rơi xuống công tâu h thị tộc người cũng chưa xuất hiện a cơ hồ là tại cùng lúc thời khắc ba người t r ừ n g lớn mắt nghi ngờ trong lòng không thôi cái này công tâu h nhất tộc tốn sức một phen chắc trở dùng đồng dao đem định ngày hẹn sự tình truyền ra chính mình lại chưa tới trận hai nương tử trong lòng nghe được cái tên này trong lòng một cây tiếng lòng d ư ờ n g như không tên kéo căng mậu vũ kỳ một cái đồng dạng có được tuyệt mỹ tư thái khuynh thành dung n h a n người dường như nữ nhân giác quan thứ sáu tắc quái t ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó tất có chút tận tình lý huyện thanh to mày lung lay trong tay b ú a nói theo lý mà nói cái này công tâu h tộc nhân hẳn là sẽ không như vậy nuốt lời từ hoàng thành đến dương châu một mực chính là bọn họ âm thầm v ộ i vàng cùng chúng ta liên lạc sẽ không như thế khác người đi húng chi cái này giấc mậu vũ kỳ ý vị sâu xa không quan tâm đào đào trong chén cơ canh trường nhạc công chúa ngẩm đầu lên nhìn về phía đường hạo mẫu hoa khôi đột nhiên rời đi hoàng thành vốn là bí mật trở lại cố hương cũng là có thể hiểu được thế nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy trùng hợp liền tại tây hồ gặp nhau chẳng lẽ lại là trước đó biết rõ phu quân muốn đến tây hồ một nhóm nói đến đây đường hạo trong lòng lộp bột nhảy một cái tựa hồ từ nơi sâu xa ẩn ẩn đoán được thứ gì bàn trước trầm mặc giam nói ngô thông chậm rãi bung xuống b ắ t đ u a nhìn về phía vị trí đầu náo trầm tư thân ảnh cũng không phải là ngẫu nhiên giấc mẫu này vũ kỵ có lẽ liền là công t u a tộc nhân nói đến chỗ này ngô thông trong đôi mắt tránh qua một vòng lệ mang hắn vốn là đường hạo cận vệ tuyệt sẽ không cho phép có một người. có dạng này thủ đoạn thông thiên đem đường hạo đơn độc cước ra nhất là cái này giấc mộng vũ kỳ trên người có quá nhiều không g i ả i được bí ẩn hầu ra nơi này nếu thật là mộng vũ kỳ có hương không bằng ta đem các minh đệ phân tán ra đến điều tra thêm cái này giấc mộng vũ kỳ thân phận đường hạo nguyên bản liền đối mộng vũ kỳ người này không có chút nào phòng bị chỉ cho là một trận ngẫu như gặp lần này nghe ngô thông nói đi dường như càng xác minh trong lòng mình suy đoán nên tiếp cái kia bôi sắc bén ánh mắt đường hạo chậm rãi vươn tay ra ép một chút cũng là không sao người này cũng sẽ không đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì đang khi nói chuyện đường hạo vươm xuống mắt đũa v bây giờ hồi tưởng lại cái hộp kia chế tác tinh xảo liền ngay cả cái kia chút điêu khắc gia súc vậy hình thái khác nhau cực kỳ sinh động hẳn không phải là xuất từ phổ thông công tượng trí thủ thuận cái này mạch suy nghĩ lý huyện thanh song khuỵu tay chống đỡ tại bàn chi ở đầu như giấc mộng này vũ kỳ chính là công thâu tộc nhân xuất ra cái này nguyễn phương đến lại là ý gì chẳng lẽ e muốn m suy tính của ngươi cái này cùng công tâu h thị tộc tạo tuyền h lại có quan hệ ra sao một bên ngô thông tiếp lời gốc dạ n g suy đoán nói công tâu h nhất tộc kỹ nghệ tinh xảo chỉ sợ là sẽ không dễ dàng thần phục có lẽ bọn họ xác thực tại suy tính hầu gia chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ công tâu h tộc nhân vì sao nhất định phải tìm tới hầu gia hoặc là nói là làm gì hết lần này tới lần khác lại phải thiết trí đ ể thi ngôi ở chủ vị đường hạo l ặ n g lặng c h ầ m tư từ từ vớt vớt hôm nay tây hồ gặp được mộng vũ kỳ lúc từng bất họa mộng vũ kỳ khác thường đem ma phương xáo trộn khác thường mừng rỡ cùng một câu cuối cùng tận lực nhắc nhở tựa hồ đây hết thệ cũng chỉ hướng trong lòng mình suy đoán nhưng tức là như thế đường hạo vậy phỏng đoán không ra cái này công tâu nhất tộc vì sao muốn bài trừ lỗi thời tùy tiện nhập thế liên lạc với chính mình chẳng lẽ cũng là bởi vì công tâu tộc nhân cũng muốn tạo một chiếc hàng hải cự thuyền từ bỏ cái này không thành lập suy nghĩ đường hạo sửa sang lại suy nghĩ tạp nhạp cầm chén đũa lên việc này chỗ khả nghi rất nhiều chúng ta ngồi xem nó biến đi trường nhạc công chúa liếc mắt một cái đường hạo trong lòng nghi hoặc ý nguyên chưa dài phu quân cái kia ngày mai tây hồ lại muốn đến sao đường hạo trầm tư một lát phất phất tay thôi ngày mai vẫn là muốn dây vào bên trên đụng một cái mặt khác à chúng ta hầm lò đã xây xong ngày mai liền bắt đầu làm than đá bánh nung thổ gạch chương 665. t h i ê n tuyển tài tử chương 665. t h i ê n tuyển tài tử đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm công tôn thị tộc thôn xóm dóc rách nước chạy vòng quanh thôn xóm trung chuyển cái này cự đại thủy xa từng thùng nước bị cao cao nâng lên trên không trung r ơ i lên khắp nơi hóng ánh bọc nước ẩ m vang rơi tại một nửa ống trúc bên trong vốn lượn trôi hướng a o nhỏ cầm thùng gỗ nữ nhân nối liền một thùng trong ao nước suối nhìn phía xa chạy tới thân ảnh lên tiếng kỳ nhi a trở về xem ngươi cười bộ dáng nhất định là có tin tức tốt mậu vũ kỳ trên mặt cười nở hoa đi tới gần v ư ơ n ngọc thủ bắt lên thùng gỗ một bên để tay hai người cùng nhau dẫn theo thùng gỗ hướng về thôn xóm đi đến mang theo ý cười mậu vũ kỳ thần bí nói ra dì ba mẹ chúng ta lần này xem như tìm đúng người phụ nhân sau khi nghe xong trứng mắt trên mặt hoàng ban tùy theo n h ú n nhảy cái gì liền là đường hạo dẫn theo thùng nước tay bỗng nhiên bông ra phù phụ một tiếng thùng gỗ đôn trên mặt đất b ọ n nước văng khắp nơi phụ nhân chắp tay trước ngực nhìn qua thương thiên thương phấn hô quát tà thân nương ấy xem như tìm tới gia tộc chúng ta về sau cũng không dùng qua cái này ẩn nút thời gian mậu vũ kỳ nhìn xem còn lại nửa lời giận cười nói dì ba mẹ xem ngươi cái k i a cao h ứ n g dạng vừa dứt lời có nam nhân từ dưới mái hiên mang theo một vòng mừng d ỡ hỏi thăm về đến ra sao việc vui đến nghe một chút không đợi phụ nhân trả lời trong trẻo hêm hai thanh âm liền đã văng lên chúng ta thôn xóm hai năm tiên tuyển tri nhân a rốt cuộc tìm được chính là đường hạo bạo tạc tính tin tức cấp tốc tại cả thôn xóm lan tràn còn đang làm sống các nam nhân thả ra trong tay sống v ô vô quần áo đứng lên thật sự là trời xanh có mắt ta vũ kỳ cô đương thế nhưng là cái kia đường hạo giải khai tộc trưởng từ kỳ bảo các suất r a vật xuất ra cái gì vật mau tới cho b á bá nhìn một cái nhiều năm như vậy chưa nhìn thấy kỳ bảo trong các đồ vật mậu vũ kỳ mỉm cười không nói nhìn xem vừa mới đi ra ốc xá lao nhân tóc trắng hớn hở nói ra ra cái này cho ngươi nhìn một cái chạy bên trong m ậ vũ kỳ đem sớm đã nắm ở lòng bàn tay lục diện ma phương g ơ lên chờ trước mặt lao nhân lúc vừa mới giao ra đến công đâu lịch liếc nhìn thấm đ ầ y vết mồ hôi lục diện ma phương từ từ lật ra c h i t để đem chọn lục diện ma phương vượt lên ba lần công đâu lịch trong đôi mắt nổi lên một vòng c h ấ n kinh c h i sắc cái này cái này chính là ngươi nhìn xem hắn thân thủ phá giải m g c vũ kỷ không thể phủ nhận gật gật đầu vì ngẩng đầu lên sọ nét mặt biểu lộ một vòng tiêu n g ạ o đến còn không phải sao cái này chút chính là ta tận mắt nhìn thấy đường hạo tốc độ đơn giản vượt q u a tưởng tượng vẹn vẹn một câu công phu liền đem lục diện huyễn phương hoàn toàn phục hồi như cũ còn dạy một bộ khẩu quyết chỉ là hiện tại một câu vậy không nhớ nổi một câu công phu liền đã giải mở công tâu lịch trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên chóng d â u dê rừng tiểu kiểu ai lại nói không ra một chữ đến nhớ ngày đó chính mình tại phá giải vật này lúc chính là trải qua qua một ngày xếp nhảy mới vừa có chút diện mạo nhưng còn muốn không đến cái này đường hạo lại có bản lánh như thế hoặc nhiều hoặc ít công tâu lịch trên mặt có một vệ vẻ xấu hổ trong đám người có người rối loạn lên loại này lục diện ma phương biến hóa đa dạng lẫn nhau liên lụy đường hạo thật sự là thần nhân a còn không phải sao có thể phá chúng ta l á o tổ tông bên trong lưu lại đã là không dễ thúng chi càng là tốc độ như vậy phải chăng có thể xem như thông qua khảo nghiệm đúng a đúng a chúng ta lẽ ra điều động tộc nhân trước đi nên đón quý nhân mới là đám người chen chúc bên trong công tâu lịch nghe nói chung quanh nơi này nối liền không dứt t ả n thưởng mặt lộ ra xấu hổ nguyên bản lời thề son sắt tuyên bố dùng cái này lục diện ma phương nhất định có thể làm khó đường hạo kéo lên một thời gian cung cấp chính mình còn muốn còn lại để thi hiện thực lại hung hăng đánh mặt hoặc nhiều hoặc ít để lão giả có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng công tâu lịch nhìn về phía mừng rỡ ngậu vũ kỳ kỳ nhi cái này đường hạo nhưng từng hướng ngươi nói đến chỗ chờ người chính là chúng ta công tâu nhất tộc t công tâu lịch khẽ gật đầu biểu thị đồng ý đường hạo cũng không đề cập công tâu nhất tộc sự tỉnh xem như đối gia tộc mình giữ bí mật nhưng cái này đường hạo giải khai lục diện huyễn phương tốc độ quả thực kinh người nhanh đến để cho người ta có chút hoài nghi chẳng lẽ lại hắn thật có khẩu quyết nó không nói cái này lục diện huyễn phương cũng không ra đời coi như ra đời đường hạo cái này chút khẩu quyết lại là từ đâu mà lên chẳng lẽ lại là đường hạo chính mình nghiên cứu đạt được, được tựa hồ cái này chút bí ẩn càng c u ố n càng lớn từ nơi sâu xa cái này chưa hề tiếp xúc qua công tượng một đ o à n người phản phất giống như tại một sát na bên trong biến thành cùng công thâu nhất tộc có thiên tì vạn lũ liên hệ người ngay bên thai từng cơn thúc r i ụ c công thâu lịch tâm thần càng phát ra kích động chẳng lẽ lại cái này đường hạo thật sự là thiên ý người một cái chưa hề nhiễm thợ một một nhóm lại t r ờ i sinh hiệu được những kỹ nghệ này trên đời thật có như vậy trùng hợp sự tình cưỡng chế trong lòng đoàn kiên ồ n g đấm nghĩ hoặc công thâu lịch nhũ chặt lông mày chậm dãi khoắt tay việc này lớn nên đón đường hạo một chuyện tặng cho lão phu suy nghĩ suy nghĩ chương 666. m ở hầm lò làm thử chương 666. m ở hầm lò làm thử đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm đường phủ nắng sớm t r t hiện toàn trong phủ giới triệt để công việc lùi vụ lên đường hạo dẫn một nhóm đưa tới hầm lò công khởi công thử hầm lò lúc đầu cái này móc ra than đá cần sang chọn tạp chất tục x ư ơ n g giữa than nói trắng ra liền là đúng cái này q u ả n g t h u tiến hành một lần đề thuận để cao thiêu đốt xuất nhưng hôm nay cũng chỉ bất quá lần thứ nhất đốt hầm lò ông thử nhìn một chút thái độ đem mấy cái thùng than đá bã vụn rót vào bùn hầm lò một cái hầm lò công cong lưng quả thực là giờ rơi thiên tài khó khăn lắm điểm để đứng ở một bên đường hạo xem nóng lòng xem ra cái này sàng chọn sống vẫn phải chứng thực xuống tới một bên phân phó mấy cái hầm lò công ra đi mua vài lần sắt lưới trở về một bên phân phó một chút hầm lò công kiến thủy a o chuẩn bị sử dụng sau này nhìn xem cái kia khói đen quần quận bùn hầm lò đường hạo trong lòng ruột rẻ cái này nếu là đặt hậu thế tám thành muốn bị hoàn bạo cục bắt vào đến là m mươi năm tám năm suy nghĩ lúc đường hạo ánh mắt rơi tại cái kia ngọ xây xong bùn hầm lò bên trong trống giống một mảnh gạch đất còn chưa bắt đầu tạo nhìn một chút chung quanh xem náo nhiệt mấy cái thợ đá đường hạo dò hỏi các ngươi có biết nơi nào có bùn đất thợ đá đều là chút người địa phương gặp bị hỏi liền cũng b ồ i t h ư ờ n g ứng cách nơi này hai dặm có bùn đất thôn phía sau thôn một cái đỉnh núi đều là bùn đất đúng vậy a nơi nào đất vàng dính tính lớn vừa đến vũ tiên h đúng là bùn đất nước nhất cước dưới đến có thể nổ dày đường hạo biết rõ cái này chút bùn đất dính tính cao nhất định là không sai vung tay lên chào hỏi năm thợ mục đục bốn cánh tay trường bình cả tấm ván gỗ đến ta dạy cho các ngươi bốn khối tấm ván gỗ theo thứ tự vây lên hai dài hai ngắn tạo thành một cái hình chữ nhật bộ dáng lập trên mặt đất đường hạo chỉ vào cái kia hình chữ nhật bộ dáng nói ra hiện tại là mùa hè b ù n g đất mài thành phấn thêm nước cùng thành b ù n loãng chiếu vào khung bông giường giữa đầy triệt tiêu tấm ván gỗ chính là gạch đất thiện tay điểm hai cái thợ mục nói việc này giao cho ngươi đi làm hong khô gạch đất mười khối một văn ngươi tìm chút thôn dân đi làm sau ba ngày ta liền đến thu hai người nghe xong cũng có chút mắt trợt tròn công tử này sợ là điên đi móc lấy hầu ba mua bùn còn bốn triệu tập thôn dân cùng một chỗ đến nào xác nhận không sai về sau hai người trên mặt vui vẻ n ở hoa nhanh như chấp chạy còn lại nhàn d ô i đám người vậy nhìn ra cái này hoàn thành đến quan to quyền quý xem xét cũng không phải là thiếu tiền chủ cũng không cần đường hạ an bài đều tự tìm lấy việc để hoạt động liền vì cầu ổn định tiền công kéo áo mặc hai tay để t r ấ n đốt mới hầm lò dựng lấy khăn tay vung sẻn sát xi、si、thắn đá đào a o nước xếp nước trong lúc nhất thời nhàn d ỗ i người tựa hồ mỗi cái cũng có việc để hoạt động nhìn xem bận rộn đám người một chút đường hạ vui tươi hớn hở chắp tay sau lưng đi dạo hai vòng nên chỉ huy chỉ huy vài câu vừa mới rời đi trở lại phủ bên trong đường hạ phân phó người làm nhóm đốt thêm chút nước nóng cho cái k i a chút làm sống các con dân đưa đến dù sao ngày mùa hè viêm nhiệt làm quá nhiều thể lực sống dễ dàng xuất mồ hôi mất nước không nổi lúc bổ sung trình độ chính là sẽ xảy ra vấn đề lớn đang đứng tại t r ư ớ c phủ đệ s ả n h vui cười lúc trường nhạc công chúa cầm số sách lý huyện thanh v ậ y mặt đen lên đi tới còn cười đâu ngươi xem một chút ngươi cái này chút làm sống con dân lý huyện thanh trắng đường hạ một chút tức giận nói ra ngươi thật đúng là đem chính mình xem như đường lửa thành chúng ta nơi này là tại dương châu cũng không phải tại hoàn thành thiền công đòi tiền tài từ lâu thanh toán liền c á i kia chút bùn đất người đều phải mua người đây thật là khẳng khái rút tiền trường nhạc công chúa vượt lên vài trang số sách chỉ vào từng mục một đọc c ă n mỏ bên kia thợ mục năm người thợ đá năm người thải khoáng binh sĩ năm mươi người năm thanh hầm lò hai mươi lăm hầm lò công mười bùn hầm lò tượng hiện tại lại thêm ra một nhóm thanh t o à n c á i kia chút đào bùn đất thôn dân tiền tài khép lại số sách trường nhạc công chúa thở dài một hơi trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng phu quân hai ta vốn cho là liền là tầm mười còn nhỏ nhà xưởng cũng không lo lắng chỗ người lớn như vậy tứ phô trường trên trăm người ở trong đó chi tiêu nhưng so sánh một cái quốc công phủ để chi tiêu đều muốn to lớn chúng ta chúng ta nhưng không đủ sức bao nhiêu tháng đường hạo nụ cười trên mặt vậy theo hai người báo cáo dần dần ngưng kết xuống tới bây giờ cái này trải rộng ra xuống tới mỗi mở một dạng đều là một cái cự đại tiêu hao thế nhưng là cái này xây lâu xây nhà cần cự đại tiền tài t r è o trống vậy hoàn toàn thuộc về mình tư nhân suy nghĩ coi như xây xong cũng sẽ không có một tơ một hào ích lợi nói như vậy đến ha không phải mình xây nhà chi mộng liền như vậy sụp đổ nhưng chính mình làm ra hết thảy chính là vì mời chào nhân tài hấp dẫn cái kia chút thợ khéo đến đây tiền đề a sơ sơ cái cảm đường hạ o tuần lên lông mày nhìn về phía trường nhạc công chúa một lát sau trong lòng liền có chủ ý nói đúng vậy a chúng ta đoạn đường này vất vả đi vào dương châu không chỉ là vì ta đại phong đ ộ n g càng là vì chúng ta đại đường có thể có một chiếc dăn chắc t u y ệ t lớn có thể trải qua được mưa to gió lớn chạy vật lý cùng chư quốc bù đắp nhau càng là vì có thể chống cự tên lạc phi mâu chế bá chư quốc ca loại này đụng nước ta huy đại sự cho đến tận này bệ hạ chưa phân phối một đồng tiền tài cái này có chút không làm được a lý u y ệ n thanh hai tay v à ngực chắn một chút đường hạo người nghĩ đến rất đẹp người cái này trải rộng ra xuống tới đơn giản liền là không đáy hố sâu muốn bao nhiêu tiền tài mới đủ trường nhạc công chúa vậy xẹp xẹp miệng phụ hòa nói mấy năm liên tục chinh chiến quốc hố vốn cũng không đủ chỉ sợ lần này phân phối tiền tài là khó coi như phân phối hẳn là cũng không có bao nhiêu chương 667, t h ờ ơ lạnh nhạt chương 667, t h ờ ơ lạnh nhạt đại đường chi t r ấ n thế võ t h ầ n cc tra tìm đường hạo bỏ tiền mua bùn đất tin tức tại cả dương châu tiểu trấn thượng chuyển mở bùn đất thôn địa phương này trong nháy mắt từ vùng khỉ ho có gáy trí địa biến thành hương momo người trong thôn tại hai cái thợ mộc làm xong làm mẫu về sau cái cuốc sẻn sắt cùng lên đào bùn núi xi、si、bùn đất một chút c h o a i c h o a i hải đồng vậy cùng tại đại nhân sau lưng dẫn theo thùng nước cùng bùn đất lộn xộn bận bịu i trong thôn xóm mỗi cái vui vẻ ra mặt cái này kinh thành đến quan nhân thật sự là chúng ta bùn đất thôn đại tài thần a hoa n g vứt bỏ nhiều năm như vậy bùn đất núi hiện tại cuối cùng một khối bảo điện còn không phải sao mười khối một văn ba mươi khối thế nhưng là giá trị ba đố gạo một ngày bắt sức lực cũng có thể dán ra một trăm khối đến tính được cũng k h ít hắc hắc chờ đào trên một tháng bùn đất đổi mấy trận g a o tươi cho xấu mà c h ừ n g chút đồ ăn bánh bao không nhân chúng ta cũng coi là có thể qua mấy trận g i à u có người ta sinh hoạt đối với cái này chút bần hàn người trong thôn tới nói cái này ngoài ý muốn tài lộ xem như cho bọn hắn một chút mừng rỡ đỉnh lấy mặt trời ngoài miệng nói chút cảm kích lời nói trên tay lại tuyệt không ngừng vụ trộm cũng tại sò、so、xanh lấy kình bùn đất thôn nhân như thế nhưng tại ngoài thôn luôn luận hoàn toàn bế i n vị nhà hàng xóm đem tin tức này truyền ra không ít người nghi hoặc sau khi thì là chế dây ước giang nam tạo thuyền dẫn đầu thế gia trị gia tộc chính là một ví dụ gia chủ trịnh viễn ngồi có trong hồ sơ trước b à n vớt vớt trong tay chất gỗ tàu thuyền mô hình đụng ở trước mắt chằm chằm đến cẩn thận n g h e xong quản sự báo cáo trịnh viễn h ừ nhẹ một tiếng đem thuyền gỗ mô hình b ô n g xuống ngẩng đầu thú vị đường đương một cái hầu ra thế mà chơi lên bùn dựng lên hầm lò đào đất thó là vì đốt đồ s ứ hắn cái này đào bùn đất chuẩn bị làm gì bên cạnh quản sự cười cười tiến lên trước một bước trên mặt giỏ dì ra một vòng rễu cợt nghe nói viện lạc đám thợ thủ công giảng đường đại nhân là chuẩn bị tạo cái gì g ạ c đá nghe nói muốn xây ốc xá cái này đường đ ạ i nhân còn ra giá cao mua núi hoang bùn đất đâu. c h í n h v i ế n trên mặt kinh ngạc tránh qua một vòng ngược lại treo lên một vòng ý cười khả năng cái này cả dương châu đến cũng chỉ có đường đại nhân có mạch này thiện tâm chờ xem đi nhìn xem đường đại nhân đến cùng muốn chơi ra hoa dạng gì đến kỳ thực dạng này đối thoại tại cả dương châu truyền không ít không ít người trong bóng tối chế rêu đường hạ mua bùn đất ngủ xuân lúc thì là muốn nhìn một chút cái này kinh thành đến quá lớn rốt cuộc muốn làm ra thứ gì chuyện mới mẹ vợ đến hoàn g thành trương an đường vương ngồi tại đình nghỉ, nghỉ mát lan can chỗ lồng chim nghe từng cơn thanh minh rất là hài lòng từ thanh châu chi địa nạn châu chấu giải trừ bệ công công hạ trước đó vài ngày dương châu dương minh từng dùng bồ câu đưa tin một phong nói định bắc hầu chính là tại khai thác than đá xem ra lại phải có cái gì phát minh mới nửa năm ghế d ự a đường vương cười ha ha trong đôi mắt tránh qua một vòng vui mừng tạo đồ vật tốt tiểu tử này ngược lại là năng lực cái nào một kiện đồ vật không phải kinh thế hai tục h ỉ là lần này không biết tiểu tử này lại muốn làm ra cái gì đến vinh công công nói bổ sung nói đến kỳ quái theo thứ sử dương minh b ằ n báo định bắc hầu muốn tạo chính là phòng xá nhưng cái này đào khai thác đá than cùng kiến tạo phòng xá tựa hồ cũng không có bao nhiêu liên hệ mới lạ đường vương cũng nghe được mới lạ chấm rãi ngồi xuống một mặt h ầ nghi nhìn xem vinh công công ốc xá sợ lấy cầm sợi dâu đường vương trầm tư một lát tiểu t ử này xem như l ữ u tâm c h â m chỉ muốn để hôn tiểu t ử này tạo ra c ự thuyền chiến hạm nhưng chưa từng nghĩ đến cái này chút công tượng an trí vấn đề hắn muốn tạo chỉ làm đi bên cạnh vinh công công nội vàng cho đường vương thay đổi một chương chiếu không người đứng ở đường vương bên cạnh thân tại dương châu cái này tạo thuyền danh tượng xuất hiện lớp lớp địa phương hắn nếu là chỉ dựa vào một giới q u a n thân muốn lung lạc đến cái này chút danh tượng nhân tâm sợ là không được chắc hẳn cái này phong xá nhất định là to lớn cùng cực không giống bình thường liền t r o n giờ phút này cũng ẩn ẩn có chút chờ mong đường vương trong lời nói không chút nào che giấu chính mình nội tâm mừng rỡ cùng tò mò lập tại một bên vinh công công vậy không mất thời cơ nói lên vài câu lời nịnh n g o n g ữ chiếm được long nhan cực kỳ vui mừng quân thần hai đàm tiếu lúc ngoài cửa hộ vệ chạy tiến bảo không người chắp tay b ậ y hạ ngoài cửa hộ bộ thượng thư cầu kiến nghe nói lời này đường vương hơi kinh ngạc cái này hộ bộ thượng thư luôn luôn tận hết chức vụ cực ít trình lên khuyên ngăn cho dù có chút khuyên can cũng là tại tảo chiều phía trên đề cập bây giờ vội vàng đến đây chẳng lẽ lại có chuyện quan trọng g h hơi nhũ mày đường vương bình thản ngữ khí tại hành lang ốn khúc bên trên văng lên hắn nhưng từng đề cập chuyện gì phải vào r á n hộ vệ vẫn như cũ không người cung kính chắp tay khởi bẩm bệ hạ hộ bộ thượng thư chi đề cập đến bây giờ chính là cùng đường hạo có quan hệ hộ bộ thượng thư chính là trưởng quản tiền thuế chức vị quan trọng bây giờ lại cùng đường hạo có quan hệ đường vương đã đoán được tám thành ý đổi đến có chút phất tay ra hiệu sau lương vinh công công Tiên Tiền thuế thế thần Tra tịm tới tiền trở chi Đại chi nên Chương nạ đường chân Nhắc lương, đường vương C.C. đau đầu võ Nguyên bản đấy đà kho lúa đã thấy đấy. trong h ấ đấy. y t quốc khố tiền tài đại bộ phận dùng tại quân doanh kỳ thực vậy còn thừa không nhiều đường vương không biết lần này đường hạo cần muốn bao nhiêu mới có thể đem viễn dương tàu chuyến tạo tốt nghĩ đến đây dù cho là cao cao tại thượng đường vương trong lòng vậy một trận bất đắc dĩ thở dài dưới mắt chỉ có thể chịu đựng tạo một bước xem một bước đi hộ bộ thượng thư bước nhanh đi vào trước mặt hướng về phía mát trên ghế bóng người vội vàng hành lễ lao thần gặp qua bệ hạ nhẹ dơ lên cánh tay đường vương chậm rãi mở miệng miễn nói một chút cái kia hôn tiểu tử cho hộ bộ ra vấn đề nan giải gì hộ bộ thượng thư lông mày vật lên t h ầ n s ắ c trên mặt vô cùng lo lắng đ ị n h b á c hầu nói là muốn kiến tạo phong ốc cho cái kia chút thợ đóng tàu ở lại cần triều đình phân phối tiền tài mười vạn sâu cái gì đường v ư ơ n g nhất thời từ mát trên ghế làm thẳng thân thể mười vạn sâu đúng nhiên đường v ư ơ n g một vị chính mình nghe lầm đừng nói là cho cái này chút đám thợ thủ công ở lại liền xem như hoàng thành bên trong vương công đại thần nhóm sở kiến quốc công phủ coi như tốn hao vậy bất quá ba mươi ngàn sâu cái này mười vạn sâu nghe rất có chút không biên giới không chắc nhìn thấy đường hương kinh ngạc biểu hiện hộ bộ thượng thư vệ sầu k h ẩ nghiêm mặt bàng chắp tay nói vậy hạ xác thực như thế Tạo t h u bên cạnh h u y vinh quả lớn, n công công biết rõ đường vương xưng bá chư quốc tâm tư nhưng bây giờ đã không có trưởng tôn hoàng hậu dặn dò chỉ sợ đường vương sẽ một lúc tâm nóng tuy rằng ở một bên nhắc nhở vậy hạ cái này mười vạn sâu lại là có chút nhiều năm nay thuế má còn, còn chưa ò n c thu đi lên dùng đến tiền tài địa phương còn phong phú chỉ sợ đã là sẽ nhảy không ra nhiều tiền như vậy tài đến vinh công công nói tới cái này chút đường v ư ơ n g trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch khe nâng tầm mắt hộ bộ thượng thư nông sự thu chi tình huống như thế nào hộ bộ thượng thư một gương mặt mo v ặ n lên dường như cái này mười vạn sâu xuất từ hắn trong phủ thở dài một tiếng vậy hạ bắc cảnh c h i địa vừa mới thu phục trên thảo nguyên có nguyên trụ cái kia chút người đột quyết theo lý nhưng cái này bắc cảnh biên cảnh tàn phá thành trì tổn hại dỗ tốt đường đều cần tu sửa trải rộng quan trung một đời thủy lợi cũng cần một lần nữa chỉnh đốn thêm nữa đoạn trước canh giờ tu sửa đường sông kỳ thực trên triều đình t à i phố còn thừa không nhiều nhất là năm gần đây triều đình hàng năm hai trăm v ạ n tuổi quả thực có chút không đủ năm ngoái vẫn là dùng hướng chút năm tích lũy xuống tiền tệ nghe được cái này không thể lạc quan tình thế đường v ư ơ n g sắc mặt trở nên rối rắm đường hạo cũng coi là phụng mệnh làm việc không có tiền tài tạo thuyền đại nghiệp thành hình trở nên rất khó nhưng nếu là phân phối tiền tài đại đường triều đình rất nhiều lợi dân chính sách liền sẽ thời gian căng thẳng phân phối không thành không phân phối vậy qua ý không đi trong lúc nhất thời đến thành một vấn đề khó đường vương trầm rãi phát tay tiểu t ử này thật sự là sư t ử mở miệng tuyệt không biết do triều đình khó xử phân phối mười ngàn sâu về phần còn lại để hắn tự hành giải quyết hộ bộ thượng thư sau khi n g h e xong hơi chần chờ nhưng nhìn thấy đường vương tấm kia âm trầm khuôn mặt cũng không dám nhiều lời không người c h ắ p tay lao thần lĩnh mệnh chi đi hộ bộ thượng thư vinh công công trầm rãi tiến lên nhìn xem cái kia trầm tư thân ả n h cẩn thận nói ra bậy hạ cái này tạo thuyền một chuyện dù sao chuyện rất quan trọng mười ngàn sâu tiền tài sợ là khó mà giải quyết vấn đề lớn theo lão thần ở giữa không bằng đem tịnh châu quan phủ khai thác thác t á p h â nhưng p ố i cho đ ờ hạo là từ b khía cạnh mà nói trong hoàng thất dùng đến than đá địa phương cũng không nhiều thịnh châu chi địa phủ nha khai thác than đá i ầ u có rất nhiều đem cái này chút than đá đưa đi qua biến tướng đường hạo đốc thúc tạo thuyền một chuyện không tốn tiền tài lúc ngược lại là có thể đem t r i ề u đình đối với tạo thuyền một chuyện coi trọng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn ngồi tại mát ghế dựa đường vương lông mày thả lỏng khép cười nói nói có lý vận chuyển đường sông đã đà thông vận chuyển than đá một chuyện phản mà không cần bao nhiêu nhân lực vật lực giải thích đường vương ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn về phía vinh công công một chút ngươi liền có thể dùng bồ câu đưa tin tỉnh châu một vùng đem châu khai thác đá than một nửa vận chuyển dương châu cung cấp đường hạo sử dụng mặt khác cái kia chút tiêu thạch vậy cùng nhau đưa đến cho đường hạo mật h à n một phong bảo hắn biết hỏa khí sự tỉnh tuyệt đối không thể rơi xuống、Chấm. muốn tại sau ba tháng nhìn thấy một chút khởi sắc đường vương vui vẻ tiếp thu vinh công công trên mặt tươi cười chắp tay nói b ệ hạ thanh minh chương sáu trăm sáu mươi chín mặc người thắng bại chương sáu trăm sáu mươi chín mặc người thắng bại đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm đường phủ xe xe gạch đất bị chỉnh tề kéo trở về tốt tại ngày mùa hè nhiệt độ cao có thể đem cái này gạch đất hong khô định hình tại đường hạo chỉ huy dưới năm ống khói lan khói quần quận lần thứ nhất nung gạch đất đường hạo có chút bận tâm sợ lửa đợi nắm giữ không đủ sợ đốt ra gạch đá vỡ ra tốt tại mấy, cái đốt qua mấy ngày bận rộn cuối cùng dẫn tới nhàn hạ thời gian đường hạo nửa nằm trúc trên tiệc ăn được hai khối dương ngọn nghiêm túc suy tư đoạn này thời gian bên trong cũng không gặp công tâu nhất tộc truyền tin tin tức chắc hẳn giấc mộng kia vũ kỳ tám thành chính là công tâu tộc nhân nhưng nghĩ đến muốn đến đường hạo cũng không có một cái phù hợp lý do để giải thích dạng này một cái bí ẩn thị tộc điều động một nữ tử xâm nhập hoàn thành lý do vậy đồng dạng khó mà giải thích công tâu h nhất tộc chuyên tìm tới chính mình đến kiến tạo tàu thuyền lý do n g h e trong sân ve têu từng cơn đường hạ o trong lòng không tên b ự c bội na z i hạ tỏa ghế dựa an trí tại có thanh phong vị trí đường hạ o chỗ dựa thành ghế chợp mắt nó trường an hồi âm còn chưa thu được nhưng đường hạ o có dự cảm đường v ư ơ n g lần này phân phối tiền tài cũng sẽ không nhiều nếu là mình một lần nữa tại dương châu khai hích tài lộ lại đem từ đâu làm lên giang nam vùng sông nước nhiều thức tha g i a nhân trọng thao cựu nghiệp làm nước hoa câu tàu san sát ngoại thương xuyên toa tựa hồ thanh trà nguồn tiêu thụ cũng sẽ không sai ý thơ sân thủy tài tử văn nhân uống rượu người tất nhiên không phải số ít có lẽ rượu n h ư ỡ n g cũng là chuyên nhất lựa chọn đường hạo suy nghĩ vậy theo nhẹ nhàng gió nhẹ theo giả sơn nhà thủy tạng hoa chim cá sâu dần dần kéo dài tới mơ mơ màng màng treo lên chợp mắt đến khoảng không núi tiếng chim sống lâu lên lão làng công thâu nhất tộc trong thôn xóm có thể nói thành n g h ỉ mát tháng đ i ệ ngọc vũ kỳ n ắ m chân cái tóc ngồi tại nhà gỗ phía trước cửa sổ nhìn xem sáng long lanh mã nào long lanh sang quang bên hai chuyển đến công thâu nhất tộc các tộc nhân đối thoại âm thanh cái này đường hạo tốt tốt một cái hầu tước tại hoàng thành gia nghiệp không nhỏ cần gì tại dương châu c h i địa xếp ngày đào cái này tấm ván gỗ nam tử cầm lấy tấm ván gỗ mở to một con mắt thuận tấm ván gỗ một mặt nhìn xem thuận miệng nói một câu bên cạnh giới mái hiên phụ nhân nắm lên một thanh hạt gạo từ từ chọn lựa ở trong đó cắt đá còn không phải sao nhị phẩm quan viên đây chính là trong triều đình thanh niên bối phận đình phong chỉ là cái này bổng lộc có thể chúng ta một nhà ăn được mấy năm cũng không biết hắn như vậy là đổ cái gì phụ nhân buông xuống hạt gạo bưng lên ngón b n thán một tiếng hướng về dòng suối vừa đi đến cái này đường hạo tâm tư quả thực để cho người ta xem không rõ Khắp nơi đều có đất vàng hắn lại để cho dùng tiền tài đi mua nếu là nói số tiền này tài chính là cho cái kia chút chế tác gạch đất bách tính lao công tiền cái này mười khối một văn giá cả coi như so với chồng t r ọ t tóc h gạo kiếm tiền nhiều ta cái này sơn giã thôn dân thế nhưng là xem không hiểu hắn đến cùng là tiền tài quá nhiều hữu tâm trợ giúp cái kia chút bần ô n g vẫn là thật cảm thấy hắn chế tạo gạch đá có thể bán bên trên một cái giá tốt bên cạnh ốc xá bên trong đi ra một cái nam tử mang theo nụ c ư i tiếp lời gốc d ạ di mẫu a ngươi như vậy nói ra liền là cảm thấy cái này đường hạo người n ố c nhiều tiền thôi đi theo dạng này người chúng ta về sau còn không có sợ tiền tài hoa sao lời còn chưa dứt đã cười ra tiếng đúng vậy a đi theo dạng này người chúng ta coi như chưa nói tới quang tông diệu tổ chí ít cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý lời nói vừa dứt dẫn tới một nhóm người ồn ào cười to không vì còn lại bởi vì đường hạo cử động lần này lại là không thể tưởng tượng thậm chí có chút ngu xuẩn tại người bình thường trong mắt cái tia chút bùn đất không thể trồng trọt cũng không thể chế tạo gốm s ứ đơn giản không có chút giá trị nhưng đường hạo dường như không tin cái này tả càng muốn đến nung cái gì gạch đá bây giờ đại đường kiến trúc đa số vật liệu gỗ chế tạo người nào dùng cái này bùn tạo ốc xá đâu dưới mái hiên khác một vị phụ nhân hung hăng chừng bọn này vui cười nam tử một chút quắc k h ẽ nói im lặng im lặng không được cầm ý lấy trong phòng nghỉ ngơi h à i tử giải thích quay đầu nhìn một chút cây mã đề nước đãi gạo phụ nhân nói đường hạo nếu l à như các ngươi nói tới như vậy vì sao có thể tạo ra rất nhiều những thứ mới lạ lạ i như thế nào dám tiếp nhận cái này tạo thuyền một chuyện ấy chúng ta công thâu tộc trưởng thế nhưng là nghĩ kỹ đề thi chúng ta làm gì là có thể nhìn thấy vị này đường hạo a đã gạo phụ nhân hướng phía thôn xóm bên trong nhất ốc xá nhô ra miệng nói khẽ việc này có thể tính sầu chết chúng ta tộc t r ư ở n g cả ngày tại ốc xá bên trong nghiên cứu nên đón đường hạo việc này còn không có ảnh đâu ngoài phòng tiếng cười dần dần thu liễm nói chuyện với nhau thanh â m ngừng lại mậu vũ kỳ k h ẽ thở dài một cái nhìn về phía ngoài phòng thanh thúy tươi tốt rừng t â y trong ánh mắt trong lúc lơ đãng tránh qua một mảnh ư u tư lại xen lẫn mấy cái bôi phiền muộn lẩm bẩm nói đường hạo a đường hạo lần này ngươi gậy cái này chút không dùng được bùn đất nhưng nhất định phải tạo ra một chút rung động sự vật đến không muốn p ậ t ngươi tại hoàng thành lý danh lời nói ở giữa mậ Thấu nhà về à? chương ồ n g phi khét sáu trăm bảy mươi hầm lò nhà máy di động chương sáu trăm bảy mươi hầm lò nhà máy di động đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm hầu ra hầu ra không tốt vô cùng lo lắng thanh â m từ phòng t r ư ớ c vội vàng chuyển đến xuyên qua định viện rơi tại đường hạo bên hai mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại để lộ trên thân tre kín mấy tầng hơi mỏng k h á t lụa đường hạo ngồi xuống bây giờ vừa mới t h ầ n lúc đường hạo không biết lại là chuyện gì khẩn cấp như vậy khoác kiện áo mỏng đường hạo cũng không đói hoài tới dựa mặt hướng về ngủ cư bên ngoài đi đến vội vàng sao động tiếng thúc giục cùng với thùng thung bước chân theo đường hạo mở cửa lại lần nữa chuyển đến hầu ra a mau đi xem một chút đi lò gạch bên kia xảy ra chuyện đường hạo d ư ơ n g mắt xem xét chính là lò gạch hầm lò công phụ trách cả lò gạch đốt gạch một chuyện lò gạch xảy ra chuyện một cố dự cả mất tường trong nháy mắt sông lên đầu chỉ là một sát na này đường hạo tỉnh cả ngủ tuy ý trói buộc mấy lần bên hông n g a y lưng đường hạo nên tiếp hầm lò công hướng về bên ngoài phủ đi đến cái này nung mấy ngày không có bất cứ vấn đề gì hôm nay phát sinh chuyện gì cái kia hầm lò công mặt mũi tràn đầy sầu khổ vừa đi vừa cho đường hạo chịu tội đại nhân a đều là thuộc hạ sai chúng ta chưa hề n u n g qua cái này gạch đá khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân bên trên một hầm lò gạch đất không biết tên hôn đạn g kia thêm than đá bánh lúc rót vào không ít s à n g trọn hòn đá tiến vào người phía sau chỉ biết thêm than đá bánh nhưng không có quét dọn một chút đằng sau lời nói đường hạo cũng không nghe x o n trong lòng lại trầm tính lại vốn cho là là hầm lò công lọt vào bất chắc nhưng chưa từng nghĩ là mua thêm than đá bánh làm sai sợ bóng sợ gió một trận bây giờ nhiệt độ viêm nhiệt tăng thêm ngày đêm l u n g thêm sai than đá bánh đường hạo cũng có thể lý giải thay lời khác mà nói liền xem như một hầm lò gạch đất l u n g không thành lãng phí xuống tới bất quá là mua sắm một hầm lò tiền thông vân du bốn phương bước theo suy nghĩ chậm xuống đến nhìn qua bên cạnh hầm lò công đường hạo c ử i nhạt một tiếng không có gì đáng ngại đợi ta nhìn xem không mượn tiến b i lạc đường hạo liền trông thấy ba thân trên trần chuồng hã tử thẳng tắp quỷ tại trong sân gặp đường hạo đến đây ba cá nhân cùng lúc dập đầu nhận lỗi. hầu ra thiểu nhân biết sai đêm qua mệt mỏi thoáng ngủ gật đem hòn đá xem như than đá bánh cùng nhau đốt thiểu nhân cũng không dám lại mong rằng hầu ra thứ tội đối với cái này chút bần hàn t ử đệ mà nói đường hạo chính là trong hoàng thành đại quan một ngón tay liền có thể đưa bọn họ cả gia đình vào t ử địa nhân vật vì dạng này người làm việc cho dù là nung vô dụng nhất bùn đất cũng như luyện chế hoàng kim tiên đan đồng dạng có chút sai lầm không chừng sẽ đầu người rơi xuống đất bên hai mang theo xem giọng nghẹn ngào tiếng cầu xin tha thứ cùng tùng tùng tùng dập đầu đụng âm thanh động đất để đường hạo ngược lại cảm thấy có chút mất tự nhiên phất tay để mấy người đứng lên nhìn xem ba đầy bụi đất trên trán lẩn lẩn mang theo vết máu người đường hạ o hỏi thăm cái này hòn đá lúc nào thêm tiến vào ba hầm lò công như là phạm sai lầm tiểu hải tử túi thấp đầu sọ một hai tay chắp sau lưng nắm rất c ă n g nhìn nhau về sau một người rụt rè ứng một tiếng cái này một hầm lò nung ba ngày có thửa hẳn là tại ba ngày trước đường hạ o không nói chuyện quay người hướng về để lộ lò gạch đi đến nóng d ự c chưa hoàn toàn tàn đến đến gần chút vẫn có thể cảm thụ đạo cái kia cô nướng cảm giác tay dựng tại gạch đá bên trên vẫn là có chút phòng tay một chút gạch đá đại khái là bởi vì nhiệt độ biến hóa bày biện ra một loại khác nhan s mà có gần một nửa lại là phía trên tre kín nhỏ bé vết n ư ớ c đại khái là bởi vì thêm hầm đá nhiệt độ không đồng đều duyên cớ xoa cái này c ụ c g ạ c h đường hạ o trong lòng vẫn là có chút kích động dù sao cũng là đệ nhất hầm lò có thể đốt thành dạng này xem như không sai ba người gặp đường hạ o cũng không nhìn vào cụi miệng do dự một phen cân nhắc đến đường hạ o thân phận vẫn là thẳng thắn chỉ cho đường hạ o xem hầu ra cái kia chút hầm đá liền là tại những địa phương này nói xong ngón tay phương hướng đường hạ o ngồi s ổ n xuống chiếu đến khe hở bên trong một chút nắng sớm rõ ràng có thể nhìn thấy một chút ít lớn, lớn nhỏ nhỏ vấn đề nhét nửa hầm lò cơ sở không đổi. đợi chút nữa mà chờ gạch tấm hạng đem cái này chút gạch đá phân loại có vết nước nhan sắc bất chính để đặt một bên cái kia chút nung tốt mạ ở một bên dẫn đầu hầm lò công mang theo đường hạo này kiểm tra còn lại bốn chiếc hầm lò tình huống tổng thể mà nói muốn so chính mình tưởng tượng bên trong tốt hơn rất nhiều cũng không có nhiều như vậy nước gạch gạch vỡ cái kia chút chế tác gạch đất thôn dân vậy thành thật nung thật là đỏ gạch so sánh tinh mịn trung gian cũng không có quá nhiều tiểu khổng bọt khí đang muốn nói hai câu giải sầu lời nói quay đầu ở giữa gặp cái kia ba vị hầm lò công đã bắt đầu gỡ trên những kệ gạch đá đường hạo quả thực bội phục ba người này chính mình sờ lấy cũng phòng tay ba người này quả thực là giả bộ như người không việc gì gỡ gì thường ra s ư ớ c nhưng chờ gạch đá mát xuống tới lại gỡ việc này không đội có lẽ là tại cái này trong mắt ba người đường hạo không truy cứu xuống tới đã là đối bọn hắn lớn nhất tha thứ bây giờ chỉ có ra sức biểu hiện mới có thể hóa giải trong lòng cái kia phần ấy này nấy trả lời sau khi vẫn không quên trong tay sống hầu ra không cần quan tâm chúng ta thô giác quen cái này chút căn bản vốn không nóng một mặc lời nói phảng phất một cây lông hồng rơi tại đường hạo nội tâm có cái này chút thuần phát con dân giúp đỡ lo gì chính mình hầm lò nhà máy tại cái này dương châu chi địa không thể lớn mạnh coi như đường vương cũng không có phân phối bao nhiêu tiền tài coi như công tâu thị tộc không có tương trợ chính mình muốn kiến tạo ốc xá vậy tất nhiên sẽ san sát tại dương châu chi địa chính mình muốn kiến tạo tàu thuyền y nguyên sẽ đi thuyền vạn lý sóng cả bên trên trong tầm mắt ba nguyên bản sách cục gạch hầm lò công tù cùng một chỗ hướng về dưới kệ hố bên trong nhìn đường hạo suy nghĩ cũng bị cái này âm thanh cất cao thanh nhâm đánh gãy tập trung ý chí nhìn đi qua chuyện gì hỏi thăm lúc đường hạo xê dịch bước chân mở ra tốc độ hướng về hố đi đến n g ô i sổm tại lò gạch châm tủi miệng ba người chỉ vào hố đồ vật hướng về phía đường hạo nói ra hầu ra ngài kiến thức rộng rãi lại tới nhìn một cái thứ này là vật gì sáng long lánh cực kỳ kỳ lạ một người khác vậy đi theo phụ hòa nói thứ này quả thực kiên cố tại hầm lò trong lò đốt một ngày một đêm cũng không thấy đốt thành cho bụi coi là thật thần kỳ lưu ly thông được đường hạo trong đầu trước tiên liền tung ra cái từ ngữ này nhưng ngẫm lại tựa hồ đáp án này cũng không đáng tin tại trong hoàn thành từng nghe t r ì n h sử mặc tô khánh kiệt nói qua cái này lưu ly chính là phổ thông thế gia đệ tử cũng mua không nổi vật hy hãn thậm chí đối với một chút tạo hình kỳ lạ gia công tinh mỹ lưu ly một chút quốc công gia nếu là mua vậy phá lệ đau lòng muốn thật sự là lưu ly nơi nào sẽ bị trở về đến p ụ đệ chỉ sợ đang đảo m ọ lúc đã sớm bị cái kia chút thấy qua việc đợi binh sĩ nhét vào túi riêng đi đến trước mặt ba người tránh ra vị trí đường hạo vậy ngồi sồn tại hầm lò miệm thuận hầm lò công ngón tay phương hướng xem đi qua nắng sớm thuận chuyển cái thùng giống chiếu xuống đến đón quang huy một đám trong suốt vật thể t h u ế t phục tại hầm lò cơ sở mang theo ngọc nhật lộng lẫy sáng long lanh ngóng ánh cầm xúc đến đem bên trong hòn đá toàn cái s ẻ n g đi ra ba người gặp vật kia nước lại cũng không phải là nước xúc ra lúc lộ ra phá lệ cẩn thận từng khối thạch đầu chậm rãi bị xúc đi ra cái kia một đám sáng l o n g lánh đ ồ vật cũng theo đó hiện ra trước mặt mọi người đến sớm hầm lò công nhóm trông thấy bốn người này vây quanh đường hạo cầm lấy cái kia ấm áp sáng lóng lánh đổ vật quay ở lòng bàn tay nhìn kỹ phía dưới đường hạo minh ngộ cái này không phải liền là hậ Chỉ bất đây không phải lưu ly mà ta từng tại ngoại thương quầy hàng bên trên gặp quà vật này một tiếng ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ từ trong đám người bạo phát đi ra dám chắc hán tử đang hô h o n lúc tiếp cận đến nhìn ghi mắt đường hạo trong tay sự vật vui vẻ nói ra hầu ra có phước lớn loại này trời ban chi bảo có thể tại hầu i a hầm lò bên trong tìm tới nhưng trong chốc lát liền bị những người khác phản bác rơi đến Thứ người à y nhìn n thứ hai nói không giả lưu ly chính là pha lê bên trong một loại chứa hóa học thành phần khác biệt mà thôi liên quan tới xỉ ị cùng vô cơ khoáng vật c r i thức đường hạo cũng không muốn cảng cái này chút hóa học mù giải thích nhiều lời vô ích đáng chừng trong tay pha lê đường hạo trên mặt mỉm cười các ngươi nói không giả bất quá cũng không được đầy đủ làm thật thứ này đối ta mà nói công dụng khá rộng phất phất tay để đám người tàn ra tiếp tục làm sống đường hạ o hướng về phía lúc trước ba hầm lò công nói ra lần này xem như các người rút một tay đến mỗi người tiền thưởng mười sâu đường hạ o thanh â m không lớn không nhỏ vừa vặn để cái này chút vừa mới tàn đến hầm lò công nhóm đều có thể nghe thấy ly tán người n g h e ban thưởng nhất thời sửng sốt nhìn qua cùng tại đường hạ o sau lưng tay chân vũ đạo ba thân ảnh một trận cực kỳ hâm mộ ghen ghét mười sâu đây chính là mười sâu tiền a mua gạo mua lương đều có thể mua lấy một đỉnh núi nhỏ trứng hầm lò công tại cực kỳ hâm mộ sau khi cũng nhiều tấm nhãn đợi dẫn theo mười sâu tiền ba người trở về lúc nói bóng nói gió t h a m hỏi đều không ngoại lệ đáng người quan tâm chính là ba người bọn họ như thế nào phát hiện thứ này đương nhiên bây giờ bên trong hầm lò công đã vô ý quan tâm thứ này đến cùng phải hay không lưu ly liền xem như lưu ly đến t á p chất gian luyện đ i ề u k h á c liền đơn giản cái này chút ví dụ n g vậy xa xa không phải những người này có thể tiếp nhận lên nếu là thật sự có thể như là ba người này một dạng cái k i a ổn thỏa tiền cái k i a tất nhiên là tốt nhất trở lại trong phụ đ ệ đường hạo dơ lên pha lê từ, từ tường ừ t tận xem xét trong lòng vui vẻ nở hoa cái này niềm vui ngoài ý mướn không thể nghi ngờ chính là thượng thiên cho mình tốt nhất tài lộ tại cái này lưu ly li so đồ bằng ngọc còn chân quý khó được n h ê n đại nếu là mình có thể sinh sản pha lê dụng cụ đừng nói là cái này kiến tạo ốc xá chi tiêu liền là tạo thuyền chỗ tiêu hao nhân lực vật lực vậy hoàn toàn có thể bị cái này trong suốt sáng long lanh đồ vật lấp đầy l i ê n tại vừa rồi xem như chính mình đùa nghịch lên một cái tiểu tâm tư cố ý đem cái này pha lê cũng không nói t o ạ n chắc hẳn cái này chút cũng không chính thức đụng chạm qua lưu ly li con dân vậy không mọ ra thứ này đến cùng là vật gì dưới mắt chính là chờ cái này chút khát vọng cầm tới tiền thượng con dân thiêu đốt các loại chính mình đào đến hòn đá đến kết luận nơi nào mới c ó cái này p h o n g phu thạch đại đầu l ư ợ n g khai t h á c chế đại lượng t ạ o Chính m ì n h cái n à y tại d ư ơ n g Châu vừa m ớ i hai ư sường n nhỏ, vô cùng có khả năng g gạch khởi khả h tại vô có cục c đốt đủ lúc, vốn nhờ thừa t lúc, nhờ h á liu li mà n g h e tiếng dương Châu. Nghĩ đến Dương Nghĩ Châu. c á i này bó lớn bó lớn đồng bó bó t ệ sẽ đầy tràn đường tài r đại ư ờ n g phụ kế chương sáu trăm n bảy mươi k hai phát tài đại kế, chương 672, phát tài đại kế. đại đường c h i trần thế võ thần cc tra tìm ngay mùa hẹn h ư lửa thiêu nướng mỗi một tất đất gạch đá nung vẫn còn tiếp tục đại đường đường vương mật hàm cuối cùng đến đường phủ lý huyện thanh tiếp qua quản sự đưa tới mật hàm tự mình mở phong ra nhập hầu tức phủ gia môn liền đã là hầu tức phủ người giữa phú thê không phân ngươi ta đây là đường hạ nguyên thoại cho nên tại v ủ đi cái này phong mật hàm lúc lý huyện thanh không chút do dự mang theo trường nhạc công chúa cùng nhau mạnh đọc thư tín nội dung không lớn lên hai người xem t r o mày mím chặt đôi、môi. tiếng thở dài bên trong lý huyện thanh một trương ngọc diện tràn đầy sầu khổ cùng bất đắc dĩ Vậy hai ạ chỉ cấp phân h p người n một trái một phải ngồi có trong hồ sơ trước bản uống vào mát mẹ nước trà lẫn nhau không nói gì một vòng mây đen tràn ngập ở bờm tim một lát sau lý huyện thanh uống bên trên một mụm trà xanh chậm chạp mở miệng nhìn ra tạo thuyền chính là phu quân mộng tưởng hắn muốn làm sự t ì n h sợ là cản vậy ngăn không được không bằng ta liền muốn phụ thân thư nhà một phòng q a y vòng chút tiền đồng tới có thể chống đỡ một lúc liền chống đỡ một lúc đi trường nhạc công chúa thật muốn nói chuyện sau lưng lại vang lên một vòng thanh â m hùng hậu làm sao hai vị nương tử là gặp được nợ nần gì chưa thanh đột nhiên xuất hiện thanh â m đem trầm tư hai người giật mình lý huyện thanh thân hình chấn động một lát sau đ ỗ n g nhiên b a y người nhất kích đôi bàn tay trắng như phấn nện tại đường hạo trên cánh tay xuất quỷ nhập thần vừa mới ngươi không phải còn đang ngủ tới trường nhạc công chúa tay che ngực miệng trắng đường hạo một chút phàn nàn một câu đường hạo lại không để ý hai người thái độ cười hắc hắc ngồi xuống chút xuống vừa xong trà lạnh lớn than sảng khoái lúc đem bát trà để có trong hồ sơ trên b à n nhiều hứng thú nhìn xem hai vị làm sao có chuyện gì ánh mắt xéo qua bên trong giật mình trông thấy lý huyện thanh cầm mật hàm tay cấp tốc rút lui mời ra làm chứng dưới bàn mặt hai giai nhân lướt nhau mặt lộ vẻ khó xử cũng không trả lời thấy thế đường hạo hiểu ý nợ nụ cười nhấc lên trên bản ấm trà cho hai người lấp đầy nước trà sờ lên tầm giả bộ làm cao thầm bộ dáng để cho ta đoán xem chuyện gì sẽ để cho hai vị nương tử như thế ưu sầu nếu là ta cũng không đoán sai chính là t r i ề u đình giấy viết thư đã được hai n g ư ờ i là xem hai vị nương tử sắc mặt không vui nhất định là bệ hạ không có phân phối tiền tài hoặc là phân phối tiền tài dị thường mỏng hơi hai người trên mặt nổi lên một vòng c h ấ n kinh c h i sắc trường nhạc công chúa trường lớn đẹp mục đích chớp mắt to ngươi ngươi sớm đã có đoán trước vậy ngươi không để ý hai người quăng tới lo lắng ánh mắt đường hạo nâng trung trà lên bát n h ị nhữ mày tiền tài sự tỉnh hai ngươi không cần lo lắng ta đã phát hiện một kiện nhưng ngày vào đấu kim lấy tài trí đạo ta chỉ quan tâm bệ hạ phải t r ă n g đem cái này tiêu thạch cũng sẽ vận đến dương châu như vậy chúng ta lại có thể uống ư ớp lạnh rượu bồ đào nưỡng đường hạo trong lúc phất tay để lộ ra dễ dàng dễ chịu nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác để cho hai người cảm thấy lời nói đó không hề giả dối lý huyền thanh cùng trường nhạc công chúa quay đầu lưng nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương trần kinh n g à y vào đầu kim thậm chí liền tạo thuyền xây phòng cũng không nói chơi đường hạo thật sự là phát hiện dạng này tài lộ d á n nhẹ một hơi lý huyền thanh hơi chậm rãi tâm thần nghiêng về phía trước thân thể mang theo một vòng hiếu kỳ là loại nào tài lộ đường hạ buông xuống mắt trà Cũng không n liền ở đây lúc dẫn đầu hầm lò công lần nữa đang quản sự tình dẫn đầu dưới đi vào thính đường cửa ươn lấy tươi cười nói hầu ra không tốt bọn họ lại đem hòn đá thêm tiến hố thiêu đốt rất rõ ràng lần này hầm lò công cũng không có lần trước như vậy bối rối vội vàng ngược lại một bộ hưng phấn bộ dáng đường hạo xoay người lại nhìn xem túi đầu không lưng hầm lò công huyện chuyển nợ nụ cười này nói quá nhiều thiếu luận sao lại thêm sai đợi ta đi xem một chút lại đốt ra thứ gì đến bước ra thính đường thời khắc ngầm trộm nghe gặp sau lưng hai giai nhân hưng p h ấ n thảo luận thảo luận nội dung chính là lưu ly hai tay để trần hầm lò công một thân như nước tẩy đứng tại mặt trời đã khuất hướng về phía đường hạo cười hắt h á c hầu ra mau đến xem xem tảng đá k i a nhưng còn có dùng đường hạo liếc mắt một cái trên đất chống b ả y biện một đống thạch đầu có lớn có nhỏ ba các hầm lò công vây quanh một đống thạch đầu trông coi bà bối một tấp cũng không rời vốn là đốt gạch lò gạch lần này hoàn toàn biến thành đốt thạch đầu lò gạch tuy ý quét d quả nhiên có một đống thạch đầu chính như hôm qua bị bỏng ra thạch đầu trong suốt một mảnh còn nhớ được loại này thạch đầu ở nơi nào đào được về sau đào được cái này thạch đầu đốt đủ một hầm lò ta liền thưởng ngươi mười l à m sâu có tiền nhưng cầm nhất thời để tên kia hầm lò công hưng ơ phấn nhảy nhót bên cạnh hai người nhất thời trong lòng lo lắng hầu ra mau tới nơi này nhìn xem cái này hòn đá nung sau tất cả đều là mảnh chưa như là b ụ i mì nhưng còn có tác dụng vẽ lên một túm trong tay màu s ắ c bụi chịm mịn màng như mặt xi măng nhưng cùng xi măng so sánh g ư ờ n g như kém thứ gì ngươi lại lại tìm chút cái này hòn đá đến ngày mai lần nữa bị bỏng nếu là có dùng ta tất nhiên có thưởng chương 673. công tử bột chương 673. công tử bột đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tịm thanh phong tử lai sóng nước không thể nhưng thường thường là tại cái này tĩnh mịch dưới mặt hồ cây rong lưu động bậy ngư du giặc chính như cái này gió hêm sóng lặng thành dương châu nhìn như bình tĩnh thưởng họa như là một cái đầm nước động nhưng tại trà dư tự hậu mọi người đàm luận lên đường phủ lúc lại là một mảnh xôn xao lúc trước đường hạ xuất ra tiền tài mua bùn đất tin tức trong âm thầm rất nhiều con dân đàm tiếu kinh thành đến quyền quý công tử chính là có ý tốt phổ biến thi tiền tài cứu tế n g h è o khó chỉ là phiên đàm tiếu ở giữa nhiều một vòng t r e o t r ọ c thậm chí mang theo như có như không n i ệ m ai mà nếu nay đường phụ có thể nói lần nữa khiêu chiến đám người nhận biết đường phụ thuê mướn hầm lò công luân phiên sau khi đầy khắp núi đồi đào t h ạ c h đầu nói là bị bỏng về sau liền có thể đạt được đường hạo ban thường cái này thứ nhất lại hồ trái ngược lẽ thường cử động quả thực để đông đảo con dân khó hiểu đến cùng là tảng đá kia chính là là bảo vật vô giá vẫn là cái này kinh thành đến công tử chính là một cái chính cống người ngu xuẩn đầu đường góc đường tốp năm tốp ba người tụ lại cùng một chỗ đong đưa lớn b ù a phiến nam nhân trên mặt mang một vòng nghiền ngậm ý cười có nghe nói hay không đường phủ chủ tử đúng là muốn bắt lấy thạch đầu bị bỏng nghe nói đốt xong về sau nếu là bị vị kêu hoàng thành công tử nhìn chúng sẽ lấy mười sâu giá tiền mua xuống này theo ta thầy à cái này đường công tử sống hoàng thành nhìn quen kim ngân tài bảo mới đúng cái này chút nông thôn t ụ c vật mới lạ không thôi nói t r ắ n g ra chính là có chút tiền tài trang tại trong t ú i quần não nhảy vội và đấy liền xem như phú khả đ ị c quốc nơi đó trải qua được như thế xếp n h y theo ta thầy à cái này đường công tử hoàn toàn liền là kim nhiều người xuân dùng tiền tìm thú vui mà thôi dạng này đối thoại không chỉ là tại góc đường cuối h ẻ m chỗ có thể nghe nói tại dương châu lại hồ mỗi một có thể nói chuyện phiếm chuyện phiếm địa phương đều có thể nghe nói loại này ngôn luận từng đoàn hai ngày đường hạo vậy gần như từ một cái hoàng thành đến quyền q u ý công tử hình tượng hoàn toàn rơi xuống đến một cái dùng tiền v ù n g tay q u á chán thậm chí trung tình cùng rách dưới thu thập chơi bời lêu lỏng công tử bột một chút chuyện tốt người luôn luôn cả ngày lắc lư tại đường hạo hầm lò hán muốn miệng muốn nhìn một chút cái này đường hạo trong hồ lô đến cùng chứa cái gì qua đường đám người đi tại viện lạc ử a lu hướng vào phía trong nhìn quanh hơn mấy mắt hoặc là ô m may mắn tìm hiểu tìm hiểu phải t r ă n g thiêu đốt chút thạch đầu liền có thể linh thường tiền công đâu thị tộc thôn xóm đường hạo xây hầm lò đốt thạch đầu sự t ì n h trung pi là từ mộng vũ k ỳ mang về thôn trang vội vàng gỗ sống các tộc nhân có chút chấn tính không đốt thạch đầu thế gian này lại còn có người đem đầy khắp núi đồi thạch đầu xem như bà bối đào hồi phủ bên trong tiến hành thiêu đốt không tin tà thợ một cũng là cái này sẽ trong thôn xóm thạch đầu ném ở trong đống lửa đốt ba ngày ba đêm đào ra lúc trừ thạch đầu biến thành đá vụn lại cũng nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào cầm còn mang theo dư ô n đá vụ nam nhân liếc nhìn một chút tiếp cận đến vây xem đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cái này thiêu đốt qua thạch đầu trừ nhỏ chút trừ đốt sơn đen mà đen còn có thể có làm được cái gì vì sao đường hạ muốn đốt những đồ vật cổ quái này đến nếu là nói đốt gạch đất là vì xây nhà tốt xấu còn có lý do nhưng cái này đốt thạch đầu đám người lại chăm muối vẫn không có cách giải một mặt mê mang các tộc nhân ngươi nhìn ta ta xem một chút nhìn ngươi một lúc cũng nghĩ không ra được ra sao n g u y ê n do cả trong thôn xóm lâm vào một mảnh yên lặng tất cả mọi người đang trầm tư cái này nói chuyện không đâu đường hạo thật chẳng lẽ là ông trời chú định người hoặc là nói dạng này một cái người thật có thể dẫn theo công tâu h nhất tộc quan tổ diệu tổ danh thủy đại đường sử sách giờ khắc này cái kia chút tin tưởng vững chắc đường hạo chính là thiên mệnh c h i nhân người trong nội tâm đã tung ra một vết n ư ớ c không thể không một lần nữa thẩm đoạt lên đường hạo đến tập hợp một chỗ đang nhìn cái gì công tâu h lịch đi ra ốc xá hướng về phía đám kia vây xem đám người hỏi một câu ba ngày khổ tâm nghiên tập sách cổ công tâu h lịch chạy gấp đối với ngoại giới sự vật chẳng quan tâm về phần phát sinh chuyện gì càng là hoàn toàn không biết tộc nhân bên trong có do dự có mặt lộ vẻ khó xử thậm chí còn có một vòng khó mà mở miệng lại đều chưa đáp lại cũng lời tiếp tục truy vấn công tâu h lịch điểm một cái tộc nhân báo cáo hai ngày này đến nay mậu vũ kỳ mang về tin tức nghe nói đường hạ o mua bùn tạo gạch công tâu h lịch lao trên mặt hiện lên một vòng n g h i hoặc lông mày cao cao dương lên dường như không thể gật bừa đường hạo cách làm như vậy nhưng tiếp xuống nung hòn đá càng làm cho công tâu h lịch chấn kinh vặt phần không nghĩ ra cử động quả thực để công tâu h lịch cũng không hiểu đường hạo kết cục ý gì lao nhân trầm mặt thật lâu c h ầ m rãi coi trọng đám người một chút đốt thật đầu chư vị như thế nào xem trần chờ thật lâu một số người huyện chuyển nói ra trong lòng mình suy nghĩ c á i n à y n u n g t h ạ c h đầu t h ậ t l à k h i ế n n g ư ờ i không t h ể t ư ở n g t ư ợ n g nếu là nhốn náo h l i ề n thôi nhưng cái này cái này sở hữu hầm lò công cũng đến đào thạch đầu đốt cháy quả thực có chút để cho người ta khó hiểu mặc dù đường hạo thiên tư thông minh nhưng những ngày này cái này chút hành động quả thực có chút c ổ a quái nghi vấn người không phải số ít trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút khó có thể lý giải được cách làm này công tâu lịch túi thất đầu không làm quá nhiều đánh giá hắn một lúc vậy có chút phân không hạo chút hầm nh đường đến cùng đang này công náo biệt bồi cái ra, là lò thành i ể u tử này đốt những đá này n ữ n n g đá y rốt ố cuộc u m làm gì? a pha lê trà. Chương 674, pha lê ấm ấm tìm. trà. Trường trà. thế thần. trà đường chấn Thành 674, chi Đại Cê cê, võ dương châu gần đây tựa như trở nên phá lệ quỷ dị qua đường mọi người thấy đường p h ụ ánh mắt ấy phảng phất là đang nhìn một cái có tiền ngu ngốc tại hô hô tiền tài đồng dạng trở ngại đường hạo quan gia i hầu tước không ít người không dám trước mặt người khác nói ra sau lưng bên trong lại là đối mới tới dương châu không lâu đường hạo nghị luận ở mỹ nhưng cái này cũng kia không ảnh hưởng chút nào hầm lò nhà máy hầm lò công làm s ố n nhiệt tình từ từ đường hạo mấy đợt khen thưởng Đã sớm đem sớm cái ngày t h t hai l ò u ô n g t phiên tích tăng tới lúc vốn là nên nghỉ ngơi canh giờ mỗi cái khiêng cái quốc sẻ sát đầy khắp núi đồi lật thạch đầu pha lên nung phá lệ thuận lợi cái kia hai cái dẫn đầu đốt ra loại kia trong suất đồ vật hầm lò công rất nhanh liền tại lúc trước đào thạch đầu địa phương nhặt không ít tại đường hạo dưới chỉ thị trực tiếp đem cái kia chút hòn đá ném tại thật dày bình sắt từ bên trong để tại hầm lò bên trong nung ở giữa đường hạo thêm một chút cho than cùng n u n g xi、si、măng đá vôi hầm lò công nhóm không rõ ràng đó là vật gì nhưng đường hạo trong lòng rõ ràng nung pha lê cần cái này chút đơn giản phụ liệu gần ba ngày ba đêm tiêu h đốt đốt đỏ bừng bình sắt bên trong trong suốt lưu thể như là dung nham hoàng loa mắt nhìn không ra trong đó bộ dáng đường hạo tìm đến một cây ống sắt chúng lên pha lê dịch thừa dịp nóng hổi khí lưu để tại làm bằng sắt k u ô n đúc bên trong thổi hơi xoay tròn tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đỏ bừng đầu trong suốt pha lê dịch dần dần làm lạnh l ó a m ắ t hoàng quang dần dần ảm đạm dụng cụ để mài mở ra hiện ra một cái toàn thân trong suốt ấm t r à đến cực kỳ xinh đẹp thành phẩm r a lò rất nhiều hầm lò công nóng lòng muốn thử dù sao học hội môn thủ nghệ này có thể đạt được một tháng mười sâu ngoài định mức b a n thưởng so với quan huyện lương tháng còn cao chọn lựa ba cơ linh người một người làm trà cụ một người làm tấm phẳng m ỏ n g pha lê còn có một người phụ trách cắt đứt kết thúc công việc một cái tiểu hình pha lê chế tác nhà xưởng coi như hoàn thành đường hạo phát tài đại mộng như vậy bắt đầu cầm cái kia trong suốt sáng long lanh ấm trà hồi phủ hai cái vừa đi dạo xong khu buôn bán nương tử vừa vặn hồi phủ nhìn thấy đường hạo trong tay ấm trà một thanh đoạt đi qua vào tay có phần chìm bề ngoài khéo đưa đẩy mịn nhẵn mảnh cái cổ đường cong h u mỹ trong suốt sáng long lanh chất liệu bên trong sen lẫn một chút bọc khí chiếu dưới ánh mặt trời phảng phất tiến vào hải để thế giới ngộng ảo xuất hiện liền chỉ là cái này chất liệu cùng tạo hình xem xét liền bay tục vật lý h u y ể n thanh b ư n g lấy ấm trà coi trọng hai vòng trứng mắt đẹp mục đích nhìn về phía đường hạo một chút măng to bây giờ chúng ta trong phụ t ử trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu lấy sinh hoạt há miệng ngậm miệng đều muốn tiền đồng bộ khuyết ngươi này cũng tốt còn có tiền dư đến mua như thế xa hoa lưu ly ấ m trà cái này không được hao hết chúng ta một nửa tiền tài xem cái kia trước mắt thân ảnh vui tươi hớn hở bộ dáng lý h u y ề n thanh dậm chân một cái trong lòng nhất thời dân g lên một cỗ lửa giận vô hình nhất c ư ớ c nhẹ đạp đi qua để ngươi lại xa hoa dâm đãng nghe bên thai phản nàn không ngừng đường hạo nhưng trong lòng khoan khoái vô cùng tuy là bị một đá đường hạo trên mặt ý cười lại không giảm chút nào giống lý huyện thanh như vậy đại hộ nhân gia thiên kim cũng chọn không ra bất kỳ m a n bệnh đến c ò xem xem, trong h tỉ tỉ, lời nói nhớ tới đường hạo lúc trước nói tới cái kiêng n g ậ m phát tài trong lòng giật mình không thể tin nhìn thấy trong tay ấm trả phu quân nói nên không phải là cái này ấm trả đi đường hạo không cũng biết không gật gật đầu cơ lấy trên b à n quạt giấy nhẹ lay động đặt mông sập trên ghế ngồi nhiều hứng thú nhìn xem hai vị thế nào phu quân chế tạo cái này ông trả còn có thể bán tốt giá tiền hai cặp đẹp mục đích trong cùng một lúc trường lao đại phảng phất là trông thấy trên đời này lớn nhất chuyện không có khả năng đồng dạng hai người tại chỗ giật mình tại chỗ tinh xảo trên mặt trừ trấn kinh lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì t h ầ n sắc chơi ạ chế tạo lưu ly hai người lại h ồ ngây ngốc đồng dạng nhìn về phía trên ghế ngồi cái kia dễ dàng dễ chịu bóng người nửa ngày không biết nói cái gì để diễn tả mình rung động trong lòng lý huyện thanh trấn kinh đến có chút cả năm đây thật là ngươi chế tác đ ô n g đưa phiến tử thân ảnh chậm rãi đứng lên q u ặ t giấy hợp lại còn chỉ phủ đệ bốn phía giấy cửa sổ cái này chút trang giấy quá qua trước mắt ta chuẩn bị đem c h ọ n ốc xá cũng thay đổi loại này thấu quang pha lê dương quan g có thể từ nơi này chiếu xạ tiến vào trong phòng cũng sẽ thông suốt rất nhiều ngăn lại cái kia chút đáng ghét rồi mỗi nói xong đường hạo vỗ vỗ trước mắt bàn nói cái này chút ghế dựa quá qua phương chính không có chút nào một kia văn nhân cổ phong và vị một ngày kia ta nhất định phải tìm chút thợ k é o đến đem bàn này ghế dựa cải tạo thành vì một cái tinh mỹ bàn trả hai người môi anh đào khen biết trận mắt hốc mồm một bên kinh ngạc nghe một bên khẽ gật đầu liên loại này thời gian ít có lưu ly chén t r à đều có thể chế tác được người một cái nho nhỏ bàn t r à lại có gì khó có loại này kỹ nghệ lo gì không thể sinh tiền chương 675. công tâu vũ kỳ chương 675, công tâu vũ kỳ đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc trà tìm chế tạo pha lê ba công tượng kỹ nghệ vậy ngày càng thành thục lúc trước chế tạo tàn thứ phẩm sớm đã nấu lại tái tạo lần lượt trong thất bại ba người cũng không ngừng điều chỉnh làm được bình quán vậy ngày càng khéo đưa đẩy chân bóng đường hạo là thật bội phục cái này chút ba vị hầm lò công một ngày xuống tới thổi đúc pha lê dụng cụ không dưới mấy chục đặt tại t h ư ờ n g nhân sớm đã quay hàm tăng đau nhưng ba người này lại là sức mạnh mượn phần không có chút nào lười biếng y tứ bảy ngày rèn luyện ba người này đã có thể đem tạo hình thổi đến viên mãn kéo đoạn người cũng có thể thuần thục đem kết thúc công việc không lưu bao nhiêu vết tích vương v ứ c pha lê tạo phá lệ dễ dàng cái này ba công tượng đã xa xa không vừa lòng tại cái này chút trả cụ tạo hình trải qua thân xuống tới bắt đầu nếm thử cái này còn lại các loại tạo hình đường phủ bên trên chế tạo lưu ly li tin tức lan truyền nhanh chóng mộ danh mà người tới b ầ y không ít thấu quá cao đứng thẳng cửa phủ hướng về bên trong nhìn đến trong suốt pha lê phản xạ dương ánh sáng sáng rõ mắt người cũng không mở ra được vây tại phủ đệ nhóm trước cửa đám người lao nhau nghị luận lên đây là loại gì xa hoa lưu ly li thế mà theo tại s o n g cửa sổ bên trên lưu ly li chỉ sợ cũng chúng ta những người dân này cả một đợi vậy mua không nội vật chật r ư ợ phú khả định quốc ca khoan hay nói Cái n à trong cửa suốt sáng long lanh chất liệu như là vô hình càng đem hồ cá bên trong cá chép mỗi phiến ngư lân một hít một thở xem rõ ràng qua đường các con dân cũng không rời đi nữa bước chân nhìn chằm chằm cái kia thần kỳ hồ cá rốt cuộc mắt l o n g lom chơi ạ đây là loại gì cao siêu kỹ nghệ so với lưu ly đến lại càng hơn một bậc thế gian này đúng là có dạng này kỹ nghệ thật làm cho người nhìn mà than thở bạo động đám người về sau một cái thân mặc lam nhạt bầy s a n g cô nương xa xa nhìn qua cái kia pha lê hồ cá trong mắt đẹp sáng lên một vòng tia sáng kỳ dị hắn thế mà có thể tạo ra chuyện như thế vật đến coi là thật x ả o đoạt thiên công một tiếng trầm thấp giọng nam vang lên theo đã lâu không gặp mộng cô nương đột nhiên xuất hiện tiếng vang nhất thời đem lam nhạt quần áo nữ tử giật mình đột nhiên quay đầu ở giữa nhận ra người chính là đường hạo tập trung ý chí mậu kỳ hạ người vái trào lễ gặp qua đường công tử đường hạo khe gật đầu xem như lắp lại quay người hướng hẻm nhỏ đi đến nhiều người ở đây nhãn tạp không phải nói chuyện địa phương sau lưng mậu vũ kỳ nhấp nhẹ môi son trần trờ một lát đuổi theo đến nên đá tấm phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang hai cái song song bóng người dọc theo bờ sông chậm rãi tiến lên t r ầ m mặc bầu không khí phá lệ kiềm chế kiềm chế mậu vũ kỳ có chút hoảng hốt đường hạo đột nhiên xuất hiện giống đến c o i chuẩn bị chẳng lẽ lại đã biết mình thân phận nghĩ đến đây mậu vũ kỳ nhớ tới tây hồ một chuyện lúc trước chính mình cũng là bất đắc dĩ mới giấu giếm xuống thân phận bất đắc dĩ mới dùng lừa gạt thủ đoạn bên cạnh cái người này có thể hay không canh cánh trong lòng. mang một tia bất an ánh mắt xéo qua nhìn một cái chuyển rời đến tấm kia tuấn l ã n g bên cạnh trên mặt trong tầm mắt đường hạo không vui không giận bình tĩnh như là bên người giang hà chậm rãi hít một hơi mậu vũ kỳ bước lên khoe miệng nhìn về phía bên cạnh bóng người đường công tử thật sự là x ả o đoạt thiên công vậy mà lại tạo ra bất phàm c h i vật coi là thật không dạy nổi trong suốt sáng long lanh tạo hình độc đáo nô ra xem vậy kinh động như gặp thiên nhân chi thủ đường hạo cũng không quay đầu nhìn về phía nơi xa non xanh nước biết cười yếu ớt đáp lại mậu cô nương nói quá lời đường m ỗ chẳng qua là chơi đùa thạch đầu trong lúc lơ đãng liền đốt ra v chỉ bất quá hơi động đầu não mà thôi một câu giật mình điểm phá ngậm vũ kỳ trong lòng mê vụ nguyên lai、like、đường hạo trắng trận khai của thạch đầu lại trắng trận đốt cháy thạch đầu đúng là vì tạo lưu ly đáp án giải khai trong lòng chưa già đều giải khai q u a n quần tại công tâu nhất tộc trong lòng hoang mang cái tia chút cười nhìn cái này ngây ngốc công tử xấu mặt lời đ ồ n đại vậy tại thời khắc này hoàn toàn có giải thích hợp lý chưa phát giác ở giữa ngậm vũ kỳ cảm thấy cái này trời âm v sắc dường như càng thêm sáng lên nguyên lai、like、đường công tử trắng trận thu thập hòn đá đúng là vì chế tạo loại này tinh mỹ tri vật cái này hòn đá nặng n ề kiên cố không thấu m thường nhân mà nói rất khó đem hai thứ này liên hệ với nhau cũng khó trách sẽ có rất nhiều người hiểu lầm đường công tử xây dịch tốc độ đông nhiên dừng lại đường hạo xoay người lại dấu hiệu cái này một vòng như có như không ý cười nhìn c h ầ m c h ầ m mộng vũ kỳ nói mẫu cô nương ngược lại là quan sát nhà vi đường n g ỗ ngược lại là muốn biết cái này rất nhiều người đến cùng là người phương nào sớm lúc trước đường hạo đã đối với mộng vũ kỳ thân phận có chỗ hoài nghi hôm nay tại cửa phủ b à y r a tinh mỹ hồ cá một chuyện vì giống đám người triển lãm đường phủ kỹ tác thứ hai chính là vì xác nhận phải chăng có công thâu nhất tộc người trong bóng tối theo dõi hồi lâu không thấy công tâu h nhất tộc tín hiệu truyền đến ngược lại là giấc mộng này vũ kỳ lạng yên xuất hiện cơ hồ khi nhìn đến cái bóng lưng này một khắc này đường hạo liền kiên định ý nghĩ trong lòng cái này giấc mộng vũ kỳ nhất định là công tôn tộc nhân bị cái k i a một đôi mắt sáng chằm chằm đến hoảng hốt phảng phất giống như có thể xuyên thủng chính mình nội tâm mộng vũ kỳ đ ổ i vội vàng túi lầu sọ xê dịch bước chân đi về phía trước đến đường công tử chính là hoàng thành bên trong quý nhân mới tới dương châu luận thân phận địa vị cả dương châu duy công tử vi tô quý tự nhiên cái này chút trên phố con dân sẽ chú ý đến đường công tử húng chi tiểu nữ chính là thôn quê dân nữ nghe chút láng giềng lời đàm tiếu cũng thuộc về thực bình thường xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên q u a y người hướng về phía đường hạ huyện chuyển nợ nụ cười đường công tử thời gian không còn sớm đừng để trong nhà hai vị tiểu nương chờ đến gấp dân nữ cái này liền cáo lui nhìn xem hạ người thi lễ l à m bộ muốn đi gấp thân hình đường h ạ khép cười một tiếng cùng lên đến chậm đã lời nói ở giữa đã đi vào m ộ n g vũ kỳ trước người nhét bên trên một cái tinh xảo pha lên nhu nhăn chén nói người như vậy về đến sợ là không tốt giao nộp c o này n cái chén thay ta chuyển giao tộc trường liền nói đường phủ hơi bị trả lạnh cao nhân một lần làm phiền công tâu vũ kỷ cô nương chương sáu trăm bảy mươi sáu thoáng như t ậ n thế chương sáu trăm bảy mươi sáu thoáng như t ậ n thế đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m công tâu t h ị tộc đẩy gỗ xe hải tử tại rộng lớn trong sân chạy sau lưng hải đồng cười toe toét đi theo cả trong sân đắm chìm tại hải đồng sung sướng gọi bên trong dưới mái hiên trẻ t u ổ i nam tử nắm tay lên bên trong sài đao đem cuối cùng một cây gậy gỗ chém thành hai khúc bước lên treo tại trên cổ khăn tay lao đem mặt bên trên mồ hôi nhìn những hải tử này cả ngày không buồn không lo chạy vui b ù a ở mỹ lại không biết tương lai đáng lo à. nam tử ngữ khí mang theo một vòng bất đắc di cùng yêu thương nghe rất là bi thương không sai theo ẩn cư sơn giã thời gian xa xưa cùng thế tục ở giữa t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn cơ hồ là cái này dòng giã trên trăm năm thời gian công thâu thị tộc trừ xây dịch chút địa vực lại như trước vẫn là cái này chút cổ lão mà quen thuộc vật trừ công thâu lịch cái này khoáng thế kỳ t à i cải tiến cung cấp nước thủy xa nhiều tạo ra một chút tiện lợi dụng cụ bên ngoài không còn có bất luận động tác lớn gì mỗi lần mẫu kỳ từ bên ngoài trở về đợi mấy mẹ thức ăn giảng thuật bên ngoài phong thổ nhân、tình. còn có các loại chuyện mới m ạ vật chỉ làm cho những thôn dân này sinh lòng hướng tới cái này chút tộc nhân ngoài miệng không nói nhưng cái k i a từng đôi khát vọng ánh mắt sẽ không gặp người nếu không phải tổ hướng tại nếu không phải sợ đưa tới tự dưng t h a i họa có ai nguyện ý cả một đời cùng sơn lâm làm bạn cùng trùng chim làm bạn thàng đến cái này tư tưởng khai minh tiến bộ bao hàm cơ t r í công tâu lịch xuất hiện các tộc nhân một lần nữa dấy lên cái k i a cô dấn thân vào thế tục khát vọng nữ nhân nghe nam nhân lời nói vớt rơi r a u dại dễ cây bên trên bùn đất dừng lại nhìn một chút đầu đầy mồ hôi hài đồng cười cười nghe nói kỳ n h ĩ giảng bên ngoài giống chúng ta lớn như vậy hải t ử đều đã đang giảng đường bên trong đi theo tiên sinh đọc sách học tập giải thích trên mặt nữ nhân ý cười dần dần tiêu tán túi đầu tiếp tục chọn lựa trong thùng gỗ giao dại có lẽ đây là số mệnh đi tìm hai năm thật vất vả tìm tới như thế một cái toàn năng kỳ tài lại là một cái vung tay q u á c h ắ n g chủ nữ nhân dừng lại một cái dùng sức bóp rơi giao dại lao c a n dường như mang theo một vòng không tên đoạn khí đốt bùn g đất đốt thạch đầu cái này hầu ra chơi tâm ngược lại là nặng lại không biết để chúng ta thương tâm rất ta đá. đáng thương kỳ nhi cô nương tại hoàng thành đau khổ đợi một năm trà đạp danh dự nam nhân sau khi nghe xong thở dài một tiếng trấn an nói tức đường hạo thiên mệnh c h i nhân danh hảo còn không phải chúng ta từ cho hắn ấn lên đến nói cho cùng hắn cái này hàm chơi hầu ra cùng chúng ta cũng chỉ bất quá sát vai mà qua cần gì phải trách tội tới hắn trên thân hắn vốn không sai là chúng ta hy vọng quá cao nhận lầm người lại nói hai năm đều tìm lại nhiều tìm hai năm thì thế nào không nóng lòng một hai năm canh giờ nữ nhân trắng nam nhân một chút tức giận phàn nàn nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi xem một chút cả thị tộc mấy ngày nay đến vì chuyện này huyên náo âm ú đầy t ử khí nhìn nhìn lại chúng ta tộc trường trong mấy ngày nay dường như thương lão không ít chắc hẳn cũng là vì việc này thương tâm chỉ là chúng ta cũng không trông thấy thôi nữ nhân nói liên miên lại nhảy quanh quần bên t hai nam nhân than nhẹ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác coi trọng nữ nhân một chút trầm giọng nói được rồi được rồi không nên nói nữa chớ có bị tộc trưởng nghe thấy lao nhân ra ông ta vì chúng ta thị tộc quan tâm quá nhiều trong sân lại lần nữa bắt đầu trầm m ặ t mấy cái nguyên bản nhìn về phía bên này nam nữ vậy trầm mặt rời ánh mắt tại kinh lịch lúc đầu đại hỉ về sau sôi nhảy huyết dịch vậy theo đường hạo lại h ồ ngu xuẩn cử động dần dần làm lạnh thậm chí rét lạnh tựa hồ bây giờ công thâu tộc nhân tuyệt đại bộ phận đã nhận định vị này không đáng tin cậy hầu ra tất nhiên không phải từ nơi sâu xa kia cá nhân đứng tại đóng chặt trong cửa phòng công t ấ u lịch đem vừa mới đối thoại nghe được mông lùng nhưng trong đó y tứ đã nhưng tại ngực hai người chỗ lo lắng làm sao lại không là chính hắn vì cả thị tộc chỗ lo lắng nhiều đ ờ i truyền t h ừ a hai hại cuối cùng tại cái này đợi thế hệ trẻ tuổi trên thân thể hiện đi ra phản phất là trời cao chiếu cố công tâu nhất tộc nam nữ trời sinh biết đồ liền phá lệ cường hãn dù cho không nhận ra cái kia chút đánh dấu c h ữ v i ế t cái này chút các tộc nhân cũng có thể biết rõ trong đó bộ kiện nên như thế nào chế tạo như thế nào lắp ráp bởi vậy thế hệ này thanh niên bên trong ngược lại là đối với gấu nghệ không có chút nào hứng thú ngậm vũ kỳ đảm nhiệm lên cùng ngoại giới tìm hiểu tin tức trọng trách ngược lại biết rất nhiều chữ đến thân là công tâu h thị tộc tộc t r ư ở n g công tâu h lịch hiển nhiên biết rõ cái này văn tự đối với truyền thừa trọng yếu chỉ bằng lấy cơ thuật cái kia chút tinh xảo kỹ nghệ thường thường sẽ theo thời gian ăn mòn chậm rãi tiêu tán đây cũng là công tâu h lịch lúc trước tại tiếp vào một bài về sau nghĩa vô phản cố đi mạo hiểm nguyên nhân có lẽ tại trong thế tục gia tộc mình các con có thể tiếp lấy công tâu nhất tộc danh vọng đọc sách tập viết do lý lẽ hiểu nhân tình tiếp tục nâng lên gia tộc đại kỷ lao nhân k h ẽ thở dài một tiếng chậm rãi bước đi thong thả hướng cửa sổ chưa phát giác ở giữa trong hốc mắt tràn ra mấy khoảng nước mắt đến t r ố n g đỡ b à n công tâu h lịch nhìn ngoài cửa sổ thanh thúy tơi ư tốt rừng rậm núi cao nguy ê nga n khỏe miệng có chút núp đ í c h thương thiên a công tâu h nhất tộc chịu không được dạng này cho đùa a đã đường hạo là chúng ta nhất tộc hy vọng ngươi có gì tất khó xử lao phu thân thủ đem hy vọng này tại lao phu dưới mắt xé vỡ nát đâu chương sáu trăm bảy mươi bảy kinh động như gặp thiên nhân chương sáu trăm bảy mươi bảy kinh động như gặp thiên nhân đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm、ba. cánh cửa bị đẩy ra một góc một bóng người xinh đẹp lách vào đến ra ra ngươi vì sao lại như vậy thương tâm rơi lệ thế nhưng là lại tại vì ra tộc sự tình quan tâm thanh â m êm ái mang theo một vòng đau lòng cùng với nữ tử nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển tới mậu vũ kỳ nâng lên lão nhân cánh tay chậm rãi lôi kéo hắn ngồi xuống nhìn qua thần sắc cảm đạm công t â u lịch mậu vũ kỳ v à n h mắt chưa phát giác ở giữa có chút hồng hốt hốt m ú i thở n h ẹ lay động lao nhân cánh tay vũ kỳ vũ kỳ về sau không còn ra thôn chuyên tâm tại thôn xóm dạy bảo bọn nhỏ đọc sách tập viết lần này ra thôn vũ kỳ mua về một chút thế tục quyển sách về sau liền có thể tại thôn này bên trong giáo sư công tâu h lịch vào đem l ă n mắt vỗ nhẹ mộng vũ kỳ cánh tay hiền lành trên mặt g ạ t ra một vòng ý cười đứa nhỏ ngốc r a r a sở dĩ để ngươi ra thôn chính là sợ thôn này rơi theo không kịp bên ngoài thế giới bước chân đi ngược dòng nước không tiến t ắ t tối người đ ờ i này a không thể không học thở nếu là ngươi không đi ngoài thôn mang về cái kia chút trong thế tục tin tức chúng ta lại như thế nào đến tìm cái kia thiên ý người đâu hốc mắt rưng rưng mộng vũ kỳ nín khóc nở nụ cười vung ra công tâu lịch cánh tay tại trong tay áo lật nhảy một lát nám quyển nh chúng ta muốn tìm người xa côi chân trời gần ngay trước mắt không cần lại hao tổn tâm thần đi tìm kiếm công thâu lịch trong đôi mắt tránh qua một vòng mê mang coi trọng dỗi tới nằm đấm một chút chuyện này là thật kỳ như thế nhưng là tìm tới cái này thiên mệnh c h i nhân m ẫ c vũ kỷ vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười một tay lấy nằm đấm bên trong sự vật nhét vào cái kia thô r i á p trong lòng bàn tay có phải hay không thiên mệnh c h i nhân ra ra nhìn xem liền biết rõ công thâu lịch mở ra bàn tay nhìn xem trong tay mưu nhăn chén vê lên đến dưới ánh mặt trời sáng long lanh tường ngoài c h i ế c xạ hoa lệ quang huy ánh sao lấp lánh giống như ngân hà b r ộ n g tùng h tình mượt mà cái bệ lớn lên lớn lên mảnh cái cổ nâng lên ngậm nụ hoa h ồ n g hình dáng chén thân thể đường cong lạ lướt màu sắc ánh sáng xúc tu mịn màng tự nhiên mà thành công đâu lịch trong đôi mắt giàn mua hiện ra một vòng tia sáng kỳ dị bờ môi nhẹ nhuyễn một đôi tròng mắt dường như hám sâu tại cái này tuyệt diệu tạo hình trong thiết kế xem như si như say cái này gốc nghệ tạo hình cùng cái này pha lê dụng cụ cấu tạo cả hai n g h ị thông suốt thương tuyệt mỹ thiết kế bên trong có thể thể hiện ra chế tạo giả phi phạm tưởng tượng cùng hiểu rõ chi tiết năng lực một phân một hào chuyển động chén rượu bên trên quang mang này lên lư quang lấp lóe công tâu lịch trên mặt tần ẩ n kích động h ư n g hồng thế gian này đúng là từ như thế xào đoạt tiên công cấu tạo thực dụng cùng mỹ cảm hoàn mỹ dung hợp nhưng thật là khiến người ta sợ h a i tha p h ụ tại thời khắc này công tâu lịch phản g phất giống như tinh thần tỏa sáng mừng rỡ như điên đông nhiên mầm đầu sọ bắt lấy m ộ n g vũ kỳ cánh tay hưng phấn hô quát lên tiếng kỳ nhi a đây thật là thiên nhân a quả thực là khoáng thế kỳ tại a nhanh mau dẫn ra ra nhìn một chút vị này thợ thủ công là như thế nào đem loại này cấu tạo tinh xào vật làm ra mẫu vũ kỳ d ã rủi lấy đem cái kia làm bộ muốn đi gấp lão nhân theo trên ghế ngồi hé miệm nợ nụ cười ra ra sao như thế vội vàng sao động vậy không hỏi xem cái này vật nguyên là xuất từ người nào chi thủ liền muốn vội vã đi gặp gặp m ộ n g vũ kỳ cũng không đứng vậy công tâu lịch mặt già bên trên một mảnh sốt ruột đứng lên lần nữa lôi kéo m ộ n g vũ kỳ ai nha đến lúc nào rồi lại đợi chút nữa đến vị này thợ thủ công liền cùng chúng ta sát vai mà qua vừa dứt lời m ộ n g vũ kỳ đáp lại đường hạo cái người này chính là đường hạo cái tên này như có một cỗ ma lực vội vàng sao động công tâu lịch ở dây tiếp theo cương tại chỗ đôi mắt giàn mua bên trong tràn đầy thật không thể tin t h ầ n sắc nhìn xem chính mình vui vẻ ra mặt cháu gái nghẹn ngào ở là hắn lại là cái nào đốt b ú n đất đốt thạch đầu tiểu tử nhìn sai hắn lao phu nhìn sai hắn ba ba ba công tâu lịch đập cái này chính mình khuôn mặt dường như đối lại tiến lên vì sám hối đồng dạng nghĩ không ra lần này lão phu đúng là có mắt như mủ lãnh đạm với hắn a lao nhân trầm tư hai giây nhìn xem chén rượu trong tay kỳ nhi lần này ta liền muốn ra thôn tốt tốt nhìn một chút chúng ta trong tộc quý nhân lao phu nhất định muốn ở trước mặt tạ tội soạt cửa phòng bị thông suốt đ ẩ y ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn các thôn dân c h ậ t ních cửa hướng phía bên trong hai người kêu ầm lên tộc trường thế nhưng là tìm tới thiên mệnh chi nhân đón vô số chờ mong ánh mắt công thâu lịch c h ậ m rãi nâng lên chén rượu trong tay trong thanh âm mang theo một vòng khó mà ước chế vui sướng người này liền là đường hạo chúng ta chúng ta toàn tộc thiếu hắn một cái xin lỗi tinh mỹ chén rượu giờ khắc này giống như tại công thâu lịch trên tay chiếu sáng rạc rỡ chiếu sáng mỗi một nghìn trăm chú tộc nhân đôi mắt cái này、Đây、quả thực quá đẹp đơn giản không dám tưởng tượng dạng này vật đúng là xuất từ đường hạo chi thủ chúng ta vẫn là hiểu lầm hắn tán dương lời nói như là đại dương m ê n h ông tràn ngập tại cả trong nhà gỗ công thâu lịch hồng quang đầy mặt trên mặt lộ ra một vòng c ư ơ n g nghị cơ cánh tay một cái giờ phút này ta liền xuống núi hướng vị này quý nhân tạ lỗi m ộ u vũ kỷ kéo lại cái tia kích động thân ảnh chỉ chỉ ngoài cửa sổ sắp ngã xuống núi trời chiều ra ra bây giờ đã là hoàng hôn xuống núi đã m u ộ n lao nhân xứng sở ngược lại thở dài vậy liền ngày mai lại tham chương sáu trăm bảy mươi tám ban thưởng công thần chương sáu trăm bảy mươi tám ban thưởng công thần đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm đường phụ h o à n g hốt lúc bệ hạ phân phối xuống tới tiền tài đều đúng chỗ dương châu thứ sử dương minh tự mình chỉ huy để cho thủ hạ binh sĩ đem từng dương tiền tài chuyển vào đường phụ tiền thương tính cả sau đó mà đến tiêu thạch vậy cùng nhau chỉnh chỉnh tề tề mã tiến nhà kho đ ợ i hết thệ thu thập thỏa làm ngồi phía trước s ả n h thưởng thức trà đường hạo phất tay kêu gọi cáo lui dương minh dương đại nhân khoảng thời gian này đến vất vả khí trời nóng bức không lại ngồi xuống uống ấm trả lệnh không muộn vừa mới tại các binh sĩ vận chuyển tiêu thạch lúc dương minh liền tại nhà kho xong cửa sổ bên trên nhìn thấy cái kia thông thấu sáng n g ờ i pha lê trong lòng quả thực đối chuyện như thế vật hiếu kỳ không thôi lần này đường hạo được m ờ i vốn muốn chối từ một phen nghiêng nhìn đường hạo bên cạnh trên bàn ống trà trong lòng rất là trấn kinh thế mà liền trà này ấm lại cũng là lưu ly chỗ tạo nhìn từ xa phía dưới đường cong l ư u mỹ đường cong là lướt tạo hình đặc biệt phản phất một cái hất lên mạng che mặt gia nhân thức tha để cho người ta dâng lên một vòng tìm tòi hư thực hiếu kỳ đến trong lúc nhất thời vậy mà cùng cái này xưa nay bên trong không đúng nhắc như chuật dương minh bụng lớn mảnh cái cổ cơ sở bao quát thấp cùng bây giờ đại đường thịnh hành gốm xứ ấm trà kiểu dáng trên l ệ n h cũng không quá lớn bích lục nước trà bị giam cầm tại thông thấu trong ấm trà một chút xem đến nhất thời cảm giác mát mẻ gián ra thanh trà đường vân có thể thấy rõ ràng hoặc cửa hàng tại đại vũ hoặc chìm nổi tại nước trà giống như trong hải dương tới lui ngư nhi tuyệt không thể tả Khi lạ chỉ ả m n ậ nhận tận n nghiệm phản phất trong nháy mắt tách ra cái này viêm nhận nóng, tướng phẩm người đưa vào một cái mát mẹ đại dương mênh mông phản xuyên sân cũng tự nhiên phần này thanh tịnh. trải phất mắt tách thời tiết trà một mát thế phất toa tại thụ tự ra cảm cái viêm cái đại giới. giã, phẩm bích h mẹ vào Có lục c đưa vô lần này một chút dương minh t r ợ t cảm thấy tâm thần mát mẹ tính mịch khoan khoái cùng cực đường hạo hài lòng nhìn xem dương minh trên mặt hiện lên một vòng hưởng thụ thần sắc mỉm cười Dương trường nhân à, cái này chính là ta từ trường an mang đến thanh trà, không ngại phẩm bên trên nhất đại cái phẩm ph à, là trà, ta từ đoạn này thời gian nhờ có dương đại nhân hỗ trợ bất quá binh sĩ hộ vệ đảo c o n núi cuối cùng không ổn từ hôm nay trở đi các binh sĩ liền hồi phủ đi các ti kỳ trước thanh n h ã hương trà sông và mũi c h é n trong tràn thanh trà như mỹ ngọc như hộ phách dương minh trong lúc nhất thời cũng có chút không đành lòng đến phá hư phần này mỹ hảo ngầm đầu nên tiếp đường hạ ánh mắt dương minh chắp tay nói hết thệ đều là nghe từ đại nhân ăn bài nhìn trước mắt một bộ trong s u ố t dụng cụ dương minh tan thắn nói đường đại nhân đường nét độc đáo chế tác bộ này trà cụ độc đáo phóng nhã coi là thật để hạ quan mở rộng tầm mắt mọi người đều nói đường đại nhân nung chính là chăm n h ả m chán mại tiến hành có thể thấy được bọn họ chỉ biết một mà không biết hai à. dương minh tuy rằng bên ngoài nghe được chút mưa mưa gió gió nhưng vẫn là không biết đường hạo nắm được như thế nào bây giờ để cập vậy hơn phân nửa là muốn tìm kiếm đường hạo ý kinh thành đại quan bên trong một chút quan lớn lợi dụng quyền chức chen ép phản bội người không phải số ít cho nên đang nói lời nói này lúc dương minh trong lòng vậy tâm thần bất định và phần thân là khẩn trương cẩn thận đường hạo cao r ộ n g n ở nụ cười d ơ lên c h é n trả t r o hỏi lên dương minh dương đại nhân a cái này đường phủ bên ngoài ta không còn được nếu là vài câu bách tính không hiểu lời nói ta liền canh cánh trong lòng chẳng phải là có sai lầm mình hầu ra thân phận tuy rằng sớm biết vị này hầu ra ghét ác như k i ự u bình dị gần gũi nhưng giờ phút này mới phá lệ cảm động lây hai tay nâng lên t r a n t r à dương minh dơ cao đắp lễ nét mặt biểu lộ một vòng vui mừng đại nhân khoan hậu nhân tâm b ụ n g có thể c h ố n g thuyền ngược lại là hạ quan có chút lòng dạ nhỏ mọn vốn bên trên một ngụm trà lạnh đường hạ o tùy ý phất phất tay không sao không sao dương đại nhân những ngày này đến t ọ ạ i t r n q u a n sơn giám sát không dễ chúng ta cùng là quần thần đường n g cũng không tốt đưa chút tiền lụa không bằng liền đưa dương đại nhân một chút ít ỏi lễ vật giải thích đường hạ vũ nô thông bưng một bộ trà cụ đi tới về phần dương minh trước người bình tĩnh thanh âm từ đối diện chuyển đến bộ này trà cụ chính là hai ngày này vừa mới ra lò mong rằng dương đại nhân vui vẻ nhận dương minh một đôi mắt nhất thời trừng thẳng đúng là một bộ trong suốt sáng long lanh trà cụ tuy là chưa tại thị trường bán nhưng dương minh trong lòng hiểu rõ l i ê n luận lấy chất liệu tạo hình màu sắc so với cái kia chút kim ngân đồ bằng ngọc đến hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc ngàn sâu vạn quán sợ là cái kia chút phú thương quý nhân cũng sẽ không nháy mắt mấy cái dương minh kinh sợ liền vội vàng k h n g người vái chào lễ không được không được đương đại nhân loại này vật quý trọng kỳ thực hạ quan loại này đ ể tiện hạ dân có thể sử dụng lên giám sát trước vốn là hạ quan việc nằm trong phận sự làm sao đến vất vả nói chuyện nhìn xem liên tục chối từ dương minh đường hạo đứng dậy h u y ể n chuyển nợ đủ cười dương đại nhân không cần như thế đã ta cái này công s ư ở n g tại dương châu cảnh nội mở một số lý lẽ ứng còn muốn đại nhân giúp đỡ dưới mắt đường ngô đã có mấy món tốt nhất lưu ly chế phẩm bán ra mong rằng đại nhân có thể thu xếp thu xếp mở đầu r i sẽ chuẩn bị chút tạo thuyền xây phòng tiền lụa vừa dứt lời dương minh đốn nộ đương hạo mới tới dương châu chưa quen cuộc sống nơi đây chỉ bằng cái này nhị phẩm quan viên giá đỡ cái này nho nhỏ dương châu phú thương cho dù có tâm mua sắm vậy không dám tùy tiện đến đây giao dịch ra mà chính mình thì lại khác sinh tại dương châu đến một lần có thể làm đảm bảo thứ hai đối cái này chút phú thương vốn liếng vậy có hiểu biết cử hành cái này đấu giá đúng là không có hai nhân tuyển dương minh không người chấp tay khiêm tốn cùng cực hạ quan lĩnh mệnh nhất định phải không phụ đại nhân nhờ vả chương 679, dấu diếm gia tâm chương 679, dấu diếm gia tâm đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm trịnh gia phủ đệ bây giờ đã là màn đêm lúc cả phủ viện một mảnh đèn đốt sáng trưng bóng người đ ô n g đảo trịnh gia tạo thuyền gia nghiệp bao quát hơn phân nửa dương châu cầu tàu cái kia chút cầu tàu tiểu quản sự nhóm nhao nhao hồi phủ hướng tiên sinh kê toán giao phó một ngày tiền tệ thu chi trong tiền thính bận rộn một ngày giám sát nhóm n g o ạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn chén sành va chạm cùng vui c ư ờ i mời rượu âm thanh sen lẫn một mảnh to h như vậy tiền viện bên trong rộn rộn ràng, ràng người người nhôn não nghe tiền viện mơ hồ truyền đến ồn ào ngồi tại hậu viện hóng mát trịnh viễn dương mắt nhìn, nhìn tiền viện phương hướng trong lòng một trận vui mừng. Sớm tại Trịnh thị t gia ộ c vậy con g cái này phủ mua bán trịnh thị gia tộc giống như bánh từ trên trời rớt xuống cấp tốc quật khởi đầu tiên là mời chào một nhóm dương châu tạo thuyền xảo tượng tiếp thu ý kiến của chúng hình thành một bộ trịnh thị gia tộc đặc thù tạo thuyền kỹ xảo nhất là tại long cốt cấu tạo bên trên càng là riêng một ngọn cờ tại cả dương châu tài năng xuất chúng có quan gia thủy quân làm hậu trường trịnh viễn sản nghiệp bao nhiêu lợi chút bá lăng tình thế mạnh trinh lợi dụ dưới dần dần từng bước xâm chiếm hơn phân nửa dương châu cầu tàu trịnh thị gia tộc vậy cấp tốc trở thành cả thanh châu tạo thuyền long đầu có hôm nay lần này thịnh đại cục diện đường hạo đ ỗ n g nhiên không từ trước đến nay nói là muốn tới kiến tạo cự thuyền để trịnh viễn có một vẻ suy đoán chính mình ỷ vào chính là diêm tướng quân thủy sư mới có gia tộc huy hoàng hôm nay nhưng vị này đường hạo đến cùng là đến hiệp trợ diêm tướng quân vẫn là tiếp nhận diêm tướng quân liền không được biết suy tư ở giữa, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên quản sự c u ố n qua hành lang đi tới đứng thẳng tại trịnh viễn trước người quản sự chắp tay nói gia chủ đường phủ lại có động tác mới ngồi tại chiếu bên trên trịnh viễn bước lên khoe miệng ngẩng đầu liếc một chút quản sự động tác mới trước đó vài ngày đốt bùn mấy ngày qua đốt t h ạ c h đầu hôm nay động tác mới chẳng lẽ lại đào chút c á t đá để tại hầm lò bên trong bị bỏng đường hạo dị thường cử động sớm đã tại thành bên trong chuyền gia trịnh viễn lúc đầu hiếu kỳ vậy sớm bị cái này gần như đứa ngốc đồng dạng cử động làm hao mòn hầu như không còn, còn lại bất quá là một chút trêu tức cùng n h i ệ m ai quản sự tiến lên t r ư ớ đến lặng lẽ nói ra g i a chủ a cái này đường hạo tuyệt không phải hoàn khố hạng người hôm nay tại đường phủ c ử a triển lãm chính là một n mụn cực đại lưu ly li hồ cá tạo hình độc đáo tinh xảo trong suốt sáng long lanh như là không có gì có thể đem trong vạc cá chép lân thiến xem nhất thanh nhị sở chính viễn khoẻ mắt run dày mấy lần có chút ngạc nhiên lưu ly li cũng có thể tạo loại vật này sinh sản nhiều tại tây vực núi lửa một đời cực kỳ hy hi hữu chỉ có nơi đó thợ thủ công ngẫu nhiên mấy khối tài liệu mới chế tạo ra cực ít lượng điêu khắc vật đến hãn đường hạo một cái bất học vô thuật cả ngày tại dương châu làm cái này chút chuyện hoang đường người có thể tạo ra loại chất bảo Tài i l ngay xong quản sự lời nói này chị bùn viễn chậm rãi dựa vào tại thành ghế bên trên nỗi lòng chập t h ù n g bất định cái này cấu tạo nung cùng tạo thuyền một đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tinh xảo cấu tạo tăng thêm rán vào thực dụng liền có thể được xưng tụng thượng thừa chi tác nếu là cái này tạo hình phía trên giới chút công phu mới lạ đặc biệt liền có thể được xưng tụng nghệ thuật chế tạo ra lưu ly dạng này vật đã làm cho trịnh viễn rung động không thôi chớ nói chi là tại tạo hình bên trên còn bị quản sự tán miệng không dứt trịnh viễn hết sức quen thuộc vị này quản sự là tạo thuyền thiết kế ngược lên nhà có thể được đến vị này tán thưởng nhất định là trong vạn chọn một tinh phẩm cái này chấn động n g y tin tức chuyển đến không thể không khiến trịnh viễn lần nữa đối đường h ạ o một lần nữa thầm đoạn xoa cầm bên trên mấy s chính viễn lông mày nhữ lại theo ngươi đến xem cái này đường hạo đến cùng là đại trí nhược ngu vẫn là tìm được một cái chân bảo lại cố lộng huyền hư bên cạnh thân quản sự cũng không trả lời ngay vòng tay ôm ở trước ngực trầm mặc một lát rất khó định đ o ạ n nhưng rất rõ ràng đường hạo cử động lần này chính là tại dương châu c h i địa gây nên o a n h động cấp cho hắn tạo thuyền đại kế thu nạp nhân tài chính viễn hử nhẹ một tiếng trong đôi mắt nổi lên một vòng sáng quang đây là tự nhiên tạo hình công nghệ không phân lĩnh vực hắn đã có dạng này cấu tạo thiên phú chắc hẳn đối tạo thuyền tạo hình một đạo nghiên cứu rất sâu nhưng tại dương châu nơi này không nổi bỏ ra nổi một điểm một c h ứ n g cứ có rõ ràng, sao ta h Châu chi ể tại Dương đ ị động cái này cái c h ú t tạo t h u y ề nhưng cựu p á c h Tiểu từ này, n g ợ c lại là tuyệt k h ô đẩn. Trải qua qua địa điểm, quản sự có chút bất an, nhìn về phía trên ghế ngồi bóng người. Chúng ta thế nhưng Trải chút bất ta qua qua phía sự có ghế thế về là dương châu tạo thuyền dẫn đầu thủ hạ nắm giữ lấy không ít thợ khéo phải chăng hiện tại bày ra lấy lỏng cho chúng ta về sau trải trải đường chính viên cười cười nhìn chăm chú trước người trong hồ nước trôi nổi các loại thuyền gỗ mô hình thì thảo nói ra t r ả i đường là địch hay bạn chúng ta còn không biết nếu là cái này đường hạo tiếp nhận diêm tướng quân thủy sư Chẳng phải là lệnh diêm tướng quân vất chương ẳ n lệnh g phải diêm là t sáu trăm tám mươi quý nhân tới chơi chương sáu trăm tám mươi quý nhân tới chơi đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường phủ tiêu thạch vận chuyển hồi phủ mới n h ấ t phê băng khối còn tại chế tạo nghĩ đến loại kia mát m ẻ cảm giác quả thực để đường hạ o hưng phấn không ít dương châu khí trời dù chưa hoàng thành như vậy khô nóng nhưng thất nguyện nóng bức vẫn là một điểm không t h a người chưa tới vào lúc giữa trưa ba người liền trong lòng khó nhịn cái kia cố đá thoải mái cảm giác bắt đầu chế tác hồi lâu chưa từng ngăn vào c ả dẹ mẹ đánh lấy bình gốm bên trong vụ băng nhìn xem bên cạnh lý huyện thanh thuần thuộc khuấy đều t r ứ n g dịch trường nhạc công chúa thành thạo si lấy b ộ t mì người một nhà từng người tự chia phần cũng là ấm áp hài hòa lý huyện thanh nhấc lên trong tay t r ứ n g dịch nhìn xem lớn lên lớn lên kéo thuật tay đem một chút đường trắng bột mì thêm tiến vào quét mắt một vòng bên cạnh hai người tối hôm qua ta làm một giấc ngộng trong ngộng tay ta trưởng sinh ra sáu đầu ngón tay cực kỳ q á i dị dừng lại trong tay sống lý huyện thanh v nhắc tới cũng kỳ quái thêm ra cây kia ngón tay tinh tế trắng nón tuyệt không lộ ra được một thậm chí có chút tinh xảo cảm giác vừa dứt lời bên cạnh trường nhạc công chúa hé miệng nở nụ cười h u y ề n nhi tỷ tỷ chớ hoảng sợ sớm mấy năm ta từng mảnh đọc trên phố lưu truyền chu công giải mộng một sách trong sách từng nói trong mộng nhiều chỉ chính là quý nhân tham phủ dấu hiệu xem ra a chúng ta phủ đệ phải có quý nhân tới chơi giải thích trường nhạc công chúa quay đầu nhìn về phía đường hạo nói phu quân kiến thức rộng rãi nhưng từng nghe nói qua cuốn sách này ta nói tới còn chính xác chu công giải mộng một sách có thể xưng được là kỳ lạ ở đời sau bên trong đến cái kia chút chính quy đại hình tiệm sách không gặp được cuốn sách này ngược lại tại một chút tiểu than tiểu phiến quầy hàng bên trên thường xuyên sẽ nhìn thấy giải mộng nói chuyện đường hạo không d á m khẳng định phải trăng chuẩn xác múc ra một chút vụn băng ngược lại tại trong chen xứ đường hạo hướng về phía trường nhạc công chúa cười cười n à y thư tịch ta ngược lại thật ra không có đọc qua bất quá cái này quý nhân nhà ngược lại là có thể đoán ra mấy phần bây giờ pha lê hồ cá xuất hiện dương châu thần hồ kỳ thần kỹ nghệ đã sớm bị đám người truyền xôn sao dương minh cầm lại nhà bộ kia pha lê tr tất nhiên sẽ tại cả dương châu nhắc lên một trận truy phùng dậy sóng mỹ hảo sự vật tất nhiên sẽ có người tới tìm kiếm chế tạo chi đạo ở trong đó tất nhiên không thiếu một chút nóng lòng tạo nên kỹ nghệ tạo thuyền cự phách mà những người này cũng chính là đường hạo muốn tìm ý nhân lý huyền thanh liếc một chút đường hạo nhìn đường hạo ý cười rất đậm bộ dáng nói móc hai câu c h ậ c c h ậ c c h ậ c nhìn ngươi bộ dáng kia nói ngươi béo còn có thể thở b ê n trên cái này cả dương châu chi đ ị a tạo thuyền cự phách hơn phân nửa đều hội tụ tại trịnh thị gia tộc nếu là lần này có thể đem trịnh thị nhất tộc tộc trường hấp dẫn tới linh giáo ta y phục hàng ngày ngươi như thế nào đường hạo đem vụn băng rót vào một cái lớn bình gốm bên trong xoay người lại nhìn chằm chằm lý h u y ề n thanh nói u sớm có nghe ngóng a lâm nếu là lần này ta thắng ngươi liền thay tỷ nữ cho bản hầu ra vỏ vai thôi bối b ậ y này như thế nào lý h u y ề n thanh vô vô tay hai tay chống lạnh nộ i t r ư ờ n g về đến lâm a nếu là ngươi thua ngươi liền nói nghe kế tử mỗi ngày làm hai ta chưa ăn quá thức ăn vừa dứt lời cửa phòng n g ăn miệng tránh qua một bóng người hầu ra bên ngoài phủ có hai người mái phỏng nói là nhất định muốn gặp ngươi nhìn qua cung kính quản sự lại mỉm cười nhìn lên lý huyện thanh một chút đường hạo nói nhưng từng nói qua tìm t a chuyện gì quản sự cung kính vái chào lễ cung thân thể đáp lại nói bọn họ cũng không lộ ra nhưng lại khăng khăng muốn gặp bây giờ đã tại cửa phủ chờ nghe nói lời này đường hạo khẽ nhớ mày thật chẳng lẽ có như vậy chấp nhất thợ thủ công vì nghiên cứu thảo luận cái này công nghệ các nguyện định lấy mặt trời tại cửa phủ cầu kiến đường hạo có chút phất tay thư nhẹ một tiếng tức là khăng khăng muốn gặp liền c h à o hỏi bọn họ đến phòng trước chờ quản sự cúi thấp đầu sọ、so, lĩnh mệnh vội vàng rời đi lý huyện thanh một trưởng vô đánh tại đường hạo cánh tay bên trên mang theo một vòng đạt được ý cười nói như thế nào lần này một ít người muốn thể diện mất hết n g ư ơ i xem liên tòa p h ụ đệ này nhà trên b ộ c ũ n g không biết được hai người này tất nhiên tại dương châu không có bao nhiêu danh vọng vũ vô đường hạo bà vai lý huyện thanh bưng lên trên bàn đựng đầy bơ bình ốm mắt nhìn đường hạo nghĩ thêm đến đi nhìn xem cái này bảy ngày chuẩn bị cho hai ta làm thế nào loại thức ăn đ i lại không muốn giống nhau giải thích đôi lông mày n h u lại đắc ý kêu gọi trường nhạc công chúa chất nhi m u ộ i m u ộ i đi thôi nhìn qua tấm kia chỉ khí cao ngang khuôn mặt đường hạo xẹp xẹp miệng bên hai bên tròng vàng trở lại hai người thảo luận loại nào thức ăn mỹ vị thanh ô n cầm đại b u ồ nhưng nếu như o khẽ lắp đầu. cái c này tới người cũng không phải là tạo thuyền thợ thủ công đường hạo cũng chỉ có thể qua loa một phen đóng cửa từ chối tích khách lý huyền thanh nói tới trịnh thị gia tộc chẳng lẽ lại vẫn là hậu thế bên trong trịnh hòa tổ công nếu như thật cùng dạng này tạo thuyền đại thế gia trèo lên chút liên hệ vậy mình tìm người nan để liền giải quyết dễ dàng đúng như cùng chu công giải m ộ c nói hôm nay có quý nhân tới chơi p h ò n g trước cái người này sẽ là trịnh thị gia tộc người sao chương sáu trăm tám mươi mốt huỳnh hoặc chi thạch chương sáu trăm tám mươi mốt huỳnh hoặc chi thạch đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc t r à tìm xuyên qua hành lang x a xa nhìn giá xa một bộ vàng nhạt quần áo đứng lặng phía trước cửa phong miệng bóng lưng thức tha như có mấy phần quen thuộc bên cạnh một vị áo tơ trắng lao giả mang theo mũ r ộ n vành rủ xuống lụa mỏng thấy không rõ chân thực hình dạng nghiên thân thể dường như nhìn chăm chú xong cửa sổ không biết đang nhìn cái gì lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa không bằng thính đường bung xuống đ à o vòng kêu gọi hai vị tiếu lập thân ảnh xoay người mặt như mỹ ngọc m ô i như đ i ể m son đại mi như h o a trong mắt chứa làn thu thủy lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa hai người nhìn qua chương này tinh xảo khuôn mặt trong lúc nhất thời trong lòng k h ẽ giật mình ngược lại không phải vì cái này rung động lòng người r u n g nhan mà là vì người nọ thân phận chính là đã từng dẫn tới vô số nam tử truy phủng hầu nguyệt lâu hoa khôi mậu vũ kỳ nên tiếp cái t i ê đạo kinh ngạc ánh mắt mậu vũ kỳ hạ người thi lễ thảo dân mậu kỳ gặp qua trường nhạc công chúa kiên định công chúa đứng dậy lúc đường hạo đã bước vào ph mộng vũ kỳ nhìn lên một chút hạ người hành lễ gặp qua định bắc hầu đường hạo cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu xem như nắp lễ ánh mắt nhẹ nhàng rơi tại mộng vũ kỳ bên cạnh lao nhân trên thân bốn mắt nhìn nhau lúc lao nhân đang muốn con người lại bị đường hạo vượt trước hai bước nâng lên đến không biết là công thua tộc trưởng đại giá chưa từng v i ế t nên mong được tha thứ vừa dứt lời còn chưa trầm qua thần hai vị đường phu nhân ánh mắt đồng loạt tụ tập tại lao nhân trên thân người này đúng là ẩn cư trăm năm lâu công thâu thế ra tộc trưởng chừng lớn trong đôi mắt đẹp chiếu ra công thâu lịch kích động thân sắc hai người lên nhau trái tim suy nghĩ l a lộn công á i giản này pha lê dụng cụ đúng là đem bực này nhân vật dẫn、ra. Đơn là pha thật h ra. lê cụ bực đem vật k tâu h h ể tin. t Công lịch lôi kéo đường hạo cánh tay kích động trên mặt hiện hiện một vòng vẻ hối tiếc chậm d ã i không người nói hầu ra chớ có ngăn cản lão phu lần này đến đây chính là vì tạ tội một chuyện a là lao phu lãnh đ ạ m của ngươi còn hầu ra đại nhân đại lượng tha thứ lao phu cái này tội thần đỡ lấy công tâu h lịch ngồi lên ghế dựa đường hạo một chút p h á t tay tộc trưởng sao lại nói như vậy công tâu nhất tộc vốn là ẩn thế sân giã là đường mộ quay dày đến tộc nhân thanh tịnh sao là tội thần nói chuyện công tâu lịch sau khi ngay xong khé lắc đầu không sợ hầu g i a chế nhạo lão phu lần này đến đây chính là muốn cùng hầu g i a thương thảo tạo thuyền một chuyện không chỉ là vì hầu g i a hàng hải chi mộng càng là vì gia tộc chúng ta tương lai đ ạ i kế lời nói này nói ngược lại là ngay thẳng cũng không bất luận cái gì tân trang che lấp lời nói đường hạo chắp tay nói có thể được đến công thâu tộc trưởng giúp đỡ tạo thuyền một chuyện nhất định có thể đ ạ i thành lời nói ở giữa đường hạo nhấc lên trên bàn tấm trà cho công thâu lịch thêm vào một chén trà lạnh nói chỉ là v ã n bối một chuyện không rõ mong rằng tiền bối chỉ giáo nhìn chăm chăm sáng long lanh ấm trà mỏ hộ phách nước trà cốt cốt chạy ra tại tiểu xào trong chén trà xoay tròn chạy xuôi tinh xảo tạo hình trang nhã bên trong không mất phong cách cổ xưa chỉ làm cho công tâu h lịch trong lòng sáng lên hầu ra cứ nói đừng ngại d ơ lên c h é n t r à đường hạo ra hiệu công tâu h lịch một bên thưởng thức t r à một bên nói chuyện thiếm công tâu h nhất tộc gỗ nghệ thiên hạ vô song phóng nhãn cả đại đường số một đường ngũ có tài đức gì có thể được công tâu h nhất tộc giúp đỡ tại đường hạo trong mắt người mang loại này cao siêu kỹ nghệ công tâu h nhất tộc nếu là nhập thế chỉ dựa vào loại này bản sự vậy nhất định là giường cột nước nhà đừng nói là hán loại này nho nhỏ hầu tức chi vị liền là đương kim đường vương sợ là cũng sẽ tự mình bỏ lấy người kiểu này tại sao lại lựa chọn hắn dạng này một cái nho nhỏ hầu ra húng chi giống hắn dạng này hầu ra tại trong hoàng thành nhiều vô số kể công tâu h lịch phẩm bên trên một ngụm thanh trà nhìn chằm chằm trong suốt chén trà thật lâu chậm dãi bông u xuống bên cạnh nhìn xem trường nhạc công chúa cùng lý huyện thanh công tâu h vũ kỳ liếc mắt công tâu h lịch tiếp lời góc dạng đường công tử có chỗ không biết ba năm trước đây ra ra căn cứ thiên cơ lập tức phái đi phái ra tộc nhân trước đến thiên tuyển chi nhân vì chính là thuận theo thiên mệnh trợ giúp thiên tuyển chi nhân vì chúng ta ẩn thế mấy trăm năm công tâu nhất tộc chính danh dương danh lập vạn ghi tên sử sách trong lúc đó tộc nhân liền làm quân tụ sơn lâm vì chính là có thể tìm tới cái này thiên tuyển chi nhân cái này một tìm liền là hai năm a tựa hồ tại như vậy trong n g a y mắt đường hạo vậy hoàn toàn minh ngộ cái này hai ba năm trước công thâu tộc nhân t r ợ t phát hiện thế nguyên lai đúng là vì cái này thiên tuyển chi nhân khó trách cái này hai ba năm bên trong tại đại đường các nơi không lúc xuất hiện con dân báo cáo có công thâu tộc nhân ẩn hiện v ế t tích tựa hồ đây hết thảy tận tại mộng vũ kỳ một phen kể ra bên trong chậm rãi để lộ khăn c h e mặt bí ẩn đường hạo từ từ dư vị một lát nhưng vẫn có nghĩ hoặc nghiêng đồ lại nhìn xem mộng vũ kỳ nói công đ h u tộc trưởng có thể có như vậy bá lực ngược lại thật sự là thị phi người bình thường có thể làm đến chỉ là vì sao tộc trưởng sẽ vẫn cho rằng ta chính là cái tia thiên thuyền c h i nhân mậu vũ kỳ trong mắt tránh qua vẻ kinh ngạc c h i sắc hầu nghi nhìn lên đường hạ một chút trên trời rơi xuống h ì n h hoặc c h i thạch bên trên khắp thần thuyền tất ra thiên hạ quý nhất liên ngắn ngủi này tám chữ lệnh cả đại đường chấn động đường vương càng là điều động diêm tướng quân tại tha châu một vùng khởi công xây dựng t h ủ y sư vì chính là cái tia nhất thống thiên hạ đại mậu đường hạ hơi xứng sở tính được ba năm trước đây chính mình còn xuyên việt đến trong thế giới này đến đây hết thể tự nhiên chính mình cũng không hiểu biết nghĩ không ra ba năm này trước còn có như thế một đoạn lịch sử nhưng cái này trên trời rơi xuống huỳnh hoặc chi thạch chính là đại đường quốc sự tỉnh cùng ẩn cư sơn giã công tâu h nhất tộc cũng không bao lớn liên quan a mậu vũ kỳ than nhẹ một tiếng giải thích nói nói đến cái này chút xác thực cùng công tâu h một thị cũng không cái gì liên quan hiện tại tồn tại cùng trong hoàng cung huỳnh hoặc chi thạch lại là thiếu một sừng liền là cái này một góc quan hệ công tâu h nhất tộc vận mệnh công tâu h tộc nhân tại đại đường quân quan đến trước đó đã vụng trộm đem lấy đi đường hạo có chút dương lông mày truy vấn cái này trên hòn đá nhưng có chưa i ế t mậu kỳ g i lên vẻ mặt vui cười nói không sai công thâu đến thần thuyền thành vận mệnh đổi u chương 682. t r i ụ chúng mà đi chương 682. t r i ụ chúng mà đi đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm trong lòng mọi loại nghi hoặc tại thời khắc này nháy mắt giải khai nguyên lai lần này công thâu lịch tới chính là vì nghiệm ấn cái kia thiên tuyển chi nhân mà hoàn toàn chính mình lại giải khai cái kia hai đạo l ỗ ban khóa lại hoàn toàn rời bước dương châu tạo pha l ê loại này để đám người sợ h ã i thán phục sự vật này mới khiến công thâu tộc trưởng trong lòng rung động xác nhận chính mình thiên tuyển chi nhân thân phận từ nơi sâu xa phảng phất đây hết thể đều là thiên mệnh cho phép lại phảng phất đây là một trận không chê vào đâu được trùng hợp lý huyện thanh đ ư n g bên trên chút vụn băng đệm tại đ á y chén lấy chút b ơ cùng vừa mới đập nát quả bùn để tại vụn băng bên trên đưa tại mộng vũ kỳ cô mặt. Nghĩ h k nương g ra vũ kỳ cô n đúng là cái này công tâu h một thị cùng liên lạc với bên ngoài mối quan hệ một giới nữ lưu có thể tại tốt xấu lẫn lộn trường ăn trà trộn phong sinh thủy khởi dẫn tới trường ăn không ít tài tử làm công nhiệt ngược lại là làm cho người bội p h ụ trong lúc nói chuyện trường n h ạ công chúa hưu ý vô ý nhìn về phía đường hạ một chút dù sao tại như thế một vị sống phong n g u y ệ t mỹ nhân trước mặt đường hạo lúc trước nói bạn cũ ngược lại để lý h u y ề n thanh có chút b á n t í n b á n nghi từ h ồ n g u y ệ t lâu truyền ra cái kia thủ xích bích hoài cổ sớm đã trở thành lưu truyền rộng rãi ca dao khó nói hai người này thật sự là quen biết hời hợt cùng là nữ tử công tâu h vũ kỳ cũng có thể nghe nói trong đó mang theo một vòng n g h ẩm nghệ thông cười yếu đớt một tiếng nhìn về phía lý h u y ề n thanh kiên định công chúa c h ư a có nhiều ý đường công tử là cao quý hầu tước thảo dân cũng không ý nghĩ xấu chỉ là lúc trước nghe nói đường công tử tại h ầ nguyện lâu ngâm tụng qua thi tử nô ra chính là yêu thích thi tử mới đem đổi thành ca dao v ề p h ầ n dẫn tới cái kia chút tài tử một chuyện vậy hơn phân nửa là vì bãi ca dao này bên trong phong khoáng chi từ rung động mộ danh mà đến liếc nhìn một chút chính mình hai vị phu nhân âm sơn hai đạo giữ dằn á n h mắt đường hạo ho nhẹ một tiếng chỉ chỉ chén sành cái này chính là đường m ỗ u chế tác cạ dẹ mẹn chính hợp trói trang ngày mùa hè đã thoải mái ngon miệng thơm ngọt không á n cũng nếm thử giải thích cầm q u a một bát đưa cùng công tâu lịch cười nói công tâu tộc trưởng cũng tới nếm thử trong suốt v ụ băng tăng thêm trắng loăn như tipper phối hợp các loại mức hoa quả sắc thái xinh đẹp để công tâu lịch trong lòng nhất động hầu ra quả thật thông tuệ hơn người phát minh những vật này ngược lại để người cảm giác mới mẻ tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ là lao hủ đã cao tuổi ăn không loại này rét lạnh chi vật mong rằng hầu ra thứ lỗi đường hạo cười ha ha một tiếng nói không sao không sao vung xuống t r ê n sành đường hạo chuyển hướng công t h â u lịch nói không dối gạt tiền bối van bối đối với tạo thuyền một đạo chính là tay nghiệp dư trong đó kỹ nghệ còn cần tiền bối t o a chấn đại cục tục ngữ nói biết rõ càng nhiều liền càng cảm giác tự thân nông cạn đường hạo chính là rõ ràng ví dụ theo đối với tàu thuyền cấu tạo hiểu biết liền càng cảm giác tự thân không cách nào khống chế cái này phức tạp công sự dứt khoát đem việc này toàn quyền giao cho công tâu h lịch đến xử lý gặp lao giả nhữ mày không nói đường hạo coi là lao giả không muốn chọn này lớn nhậm trước chắp tay nói khẩn tiên bồi c h ư a có chối tử công tâu h nhất tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế lần này van bối đã sai người kiến tạo ốc xá độc từ công tâu h nhất tộc ở lại không vào ngoại giới quái nhiêu đối diện lao nhân có chút phắt tay nói hầu ra cũng không phải là lao phu không muốn tiếp nhận nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía công tâu h nhất tộc tuy rằng tại câu nghệ một đạo có chỗ thành tích nhưng cái này tạo thuyền bên trên liên lụy rất rộng liền nói cái này công tâu h nhất tộc cũng không phải toàn tài hàng người muốn tạo ra đi thuyền vạn lý tàu thuyền còn nhất định phải có dương châu tạo thuyền xào tượng giúp đỡ mới được ca nâng lên tạo thuyền xào tượng tựa hồ hết thể lại trở lại nguyên điểm đồng d ạ n g mới tới dương châu chưa quen cuộc sống nơi đây lúc trước trọng kim yêu cầu công tượng cũng không được thú n g chi hiện tại đường hạo trên thân đã không có bao nhiêu tiền lụa càng là khó càng thêm khó đường hạo không nói công tâu h vũ kỳ cũng đã nhìn ra đường hạo khó xử nữ tử ngầm xuống một mụm mơ vụ băng tại trong miệng cắn kéo kẹo kéo kẹo rung động đứng lên chậm đi hai bước phóng nhãn cả dương châu chi địa tạo thuyền danh tượng hơn phần n trịnh thị gia tộc gia chủ gia đại nghiệp đại ỷ vào chính là diêm đại tướng quân thủy quân kiến thiết người này đối trương gia trung thành cùng c ự c sợ là không có dễ dàng như vậy thuyết phục đi lại thân ảnh chậm rãi dừng lại quay người nhìn về phía đường hạo bất quá liên quan tới cái này dương châu danh tượng dân gian ngược lại là còn có một người định bắc hầu không ngại có thể thử thời vận liên quan tới chính gia đường hạo hiểu biết rất ít người này dường như rất thần bí liền ngay cả lý huyện t h a n h đã từng tại hướng dân chúng địa phương tìm hiểu lúc vậy vẹn vẹn biết được người này tại vì diêm tướng quân kiến tạo tàu chiến một chuyện về phần phương diện khác sự tích tất cả đều không được biết muốn đem dạng này một ngôi nhà c u ố n vạn quán thần bí nhân sĩ thu về d ư ớ i trướng đường hạo không có vạn toàn nắm chắc nhưng công thâu vũ kỳ nửa câu nói sau lại cho đường hạo vô tận hy vọng nếu là dân gian thợ thủ công chắc hẳn tại ở c h u n g liền phá lệ để cho người ta dễ dàng đường hạo bình tĩnh trên gương mặt nổi lên một vòng g ậ n sóng nhìn về phía bóng người kia là ai c ò n nữ khí cô nương chỉ điểm công thâu vũ kỳ nhìn về phía đường hạo trong đôi mắt nhiều một vòng vẻ mặt vui vẻ n ế c miệng lên nhàn nhạt mịp cười hầu ra hẳn là nghe nói qua một cái người một thân một mình lại tinh thông thương nhân phú g i c một phương còn là một vị nữ tử sau khi nghe xong nhắc nhở đường hạo nhắm lại tầm mắt du tam lương chương 683. đại cục đã định chương 683. đại cục đã định đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm cổ lúc nữ tử lấy phu vi tôn phần lớn tại thành gia về sau liền không có bản tính mà cái này du tam lương cũng là như thế du tam lương bản tính vì sao không nhiều người đến để ý tới chỉ biết là người này hoa quý trong năm liền đã để tăng trồng sau đó lợi dụng nạn g phu quân họ là làm xưng hô có thể là nữ tử này trong lòng có một cấu ngang kình một lòng muốn tạo thành một chiếc cự t u y ề n hoàn thành phu quân hoàn du t r ư quốc tâm nguyện nhiều năm như vậy đến toàn thân tâm đầu nhập vào tạo thuyền cùng mậu dịch bên trên trải qua thời gian dài chỗ tạo thuyền chỉ càng lúc càng lớn trên biển mậu dịch hành trình vậy càng chạy càng xa gặp đường hạo đ ã đoàn đúng công tâu vũ kỳ khẽ gật đầu chầm tư một lát công tâu vũ kỳ dương lên đôi mi thanh tú bất quá nghe nói người này tính cách quá dị từ nàng phu quân sau khi đi liền một mực n g ố c tại tàu thuyền phía trên chưa hề đặt chân mặt đất tương truyền nữ tử từ này từng phát lời thề nếu là một ngày chưa đặt thành đi thuyền chư quốc nguyện vọng liền sẽ không rời đi tàu thuyền nói đến đây công tâu vũ kỳ chậm rãi ngồi xuống đến trong đôi mắt mang theo một vòng tiếp hận người này tàu thuyền dù chưa chỉnh ra như vậy phong phú lại là cả đại đường quốc độ bên trong nhất là bên cạnh lớn nếu là có người này tương trợ chắc hẳn cái này tạo thuyền một chuyện liền có rơi đường hạo cao mày u ố n g vào một chén trà xanh t h ử một chút đi diêm tướng quân bên kia t ù y ý vậy đến bái phòng bái phòng công tâu lịch gặp đường hạo trong lòng đã có định đoạt đứng dậy chắp tay nói k h á y dày đã lâu lao phu cảm giác sâu sắc bất an đã hầu ra trong lòng đã có chủ ý chúng ta liền xin cáo từ trước nếu là có cần dùng đến lao phu địa phương tất nhiên đổi tới công thâu lịch ngược lại là sảng khoái gặp đại sự đã định liền không lại chỉ hoãn đường hạo đồng dạng đứng dậy cười mỉm nói ra công thâu tộc trưởng c h ấ m đã nay đến sân giã lộ trình tương đối xa rất là không thiện đường phủ trạch viện k h ô n g í t nếu là tộc trưởng không chê chi bằng chọn lựa một gian chỗ ở công thâu nhất tộc chỗ ở đã tại chủ bị bên trong gạch ngói đã tại đúng chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể kiến tạo xong ở lại tại đường phủ cái này một yêu cầu rất có chút để công thâu lịch thụ sùng nhược kinh ý vị lao nhân cung kính không người nói hầu ra có này tâm ý lao phu vô cùng cảm kích chỉ là lần này đến lúc vội vàng cũng không cáo chi tộc nhân cũng chưa mang lên một chút công cụ dụng cụ mong rằng lại nói một nửa công tâu h vũ kỳ dịu lấy công tâu h lịch xen vào nói ra ra đường công tử tức là một mảnh hào tâm ngươi liền không cần nhiều ý nhớ tới lúc trên đường đi vừa đi vừa nghỉ cùng mình lo lắng hãi hùng công tâu h vũ kỳ trong lòng nhất thời qua ý không đi dù cho là công tâu h lịch thân thể trắng t i ệ n nhưng dù sao tuổi tác đã cao thể năng vậy không thích hợp trèo đèo lội suối nếu là lúc này thôn xóm trên đường đi công tâu lịch lại ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút chắc chắn sẽ chỉ hoãn cách giờ nếu là chậm thêm chút dừng sâu bên trong đi đường ban đêm biến số vậy không ít công đâu lịch trừng lớn mắt nhìn xem cháu gái của mình vừa định trách cứ vài câu đường hạo đã đưa tay chào hỏi thính đường khía cạnh đứng thẳng tỷ nữ tìm hai gian phòng nhỏ đến quét dọn quét dọn cho hai vị ở lại hai người tại mọi loại cảm tạ bên trong chậm rãi theo tỷ nữ chậm rãi hướng phòng nhỏ mà đến hai vị nương tử gặp sau khi hai người đi lý huyện thanh lộ ra nguyên bản biêu h á n khuôn mặt đi tới trứng mắt đẹp mục đích nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo tốt ngươi đường hạo ngươi cần phải tốt tốt nói một chút cái này h ầ nguyện lâu bên trên ngươi đến cùng cùng g ấ c ngộng này vũ kỳ là như thế nào kết bạn cùng một cái phong nguyện nữ tử giao tình không cả đi vừa dứt lời, Trường n h chính, chính,、so、chính, chính, chính tại suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt phiền phức lúc khỏe o mắt ánh mắt xéo qua chỗ thoáng nhìn nô thông nhanh chân đi tới dưới tình thế cấp bách đường hạ hướng về phía nô thông hô nô thông sự tình làm được như thế nào liếc mắt gặp được phiền phức đường hạ nên tiếp cái kia đạo cầu cứu ánh mắt nô thông xẹp xẹp miệng chắp tay một cái còn hầu ra rời bước thiên phòng nói chuyện đường hạo như được đại xá vội vàng từ lý h u y ể n thanh ma t r ả o bên trong đào thoát cười đùa vô vô ngô thông bà vai truyền lại bên trên một cái bao hàm lòng biết ơn ánh mắt cùng ngô thông hướng về thiên phòng đi đến độc lưu hai cái mọc lên một ngạc phu nhân tuy là thuận miệng hỏi một chút nhưng đường hạo xác thực lúc trước cho đường hạo an bài qua nhiệm vụ thế nào thu mua các loại kiến trúc tài liệu nhưng từng đặt mua tốt nô thông hơi có vẻ nghi hoặc nhìn một chút đường hạo có chút lất đầu đã không sai bị lắm trừ kim ty nam một cùng cầm thạch tài li chỉ bất quá hầu ra đưa cho dự toán cũng quá thiếu chúng ta đại đường bệ hạ đưa cho mười ngàn sâu liền cái này mười ngàn sâu liền ngay cả cái kia chút kim ti nam mục vậy hoàn toàn mua sắm không trở lại chớ nói chi là tài liệu khác nghe nói lời này đường hạo nhất thời mắt trợt tròn mười ngàn sâu chẳng lẽ lại liền như vậy không đáng tiền lại đang làm gì vậy nô thông cao mày một cái nói cái này dương châu chi địa đã sớm đem kim ti nam mục giá cả lật đến gấp bốn năm lần nhiều những nơi khác gỗ chính nam vận chuyển một chuyến tiêu hao tiền tài cực lớn vậy tuyệt đối chịu không được chúng ta như vậy xếp nghệ a chương sáu trăm tám mươi bốn kim ti nam mục cây h chi chấn n Nam Kim Ti thế võ thần. Cc, cha tìm. Mục. võ ngô đồng câu này nhắc nhở ngược lại là nhắc nhở đường hạo trước mắt tiền lụa vốn cũng không nhiều còn trông t h ậ y vào loại này xa xỉ sự vật rất có chút mơ mộng hao huyền ý vị hiếu kỳ coi trọng đường hạo một chút cây ngô đồng nói tiếp hầu ra chúng ta phòng này thật sự là vì công tâu h nhất tộc sở kiến chúng ta nhưng vẹn vẹn chỉ cầm tới đại đường mười ngàn sâu tiền lụa tốt nhất gỗ trinh nam quang lương trụ trí ít cần tám mươi mốt căn còn nhất định phải là ôm hết phẩm chất trung gian thậm chí không thể dính liền chuyện như thế vật chỉ lần này hai hạng giá cả đều có thể giá trị v ạ n quán còn giá cao k h ó cầu sờ lấy toát ra thành gốc dâu cảm đường hạo chậm rãi ngẩng đầu lên vừa mới trên mặt ý cười đã dần dần biến mất gỗ trinh nam danh sưng ngàn năm bất h ủ hoa văn thanh nhã dịu dàng tính chất ôn nhuận n u hòa cũng không co vào đặc chất chính là vô cùng tốt cung điện lương trụ chi tài công đâu một thị ở ở chỗ này liền xem như tạm thời dạng này tinh mỹ sức bền phòng trọ sau này làm thư viện triệu tập thiên hạ hiến sĩ cũng là một cái lựa chọn tốt nô thông gõ ngu bàn tay một mặt cháy sầu đạo lý ta vậy hiểu nhưng cái này kim ti nam mục chính là gỗ trinh nam phẩm chất bên trong là cao quý nhất người cực kỳ khó tìm vận chuyển đến dương châu đến cái này đường xá bên trên tốn hao ngươi có biết có bao nhiêu nhân lực xúc vật kéo cái này một số lớn tính được cũng không phải chúng ta trả phưởng tự quán còn có cái này hầm lò nhà máy có thể nhận lanh đến n ô thông cái này vừa ra đến chính là mấy ngày tự nhiên không biết liên quan tới cái này pha lê chế phẩm sự t ì n h mà đường hạo trước đây tài lộ chính là cái này nhìn như lưu ly vật phẩm dưới mắt hầm lò nhà máy đã đốt ra có hai mươi bộ tả hữu vật đến tính được cũng có thể mua lấy một chút vị công tử này lo ngại thanh em g i à n mua bên trong mang theo một vòng bình tĩnh từ phía sau chuyển đến hai người quay đầu ở giữa đã thấy công thâu lịch đang đứng tại thiên phòng cánh cửa ra nhìn về phía bên này không đợi đường hạo dẫn tiến công thâu lịch lại cười nói không dối gạt hai vị ba thục chi địa rừng r ầ m u n g tùm lao phu tộc nhân chỗ c ư trụ kim ti nam mục liền dị thường phong phú chớ nói hầu ra muốn một trăm cái liền xem như muốn lên ngàn cái vậy không cần nói lại chỉ là dọc theo con đường này như thế nào vận ra núi rừng như thế nào trèo đèo lội suối ngược lại là nan đề vấn đề theo nhau mà tới nô thông vừa mới t ỏ ra ánh sáng đôi mắt trong chốc lát lại trở nên đảm đạo Đúng đừng này nói liền n vậy à. Cái này đừng nói là cái, liền một cái này trên, núi, đổ, ngựa, mạng, là một trăm xem hầu ư đường đường một hiểm mệnh hiểm mạng, một một tại trên, trở thế chết tính thể tính trị chút cây, cái châu chuyển con cái dân này nguy núi, dài phải nhiêu nhiêu Liên xá ngựa, vận đến không là đổ, đều phía khắp bao bao ra sẽ số. m tư đường hạo, nô thông đường nô hạo, q ê n Hầu ra chúng ta vẫn là lùi lại mà cầu việc khác không muốn làm loại này người người o á n trách sự t ì n h đến nếu là bị triều đình một chút có ý khác người biết được còn không phải tại bệ hạ trên mặt tham thượng một vốn đến lúc đó rơi vào xa hoa dâm đáng tội danh đến đường hạo cũng không phải là xa hoa tiến hành mà là kiến tạo cung điện xác thực làm u ố n mượn công tâu một thị chuẩn bị đủ danh vọng để ở đời sau bên trong làm thu nạp các nơi chi tài trọng yếu kiến trúc tại cái này cái này tạo thuyền một chuyện bên trên hơn phân nửa cũng sẽ dùng đến loại tài liệu này s ớ m chuẩn bị cũng chưa bao nhiêu chỗ không ổn sau khi nghe xong bên thai thuyết phục đường hạo cao mày một cái cũng không trả lời xây dịch bước chân đi đến thiên phòng bên trong địa đồ trước mặt nhìn kỹ một lát trên khuôn mặt hiện hiện một cái nụ cười đến chỉ vào trên bản đồ đánh dấu nói mục đầu chính là trôi nổi trên nước tri vật chúng ta vì sao không bên trong có dạng này là tính c lần g i xem, ba thục chi này g nước nghe đường hạo đề cập ngược lại là có loại rộng mở trong sáng cảm giác đứng ở phía sau công thâu lịch sau khi nghe xong có chút lắc đầu hầu người ra chỉ biết một mà không biết hay lời nói ở giữa lão giả liếc nhìn một chút trông thấy trên bàn kim ti nam một bút lông, rút lui đến bút lông tơ, ném tại trong lông, bàn nam đến ngõi lông ném kim lui công h chật ậ u nước. Cái cán bút vừa vào nước ngược Cái kia lại vừa bút t vào là r i ổ i tiếp ở trên, theo cán bút tiếp nước mặt cán nước n n phủ, h bao ư dần dần gần xuống đến, n chậm h ấ tâu nhẹ nhàng trôi nổi tại trong mặt nước ở giữa, không lên không、dưới. Công giữa, trôi tại mặt dưới. ở lịch chỉ vào chậu nước trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ nói hầu ra xem cái này kim ti nam một cũng không nếu như hắn vật liệu gỗ rất là kỳ lạ công tâu nhất tộc thời đại cùng một đầu làm bạn ngược lại là có mấy phần hiểu biết cái này vật liệu gỗ coi như gặp được nước chạy cũng sẽ như vậy lời nói ở giữa công tâu lịch ngừng đầu nói hầu ra nói thủy vận cũng sẽ không có hiệu quả vẫn là khác tìm cách đi nhìn thấy tình cảnh này nô thông trận mắt hốc mồm miệng há lao đại chuyện thế này còn là lần đầu tiên phát hiện m ộ t đầu thế mà lơ lửng tại trong mặt nước cũng không c h ì m xuống lại không trôi nổi nếu là dạng này m ộ t đầu để tại dòng sông bên trong liền nói là vận chuyển liền là miễn cưỡng có thể vận chuyển ngồi trên thuyền người lại như thế nào có thể thấy do chạy xiết dòng sông bên trong vật liệu gỗ thay lời khác mà nói cái này vật liệu gỗ nếu là trên nửa đường bị ngăn cản vớt chỗ tiêu hao nhân lực cùng tính nguy hiểm so với vận chuyển đường bộ mà nói không có, có hơn mà không kém chừng sau trăm tám mươi lăm nghịch cảnh c h â n tỉnh chương sáu trăm tám mươi lăm nghịch cảnh c h â n tỉnh đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm vấn đề bày ở trước mắt lúc đầu nên hiện lên một đầu lại ở đây lúc hoàn toàn không vào nước bên trong càng đừng nói thủy vận đường hạo đi đến ngồi s ổ n tại cái chậu trước nhìn chằm chằm lơ lửng cán bút chầm tư một lát trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đến từ trong thư phòng rút ra mấy cái giống nhau bút lông đến kéo đến ngoài bút lông tơ tìm một chút t h e o thụa sợi tơ đem cán bút một cái tiếp lấy một cái trói thành một loại tiện tay ném ở trong nước chờ đợi kết quả nói cũng kỳ quái nguyên bản lơ lửng cán bút tại chói thành bẻ gỗ một dạng hình dạng về sau vậy mà vững vàng trôi nổi ở trên mặt nước không thấy có trầm xuống đến dấu hiệu n ô thông nhìn xem bất t ì n h lình thay đổi một màn rất là tò mò ngồi xuống xuống đâm đâm cán bút để cán bút phía trên vậy thấm tiếp nước nước đọng nhưng cái này hợp thành một loạt cán bút phảng phất giống như bị thi ma pháp cũng không chìm xuống h ắ c đây là làm gì lý vậy mà vững vàng tương xứng phụ tại trên mặt nước công tâu h lịch vậy cảm thấy hiếu kỳ tuyệt đối nghĩ không ra đường hạo cái này tùy ý một chói vậy mà cải biến kim ti nam một vật chất nhìn xem hai người rất là tò mò ánh mắt đường hạo cười nhạt một tiếng đứng chắc tay dưới mắt trung tuần tháng bảy sắp đến bây giờ vừa v ậ n trả cây chờ tháng tám lúc trường giang dâng nước chính thích hợp chúng ta vận ra gỗ chính nam sở hữu gỗ chính nam bỏ đi cánh cây đoạn thành giống nhau dài ngắn chế thành bẹ gỗ đi trường giang thủy đạo xuôi dòng chảy xuống trên lý luận dạng này đường thủy lại như đường hạ nói đỡ tốn thời gian công sức lại trải qua qua vài ngày trước tu sửa thông suốt nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu người nào một đường đi theo mà đến suy nghĩ ở giữa công đâu lịch kề cận sợi dâu lần nữa lên tiếng lão phu cũng không phải là cho hầu ra tới nước lạnh cái này đại giang phía trên cũng không so núi non trùng điệp đơn giản nước trường giang lưu khi thì chậm khi thì gấp có chút khu vực nhỏ hẹp lại đá ngầm mọc thành bụi bao nhiêu năm rồi không chỉ có bao nhiêu thuyền cá táng thân tại đá ngầm bên trong thuyền hủy người vong cái xác không hồn đó là thường có chuyện công tâu lịch nhìn một chút đường hạo trong đôi mắt có phần ngầm khen ngợi chi ý tìm tới một cái thuyền tốt phu đó là tất yếu sự tình nhưng cho dù là tại mùa lũ vậy hoàn toàn không cách nào ở đây lúc làm đến một đầu một mực là hướng phía trước mà đi nếu là gặp được chút cách trở tất nhiên sẽ cản ở trung ương trên giới không được công tâu tộc trưởng không hổ là chơi một đầu người trong nghề suy nghĩ cái vấn đề lúc nghĩ đến vậy so với thường nhân nhiều hơn không ít chuyện nào có đáng gì thăng thêm một cái đôi cánh biến thành đường hạo trả lời ngược lại là g ọ n gàng không chút do dự một mực trầm mặc ở một bên công thâu vũ kỳ hơi nghi hoặc một chút một đôi mắt đẹp bên trong bao hàm hoang mang chi sắc to mày đây là cớ gì đường hạo trong lòng thở dài xem ra có dành lúc vẫn phải cho cái này chút chơi một đầu thế ra thông dụng thông dụng trong tay sơ đồ bằng không sau này phàm là đều muốn hỏi vì cái gì còn không phải đem người bận điệu chết liếc nhìn một chút mê hoặc ba người đường hạo triệt triệt để để trang một thanh cao nhân chắp tay đứng ở ba người trước mặt mang theo một vòng xem quái vật đồng dạng thần sắt nhìn xem ba người dường như vấn đề này cùng với đơn giản như là hẳn là bị người bình thường chỗ biết rõ thưởng thức đồng dạng không có sở qua cung tiễn tóm lại xem qua người khác bắn tên đi ta xin hỏi các ngươi vì sao cái này bắn ra mũi tên sẽ không hoành ra đến mà nhất định là đầu mũi tên hướng phía trước dựng thẳng ra đến nói thực tại loại này trong sinh hoạt phổ biến vấn đề mấy người kia thật đúng là chưa hề muốn qua nguyên do trong đó nô thông nửa tin nửa ngờ thử d o hỏi chẳng lẽ lại là bởi vì đôi cánh tác dụng câu nói này xem như chính giữa đường hạo ý muốn có chút gật gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng ba người một trận chầm mặc phản phất tử ký sự lúc đó mà lên chính mình trong ấn tượng múi tên chính là bộ dáng này muốn nói vì sao thật đúng là chưa hẳn có thể nói ra như thế về sau châm mặc nửa này g n ô thông dẫn đầu lên tiếng hầu ra chuyến này chi nạn đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ ta quê quán liền ở lại tại giang hà bên cạnh từ nhỏ sau đó giang hà bơi lội biết chút kỹ năng ơi lần này vận chuyển bó củi liền do để ta đi đường hạo khoát tay cự tuyệt nói đề nghị này chính là từ ta đề cập lẽ ra ta đến mới là húng chi nhà ngươi bây giờ chỉ có ngươi một cái dòng đập đinh đồ chơi có chuyện bất chắc ta như thế nào hướng cha mẹ ngươi xong thân bằng giao ta vốn là một cái cô nhi hiện bây giờ mẹ nuôi cũng không biết người ở chỗ nào đến là rơi vào một thân thanh nhàn vừa dứt lời công tâu lịch vội vàng giơ cánh tay lên ngăn lại một gương mặt mo bên trên tràn đầy ngưng trọng cùng trách cứ chưa xuất hành sao nói chút ủ rũ lời nói thuyền còn chưa tạo hết thẻ còn cần hầu ra chủ trì đại cục dương châu tạo thuyền không thể rời bỏ hầu ra mậu vũ kỷ vậy phụ họa theo đôi nói gia g i a nói rất chính xác cái này tạo thuyền bắt tự còn chưa nhét lên nhân viên tiền tài còn cũng không vào chỗ dương châu còn có rất nhiều chuyện cần xử lý a nô thông vỗ nhẹ đường hạo cánh tay trên mặt mang nụ cười đúng vậy a hầu ra cũng đừng nói chính mình một thân một mình cái này nếu để cho hai vị phu nhân nghe thấy lại phải bị mắng thảo dân vốn là tiện mệnh một đầu đời này gặp được hầu ra coi trọng trông n o n tổ tiên cũng coi là có hào quang lần này không cần nhiều lời l i ề n ta đến cái này nhẹ nhàng ngỗ đến để đường hạo có thật nhiều cảm động nghịch cảnh gặp chân tình nô thông đây là muốn thay mình đến lội đầu này tràn đầy nguy hiểm đường đường hạo hốc mắt p h í m h ồ n g vô vô ngô thông cánh tay tiểu tử ngươi đừng nói nhiều như vậy ti tiện nhân mạng bộ phận quý tiện trừ thân phận này chúng ta đều là giống nhau bình an trở về đến lúc đó cái này tân phòng phân người một gian chương 686. nóng nảy dị thường chương 686. nóng nảy dị thường đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm nô thông muốn đi xa cái này làm bạn chính mình lâu nhất người con đường phía trước là phúc là họa hết t h ả đều không định số đường hạo trắng đêm chưa ngủ sáng sớm ngày thứ hai đường hạo liền đưa đi vị này ngày xưa chiến hữu không có quá nhiều lời nói một câu trân trọng đã bao hàm sở hữu tình nghĩa nhìn qua chở bao khoảng nô thông cùng sau lưng từ dương châu thứ sử nơi đó phân phối năm mươi danh nhân ngựa mang theo công tâu lịch một phong thư nhà cùng bản đồ đơn giản liền đạp vào hành trình mắt đỏ vây tay từ biệt thẳng đến cái tia bôi thân ảnh quen thuộc biến mất tại đường đi mặt ảnh đường hạo mới chậm rãi buông cánh tay xuống chúng ta vậy bắt đầu động tác mới hành trình đã mở ra lần này liền không có đường quay về đường hạo đơn giản phân phó hai câu đám người liền riêng phần mình bận rộn hầm lò nhà máy bên kia pha lên nung t ạ m rừng ngược lại bắt đầu nung xi、si、măng cùng gạch ngói ba mươi bộ đủ loại kiểu dáng pha lê chế phẩm đã ra lò liền đợi đến t r ê n đấu giá hội bán chạy khuyến mãi công thâu lịch điều động công thâu vũ kỳ trước đến giàn xếp tộc nhân sau đó không lâu nhóm đầu tiên hai mươi h ả o công thâu tộc nhân vậy đem đúng chỗ đường hạ vậy tại nửa ngày canh giờ bên trong hướng công thâu lịch giảng chính mình muốn phong ốc đại khái hình dạng một cái đối với kiến trúc kiến thức nửa vời người cùng một kỹ nghệ tinh xảo thợ mục bởi vì một chút kết cấu bộ phương diện nguyên lý nói về đến vẫn tương đối khó khăn từng chương chật bẩy nước tám bản vẽ chỉ làm cho công thâu lịch xem c a o mày đau tốt tại hai người có thể lẫn nhau tra thiếu bổ đầy đau ố i h a n g ư ờ thể l n n t h i ế bổ y tám phần công thâu lịch cũng có thể chuẩn xác ý thức được đường hạ muốn thuyết min hoàn toàn dựa theo hậu thế biệt thự tạo hình hình dạng quy hoạch cái này cũng hoàn toàn để công tâu lịch l a o mắt mà nhìn lao đầu từ mặt mũi tràn đầy đ ư n g hồng nhìn qua đường hạo lớn thở dài lao phu cả đời kiến tạo vô số lại không nghĩ rằng t i ể u tử người đúng là đem nhiều như vậy ốc xá kiến thiết ngay ngắn rõ ràng mỗi gian phòng ốc xá tác dụng phân chia như thế cẩn thận lại có thể tương thông lẫn nhau dùng ngược lại là t h ầ n kỳ l i ê n tại buổi trưa lúc dương minh một mặt phức tạp chạy vào phủ đến trông thấy thảo luận hai người g i im lặng đường hạo ánh mắt xéo qua vậy thoáng nhìn cái này ngày xưa mới đến khen thưởng công tâu lịch vài câu liền một mình đến gặp mặt dương minh. công thâu lịch thì vui tươi hớn hở cầm bản vẽ trở lại phòng nhỏ nghiên cứu nhìn xem túi đầu lập tại thính đường một bên bóng người dường như có chút mặt thù mày cho bộ dáng đường hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc nguyên bản cái này dương minh chính là cầm chính mình trong phủ pha lê c h a n t r à mừng k h ắ p khởi mà quay về lần này lại là sầu mi khổ kiềm bộ dáng chẳng lẽ lại là sự tình cũng không thuận lợi nghĩ đến đây đường hạo trong lòng lộn bộp nhảy một cái đây chính là chính mình trước mắt duy nhất con đường phát tại a nếu là liền như vậy chết yểu đến tiếp sau tạo thuyền đại kế coi như trở thành b ọ nước tuy là như vậy nghĩ đường hạo trên mặt lại phong khinh vân đạm ngoài miệ an ủi dương đại nhân thế nhưng là đấu giá sự tình tiến triển cũng không thuận lợi việc này không n ổ i lại gác lại mấy ngày cũng là không sao ngoài miệng nói không n ổ i nhưng đường hạo trong lòng bất đắc dĩ cùng nôn nóng chỉ có chính mình có thể hiểu đứng ở một bên dương minh chậm rãi lắc đầu thở dài một tiếng nói hầu ra a hoàn toàn tương phản cái này đấu giá sự tình hạ quan ngược lại là đã đưa không ít bài thiếp rất nhiều lái buôn nghe nói vật này nhao nhao tìm hiểu cho tới không ít người đi vào phủ n h à muốn mượn hạ quan bộ kia trả cụ nhìn qua nói đến đây dương minh trên mặt một mảnh bất đắc dĩ xen lẫn một chút sầu bi những ngày này đến chúng ta hướng này thanh tịnh phủ nha có thể thành cái kia thổ điểm miếu người đến người đi chỉ là nấu nước t r à người hầu đều mua thêm hai người hạ quan sợ cái này nếu là chuyền ra đến sẽ đối với hạ quan danh dự bất lợi a giải thích giữ minh trên mặt một mảnh thảm đ ạ o trong đôi mắt tràn ngập chờ mong khẩn đường đại nhân tìm thời gian nhanh chóng đem cái kia lưu ly đồ vật công bố tại thế đấu giá đi cũng coi là cởi xuống quan viên khó xử có như vậy hiệu ứng ngược lại là vượt quá đường hạo đó n trước không nghĩ tới dạng này vật hy hữu kiện tại một giới tiểu quan trên tay lại thành một khối khoai lang bọng tay đường hạo thở dài một hơi trong lòng thạch đầu cũng coi là rơi xuống nhìn qua cái kia ưu phiền dương minh cười ha ha một tiếng đã dương đại nhân có này ưu sầu cái kia đường mối liền thuận dương đại nhân ý chỉ chờ tuyển lương thần c ắ t nhật giải thích đường hạo cười thần bí nói bất quá bây giờ chính là cần dương đại nhân giúp một chút tại thành dương châu bên trong chuyển ra một câu thoáng nhìn dương minh na song hoang mang ánh mắt đường hạo vô vô b ả vai hắn nói dương đại nhân không ngại tại thành dương châu bên trong mặc vào một đầu chúng ta đường phủ hầm lò nhà máy tin tức liền nói cái này lưu ly tài liệu khan hiếm vẹn vẹn tạo ra một nhóm pha lê vật còn t h i vật lúc nào sẽ có vẫn phải chờ đường mối nhanh chóng phái ra nhân mã lúc nào t đói bụng tiếp thị phát tắc đường hạo tin tưởng vững chắc tại xã hội này bên trong vẫn thông dụng tạo thành một loại cơ hội khó được giả tượng t à y ruộng đem nhóm đầu tiên chế phẩm đánh ra một cái tiếng tốt đến Dương minh nơi nào quản bên trên đường hạo cái tiêm một ít tâm tư nghe nói đường hạo đồng ý sớm đã tâm hoa nộp h ó n g thật sâu đối đường hạo không người nói đường đại nhân thật là khéo hiểu lòng người quý nhân hạ quan bộ kia trả cụ không biết bao nhiêu người quen nhớ thương bán rất có không ớn húng chi bán ai cũng không thích hợp nếu là không bán khó tránh khỏi lại sẽ phật những người khác mặt mũi coi là thật khó xử cùng cực có đại nhân câu nói này ngữ hạ quan liền yên tâm mong rằng đại nhân mau chóng động tác đã giải hạ quan c h i khó xử loại này pha lê chế phẩm thế gian chỉ lần này một bộ liền ngay cả cái kia hoàng thành hiện tại cũng cũng không xuất hiện lái buôn t r ờ i lấy chuyến tay giỏi về s i ê u tầm người khát vọng thu được đồ cất giữ hữu tâm người hy vọng mượn nhờ vật này chiếm được bên trên tự tâm hoan trèo thăng quan phát tài đường tắt có loại này cũng không đủ cầu tình huống cũng là chuyện đương nhiên có chút phát tay đuổi dương minh nhìn qua cái kia vội vàng mà đi bóng lưng đường hạo đứng chắc tay cười nói phát tài sắp đến hy vọng đ ư n g ra bên trên cái gì đường dê đến chương sáu trăm tám mươi bảy thượng đẳng hàng cao cấp chương sáu trăm tám mươi bảy thượng đẳng hàng cao cấp đại đường chi t r â n thế võ thần cc tra tìm dương châu lưu ly chế phẩm sự tình trung quy là không gạt được ấp ủ bên trong vậy đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài một chút n h ạ y bén lái b u ồ n đã sớm đem tin tức này chuyển đến hoàng thành trường an hy vọng có thể ở chỗ này kiếm một món tiền hợp ý nhau các quan lại ở trong đó gửi được mục nát khí tức lén lút ở giữa liên lạc dương châu đám lái b u ồ n ngưu t o à n ngay đầu tiên mua được cái này hối lộ bên trên thuộc hàng cao cấp một chuyển mười m ư ơ i chuyển trăm dương châu pha lê chế phẩm chuyển vào đến cái kia chút đại thần trong triều trong hai lúc đã biến thành chân quý phỉ lư ly thậm chí liền lưu ly chế phẩm hình dạng đều đã có miêu tả như cái gì khiếu thiên lưu ly sói cầm tay hai người cá b á c h đ i ể u c h i ế u phượng ngọn loại hình tào c h i ề u về sau liên quan tới lưu ly chế phẩm tin tức cuối cùng c h i ề u này thần nhóm ở giữa đề tài nói chuyện trưởng tôn vô kỵ quay đầu mắt nhìn sau lưng xa dần thái cực điện đụng tại tan c h i ề u trong cột thần thần bí nói ra nghe nói cái này dương châu phú thương trên tay b ó p có một nhóm tinh mỹ lưu ly chế phẩm không biết là người phương nào nắm giữ trong đó có tinh mỹ lưu ly khắc hoa lưu ly nghiên mực khắc phối hữu một bộ chuật không có văn trúc lưu ly bút trong suốt sáng long lành màu thế gian hy hữu chính là chuyên nhất s i ê u tầm hàng cao cấp a văn nhân mặc khách vốn là ưa thích khoản này mực nghiêm mực loại hình đến một lần thể hiện cá nhân đừng nhã khôi hài thứ hai cũng coi là một cái tự thân biểu tượng ký hiệu liền như là cái này trưởng tôn vô kỵ trong nhà nhiều nhất chính là sách này đồng ý quấn nghiêm mực bút mực thậm chí trưởng tôn vô kỵ phủ viện bên trong mực ao chính là mô phỏng đông tấn thời kỳ sách lớn pháp gia vương hy chi tẩy nghiêm mực chỗ phòng chế sau khi nghe xong phòng huyền linh trong lòng hơi động trong mắt nổi lên một vòng hiếu kỳ hướng về trưởng tôn đại nhân nói thật là thế gian thật có như vậy dạng này bút nghiên mực nếu là như vậy co để đặt vu ra bên trong vậy cực kỳ đẹp mắt đẹp cả tâm hồn lưu ly chế phẩm chỗ sinh rất ít không ít lưu ly chế phẩm hơn phân nửa đều là điều khắc chút thụy thú diệu t h ư ờ n g giống cái này bút nghiên mực chuyên môn cung cấp văn sĩ siêu tầm lại thiếu chi rất ít bởi vậy đang nghe đến lời nói này lúc chúng văn thần cùng phòng huyền linh mở dạng mới lạ sau khi trái tim hơn phân nửa bị thật sâu nghi hoặc chìm cứ l i ê n tại cái này đồng loạt ánh mắt tìm đến phía trưởng tôn vô k ỵ lúc đỗ như mai cười hắc m a n trên mặt một vòng thần bí liếp nhìn một chút bốn phía đỗ như hối hạ giọng đã trưởng tôn đại nhân đem tin tức này chuyên ra là phu li lão phu từng từ dương châu họ hàng xa bên kia nghe nói đến đây tin tức lại nói cái kia văn trúc sinh động như thật la trúc x a n h biết thấy gió như là sống chúc ảnh bà xa rất là thần kỳ lão phu vốn định vụ n trộm đệ xuống tin tức này đến lúc đó mua nhất định phải tới tay cho đoàn người một kinh h ỉ nhưng không ngờ bị trưởng tôn đại nhân nhìn t r ú n g giải thích đỗ như hối trong đôi mắt toát ra một vòng v ẻ thiết hận hướng phía trưởng tôn vô kỵ chắp tay một cái tức là trưởng tôn đại nhân hữu tâm siêu tầm hàng cao cấp lão phu liền giúp người hoàn thành ước vọng chắp tay nhục cho không đoạt người khác chuyện tốt trưởng tôn vô kỵ tài sản đã không phải bí mật gì c h ỉ n g cứ lấy hoàng thất thiết q u á n g sơn khai thác loại này giàu có chảy mở sản nghiệp không phải tùy ý một cái quốc công thế gia liền có thể tới chống đỡ mấy người khác nhìn qua trưởng tôn vô kỵ để tay hào chắp tay nói trưởng tôn đại nhân ra tài và quán phú giác một phương chắc hẳn cái này lưu l y bút nghiên mực nhất định phải được sớm chúc mừng trưởng tôn đại nhân lần nữa thế gian hàng cao cấp nếu là đ á p thủ mong rằng đại nhân làm cho lão phu mở mắt một chút nhìn xem cái này hàng cao cấp không sai cũng tốt để bọn ta xem xem bảo nghiên mực no mây m ẩ may mắn được thấy trong quần thần nghiêm chỉnh lấy trưởng tôn vô kỵ phản phất bây giờ tôn này lưu ly li bút nghiên mực đã bày ra tại trường tôn vô kỵ cửa phủ bên trên đồng dạng trường tôn vô kỵ làm sao nhìn không ra cái này chút lao thần nên phụng tri tử trên mặt treo đủ cười từng cái chắp tay đ á p lễ đó là đương nhiên tựa hồ ở đây lúc ở giữa q u â n thần chỉ lo nói cái này chút khách sáo c h i tử sớm đã quên loại này nghe đồn là thật hay không nhưng dù sao còn có thanh tình người trong đám người một người n ế u mày trong lúc lơ đãng nói ra trước đó vài ngày định bác hầu đã đến dương châu tri điệm nhắc tới lưu ly li sự tình hắn tất nhiên so chúng ta cái này chút lao thần biết được tại sao không hỏi một chút hắn đâu một câu điểm t ỉ n h người trong động có chút náo nhiệt tràng diện nhất thời a n tính lại đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có đ ă m chiêu cái này thân thể tại dương châu trường ăn danh nhân n à y đến trường ăn nửa tháng có thửa tất nhiên sẽ đối lưu ly một chuyện như lòng bàn tay huống chi tiểu tử này từ trước đến nay nhẹ bén hơn người nói không chừng tại cái này chút các thần tử còn đang nghe nghe đôi lúc tiểu tử này đã sớm đem chuyện như thế vật bỏ vào trong túi thời gian không còn sớm phòng nào đó còn muốn dùng cơm trưa các vị cáo tử mang theo vui cười phòng huyền linh dẫn đầu hướng các vị cáo biệt nhìn xem đi lại vội vàng phòng huyền linh khác mấy vị lao thần vậy lần l ư ợ t cáo từ đối với cái này chút tuổi tác đã cao lao thần mà nói quan vị đã đ ă n g đỉnh lại không hắn yêu cầu bình thường cũng liền huy hào bắt mặc đùa chim nắm g hoa niềm vui thú cái này lưu l y bút nghiên mực lưu lạc trên phố ai còn không chừng lớn mắt hàm răng nữa chỉ là đoàn người ở giữa mặt ngoài không vạch m ặ thôi t trường tôn vô kỵ nhìn xem những người này bóng lưng trên mặt ý cười dần dần làm lạnh thử nhẹ một tiếng đám lao g i ả này các người ý đổ kia lão phu sẽ đoán không ra cũng được vẫn là trước cho ta cái kia hiền chất thư tín một phong cho thỏa đáng chương sáu trăm tám mươi tám quốc xá mở tạo chương sáu trăm tám mươi tám ốc xá mở tạo đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm đường p h ụ công đâu thế ra người tại cái này hai ba ngày bên trong phân lượt lần lượt vào phủ đệ và ở phòng nhỏ chỉ là một số người không yêu thích náo nhiệt cả ngày cũng ổ tại to như vậy trong xương phòng rất ít đi lại lúc không lúc chuyển ra vài tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non mới khiến cho người ý thức được cái k i a chút trong xương phòng còn có người ở lại an tĩnh như thế ngược lại tính là một chuyện tốt không thể nghi ngờ sẽ vì cái này khô nóng ngày mùa hè mang đến một vòng thư thái cùng ý lạnh đường hạo nửa nằm tại đình nghỉ mắt dưới v ê lên một khối dương ngọt để tại bên miệng g ặ m phải hai cái nửa hư suy nghĩ nhìn xem công tâu h lịch nện bước đi nhanh hướng về kia chút phòng nhỏ đi đến l i ê n tại vừa rồi đường hạo đem chọn ốc xá kiến tạo công việc giao cho cái này tập thể hình tráng kiện l ã o nhân thành công học bên trong co câu danh n ôn đem sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm xa xa so một cái kiến thức nửa với người đến tư tưởng đáng tin nhiều công tâu h nhất tộc không thể nghi ngờ chính là cái này một trong kinh doanh xuất sắc chuyên nghiệp nhân sĩ trong tầm mắt lão nhân liền tại cái này mới gian phòng nhỏ nhóm cửa dừng bước lại quay đầu về nửa nằm đường hạo làm một cái ok thủ thế đường hạo nhàn nhã nghiêng đầu sang chỗ khác cười cười đồng dạng hồi phục một cái giống nhau thủ thế cái này mấy ngày kế tiếp đường hạo cho vị này tộc trưởng bù lại một chút liên quan tới lực trụ cột tri thức như là thụ lực phân tích trọng lực quan tính có cái này chút đơn giản tri thức một chút trong ngày thường khó mà miêu tả đồ vật dường như giải quyết dễ dàng chỉ làm cho công thâu lịch hô to vạn sự vạn vật kỳ diệu đối đường hạo khâm phục lộ rõ trên mặt cho tới tại đường hạo đem kiến tạo ốc xá trọng trách lần nữa đến đường hạo khẳng định trả lời về sau công tâu h lịch đẩy cửa phòng ra đi vào đến phất tay ra hiệu vấn an chúng nhân ngồi xuống công tâu h lịch trên mặt thần sắc tùy theo trở nên nghiêm túc lên chư vị lần này định b ắ t hầu có lớn nhậm chức phó thác cùng công tâu h nhất tộc kiến tạo đại đường đệ nhất ở giữa nhà gạch có thể ngăn cản mưa gió không sợ đau thương chiến tranh không sợ liệt diễm đốt cháy chúng ta may mắn trở thành cái này ố c xá bên trong vị thứ nhất chủ nhân cái này chính là định b ắ t hầu đối với chúng ta công tâu thị tộc tín nhiệm lời nói ở chỗ này dừng lại trong mắt mọi người đều là hiện lên vẻ kính sợ nhà gỗ phổ biến nhưng cái này nhà gạch nhưng vì sao vật có thể kiên cố đến không sợ binh khí đa o bữa không sợ liệt diễm thiêu lốt đốt suy nghĩ bị công tâu h lịch lời nói đánh gãy thanh âm giản mua ngược lại sụp sôi sau đó cái này ốc xá chính là đại đường tụ tập thiên hạ h i ệ n tại chỗ ở cũng là cả đại đường trọng yếu quân trận muốn chỗ điển hình chúng ta công tâu h thị tộc may mắn trở thành dạng này kiên cố ốc xá đệ nhất viên người kiến tạo chư vị xuất ra các ngươi tinh xảo kỹ nghệ thả các ngươi cái kia chút tinh diệu tư tưởng đem cái này ốc xá kiến tạo không giống bình thường trở thành đứng lặng tại đại đường cương vực đệ nhất chỗ hùng vi tiêu chí hoa đám người trong nháy mắt hoan bước lên khao khát đã lâu thời cơ mặc dù bày tại tất cả mọi người trước mặt hiện ra công tâu h thị tộc lóa mắt kỹ nghệ quan mang thời khắc rốt cuộc đến kiềm chế đã lâu nội tâm phản phất tại thời khắc này đ ạ t được phóng tích h đinh thai như góc phát ra từ phế p h ụ thanh â m xuyên tâu h phòng nhỏ chuyển đến hành lang không ít người làm làm bên cạnh mục đích nửa năm tại đình nghỉ mát dưới đường hạo c ư ờ i nhạt một tiếng có chút quay đầu nhìn xem một chút phòng nhỏ chỗ trong lòng biết do chính mình giáo sư bộ kia lý do thoái thác đã có hiệu quả nhất thời yên ổn không ít đắp lên mỏng như cánh ve l u ồ mỏng đường hạo mỉm cửa nhắm mắt đổi đi đáng ghét rồi trùng nằm tại mắt trên ghế nghỉ ngơi. một bên khác một bên công tâu tộc nhân tinh thần đại c h ấ n lộ ra phá lệ kích động công tâu lịch nhìn xem quần tình xúc động bộ dáng có như vậy một s á t na dường như trở lại cái kia chiến quốc niên đại tộc nhân mình vi quốc quân nhóm chế tạo thần khí lợi khí công thành nổ c h ạ y là c h ẳ n g cảnh chắc hẳn khi đó công tâu nhất tộc thanh minh hẳn là nhìn xa đi công tâu lịch đứng c h ắ p tay quắt ra tổ sư ra vừa dứt lời một chương bàn vương bị hai hán tử rời ra ngoài để tại trong xương phòng một chương lộ ban linh vị bị tộc nhân từ trong bọc hành lý cẩn thận từng ly từng tý lấy ra cung kính lật ra vải trắng để lên bàn cái bảo ống ngực cái cơ phân biệt hiện lên tại bàn thờ bên trên không có tam sinh lễ kính không có thuốc lá lở lở đám người lại phá lệ trang nghiêm công thâu lịch từ từ ngã quỵ tại linh vị trước thành tâm cầu nguyện nhắm mắt trang nghiêm trên khuôn mặt thành kinh tế từ chậm rãi độc lên bốn phía công thâu tộc nhân đều là số quỷ dạp xuống đất đồng dạng chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm n ử a nén hương canh giờ công thâu lịch chậm rãi mở mắt thanh minh trong đôi mắt bao hàm chờ mong gia tộc hương hòa kéo dài tộc nhân kỹ nghệ truyền thừa đều là đã gặp thụ trọng đại ngăn chặn nguyễn tổ tiên phù hộ đệ tử đợi thứ m ư ơ i công thụ tr dẫn dắt tộc nhân lệ tinh cải chế không tiếp mạo phạm tổ h ấ n chỉ vì cầu được công tâu h nhất tộc phát triển lâu dài nổi danh vật lý âm thanh chấn động đại đường lời nói thôi công tâu h lịch trong đôi mắt g i à n mua tràn đầy nước mắt trên mặt kiên định và phần chắp tay trước ngực lớn lên bái trên mặt đất ba bái về sau công tâu h lịch chờ chút một lát chỉ các tộc người b á i xong đ ỗ n g nhiên đứng lên giơ tay cầm đến bàn thờ bên trên cái cưa tại trước đó chuẩn bị kỹ cảng vật liệu gỗ bên trên cưa mở một đạo khe đem vật liệu gỗ giao cho trong tộc nhỏ nhất trưởng thành thợ mục tiểu gia hỏa quỳ xuống đất tiếp qua khe vật liệu gỗ quỳ đi mấy bước cầm lấy bàn thờ b đào ra một lớn lên trượt vụn trượt b ả câu khởi công l biểu thị ốc xa kiến thiết chính thức bắt đầu công thâu thị tộc tập tục chính là tại kiến tạo trước đó kiến tạo hơi co lại mô hình để xem nó hình dạng cấu tạo cùng độ thực dụng để làm tốt sớm sửa chữa từng chương bản vẽ từ công thâu lịch phân phát đến mỗi cái nhân thủ bên trên Đường trong lúc nhất thời mỗi cái tộc nhân cũng có chính mình muốn làm sự tình tinh xảo đao khắc tại tràn đầy vết chai trên tay dường như mở mắt ra tay cường độ góc độ đều là cực kỳ coi trọng tiểu tức phụ nhóm dùng kiếm đao tức nước cờ không rõ cái rui trong tộc các lao nhân điêu khắc trên cửa sổ khắc hoa thanh niên trai tráng tộc nhân trộm lấy trong tay lớn hơn đao khắc điêu khắc các thức hợp với tình hình ghế dựa trang trí cả trong xương phòng yên tĩnh lấy bận rộn trịnh thị gia tộc khoái động lấy thuyền gỗ mô hình lên thuyền buồm trịnh viễn lâm vào trong trầm tư bây giờ trịnh thị nhất tộc tàu thuyền tại đi thuyền bên trên đối với hướng gió đem không chế thế yếu đã phá lệ rõ ràng gặp được ngược gió lúc thường thường không thể không dựa theo chi chữ lộ tuyến hành tàu thật to tăng lớn hành trình chỉ hoãn không ít canh giờ như thế nào đem thuyền này chỉ cánh buồm đổi thành ngược gió lúc cũng có thể lợi dụng sức gió tăng tốc hành trình. chính là làm phức tạp c h ỉ n h r a mấy năm nan đề hiện bây giờ dương châu cầu tàu tạo thuyền một nhóm tham phân thiên hạ trịnh thị nhất tộc tuy rằng đứng lên hơn phân nửa nhưng này giỏi về chế tạo thuyền lớn du tam lương cùng tinh thông khoái thuyền khương tiểu ngũ vẫn là chính mình mạnh mẽ tay nếu là mình có thể tại cánh bồn u phía trên làm r a cải tiến không thể nghi ngờ là liền có thể hạc giữa b ầ y gà tại cái này dương châu chi địa ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp suy nghĩ ở giữa sau lưng một cái rất nhỏ tiếng bước chân văng lên gia chủ đã tra rõ ràng đường hạo lần này chính tại chủ bị kiến tạo、Úc、xá vì chính là triệu tập dương châu tạo thuyền thế gia nghe nói đường hạo đã dừng lại lưu ly sinh sản hẳn là tại không lâu liền sẽ đem nhóm này lưu ly chế phẩm bán làm t ề động tư sản trước người thân ảnh chậm rãi đem ánh mắt từ chất gỗ mô hình bên trên rời xoay người lại ánh mắt bên trong quản sự chắp tay cúi đầu rắn người nắm thấp hơn diêm tướng quân bên kia như thế nào nghe nói cái này không mang theo buồn vui thanh âm quản gia đáp lại nói diêm tướng quân bên kia cũng không nhiều lời chỉ đáp lại một câu biết rõ quản sự trong tầm mắt chính viên thân hình có chút lắc, lắc nhưng lại chưa na di b ư ớ chân giống như đang trầm tư đồng dạng đột nhiên trầm mặc để quản sự rất có chút kiềm chế c h ầ m rãi nuốt xuống một miếng nước bọn chờ đợi ra chủ chỉ lệnh thật lâu một đôi tay nâng lên quản sự chắp tay cánh tay thanh âm chầm thấp lên đỉnh đầu c h ầ m rãi chuyển đến lao l i a n g ư ơ i đi theo ta nhiều năm ba năm qua diêm tướng quân bên kia vậy đều là ngươi tại truyền tin ngươi nói một chút diêm tướng quân như vậy là ý gì thuận l ự c đạo quản sự c h ầ m rãi đứng thẳng thân hình nhìn về phía tấm kiêng ư n g trọng khuôn mặt nhưng trong lòng như là xem nội trống phanh phanh nhảy không ngừng trình thị gia tộc hương quang vinh toàn dựa vào lấy vị này đến từ triều đình chính ra có thể có hôm nay phồn thịnh vậy tất cả đều là vị này diêm tướng quân cho một con đường sống nhưng lần này đối với đường hạ o đến diêm tướng quân lại cho như thế một cái lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn quả thực để cho người ta khó mà phỏng đoán thế nhưng hoàn toàn là như thế này nếu là một bước đi nhầm một cái hiểu ý sai lầm thường thường sẽ dẫn đến cả trịnh gia gặp thai hỏa ngập đầu quản sự tin tưởng vững chắc tay nắm mấy vạn thủy quân diêm tướng quân tuyệt đối có năng lực như thế mang theo một vòng cẩn thận từng ly từng tí quản sự thanh em r u n động đường hạ lần này đến dương châu mục đích rất rõ ràng chính là kiến tạo trên biển hạm đội dạng này một thanh niên tài tuấn từ ạ i t r o khía cạnh mà nói cái này vốn là thủ vương dương châu diêm tướng quân đã tại bệ hạ trong mắt thất tín nhậm chức chỗ tạo hạm đội vô cùng có khả năng không vào đường vương tầm mắt bởi vậy mới có như thế một chỗ đến mục đích liên ở chỗ bất động thanh sắc bên trong cảnh cáo diêm tướng quân làm việc bất lợi q u người người một bên là đúng gia tộc mình c r ấ n hưng co ân diêm tướng quân một bên là đương kim thánh thượng sùng cực một lúc thanh niên tài tuấn đến cùng chính mình nên đứng tại cái kia một bên từ lúc vị này đường hạo nhập cái này dương châu vừa đến dường như chỉ chuyên chú cùng việc của mình cũng không bãi phỏng qua bất luận kẻ nào lãnh ngạo cùng cực chỉ sợ người này cũng không tốt kết giao nếu là như vậy diêm tướng quân tất h thế về sau đi theo lật thuyền hơn phân nửa chính là gia tộc mình tưởng tượng gia tộc mình lúc trước trông coi cô thuyền lập tại điều hưu trong gió lạnh thấp kém cho cái kia chút phú thương nói xong lời hữu ích chi vị độ đến đại giang đối diện dãy bên trên ba năm văn gạo tiền xăng trịnh viễn liền một trận đau lòng ba trên tay chất gỗ tàu thuyền mô hình bị trong lúc vô tình nắm chặt ngón tay bấm nát túi đầu nhìn xem trên tay giải rác mảnh gỗ vụn trịnh viễn thanh âm chuyển thành có chút đắng chát nói cho diêm tướng quân lúc trước tri ân ta trịnh viễn tất nhiên sẽ báo đến sở sở đường hạo cơ sở nhóm này lưu ly không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chủ trả tiền tài chớ nói tạo thuyền liền là kiến tạo ốc xá cũng không thể để hắn đạt được chương sáu trăm chín mươi tranh đoạt xu thế chương sáu trăm chín mươi tranh đoạt xu thế đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm một bước thiên đường một bước địa ngục chính gia vì gia tộc tiền đồ có lẽ đã không có lựa chọn gia chủ đem quyết sách phân p h ó i rơi đến còn lại cái này chút việc nhỏ không đáng kể liền do thủ hạ cái này chút cầu tàu các quản sự tự do phát huy cả thành dương châu tại dạng này một cái mệnh lệnh dưới đã lặng yên phát sinh biến hóa chỉ là thân thể tại đường phủ đường hạo lại hoàn toàn không biết ngồi tại đình n g h ỉ mắt d ư ớ i xuyên qua cái kia chút san sát hành lang hồng trụ như cũ có thể nhìn thấy công tâu tộc nhân dựa sắt vào nhau tại dưới bóng cây trên tay bận rộn điêu khắc sống đường hạo cầm lấy vụn băng bên trên ướp lạnh d ư ơ n g n g ọ n gặm một cái chậm rãi cầm lấy trên bàn một phong thư tiên mở ra đến giấy viết thư bên trong trưởng tôn vô kỵ ngóng đến lưu li bút nghiên mực tung tích không tiếp trọng kim mua xuống tới chờ chưa ngắn lúc trưởng tôn vô kỵ liền ra cao hơn giá đều thu về văn nhân t i ệ n dùng vẻ nho nhã lời nói một phen lý do thoái thác đem v chính chính suy nghĩ â n quý. t h một lát nhớ tới tại công tâu nhất tộc chưa tiếp nhận điêu khắc công việc trước đó chính mình từng khuyên quốc dương châu hai tên điêu khắc danh tượng mà chỗ tạo hình chính là pha lê cán bút thượng thanh trúc cùng khắc hoa trên nghiên mực quốc hoa mẫu đơn chắc hẳn chính là hai vị này bên trong một vị đem việc này sớm để lộ ra đến bất quá cũng khéo loại này biến tướng tuyên truyền đúng là truyền đến hoàn thành lệnh cái này chút hoàn thành nhà giàu nhóm cũng r ụ c dịch lúc ngay trong tay giấy viết thư đường hạo mỉm cười lẩm bẩm trường tôn đại nhân a người cái này trong kim đến cùng là bao nhiêu kim a vừa dứt lời quản sự mang trên mặt một vòng ngưng trọng cầm m ấy cái phong thư tín cùng mấy chữ đầu chậm rãi đi tới hôm nay trong vòng một ngày đ ố n g nhiên thu được nhiều như vậy phong đến từ hoàn g thành thư tín quản sự cũng có chút hoảng hốt không biết là vị này mới tới hầu ra đến cùng là thần thánh phương nào vẫn là t r e o chọc cái gì không nên t r e o chọc đại nhân vật phạm phải thiên đại sự t ì n h nhìn nhìn lại trên tay bưng lấy cái kia từng phong từng phong giấy viết thư bên trên sơn son quần ấn hồi tưởng lại cái này chút tám trăm dặm cấp báo quản sự trong lòng từng đợt phát xử mang theo một vòng khủng hoảng đứng tại cái kia đạo khí định thần nhàn thân ảnh về sau hắn giọng quản sự không lưu loát nói ra khởi bẩm hầu ra cái này chút lại tới hoàng thành thư tín trước mặt cánh tay t r è o c h ố n g đầu lâu thân hình cũng không lên tiếng tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt bàn ra hiệu quản sự đem giấy viết thư bông xuống mang một vòng vẻ sợ hãi quản sự từng cái bông u xuống giấy viết thứ lúc ánh mắt xéo qua có chút liếc nhìn cái này xưa nay vẻ mặt ôn hòa chủ tử một chút lại phát hiện đường hạo trên mặt cái k i a có một tia ưu sầu đ a o thương ngược lại treo biển chuyển ý cười thần sắc dễ dàng quản sự ở trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi đến chấm không người cáo lui trong lòng lại đối vị này hầu ra càng thêm sùng k í n h làm cho nhiều như vậy quốc công gia quả niệm người chủ nhân này mặt mũi có thể nói không nhỏ chính như quản gia suy nghĩ đường hạo tùy ý mở ra trong đó mấy phong thư tiên mở đầu chính là cái này chút thân thể tại hoàng cung quốc công gia chậm rãi quả niệm tri tử nhưng ở tại đằng sau thao thao bất tuyệt thì là đối lưu l li y bút nghiên mực yêu thích cùng bức thiết hy vọng đường hạo có thể giúp đỡ một thành đem cái này lưu ly li chế phẩm thay bọn họ mua tới xem sách trong thư từng câu từng chữ đường hạo nhịn không được cười ra tiếng chuyện gì làm cho phu quân như thế vui vẻ Em hai trong thanh âm, chậm liêm hai thanh huyện thanh nhạc công chúa hai người bước chân nhẹ nhàng, Thu hạo nhẹ chút không hướng hành lang người dãi đi tới. Thu liêm tiếng cười, đường hạo vỗ nhẹ cái cười, trong trường trên cùng công đường bụng, còn có chút ngăn Lý ý bước có được vỗ trên bàn một đống lớn vụn vật lẻ tẻ giấy viết thư so với bệ hạ trên bàn trà tấu trương có bao nhiêu không thiếu t hiếu kỳ ánh mắt lưu chuyển tại đường hạ o cùng cái này trồng giấy viết thư ở giữa lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa đều cầm một phong thư tiên n h ị n khắc hoa lưu ly li nghiên mực chúa u không có lưu ly li bút chúng ta trong phủ chưa đấu giá vật không nở lưu chuyển đến hoàn thành còn có cái này quan công lưu ly li tôn cái này bọn họ như thế nào biết được cơ hội là tại cùng thời khắc đó hai vị phu nhân trong mắt một mảnh mê man nhìn qua đường hạ hỏi ra đồng dạng vấn đề đường hạ khoác k h o tay ra hiệu hai vị phu nhân ngồi xuống mảnh trò chuyện như thế nào biết được tất nhiên là có người mật báo thôi bất quá lại là khiến ta đường mẫu không nghĩ tới chuyện như thế vật đúng là có thể chuyển đến hoàng thành đến kỳ quá thay kỳ quá thay hừ một tiếng hừ nhẹ từ lý huyện thanh tiểu x à o trong hơi thở phát ra bây giờ đại đường bách tính an cư lạc nghiệp cái này chút công g i a môn trên tay có mấy cái không có một chút điểm gia nghiệp một cái n g u y ệ n bán một cái n g u y ệ n bán cũng không vi phạm đại đường luật lệnh lại có thể biểu dương thân phận ngược lại thành cái này chút các lao thần tự mình hào hứng yêu thích trường nhạc công chúa chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng thở dài chính vì vậy cái này chút công ra môn mới khó mà mua được cái này chân phẩm nước thái an h a n g bây giờ đại đường còn lại không thể chiến chí binh nơi nào còn có quân công như n g cầm có thể mua đưa cái này chút ngược lại là cái kia chút có được kim sơn lái b u ồ n lợi dụng chuyện như thế vật đổi lấy một chút thuận tiện giải thích trường nhạc công chúa liếc một chút dương dương đắc ý đường hạo nói người ngược lại tốt xem như cái này chút hối lộ tham ố kẻ cầm đầu đường hạo t r ừ n g mắt một đôi vô tội mắt to liếc nhìn một chút hai người b u n g tung tay mặt lộ ra vô tội oan buồng à vi thần chẳng qua là ném người chỗ tốt chế tác có chút lớn nhà cũng ưa thích và thôi về phần cái này vẫn tác dụng chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí lại nói cái này chút vật chính là vi thần vì đại đường sau này thư viện vì vi đại đường vĩ đại hàng hải chi mậu nhắc tới rơi vào túi riêng có thể tính hai vị giai nhân đ o a n đ ư ờ n g ta rồi chương 691 n h o nhỏ dối loạn chương 691 n h o nhỏ dối loạn đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm miệng l ư ỡ i dẻo kẹo nôn từ tăng thêm đoan thiên khuất biểu tình nhất thời đem một cái đại đường thủ pháp con dân hình tượng diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ làm cho hai vị phu nhân xem hàm răng nữa bất quá hồi tưởng lại đường hạo lời nói ngược lại là rất có chút đạo lý đến lý huyện thanh tức giật liếc một chút đường hạo trắng bởi ê ê n t r vì cái gọi là lấy gốc từ dân dùng tại dân coi như cái kia chút quốc công gia truy cứu xuống tới cũng vô pháp nhất định phải trách dầu gì chúng ta trở lại hoàn thành thời khắc cho cái k i a chút quốc công ra môn mỗi người lại định chế một bộ vớt chút quản hai vị phu nhân tiêu vặt được cuối cùng câu nói này ngữ chính giữa hai vị phu nhân lòng mang nợ nụ cười xinh đẹp trong lòng khoan khoái vô cùng cười t u e t u é t bên trong quản sự lần nữa đi tới t h ầ n sắc có chút nghiêm túc ba chân buôn c ẳ n g đi đến đường hạo sau lưng đưa l ô thai thấp giọng nói hầu ra chúng ta thải xa khai thác đá chi địa có chút gì biến mấy chục hào dương châu ác dân chiếm lấy trong núi địa đầu nói là cái k i a chút cắt đá đó là xuất từ bọn họ tổ tông chuyển thừa dỗ tốt muốn chúng ta bỏ vốn mua lại nói cái này sơ đường lúc thổ địa chính sách cải chế phủ nha không còn hạn chế ruộng lương nhà giàu đối với thổ địa tư nguyên chiếm lĩnh chỉ cần theo luật giao nạp thuế má liền có thể theo đạo lý kia mà nói nếu thật là khối kia sơn giả thuộc về cái kia chút đại h ộ sở hữu tức là giao nạp thuế má đường hạo như vậy khai thác cho dù là cái này chút đối với hắn người không có bao nhiêu tác dụng thạch đầu vậy lẽ ra hương cái này chút đại h ộ giao chút tiền đồng không để ý phất phất tay đường hạo đáp lại nói đường ngỗ tuy là, là cao quý hậu tước nhưng thân thể tại dương châu vậy không muốn bởi vì loại này việc nhỏ dùng thân phận đệ người mấy cái món tiền nhỏ cho đủ bọ chính là sau lưng quản sự có chút chủ trừ giật mình tại sau lưng thật lâu vẫn không có rời đi ý tứ trường nhạc công chúa đẹp mục đích nhìn về phía sắc mặt cổ quái quản sự nói nhưng còn có sự tình nghe nói t r a hỏi quản sự một khuôn mặt chật trở thành k h ó hình ấp úng nói ra hầu ra nhắc tới đưa tiền vậy đúng là hẳn là chỉ là chỉ là một số người cũng không cảm kích nói là muốn xuất ra mua đất giá cả gấp m ộ ư ơ i lần vừa mới chịu nguyện đ g ừ n g ra ba đại thủ vang vọng bàn đường hạo làm bộ đứng lên mày kiếm giận dựng thẳng trong mắt sáng tránh qua một vòng lệ mang ngay tại chỗ lên giá k h người quá đáng l i n h ta trước đi xem một chút trong thiên hạ đều là vương thổ chính mình vì triều đình làm việc tự hành bỏ vốn cũng liền thôi liền ngay cả lấy không người hỏi thăm cắt đá cũng muốn hướng cái này chút dù côn lưu manh trong tay giá cao mua loại này bất chính tri phong nhất định phải nghiêm trị lý huyền thanh gặp đường hạo sắc mặt khó coi có chút lo lắng đứng lên phu quân t a tủy ngươi cùng đến theo nơm nớp lo sợ quản sự rời đi đường hạo k h o á t k h o á t tay không cần loại này việc nhỏ nơi nào vòng bên trên phu nhân đi lại núi hoang không xa xe ngựa đi không đến nửa canh giờ liền đến thật xa liền có thể trông thấy cái k i a trụi l ù i núi hoang dưới chân đứng lặng lấy hai mươi người đối diện tầm mười dân phu ô m đầu ngồi trồm hùm trên mặt đất có ba cá nhân đã được đạp l ằ n trên mặt đất nằm trên mặt đất ôm bụng đến gần chân núi lẩn lẩn chuyển đến táo bạo tiếng hò hét mẹ hắn được người nào đâu khai thác đá đầu nung lưu ly trả lại hắn mẹ giả mạo đường phụ trên người ta xem ngươi rõ ràng làm hưu đồ làm loạn muốn trộm trộm chút thóc gạo đi nôn ngữ âm thanh bên trong nương theo lấy một ngạt đấm đá âm thanh nằm trên mặt đất bóng ư ờ i ô n đầu têu rên liên tục ra a thiên vạn xác nhỏ không dám nói dối. n trước đó vài ngày đây khắp núi đồi đào thạch đầu phong trào thịnh hành dân gian vậy thịnh truyền đào ra thạch đầu thiếu đốt sau có thể đưa cho đường phủ đổi lấy một mươi sâu bạc cái này lưng hùm vai gấu đại hán một mực chắc chắn người này là sự tích bại lộ giả mạo đường phủ làm công nhật đến dọa bọn họ nghĩ tới đây người kia vậy vậy trên c r á n rủ xuống tóc dài Nói nói h lão đại ta niệm cùng người này giống như cũng không nói láo nếu là thật sự sự tỉnh đường phủ bên trên vị kia môn hạ làm công nhật chúng ta xem như trêu ra đại họa lưng hùm vai gấu đại hán thân hình cứng nở hiển nhiên có chút kinh ngạc c h ầ m tư một lát trong lòng tránh qua một vòng hàn ý đến đã sớm nghe nói cái này hầu ra chính là hoàng thành đến đại quan đến dương châu chính là dương châu trời một ngón tay liền có thể đem người đẻ chết nhân vật cho hắn phủ đệ làm công nhận chính mình xem như nửa chân đạp đến tiến diêm vương điện bôi trên c h á n mồ hôi lạnh thời khắc đại h á n tỉnh nộ lại coi như hầu ra muốn h á i núi đá tự mình ra chủ t r ị n h lao ra sẽ không biết lại có loại lý do nào dám cùng cao như vậy quan viên đối n ị c h nhất kích bàn tay đập ở bên cạnh người trên đầu mắn to xuất khẩu ra con mẹ nó mẹ xem ngươi là chưa tỉnh ngủ đi chúng ta thứ xử sẽ là ngủng ố c nếu là hầu ra hái núi đá dương châu thứ sử còn không tự mình tọa c h ấ n nơi đây vẫn từ cái này chút đám dân quê dân ở đây đào kim vấn đề chương 692 lớn mật quần đ ổ chương 692, lớn mật quần đ ổ đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm thở dài hết dài một tiếng xe ngựa vững vàng ngừng tại chân núi đường hạo vén rẻm mà ra đi xuống ở dưới chân núi quỷ xuống đất các con dân trông thấy đường hạo đến đây như là trông thấy cứu tinh nhao n h a u đứng dậy xin giúp đỡ hầu ra ngài muốn vì nhỏ nhóm làm chủ a hôm nay hái núi đá lúc không biết từ đâu toát ra như thế một số người đến không nói l ờ i gì gặp người liền đánh nói này sơn thạch chính là hắn gia chủ người khu vực còn muốn cho chúng ta xuất ra gấp mười lần giá cao mua đưa nhìn xem tầm mười làm công nhật đại bộ phận đầy bụi đất trên thân bị thương tốt tại đều là chút vết thương da thịt cũng không lo ngại đường hạo có chút k h o á t tay ra hiệu những người này trước đứng ở một bên chính mình tự sẽ xử lý hầu ra nghe nói những người này xưng hô dẫn đầu đại hán trong lòng r u lên tránh qua vẻ kinh ngạc nhưng một lát sau an an định tâm thần đến người đến thân mang một kiện áo mỏng chưa nói tới một mạc nhưng cũng không giống quyền quý thế ra như vậy hoa lệ sau lưng vậy vẹn vẹn chỉ có hai vị tiếp thân người hầu toàn thân áo đen hơn phân nửa vậy chẳng qua là người làm loại hình người thôi tính cả đứng phía sau lập tại xe ngựa sau ma phu một nhóm bốn người lại thế nào xem cũng không giống là đường phụ vị kia phái đoàn ngày đó đường hạo lên thuyền lên bờ lúc ngựa cao to mặc giáp cầm qua xếp thành một hàng hai vị phu nhân cũng là mặc kim mang ngọc ung dung h o a quý người trước mắt này liền cái kia thưa thất bốn người trừ cái kia hai người hầu dáng dấp cao lẫn chút thực đang nhìn không ra có chút nửa ngày đó uy phong lấm liệt bộ dáng húng chi trước mắt người cầm đầu coi trọng đến lại lại tàn tán cũng vô đương ngày đường hạo như vậy ngọc thụ lâm phóng thoải mái xuất trần cảm giác trong lòng âm thầm so sánh lúc sau lưng một xấu xí nam tử tiến tới g ó c mặt đưa lỗ thai nói đại ca từ đường p h ụ vị tia đại quan bức vào dương châu về sau cực ít lộ diện chỉ có cực ít con dân gặp qua hắn chân thực hình dạng chúng ta châu nghe không sai là chút chuyển ôn nói đến đây nam tử nhô ra miệng tiếp tục nói ngươi nhìn một cái người này nơi đó có nửa điểm ủy phong khí phái bộ dáng nhất định là những người này thấy tiền sáng mắt ỉ vào đường phủ danh hảo lựa bịp chúng ta muốn đọc bán ú i này đầu khai thác đá nung đến đường phủ lĩnh thưởng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó hai người rất có chút a n nhịp với nhau cảm giác dẫn đầu đại hán trong lòng lo lắng cũng bị bỏ đi lột sắn tay h á o nhanh chân vào trước nâng lên tròn vo cánh tay chỉ vào đường hạo tiểu tử ngươi chính là cái này chút chân đất dân đen chủ tử i ngươi đến nói một chút trộm nhà ta núi đa đến đường p h ụ lĩnh thưởng cái này tiền thưởng có phải hay không nên phân ta một phần không quen nhìn tấm kia kéo cười sắc mặt cùng ngóc đầu lên hộ vệ tiến tới một bước quắt có mắt không t r ọ n g chán sống không thành lời nói ở giữa đã bước ra một bước ngồi v ư n g muốn giao hấn bọn này không biết tốt xấu áp nhân một cái quạt xếp cản tại thị vệ trước mặt đường hạo cười nhạt một tiếng không sao cái này hoang sơn giá địa chiếm núi làm vua ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những người này có bản lĩnh gì đường hạo cầm quạt giấy trực tiếp đi đến mấy bước cười nói dễ nói dễ nói núi đá chính là nhà ngươi sở hữu lấy tài chi đạo người gặp có phần nhưng cái này gấp mười lần giá cả s á t thực có chút không ổn không bằng ta liền đã ruộng tốt gấp hai giá cả mua ngươi xem coi thế nào phi dẫn đầu đại hán một miếng nước bọn hung hang thoá trên mặt đất ngươi mẹ hắn tính là cái gì vậy có tư cách tại ta trước mặt trả giá hoặc là đưa tiền hoặc là xéo đi bất ta thấy tâm phiền giải thích dẫn đầu đại hán lại cảm giác không ổn nhìn xem bị đ à o ra một cái khe núi đá sửa lời nói không đúng cái này chút núi đá đã được đào giống ta ra cũng không nhiều mớn một ngàn sâu xem như bồi thường đường phủ làm công nhật nhóm nghe được cái này công phu sư tử ngoạm số lượng cũng có chút kinh hãi đây cũng không phải là tại trả giá rõ ràng là tại lửa bịp tiền xào trá một ngàn sâu có bao nhiêu chỉ sợ cái này chút vô tri bọn ác nhân còn chưa hề thua qua nhiều tiền như vậy tệ đi đường hạo bên cạnh hộ vệ cũng nhịn không được nữa hai con ngươi bên trong h à n quang bán ra tay cầm bên hông chiến tranh ác núi yêu dân theo lý nên diệt rất nhỏ động tác lại bị cái kia xấu xí ác hán để ở trong mắt trong lòng tránh qua một vòng dị sắc thường xuyên t r à trộn tại trên bến tàu đám người này thường xuyên cùng các nơi thảo mãng hải tặc đã từng quen biết cho tới đ ố i trong không khí cái kia cố như có như không s ắ c ý n h i ề u mấy phần cảnh giác lần này gặp từ cái này người hầu trên thân phát ra khí chẳng rõ ràng k h á c lạ ẩn ẩn từ đáy lòng để cho người ta không rét mà run cảm g i á c đến dẫn đầu bước, bước mỏi nhọn ác hán nói ra ư giá cả không thể đồng ý còn muốn cứng rắn đoạn hay sao lời nói ngạc lớn nhưng một đôi chòng mắt thủy trung không rời đối diện cặp kia nắm chặt trôi đao bàn tay gặp cầm đầu thiếu niên ngăn cản trong lòng liền có chút t i ế n lòng hôm nay chớ nói ngươi cái này mấy cái mọi người bốc lên đến đây thương thảo liền la hoàng thành hầu ra đến ta cũng liền như thế lời nói chút xú bạc không ít không phải vậy hôm nay lưu chân ở chỗ này trong lời nói đem cái kia chưa bỏ lên làm công nhận n h ấ t c ư ớ c dẫm trên mặt đất không có tiền liền mẹ hắn về nhà kiếm tiền không muốn b ú t tích l i ế n một chút đám người kia đường hạo cũng coi là thăm dò đám người kia nội tình phần lớn cầm trường côn chỉ có cái này cầm đầu hai vị nắm hai thanh dao găm cố làm da vẻ. bất quá là một đám bị vào người đông thế mạnh lấy mạnh hiếp yếu chủ thôi muốn nói là cố này điêu ngoa k i n h dùng trên chiến trường cũng liền thôi nhưng hết lần này tới lần khác bị đám người kia dùng đang ước hiếp tay không tất sắt bách tính trên thân đường hạo không ngại giết một lượng lập lập uy x o á t quạt giấy trong nháy mắt khép lại đường hạo trong đôi mắt tránh qua một vòng lệ mang lưới kiếm ra khỏi vỏ đường hạo bên cạnh hai vị người hầu nghiêng kéo binh khí chậm rãi bước ra một bước chớ giận đường đại nhân chớ giận đao hạ lưu người gấp rút tiếng hò hét phía sau t r u y ề n đến đường hạo theo tiếng nhìn đến một tất k h ó á i mã chở đi dương minh phi tốc chạy tới sau lưng binh sĩ đi theo dầm dầm hướng bên này vào tới có chút phất tay đường hạo ra hiệu hai vị người hầu tạm thời án binh bất động đến không kịp chờ lao vùng vụ tuấn mã dừng lại dương minh phi thân xuống ngựa loạn trượt chân đem trên mặt đất không lo được đầy người bùn đất bị xuống tại đường hạo trước người khuôn mặt bên trên tràn ngập nôn nóng cùng bất nhóm người này cũng không phải là ác nhân vị tặc chính là trông giữ trịnh thị nhất tộc cầu tàu hộ vệ trong ngày thường nhiều cùng một chút hải tặc bọn cướp tiếp xúc trong xương cốt vậy mang lên mấy phần vô lại mong rằng đại nhân minh xét n h ắ c lên đường đại nhân ở đây cái này chút ác hàn nhóm hồn nhiên không biết là ai thế nhưng là n h ắ c lên hầu ra một t ử trong lòng mọi người cũng minh phóng nhãn bây giờ cả thành dương châu hầu ra chỉ có một cái đó chính là vị kia đến từ hoàng thành vị kia vừa mới chỉ khí cao ngang ác hán trông thấy dương minh cử động như vậy đều là dọa sợ mắt trước mắt vị này lại chính là vị kia đến từ hoàng thành hầu ra dẫn đầu đại hán trong lòng trong nháy mắt trong nháy mắt tránh qua một vòng kinh hãi cách trở vị này hầu ra khai thác đá nói năng lô mãng nhục mạ còn lớn cơ hồ là trong nháy mắt này dẫn đầu đại hán trong lòng bắt chuyển tựa hồ đã nhìn thấy tử vong bóng dáng ba dao găm từ run d ậ y trong tay c h ố c r a rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy kim loại thanh minh dẫn đầu đại hán mặt s á m như cho như n h ũ n g r a run lên hai chân không bị khống chế phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đứng thẳng đôi môi nhẹ nhu run dậy gạt ra mấy chữ hầu da tha mạng bị vây quanh á c h à n nhóm nơi nào còn dám lại cử động nửa phần nao n h a o vứt bỏ binh khí gậy gộc thành đàn quỳ dạm xuống đất túi đầu mặt đất toàn thân rốn r ỗ y tuyệt đối nghĩ không ra đúng là chọc nhân vật này đây thật là s ô n g ra thiên đại mầm hai vạn khắp nơi trên đất tiếng buồn bã cầu xin tha thứ bên trong đường hạo cũng không trả lời liếc nhìn một chút trên sân đám người ánh mắt cuối cùng rơi tại tên kia nằm làm công nhận trên thân nâng đỡ điều tra thêm tương h thế giải thích đường hạo vậy không tại nhiều nghĩ thế sự tình bên trên liên lụy quá nhiều chầm rãnh mắt chúng ta không đi quay người ở giữa đi đến mặt như món ăn dương minh trước mặt một cái tay vô nhẹ trên bờ vai đường hạo thanh âm chấm thấp từ đỉnh đầu chuyển đến chúng ta cái này bỗng nhiên đánh không thể khổ sở h ồ n phí dương minh một mực quỳ túi trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn đường hạo sát mặt chỉ tới bên thai xe n g ử a k á t k c t âm thanh rốt cuộc cũng không nghe thấy dương minh mới chậm rãi ngẩng đầu nghiệp c h ư n g a các ngươi cái này chút không biết chết sống đồ vật toàn bộ mang đi diêm phủ tướng quân người khoác áo giáp hộ vệ bước nhanh bước vào thính đường nửa quỳ trên mặt đất thương quân chính ra bên kia truyền đến tin tức ra chủ trịnh viễn tự mình ra lệnh để cho người ta trước đến cách chở đường hạo khai thác đá cùng vận chuyển vậy đã hướng cái kia chút các phú thương thông tin chắc là muốn tại đấu giá sẽ lên độc thủ ban tra trước diêm tướng quân dựa vào thành ghế vớt vớt trong tay một thanh tinh xào dao găm n g h e xong b m báo diêm tướng quân phụ tại thân đao ngón tay có chút dừng lại trầm giọng nói biết rõ đi xuống đi nhìn xem hộ vệ đi xa thân ảnh đứng thẳng tại diêm tướng quân sau lưng n h u sĩ tiến lên hai bước tướng quân xem ra trịnh gia đã làm ra lựa chọn đem s ắ c bén dao găm thu đến vỏ đao diêm tướng quân than nhẹ một tiếng hắn a vẫn là quá qua q u a loa quay đầu ở giữa diêm tướng quân nhìn về phía trung niên n h ự sĩ ngăn cản khai thác đá vận chuyển ngươi cảm thấy hắn có mấy phần thắng ngưu sĩ đong đưa trong tay bộ phiến trên mặt r ơ lên một vòng cười khẽ không có phần thắng chút nào đường hạo danh tiếng vang xa cho dù là tại không có chút nào dựa vào dương châu vẹn vẹn nhị phẩm quan chức thân phận cũng đủ để cho dương châu thứ sử túi đầu nghe theo đừng nói là ngăn cản coi như trịnh viễn đem chọn dương châu đỉnh núi chiếm hết xe ngựa rút đi vậy địch bất quá là dương minh thứ sử một câu nói có dương châu thứ sử ở đây coi như cái này trịnh viễn ra tài vạc quán thủ hạ lao lực đông đảo cuối cùng chẳng qua là một giới thương nhân tri thân tại cái này bây giờ một tay che chờ dương châu chẳng lẽ lại một giới thảo dân có thể đem cái này dương châu liếc một chút đầu lông mày mỉm cười mưu sĩ diêm tướng quân cầm trong tay vẫn có trong hồ sơ trên b à n gọi ra một ngụm trọc khí cho nên bản tướng quân nói cái này trịnh viễn thực tại ngu xuẩn sau lưng mưu sĩ lại cũng không đồng ý nói đến đại ngữ chậm rãi đi xuống bậc thang đi vào trong thính đường ở giữa t ư ớ n g quân nhắc tới trịnh viễn ngu xuẩn cũng chưa tất cả đều là hắn sở dĩ tại những chuyện nhỏ nhặt này đ ộ n g tay chân bất quá là nhớ tới đường hạo quyền cao trức trọng sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này quá nhiều truy đến cùng để tránh ô hầu g a loại này danh dự một phương diện khác cũng là người này làm cho chúng ta xem để chúng ta biết rõ hắn tại vì chúng ta làm việc thôi diêm tướng quân cũng không đánh gãy bận rộn lúc nói gặp nó dừng lại k h o á t khoác tay ra hiệu hắn tiếp tục giảng rời đến ngưu sĩ đi đến hai bước chầm tư một lát xoay người lại nhìn qua dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần dương tướng quân nói chính ra tuy rằng tại dương châu không tính là không giới kinh doanh dẫn đầu thế ra nhưng chiếm cứ lây thuyền vận chuyển ưu thế tại dương châu giới kinh doanh ảnh hưởng không thể khinh thường chắc hẳn lần này đường hạo dựa vào đấu giá c h u tiền cũng không bao nhiêu phần thắng chí ít sẽ không thắng lợi trở về kết thúc mỹ mãn gặp trên ghế ngồi bóng người khẽ gật đầu ngưu sĩ dừng nếu là được chuyện đường hạo rút khỏi dương châu chúng ta nhưng ngư ông đất lợi nếu như lần này cũng không thuận lợi đường hạo cầm tới tiền tài chúng ta chi bằng đem sở hữu chịu tội đẩy lên trịnh viễn trên thân lại là kỳ công một kiện một kế l ư n g dụng cũng là vẫn có thể xem là một cái kế sách hay trông thấy diêm tướng quân trên gương mặt kia dò dỉ ra một vòng tán thưởng nụ cười ngưu sĩ、si、biết rõ bây giờ tất nhiên là cùng diêm tướng quân suy nghĩ không có sai biệt chương sáu trăm chín mươi bốn tinh s ả o hơn chương sáu trăm chín mươi b ố tinh xảo hơn đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm diêm tướng q u â n thể phải yên lặng nhìn trịnh gia bí quá hóa l i ề u đùa bỡn thủy hỏa nhưng hết lần này tới lần khác liền là chẳng quan tâm ngồi xem nó biến vô luận t h à n h bại chính mình cuối cùng rồi sẽ trở thành cuối cùng danh o gia một trận cự đại âm l ư u chính tại cái này nơi chật hẹp nhỏ b é chậm rãi trải rộng ra không hề hay biết đường hạo như cũ tình thế hầm lò trong xưởng liệt hỏa rào rạn xe xe xi măng gạch ngói t r ì n h tệ bị bày tại phơi t r ê n kệ hà cát thạch đầu cũng bị xe xe vận chuyển trở về tụ thành tiểu sơn bộ g á n g chống tại viện lạc một góc trong phủ đệ xe ngựa không đủ đường hạo liền nói ra chính mình tư tưởng tại công thâu thị tộc trợ gi thắng như như nghe tìm hiểu tin tức thập bát kỵ giảng cái kia mấy cái cá nhân đêm đó liền cũng không lại đi ra qua phòng ra một bước dẫn đầu ba người khác hơn năm mươi lại bản nửa cái mạng đến hơn phân nửa mặt khác người tham dự mỗi người ba mươi lại bản rất nhiều người cũng thẳng không đứng dậy đến lên tiếng hỏi nguyên do ký tên đồng ý về sau chính là da thuộc lôi kéo xe bỏ tới đón đi nghe xong b ẩ m báo đường hạo cười cười cũng không nhiều lời tinh xảo đi hậu viện đi xem một chút công tâu h một thị tiến triển vừa xuyên qua hành lang liền đụng vào đi ra ngoài công tâu h lịch dắt chính mình đi xem làm tốt mô hình bàn thờ bên trên chất gỗ mô hình tinh xảo lộng lẫy không chỉ có để đường hạo hai mắt tỏa sáng chính là như vậy phong cách cổ xưa bên trong để lộ ra một cố linh động trang nhã bên trong trộn lẫn một vòng tời mát vui mừng thanh lu đặc biệt phong cách công tâu h lao đầu lần này ngươi dụng tâm đối mặt cái này tinh mỹ lâu cát đường hạo thốt ra một câu trong lúc nhất thời đúng là quên lớn lên ván bối phân chia công tâu lịch tuyệt không buồn mực tại tộc nhân cảm thấy ngạc nhiên trong ánh mắt cười ha hả cho đường hạo mở ra phiến phiến khắc hoa xong cửa sổ ấ n ấn đường hạo b ả vai nói hầu ra tới tới tới thuận cửa sổ nhìn một cái cái này ố c xá bên trong cũng là có động t i ê n khác túi người xuống đường hạo thuận n ử a lớn chừng bàn tay cửa sổ h ư ớ n g vào phía trong nhìn đến lục diện khắc hoa đèn lồng lưu tuyến b à n điều khắc sơn thủy b à n trà cùng từng đạo nhưng cái này hoa mẫu đơn văn bình phong cái gì cần có đều có cái này mấy ngày kế tiếp công tâu nhất tộc đúng là đem chính mình lúc trước chỗ nâng lên một chút đồ dùng trong nhà đồ vật bên trong vậy cùng nhau làm được Cổ k í n hầu bên trong không mất hiện ngăn gọn, mất chỉ đại l n này thô sơ giản nhàn nhạt vận thô một chút, sơ lược l ư cổ, cổ t tư ra u y ề n t h m thẳm dương châu y ề thứ sử dương minh cầu kiến đường hạo chắp tay cáo biệt chư vị nhanh chân bước ra vị lạc nhìn qua không người đứng tại hành lang chỗ quản sự nói thế nhưng là đấu giá sự tình nếu là không phải không thấy cũng được Quản sự không người trả lời bẩm báo hầu ra dương đại nhân chính là vì đấu giá sự tình mà đến cầm lưu ly vật xe ngựa đã ở trước cửa phủ chuẩn bị tốt có ít người luôn luôn có thể phân do nặng nhẹ cái này dương châu thứ sự chính là dạng n à y người tự biết tại chính mình địa vực bên trên có người xông ra t h a i h o ạ nghiêm trị không nói trước tiên nghĩ đến chính là giải quyết đường hạo trước mắt khẩn yếu nhất sự tình chỉ cần đem đường hạo đại sự làm thỏa đáng liên quan tới đến tiếp sau chính mình đến thứ tội sự tình liền giải quyết dễ dàng chất vừa ra phòng trước còn tại cửa phủ dương minh lập tức vẻ mặt vui cười đò lấy hầu ra đi đến đường hạo bên cạnh dương minh con người nói hạ quan một tìm người tính toán lương thần ngày mai chính là ngày đôi ngày nghi mở quán nghi nhập tài chắc hẳn ngày mai lúc nhất định có thể đem này lưu ly chế phẩm bán bên trên một cái giá tốt nhìn xem bên cạnh cái này hơi có vẻ k h ú n g đúng thứ sử đường hạo nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười những ngày này đến đường m g ỗ trong phụ sự v ậ t phức tạp ngược lại để dương đại nhân quan tâm như thế rất tốt vậy liền ngày mai đầu giá đi nhìn thấy đường hạo tấm kia tuấn l ã n g trên mặt dò dỉ ra một vòng ý cười dương minh trong lòng thở dài một hơi xem ra chính mình không có tùy tiện đến đây lĩnh tội chính là chính xác lựa chọn có chút không người dương minh là một động tác cười nói đường đại nhân rời bước bên ngoài phủ xe ngựa đã đợi chờ cái dương đã chuẩn bị tốt chỉ còn chờ hầu ra ra lệnh một tiếng đem lưu ly li vật thùng đường hàng vận ra đường hạo nhanh chân đi ra đến gặp ba trên xe ngựa b ả y biện các bảy ba tinh xào hoàng gỗ hoàng k i ê u ba một bên trong dương đệm lên thật d à y tơ dệt vải vóc không thể không nói cái này dương minh làm việc luôn luôn có thể khiến người ta yên tâm s a hoa bao trang tăng thêm thân mật đệm sấn lại để hai cái nhà nhiên liệu pha lê chế phẩm bên trên đến liền đường hạo cũng có chút ý tưởng đây chính là chân quý phỉ thuý lư ly li. theo một cái lưu ly li chế phẩm bị cẩn thận từng ly từng tý chứa vào hoàng gỗ đường hạo trong lòng tiểu kim khố tựa hồ vậy càng ngày càng c à sành đường một nén nhang canh giờ hai mươi kiện pha lê chế phẩm một cái không sót toàn bộ chứa lên xe tại trăm người uy phong l ấ m liệt mặc giáp binh sĩ hộ v ệ dưới một nhóm xe ngựa chậm r i hướng về thành dương châu phồn hoa nhất viết văn đường phố đi đến chương sáu trăm chín mươi lăm bí quá hóa liều chương sáu trăm chín mươi lăm bí quá hóa liều đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm rộn rộn ràng ràng dương châu đầu đường bên trên đông n i ê n xuất hiện như thế mặc giáp cầm qua đội ngũ dẫn tới không ít người ở lại bước chân tránh tại bên đường xem chừng uy phong hai hàng binh sĩ ở giữa tám chiếc trên xe ngựa hào hoa cái dương phá lệ làm cho người chú mục đích không ít người nhìn qua đầu ngựa hoa hồng cùng cái dương d ư ớ i đệm lên thật dày da nhung nghị luận âm ý chất trượt ngươi nhìn bài diện hoàng tia c h ó i buộc chăm tốt hộ vệ chắc hẳn cái này trong dương nhất định là ngàn năm khó tìm hiếm thấy chất bảo này cái này nhất định là đường phủ vị kia đại quan muốn đấu giá chân quý phỉ thúy lư u ly thứ s ử tự mình mở đường không sai không sai nào chỉ là mở đường nghe nói chúng ta bây giờ vì lần này đấu giá tự mình hướng các đại thương cổ thế ra dưới mời phong thư chắc hẳn cả dương châu phú thương đều sẽ tụ t ậ p còn không phải sao người này chính là trịnh thị gia tộc quật sự lần này đã du thuyết to to nhỏ nhỏ hai mươi phu thương uy bức lợi dụng thủ đoạn dùng hết xem như cầm xuống hơn phân nửa cái kêu chút hơi có chút danh tiếng phu thương tự nhiên biết do trịnh thị gia tộc tại dương châu địa vị chính mình lái buôn mua bán còn muốn ỉ vào cái này tạo thuyền thế ra giúp đỡ tự nhiên không dám n ị c h lại nhưng sự tình thường thường không phải tuyệt đối vậy có mấy cái đại phú thương nhìn chúng cái này chuyển xôn s a o dư luận lưu ly cơ hội buôn bán nơi đó sẽ dễ dàng như vậy nhà ra thậm chí một cái ngoại thương tuyên bố dương châu không chỉ là trịnh thị gia tộc một nhà làm lớn còn có khương tiểu ngũ cùng du tam lương đội tàu nếu là làm cho gấp sẽ cùng trịnh thị gia tộc về mặt việc quan hệ trịnh thị gia tộc sinh tử tồn vong quản sự cũng không tốt về mặt trên mặt treo lên ấm áp đủ cười bắt tay giảng hòa trật xuất phù cửa liên thẳng đến khương tiểu ngũ phủ đệ n g u toan kéo lên vị này c ộ n đồng áp chế cái này chút các phút h ư ơ n g mua đường hạo lư ly nhưng hoàn toàn sự tình không trịnh gia quản sự trực tiếp bị sập cửa vào mặt khương tiểu ngũ chết không sống gặp nhớ tới dọc theo con đường này gặp được tao nộ quản sự trong lòng ổ cây bước cắn răng một cái hướng về du đại nương thương thuyền địa vực đi đến cái này cả dương châu thương thuyền quy cách phân chia cực kỳ rõ ràng du tam n ư ơ n g thủ hạ công tượng nhiều tại đinh cái mộng hợp kỹ nghệ bên trên áp chế trịnh gia khương tiểu ngũ một bậc nhiều chế tạo chút đi xa thuyền lớn khương tiểu ngũ nhất tộc nhiều chế tạo chút nhanh hạng thuyền nhỏ giỏi về xuyên toa dòng nước xiết đưa chút khẩn yếu hàng hóa tại biện kín khoang kỹ nghệ bên trên cao hơn một bậc về phần trịnh gia thì là lấy lại ủy vào triều đình diêm tướng quân thế khó tránh khỏi có chút hành hành bá đạo ý vị nhiều năm như vậy đến cường thế chiếm hai nhà không ít cầu tàu ra không ít ở giữa mua bán trận một bước vào du ba năm khu vực nên đó n chính là cầu tàu vận chuyển đứa ở nhóm dị dạng ánh mắt nóng rực nóng bỏng thậm chí mang theo một vòng hận ý ba vị trưởng quản tạo thuyền đại sự chủ t ử ở giữa minh tranh h à n đấu miễn không cái này chút thủ hạ dài ngắn công nhóm gậy g ộ u tương hướng có lẽ là vì tranh đoạt cái kia chút su bạc sinh ý có lẽ là vì chút lông gà vỏi vỏ việc nhỏ nuốt không dưới chiếc kia ác k u chính ra bên trong quản sự thế nhưng là huống hồn cựu đi nhầm địa phương đã nói lãnh vũ tự đại thuyền bên cạnh thuyền nhỏ đầu thuyền c h u y ề n đến chính ra bên trong quản sự khẽ ngầm đầu xem đi qua một người trong tay kéo trường tiên đầy người cổ đồng khối cơ thịt mặc một cái hơi cũ mở ngược áo chẳng ngắn chính nhìn mình chằm chằm trên mặt trong nháy mắt kéo ra một cái vẻ mặt vui cười chính gia quản sự nên tiếp đến thật xa liền chắp tay nói hoàng quản sự hạnh ngộ hạnh ngộ có thể tìm tới hết bệnh gia chủ trò chuyện hai câu chính gia quản sự trong lòng minh bạch cái này họ hoàng thế nhưng là d u tam lương thủ hạ danh nhân thể trạng cường tráng đánh nhau bắt đầu hung ác như hổ hoàn toàn một bộ không muốn sống tư thế cũng chính bởi vì vậy nhân duyên cho nên gần trong một năm chính gia cùng du ra biên cảnh trên bến tàu rốt cuộc không ai dám não sự nếu không phải là bây giờ muốn cầu cạnh du tam nương chỉ sợ đánh chết trịnh gia quản sự cũng sẽ không cùng người này có chỗ gặp nhau hoàng quản sự có chút hiếp mắt một chút trịnh gia quản sự trong tay trúc cao xử s ử thuyền nhỏ bằng thuyền có việc là nói tam nương có việc không đếm xỉa tới ngươi sau khi nghe xong lời này trịnh gia quản sự trong lòng âm thầm kêu khổ ngày mai đầu giá liền muốn bắt đầu nếu là hôm nay gặp không đến du tam nương nơi nào còn có canh giờ thông chi thủ hạ cái kia chút thương nhân nhà giàu nếu là như vậy đường hạo xây thuyền diêm tướng quân tại dương châu một đời địa vị coi như không đánh nổi đến lúc đó trịnh gia tất nhiên bị liên lụy một kế vang roi đánh trong không khí cự đại tiếng nổ đùng đoằng trong không khí nổ vang lời nói ta không muốn nói lần thứ hai tiến lên đưa đến lần này một roi nhưng là muốn thấy máu thanh âm trầm thấp tại hoàng hôn trên bến tàu chuyển ra cái kia chút vừa mới nhìn quanh đứa ở làm công nhật nhóm ném trong tay hàng hóa chậm rãi tụ lại tới chương sáu trăm chín mươi sáu cự đại lâu thuyền chương sáu trăm chín mươi sáu cự đại lâu thuyền đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm du gia hoàng quản sự một bộ giữ g i n bộ dáng chậm rãi tiếp cận đến mấy chục hào du ra dài ngắn công nhóm sắc mặt khó coi tối năm năm đấm ánh mắt xéo qua liếc nhìn một chút hội tụ người từng trải bày chính ra bên trong quản sự trong lòng thỉnh thịch nhảy không ngừng phải biết là bộ dáng này tình nguyện bị trịnh viễn hung hăng mắng bên trên một trận vậy kiên quyết sẽ không tới đến chỗ thị phi này tự mình chuốc lấy cực khổ giờ khác này chính gia quản sự mọi loại hối hận chỉ hận chính mình quá qua lô mãng không có mang mấy người trợ thủ nói không chừng còn có thể chống đến chính mình thoát thân bốn phía bức tường người dần dần thu nhỏ áp suất không khí t r u n g quanh ẩn ẩn có loại ngạt thở cảm giác nhìn xem chậm rãi na di đến bước chân chính ra bên trong quản sự trong lòng hoảng sợ tùy theo điên cuồng kéo lên cái này chút trong lúc đầu kiếm miếng cơm người cũng không phải cái gì lương thiện khi ra tay xếp cái cánh tay thiếu ngón tay đều là thường có việc làm không cẩn thận chính mình hôm nay cũng muốn toàn thân bị thương nghĩ tới đây chính ra bên trong quản sự cái chán thấm mồ hôi tay vậy không tự giác bắt đầu run rẩy trong lòng suy nghĩ lặn nhẽ nghĩ đến phù hợp lấy cớ để qua loa tắc trách trước mắt vị này cũng không, làm sống, muốn tạo phản phải không? t bởi vì khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm chậm rãi vươn lên ra mới phát giác lòng bàn tay bên trên sớm đã không có chi giác chính ra bên trong quản sự ngẩng đầu hạ hướng về thuyền lớn đầu thuyền nhìn ra xa tẩy tương trắng áo mỏng tại trời chiều dư huy bên trong phát họa ra một nữ tử hình dáng tóc ngắn rôi tung đầu vai vương tái sọn nhìn mình chằm chằm chính ra bên trong quản sự ngựa đầu chắp tay nói chính ra bên trong quản sự gặp quà dù tăng lương trên thuyền nữ tử gặp bên trong quản sự không người bại kiến cũng không lập tức trả lời để mắt tới một lát có việc không người túi đầu bên trong quản sự duy trì cung kính tư thái vội vàng đáp lại nói chủ nhà họ trịnh có mấy câu cùng bàn giao muốn lao phu tự mình giảng cùng t a m g nương rộng lớn mặt sông gió nóng quất vào mặt mép váy theo gió bay lên nữ tử túi đầu trầm tư một lát lên đây đi ta không phải t a m g nương bình tĩnh như trước rét lạnh thanh âm truyền vào trong t hai bên trong quản sự s ư ơ n g sở ngẩm đầu ở giữa lâu thuyền một mảnh vắng v trên phố nghe đồn du tam n ư ơ n g t ử phu quân sau khi qua đời liền không còn có giới qua chiếc thuyền lớn này gặp qua nó diện mạo như cũng dừng lại tại hoa quý thiếu nữ thời kỳ bây giờ tính được du tam n ư ơ n g đã là thời kỳ trổ hoa n g ắ m lại vừa mới nữ t ử bất quá hai mươi tuổi bộ dáng như thế nào lại là du tam n ư ơ n g đâu chính ra bên trong quản sự trong lòng có chút than nhẹ một tiếng lao đến cái chán mồ hôi lạnh hướng về thuyền lớn đi đến b ỏ qua cao hai t r ư i n g đẳng cấp trong tầm mắt bong tàu đúng là một mảnh muôn hồng nghìn tía tiểu hoa phố bông hoa diễm lệ cũng không cỏ dại hiển nhiên là thường xuyên quản lý tinh xảo chất gỗ phòng nhỏ tọa lạc t r u y ề n bên trong lệch sau chỗ có cái này khắc hoa s o n g cửa sổ một cây b ổ đào đ ằ n g dây leo trèo lên phòng nhỏ mái hiền tại s o n g cửa sổ trước sen lẫn thành một mảnh lục cấm đã sớm nghe nói du tam nương tàu thuyền rất lớn bây giờ tại bên trong quản sự xem ra bốn tầng lâu thuyền một cái chữ lớn không đủ khái quát toàn diện đầu thuyền hoa cỏ rau tươi trung ương phòng nhỏ đ ằ n g tây cùng đôi thuyền lờ mở có thể thấy được bản gỗ chiếc ghế nghiêm chỉnh là một cái tiểu hình thô sơ phụ đệ bộ dáng giờ này khắc này có lẽ cái gì cần có đều có đến khái quát càng thêm phù hợp suy nghĩ bay tán luận lúc cửa xương phòng phi kết kết mở rộng một cái phong vận nữ tử ngồi tại chiếc ghế bên trên bị đẩy ra vừa mới đánh qua đối mặt nữ tử chính là xe đẩy vị kia bây giờ đến gần chút mới rõ ràng thấy do nữ tử dung nhan mày kiếm đôi mắt sáng mũi cao r ứ t h i ê n nang g t ó c ngắn cho người ta một loại tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn cảm giác thiếu chút tâm ngu nhiều chút dương cương mà ngồi tại trên xe lăn vị này lại hoàn toàn tương phản b ố i tóc cao bản liếu mi phượng mục đích màu da trắng nón hơi có vẻ nục cảm trên mặt có cái này một loại phụ nhân đặc thù v ậ vị mang theo một vòng n g h o ặ bên trong quản sự không ư ờ i chắp tay chính ra bên trong quản sự, gặp qua du chiếc ghế bên trên phụ nhân chậm rãi mở miệng thanh âm ôn nu m i ệ n g đi ta một vị phụ nhân nhà không chịu nổi đại lễ bên trong quản sự a ta đi đứng không tiện không thể đứng khởi hành đi liền không thể cho ngươi đáp lễ trong lời nói no bụng thoáng ánh lên khó nói lên lời sầu bi dường như yêu thương dường như bất đắc dĩ chiếc ghế cũng không dừng lại khi khái hào hùng m ư ờ i phần nữ t ử đẩy chiếc ghế trực tiếp đi vào vườn hoa trước du tam lương cầm lấy thỉa gỗ tại trong thùng gỗ múc bên trên một bầu chậm rãi đổ vào tại trong vườn hoa động tác thành thạo nhẹ nhàng tin h o g n tức h này h mình h không dạng đứng khỏi quá quá rung động liền ngay cả lưu lạc thương đạo nhiều năm như vậy bên trong quân sự vậy khó nén trong lòng chân kinh một đôi chòng mắt nhìn chằm chằm hai đạo chồng lên bóng lưng ngôn từ đó ra mình muốn đáp án đến làm sao chính ra bên trong quản sự không phải nói ra suy nghĩ của mình vì sao lúc này lại i miệng m không nói không nói chẳng lẽ lại là hưu tâm l ừ a gạt du ra phía trước trên ghế ngồi phát ra một tiếng chất vấn nhẹ nhàng như là trong tây hồ nổi lên v n sóng thất thần bên trong quản sự như ở trong n g ộ n mới tỉnh cũng ít vái chào lễ sao dám sao dám chương sáu trăm chín mươi bảy thiết truy tam lương chương sáu trăm chín mươi bảy thiết truy t ă n g lương đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m cưỡng chế nghi ngờ trong lòng cùng c h ấ n kinh bên trong quản sự hít sâu mờ hơi chậm ở tâm thần d u tam n ư ơ n g chấp trưởng dương châu một phương đại tông hàng hóa lâu dài hành trình cũng có du ra v ậ t chuyển gia chủ có lòng muốn du ra giáo chút tàu thuyền đinh cái mộng cùng phương diện học vấn chỉ vì p h ụ bên trong sự vật d ư ờ n giả g không thể lời còn chưa dứt l i ề n bị một tiếng phong phong vận vận thanh â m đánh gãy nếu là bên trong quản sự chỉ vì đến đây nói cái này chút nói nhảm trả về đi lệnh đổi khách lúc này truyền đạt chỉ làm cho sau lưng bên trong quản sự thân hình cứng lại trực giác nói cho hắn biết nữ nhân trước mắt này chỉ sợ không phải dễ dàng thuyết phục chủ cứng ngắc trên mặt gạt ra một vòng ý cười bên trong quản sự xấu hổ cười cười nói dù tam lương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lao phu vậy không quanh coi lòng vòng hoàn g t h a n h nhị phẩm đại quan đường đại nhân thân đến dương châu vốn là kiện dương châu việt vui nhưng đường đại nhân phủ đệ gần nhất thừa thãi lưu ly chúng ta ba nhà tây vực bên kia mua bán cùng vận chuyển hướng thiên trúc uy quốc bách tể cùng tân la mua bán liền hoàn toàn ngất lại bên trong quản sự chậm đi hai bước đi đến chiếc ghế một bên tiếp tục nói như vậy tây vực lưu ly khó khăn lắm có chút hàng đế chúng ta thiếu cái này chút tây vực thường cũng liền thiếu không ít tài lộ húng chi như vậy chúng ta hải ngoại lưu ly vận chuyển mua bán lại sẽ muốn ít hơn hơn phân nửa thành dù ra vận chuyển mua bán nhiều tại bên trong quản sự vậy tự động loại bỏ rơi dương châu đến tây vực đoạn này đường thủy tài lộ hy vọng thông qua nguồn cung cấp giảm bớt lái buôn trợt hạ xuống đến gây nên du tam nương chú ý du tam nương chậm rãi đem thịa gỗ mất hết trong thùng đẹp mục đích nhìn về phía bên trong quản sự bước lên một vòng nụ cười không có nguồn cung cấp vì sao muốn tới tìm ta ngươi đến cùng cái kia đường đại nhân giảng từ chỗ của hắn cầm tới tốt nhất lưu ly chẳng phải là còn có thể đem loại này tuyệt thế chân phẩm tiêu hướng hải ngoại kiếm lời bút đại mua bán đường hạo chế tạo lưu ly tin tức đã không phải là bí mật gì sớm đã tại thành dương châu chuyển xôn sao tây vực lưu ly lợi nhuận xác thực có thể nhìn nhưng tiền này được có mệnh giữ lại có thể bỏ ra đến hoàn g t h a n h đến nhị phẩm hầu ra luận quan chức luận địa vị hát cái xì hơi tại thành dương châu đều có thể nhấc lên một mảnh cuốn phong b ạ vũ còn dám từ trong tay hắn đoạt chút tiền tài trừ phi là không biết sâu cạn m a o đầu tiểu tử hoặc là không muốn sống dân liều mạng người bình thường ai dám muốn cái này chút lời nói này cứng nhắc cùng cực nhất thời đem lý quản g i a ngại ở một lúc chầm không được bên trong quản sự trên mặt một thường có chút không nhị được tung hoành thương đạo nhiều năm lần thứ nhất gặp được như vậy khó giải quyết đối thủ bình sinh lần thứ nhất liền ngay cả bên trong quản sự dạng này lao thủ trong lòng cũng có bên trong một vòng bối rối ngượng ngùng cười bồi hai câu bên trong quản sự một khuôn mặt bên trên tràn ngập xấu hổ xoa xoa hai tay du tam n ư ơ n g cái này dương châu chi địa chúng ta ba nhà làm lớn riêng phần mình cũng có chỗ khó ta cái này không phải cũng là vì chúng ta về sau sinh kế suy nghĩ sao thúng chi đường đại nhân đi vào dương châu chi địa bất quá là một giới khách qua đường tôi h nếu không bao lâu liền sẽ rời đi cái kia tính toạ chiếc ghế thân ảnh bên trên vẫn là một t r ư ơ n g giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt nhìn không ra một tơ một hào sướng vui đau bờn bên trong quản sự một lúc vậy không dò rõ, rõ du tam lương ý tưởng chân thật tráng lấy gan tiếp tục giảm đến cái này đường đại nhân trong hoàn g thành còn có tự phường cha phường cùng son và phấn ngày nhập đấu kim mua bán dương châu lưu ly li bất quá chỉ là chút cực nhỏ lợi nhỏ hắn vừa đi chi không có chút nào tổn thất có thể nói nhưng chúng ta không thể so sánh a dựa vào cái này lưu ly li mua bán đủ để nuôi sống cái này trên bến tàu d à i ngắn công nhóm thiếu khoản này tiền tài chính chúng ta còn muốn từ hầu bao bỏ tiền không phải dầu gì cái này chút tiền tài cũng có thể thưởng cho d à i ngắn công nhóm cải thiện gia dụng phụ cấp không phải hiểu chi lấy tình động chi lấy lý coi trọng lợi ích không thành bên trong quản sự đẩy lập nghiệp chủ cùng g i i ngắn công ở giữa cảm tình bại dù tam nương có chút phát tay sau lưng khí khái hào hùng nữ t ử đem đẩy tới mép thuyền bên trên nhìn qua mặt sông hình chiếu lăn tăn trời chiều bên trong quản sự ngược lại là một lòng hướng dân đợi dài ngắn công như là thân nhân gia quyến nhưng ta một cái phụ đạo nhân gia khác biệt ta cái này nửa tàn c h i thân có thể quản tốt chính mình còn không dễ nào có thời gian d ố i quản tốt người khác lúng lũng thái dương bị phong thổi loạn phát kia dù tam nương chậm rãi ngẩm đầu lên nhìn qua chỗ giao nhau giữa trời và nước đỏ bừng trời chiều lẩm bẩm nói dù da có dư thừa thức ăn tự sẽ phân cho cái kia chút dài ngắn công nhóm dù da không có liền để cái kia chút dài ngắ trong mắt ta cái kia chút giải ngắn công nhóm chỉ bất quá chỉ là lấy tiền làm sống chủ du ra gia nghiệp lớn chiêu chút chuyển người bán hàng rong chính là du ra xuống dốc bọn họ liền tự tìm nhà hắn đều do thiên mệnh có chút nghiêng đầu sọ du tam nương trên mặt hiện hiện một vòng băng lãnh ta cũng không có bên trong quản sự tốt như vậy tâm không cần cầm cảm tình nói sự tình vừa dứt lời du tam nương khẽ than thở một tiếng n h ư không có cú lan rất nhỏ cùng cực lại có thể rơi vào nhân tâm trắng nón hành non ngón tay gõ nhẹ đầu gối trong lời nói vậy mang theo một vòng nhạt, nhạt đau thương ta tình huống chắc hẳn bên trong quản sự vậy đã nhìn thấy chỉ có thể cấm túc tại thuyền này chỉ phía trên về phần bên trong quản sự nói cái gì tài lộ tương lai ta đã mất tâm lại đến l n bảo khoát tay ở giữa chiếc ghế lại lần nữa di động bánh xe gỗ nghiền ép lấy b o n g thuyền phát ra rất nhỏ ù ù âm thanh du tam lương lời nói lại lần nữa chuyển đến phụ đạo nhân gia một thân một mình trông mong chỉ là một cái áo cơm không lo chấn hương gia tộc giúp đỡ ngành đóng tàu cũng chỉ là cho người khắc giảng bên trong quản sự sợ là tìm nhầm người lời nói ở giữa chiếc ghế đi tới cửa xương phòng phi chỗ du tam lương quay đầu tiểu diệp đưa tiến bên trong quản sự chương ú n g ta t sáu trăm chín mươi tám đấu giá chi điện chương sáu trăm chín mươi tám đấu giá chi điện đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm hiên bảo cát thành dương châu lớn nhất chân phẩm mua bán lầu cát như là mới đầu tại hoàng thành h ồ nguyện lâu danh tiếng vang vọng đại giang nam bắc xe ngựa tại hiên bảo các cửa dừng hẳn châu quan g hoa lệ trung niên nam tử xuất lĩnh các loại lớn nhỏ hai mươi tên quản sự chào đón thứ sử đại giá tiểu điểm rồng đến nhà tôn khiêm cung chắc tay đón lấy sau lưng trong các quản sự vậy theo thứ tự không người vái chào lễ dương châu thứ sử tiến lên nâng trung niên nam tử cánh tay cười nói h ồ trưởng quy k h á c h k h í lời nói ở giữa kéo hồ họ nam tử tay hướng về sau lưng xe ngựa đi đến tới tới tới hôm nay ta giới thiệu một vị hoàng thành quan gia quen biết một chút trong lúc lơ đãng dương châu thứ sử dương minh nghiêng đầu xích lại gần hồ họ nam tử bên hai đây chính là nhị phẩm q u n lớn thân thể cư hầu tước lại tại triều đường dành tiếng đại trấn không thua gì quốc công ra lời nói ở giữa đường hạo từ vén rèm lên bên trong chậm rãi đi ra đặt vào cái này lót đá sàn nhà nhìn về phía chạm mặt tới hai người dương minh bên cạnh trung niên nam tử búi tóc trải lấy cẩn thận tỉ mỉ mặc kim mang ngọc lại cũng không lộ ra sốc nổi may dầm mắt to phía dưới một chương mặt chữ quốc bảng ngược lại là lộ ra chính khí mười phần thảo dân h ồ n g u y ệ t gặp qua đường đại nhân k í n h đã lâu đường công tử đại danh hôm nay có hạnh thấy một lần hạnh ngộ hạnh ngộ đồng dạng là không người vái chào lễ đồng dạng là lời khách sáo ngữ nhưng từ vị trung niên nam tử này trong miệng nói ra lại không kiêu ngạo không tự ti mảy may cũng không một chút định n ọ chi ý có chút phất tay đường hạ nói hồ trưởng quỹ miễn đi lần này còn cần đem những bảo bối này gác lại tại quý đ ế bên trong mong rằng hồ t đường có đại nhân rộng lòng tha thứ vừa dứt lời bên cạnh dương minh vội vàng lôi kéo hầu nguyện vào áo một mặt vội vàng sao động lúc trước đã báo cáo đường hạo thân phận vì chính là hầu nguyện đừng ra cái gì được rẽ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cái này du mục vấn đề trực quỹ muốn ồn ào bên trên như thế một chỗ chẳng phải là thương chính mình mặt mũi vừa vặn bên cạnh trung niên nam tử lại bất vi sở động hiện lành ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo có chút không người thi lễ đường hạo hơi s ư n g sở ngược lại cười ha ha vô nhẹ hầu n g u y ệ t cánh tay không sai nên có quy củ vẫn là phải có ngay cả như vậy hồ trưởng q uy không ngại phái ít nhân thủ giám định nghiệm trả đi hầu n g u y ệ t giá người có chút thấp hơn một điểm trên mặt lúc t r ư ớ c cái kia một tia bất an vậy tiêu tạt ra còn đường đại nhân rời bước hàng xá hơi chút nghỉ ngơi trong vòng nửa canh giờ chắc chắn ký mã dâng lên vừa dứt lời liền t ừ vừa mới nên đón đội ngũ bên trong đi ra mấy cái cá nhân đến bắt đầu vận chuyển trên xe ngựa hàng gỗ vậy có gã sai vặt tiếp qua dây cường dàn xếp mã thất h ồ nguyệt thì dẫn tiến đường hạo đến hướng thính đường ngói xanh chu mái hiên nhà to lớn xa hoa mái hiên hai sừng các điều hai cái đối minh thủy thú sinh long h o à n hổ giống như đúc bốn cái sơn son đại trụ chống lên vàng son lộng lấy nóc nhà sinh động hiên bảo các ba chữ long phượng phi vũ vì tòa này phong cách cổ xưa xa hoa thêm vào mấy phần thư hương ký tức bước vào đại điện xuyên qua phòng trước đường hạo mới biết nơi này đúng là có động tiên khác xuyên qua cựu khúc quay lại hành lang hai bên kỳ thảo tiên đẳng thiếu đẳng dẫn dây leo thấp chân thương tùng tô điểm trong viện kỳ thạch cao quán một vùng thanh lưu xuyên qua thạch khe hở cây xanh cốt cốt chảy x nhìn thấy cái này nghi nhân cảnh đẹp đường hạo mỉm cười hồ trưởng q u ỹ khu nhà nhỏ này có một phong cách riêng cảnh sát ngược lại là độc đáo a dẫn đường h ồ nguyện nghe vậy có chút thả t r m bước chân lại cười nói đường đại nhân quá khen cái này h u y ễ n bảo c á c kỳ hoa dị thảo c h â n châu phỉ thúy danh gia tranh chữ cũng có đ ộ c lướt qua trông thấy cái này chút hoa c ỏ vậy bất quá là vì lui tới thương khách qua xem qua nhìn xem hiếm lạ lời nói ở giữa liền đã đi tới đại sành nên khắp nơi khách thượng tứ hải bảo vài cái chữ to tỉnh mục đích treo ở khắp mâu đơn cự đại bình phong chuyển qua bình phong đại khách sảnh chân thực khuôn mặt đập vào mi mắt đàn m ộ t vì lương thủy tinh ngọc bích chân châu m à n tre phạm kim trụ sở bốn phía mười sáu căn ôm hết sơn son hồng trụ đem trọn đại sảnh làm bát đại các ở giữa các ở giữa b u n g p h o n g giao tiêu la trướng trên trướng lượt theo v y châu ngân tuyến đô đan gió thổi tiêu động nhập rơi vân sơn h u y ế n hải các ở giữa phía trước châu liêm cách xa nhau sáu thước trầm hương bàn trà bên cạnh bảy biện sáu tấm gỗ trinh nam lấy dựa hiển thị do xa hoa tại hậu nguyệt dẫn đầu dưới đường hạo cùng dương minh chân đạc bạch ngọc sàn nhà chậm rãi đi vào bán trước hậu nguyệt túi người đường đại nhân không ngại ở đây nghỉ ngơi một lát vậy từ thảo dân g i ả n g thuật một chút đấu giá công việc gặp đường hạo ngồi xuống hầu nguyện ra động treo ở cột gỗ phong linh không nhiều lúc một vị che mạng nữ tử ô m đàn chậm rãi đi vào vái trào lễ sau đi vào các ở giữa lượn lờ cầm âm tràn ngập ra thụy thú trong lò hương vân lượn lờ thanh nhã thoải mái các ở giữa cầm âm như khe núi g n g nhỏ dòng suối sàn suối chỉ làm cho thể xác tinh thần vui vẻ rất cảm thấy khoan khoái liếp nhìn một chút trong sành đồ vật bên trong đường hạo tán t ư ở n g hiên bảo các quả thật tài đại khí thô cái này xa hoa trang trí liền ngay cả hoàng thành hầu tất phủ vậy m h ồ nguyện trên mặt m ỉ m cười từ t ì nữ nâng trong cái khay bạc cầm lấy trà xanh tự mình cho đường hạo cùng dương minh châm bên trên một chén đường đại nhân nói đùa cái này hiên bảo các cũng không phải là thảo dân gia nghiệp chính là giang nam năm nhà cộng đồng r a chút tiền tài kiến tạo hồ ra chỉ bất quá ra đầu to mà thôi chương 699. sau lưng l ư u đồ bí mật chương 699. sau lưng l ư u đồ bí mật đại đường chi c h â n thế võ thần cc trà tịm giang nam năm nhà liên hợp mở ở niên đại này có loại này đầu tư bỏ vốn tư tưởng khó trách có thể hoàn thành cái này giang nam có nhiều nhất danh vọng chân bảo giao dịch trạng sợ bắt chuyện bên trong đường hạo cũng đúng cái này hiên bảo các có rất nhiều hiểu biết hiên bảo các tàng bảo cùng chia bắt đại loại hình danh nhân tranh chữ bí phủ đ i ệ n tịch trung đỉnh bảo khí vàng bạc châu báu phỉ thúy lưu ly dị mục kỳ hoa bổ dưỡng đặc sản miền núi linh đan tiên thảo những vật này đều có chuyên môn đấu giá sân bãi tiến hành lẫn nhau độc lập không ảnh hưởng lẫn nhau nghe hầu n g u y ệ t giản g thuật đường hạo bưng lên trên bàn thanh trà phẩm bên trên một ngụn trận cảm thấy trà này vị cực kỳ quen thuộc trong lòng tránh qua một vòng nghĩ hoặc hồ trưởng quỹ trà này nghe nói đường hạo yêu cầu hầu nguyện cười ha ha một tiếng nói đường đại nhân hẳn không có nghĩ、đến. ở đây vậy mà uống lên tự mình t r à đi trải qua h ồ n g n g u y ệ t đề cập đường hạo giật mình minh ngộ nguyên lai、like、cái này t h à n h trà sinh ra từ chính mình trang viên khó trách lại có mấy phần quen thuộc c h ậ c chật đường m ỗ trà cũng có thể leo lên cái này hiên bảo các b ạ n cũng là xem như chuyện may mắn nghe đường hạo khiêm tốn l ờ i nói h ồ n g n g u y ệ t thu hồi nụ cười khoát tay nói đường đại nhân có chỗ không biết chúng ta nghề này tam lục cựu đ ẳ n g kỳ thực phân chia rõ ràng chiêu đ á i khách quý nhất định là phải dùng điện bên trong tốt nhất thanh trà như là cái này đấu giá chi điệu chức cao tài g à y mới có thể nhập tọa lầu hai một dạng đạo lý nói đến đây hầu nguyện thuận tiện hỏi một câu không biết đường đại nhân đối với đấu giá có gì cấm chế như không muốn bị nhà ai đập đi hoặc là không muốn loại người kia vào bàn nghe nói quy định này đường hạo có chút hoang mang cầm bảo người còn có loại này người người khác xuất tiền hắn vậy không muốn bán nhìn rõ mọi việc h ồ n g u y ệ t tự nhiên bắt được đường hạo trong mắt cái kia bôi hoang mang chi sắc giải thích nói cái này cầm bảo người có người chính là giàu có thế gia có người lại là trên đường gặp thiên thai nhân họa gia đạo xa x u ố t giống một chút chân quý vật một số người khả năng không muốn bị người khác đắc thủ như là đường đại nhân lưu ly thế gian hiếm có lại là chế tạo được không bài trừ thợ khéo đỏ mắt mua sau tận lực nghiên cứu sau khi nghe xong lời này đường hạo trên mặt vui lên cái này pha lê chế phẩm chẳng qua là xuất hiện tại đương đại được xưng hiếm thấy chất bảo n h ư đặt hậu thế đơn giản liền là khắp nơi có thể thấy được bình thường vật nếu là đương thời có người phòng chế nói không chừng còn có thể tăng tốc hiện đại hóa tiến trình không sao nếu là có thể tạo liền do bọn họ đến tạo đi hàn huyên vài câu có người đưa lên ký mã xác nhận vật h ồ n g n g u y ệ t đưa đến trước cửa nhìn qua nhảy lên xe ngựa đường hạo chắp tay nói sớm cung trúc đường đại nhân đầy bồn đầy bát thắng lợi trở về trị gia tộc c h í n h viễn k h ẽ n h n h lông mày hai tay chắp sau lưng trong thư phòng bước đi thong thả một vòng lại một vòng liếc mắt đứng yên tại cửa bên trong quản sự c h í n h viễn vẫn là không thể tin được ngươi nói là tận mắt nhìn thấy du tam nương ngồi vòng lăn chiếc ghế cũng nói thẳng đi đứng không tiện không cách nào đứng thẳng tin tức này quá rung động cho tới một nén nhang canh giờ bên trong c h í nguyên vẫn là khó mà tiếp nhận dạng này sự thật ngẫm lại lấy trong ba năm chính mình đúng là cùng cái này thân thể mắc tàn tật nữ nhân đấu một năm không chút nào không chiếm bên trên phân liền có chút thất bại bên trong quản sự thở nhẹ một hơi trọng trọng gật đầu gia chủ a đây là ngươi hỏi lần thứ ba đúng là ta tận mắt nhìn thấy tiến h lên trước hai bước bên trong quản sự một mặt lo lắng gia chủ a bây giờ không phải muốn những khi này dù tam lương không ôm trí lớn tất nhiên là giả chỉ bằng những năm gần đây đem du ra kinh doanh ngay ngắn rõ ràng liền biết rõ người này coi như thân thể tàn vậy nhất định phải không thể khinh thường bất quá nàng một lòng dốc sức tại cầu tàu trên thuyền mơn ngược lại là một chuyện tốt dưới mắt chúng ta là nhóm như thế nào đem cái kia chút không phục quản thúc mấy cái phú thương thu thập phục tùng mới là chính sự a nôn nóng dạo bước thân hình đông nhiên dừng lại cưỡng chế trong lòng chân kinh quay đầu nhìn về bên trong quản sự thương tiểu ngũ bên kia như thế nào bên trong quản sự thở dài một tiếng k h o á t khoác tay không đề cập tới cũng được người này sáng tỏ cự tuyệt chúng ta có h ả o ý đóng cửa không thấy sợ là sẽ phải đối với chuyện này bỏ mặc một bên bất lực quản thúc đến lưu ly đấu giá một bên bỏ mặc dương châu tam đại tạo thuyền vận chuyển thế ra cả hai cũng rất có chút bất lực nhúng tay ý vị như thế một tin tức tốt nhưng trịnh viễn trong lòng lại đối du tam nương một phương vẫn có lo nghĩ theo lý mà nói lưu ly một nhóm tại du ra hàng hóa xuất khẩu bên trên không coi là nhỏ số ngạch chẳng lẽ lại du tam nương thật quyết tâm đối với cái này chẳng quan tâm cũng hoặc là nói Cái ngay à tàu y tại trên bến n k h ô nhượng chút nào du tam nương, thực biết sợ đường chút t Du nói n g thực t lời này bên trong quản sự mặt lộ vẻ khó xử chính gia chủ trong hội trường để phòng xâm nghiêm lại không dễ dàng mang lên võ phu gia đình Lại chương ó a i cái tùy bảy nắm nắm trăm con đường phía trước đáng lo chương bảy trăm con đường phía trước đáng lo đại đường chi trấn thế võ thần cc tra t ệ m tiểu nguyện treo cao thanh phong hơi lạnh ban đêm bờ sông không có hưởng phí ban ngày lúc như vậy ồn ào náo động yên tính mặt sông sóng nước lấp loáng chiếu ở trong nước nguyện ảnh lắc lư nhảy nhót du tam nương tàu thuyền thượng tinh đèn điểm điểm bốn tầng lâu thuyền đèn đốt u sáng trưng tuy là thất nguyệt tới gần bờ sông ban đêm vẫn là có chút lạnh khi khái hào hùng nữ tử cầm lên một kiện áo ngoài đi hướng đầu thuyền nhìn qua ngồi tại chiếc ghế trên người ảnh nói khẽ tam nương thêm bộ quần áo đi bờ sông gió đêm ẩm ướt lạnh coi chừng bị lạnh chiếc ghế bên trên tam nương bị lan can chậm rãi đứng lên tên là tiểu d i ệ p nữ tử thuận tay cho du tam nương phụ thêm nhìn qua lành lạnh dưới ánh trăng tinh xào gương mặt tiểu diệm trần chờ một lát hỏi ra lời tam nương chúng ta du không cần vì chính mình tăng thêm cái này tàn phế tên bệnh chúng ta lúc nào sợ qua bọn họ nhảy lên quang ảnh chiếu tại trong mắt đẹp du tam nương hử lạnh một tiếng lao giả kia không có ý tốt ta làm như vậy không phải là vì chúng ta người thuận lợi vào bàn sao dường như đối lời giải thích này như cũng bất mãn tiểu diệp dương lên mải kiếm nói lầm bầm nhưng chúng ta du thị gia tộc tại cả dương châu chi địa cũng không kém liên ỉ vào chúng ta danh vọng tiến vào cái này hiên bảo các dư xài như vậy vừa đến ngược lại là có chút lén lút lén, lén lút lút cảm giác đến du tam nương quay đầu lại tay trắng nhẹ phẩy tiểu diệp đầu đầy tóc xanh thay đổi vừa mới lạnh lùng khuôn mặt đứa nhỏ ngốc một số thời khắc nội bộ sao lại không phải một loại tiến lên chính gia có đại đường tướng quân chỗ dựa thủ hạ thợ khéo tụ tập hội tụ chúng ta thị tộc muốn tiến thêm một bước thế tất trước tiên cần phải phục người lôi kéo một chút thợ thủ công tới cùng trịnh gia huyên náo quá cương sẽ chỉ tăng thêm hai nhà cựu thị nếu là ngày đó trịnh gia đổ cái này chút thợ thủ công nhóm nơi đó sẽ có mặt mũi lại đến du r a đạo lý dễ hiểu tiểu d i ệ p cũng có thể nghe ra thâm ý trong đó nhưng nghe nói trịnh gia đủ lúc trong lòng thoát ra một vòng hiệu kỳ mở t lần, lần này trịnh t gia. gia mục t vòng l i đích là muốn cản trở đường hạo lưu ly đấu giá chắc là sợ đường hạo sẽ thay thế rơi diêm tướng quân tại dương châu địa vị bọn họ lần này chính là đuổi lửa tiến hành nguy hiểm và phần bước chân bỗng nhiên dừng lại du tam lương than nhẹ một tiếng nhưng lúc này đây xem như một lần khảo nghiệm đầu cơ trục lợi được đến đại lượng tiền tài cùng đối trịnh thị gia tộc trung tâm phục tùng tất cả đều bị nâng lên mặt ngoài như thế nào đ ứ n g đội sẽ tả hữu đường hạo sau khi đi cả dương châu bô cục nếu là lựa chọn nên hợp trịnh gia sau này nguồn cung cấp cùng vận chuyển vẫn như cũ từ trịnh gia làm chủ mọi người đều nhưng ngồi chờ tiền lãi nhưng nếu là lựa chọn tiền lụa chỉ sợ sau này trịnh gia sẽ dần dần phong tỏa cái này chút thương nhân thế gia tài lộ lần đầu nhìn trên bầu trời cô độc tại minh nguyệt du tam lương đưa tay cảm thụ được ánh trăng g i i đầy bàn tay như là chính mình chỗ nhìn thấy gia tộc tương lai trong trẹo lạnh lẽo đợi thu thập xong cái kia chút phú thương m ô u y ê n việt c h í n h thị ngóc đầu trở lại một lần nữa chèn ép hai chúng ta nhà cũng chỉ là thời gian vấn đề ngồi thu diêm tướng quân vô cùng tín nhiệm chính ra thậm chí sẽ dùng tới quan gia thế lực đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản đây hết thể nghe tự a hồ có chút nói chuyện giật gân xác thực lại hợp tình lý tài quyền từ trước đến nay chính là lẫn nhau ỉ vào hai phe quyền cao chức trọng người thường thường yêu thích kỳ chân dị bảo vinh hoa phú quý t h ư ở n g thụ thiên hạ mà cái kia chút có được kim sơn thương nhân nghĩ chính là năm quyền lớn đem người khác vận mệnh nằm trong tay loại kia thoải mái du hí c u ộ đời tiểu diệm tự hồ có chút minh có vẻ như lần này đấu giá thành một cái vô tình vòng xoáy vô luận ngươi có muốn hay không lựa chọn thế tất đều muốn cùng hai thứ này nhắc lên không tên liên hệ nghĩ đến trịnh gia tiên đồ đông nhiên ở giữa một cô bất lực phun lên trái tim tiểu diệp m ú i chua chua nhưng chúng ta p h ả i người cho đến lại có thể làm những gì đâu đường đại nhân chính là trong kinh thành nhị phẩm quan viên lại là hầu tức thân phận nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp chúng ta chỉ có thể không làm nên chuyện gì ai từng tiếng n thở dài dù tam lương chăm chú trên thân áo mỏng chúng ta làm ra bất quá hạt cắt trong sa mạc muốn ngăn cản cái này sóng tình thế sợ là khó nghiêng đầu lại dù tam lương nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu diệp lâm vào nhớ lại chúng ta trịnh gia có thể có cục diện hôm nay quả thực không dễ một cái phụ đạo nhân ra chỗ nỗ lực nỗ lực s o trịnh viễn chỉ nhiều không ít phu quân nguyện vọng còn cũng không hoàn thành ta còn không thể n g ã xuống trịnh gia không thể đổ d ư ớ i lần này bất luận tiền đồ như thế nào chúng ta đã không thể t r á n h n ẽ là tồn là vòng đều là muốn liều mạng một phen tiểu diệp từ sau vừa đi đến nắm lấy cặp kia rét lạnh ngón tay ngọc lẳng lặng d ự a s á t vào nhau bên cạnh tam lương ngươi từ nhỏ liền thu lưu ta ngươi muốn thế nào ta liền theo ngươi đánh không lưỡng bại câu thương chúng ta cùng trịnh gia ngọc đá cùng vỡ đến lúc đó ta liền rút kiếm thay ngươi rết ra đường máu chúng ta lưu lạc hải ngoại trời cao biển rộng chương bảy trăm linh một túi đầu nghe theo chương bảy trăm linh một túi đầu nghe theo đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nắng sớm trật hiện chiếu vào xong cửa sổ đường hạo đứng dậy lúc hai vị phu nhân sớm đã rửa mặt xong bắt đầu thu xếp đồ ăn sáng hôm nay buổi trưa lúc chính là định ra đấu giá mở đầu canh giờ đợi đường hạo thu thập thỏa làm lý huyện thanh bưng lên t r ứ n g tráng đi tới mau tới nếm thử hôm nay bản cô nương tự mình số b ế t làm ngư giáo sư chứng tráng chứng bánh hình cầu ý muốn mỹ mãn trong lúc nói chuyện trường nhạc ô n g chúa nâng bên trên một bát cháo hoa cẩn thận từng ly từng tí đi tới đựng rất đầy cũng có chút chút tràn ra bộ dáng đường hạ o vội vàng tiến lên nhận lấy trong miệng oán trách về sau nhưng chớ có như thế cẩn thận xấy lấy trường nhạc ô n g chúa nhuận miệng cười hoan hỉ ngồi tại bên cạnh bàn chỉ chỉ trứng tráng lại chỉ chỉ cháo hoa h u y ể n nhi tỉ tỉ cái này đâu gọi là mỹ mãn ta cái này đâu gọi là b u ồ n đầy bát doanh hôm nay đấu giá tất nhiên phải có tốt tặc thưởng ba người đùa dỡn vài câu dùng cơm xong ăn thẳng đến hiên bảo cát tại hồ nguyệt dẫn đầu d ư ớ i ba người hướng về đấu giá hội trường đi đến xuyên qua đại sảnh đường hạo liếc mắt một cái lưu ly li phỉ thúy cắt ở giữa trước quả thật người đông tấp nập cái này dương minh quả thật đem sự tình làm được t h ự chỗ c cũng không nói láo đường hạo đang nhìn hướng đám người kết lúc không ít người vậy hướng về nhìn bên này tới thần s ắ c khác nhau phá lệ yên tĩnh bởi vì là cầm bảo người thân phận đường hạo mang theo hai vị phu nhân đi theo hầu nguyện đi đầu vào bàn mắt s á c người đã nhưng nhận ra vừa mới bóng người vậy lên dâu cá chê trung niên phú thương hướng về phía bên cạnh người hướng phía biến mất tại cuối cùng thân ảnh nô ra miệng ai đó chính là hoàng thành đến đại quan cũng là chúng ta lần này lưu ly li bảo vật đấu giá người bên cạnh lấy thanh sam trung niên nam tử nhìn một chút chống rông giao lộ quay đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía thấp giọng nói ra hoàn g thành đến đại quan vậy thì thế nào trịnh gia thế nhưng là có r i ê n g đại tướng quân chỗ dựa lại nói trịnh gia đã phát hạ chỉ lệnh à, lần này đấu giá chúng ta liền là đến đến một chút nhân số không ra giá vừa dứt lời bên cạnh đụng đến một cái chất phát đầu tiếp lời gốc dạ n g còn không phải sao chúng ta làm ra mua bán đều là muốn đi đường thủy không có trịnh gia thuyền vận giúp đỡ chúng ta như thế nào vận chuyển a bất quá ngẫm lại thật sự là đáng tiếc đây chính là tốt nhất lưu ly nghe thấy nghe đồn hai kiện đều đủ để để hoàn thành cái kia chút các quan lao ra đ ộ u tâm b ò lớn kiếm tiền cơ hội a hoang thế nam tử áo xanh gõ gõ viên kia chất phát đầu nói khẽ ngươi không muốn tại dương châu n ố c còn dám đánh loại này chủ ý cái này tiền t à i là nên chúng ta dạy đến sao tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ vậy lên nam tử dâu cá chê vớt vớt xuống ba một vòng sợi dâu ngẫm lại tả hữu nghiêng mắt nhìn hai người một chút vậy nhưng chưa hẳn ta nghe nói công tử nhà họ trương liền quả quyết cự tuyệt trịnh ra yêu cầu lại đối cái này lưu ly khắc hoa bút như mực tình thế bắt、buộc. Nghe nói buộc. là một u ố n kinh thành đưa cho m vị về nào đó con lớn, về phần là ai, chúng ta liền là đó được không ai, ta bộ i Lời này vừa nói người ế đến. t mắt lúc này cùng dương nhìn vừa về ra, ba người cùng lúc dương mắt về phía sau m t bộ áo trắng tay cầm cọc giấy nhấp nhẹ trà xanh thần cơn giận không đâu tĩnh dường như cùng chúng quanh nơi này ồn ào lộ ra không hợp nhau trở về đầu đến cái k i a chất phát nam tử xem xem miệng nói công tử nhà họ trường tài phiệt thế ra trên tòa phủ đệ là có chút tiền hay mà dù sao là trẻ người non dạng không biết cái này thương nhân hiểm ác đã tội chỉnh ra xem như phải bồi thường bên trong rồi theo ta thầy a trương gia cũng coi là đi đến đầu đang khi nói chuyện chính ra bên trong quản sự mang theo hai cái người hầu chậm rãi đi tới t i ế n bảo trong sánh đường ngồi đông đảo thương nhân thế ra nhao nhao đứng dậy chắp tay hướng về bên trong quản sự chào hỏi nguyên bản rất có chút ồn ào tràng diện trong nháy mắt liền hoan b ư c lên bên trong quản sự thân đến đấu giá chắc là đối bảo vật này cũng là hiếu kỳ cùng tự ca âm dương quái khí trong thanh âm mang theo một vòng thâm ý bên trong quản sự tự nhiên vậy minh bạch trong đó hàng nghĩa mặt ra bên trên ý cười càng đậm nhìn xem một vòng người bên trong vừa mới lên tiếng người cười nói ai lớn tuổi ưa thích gặp chút vẻ vui diệu đến đến một chút ná lý mô đâu vốn liếng ít ỏi lúc hiếu kỳ cái này hiếm thấy chân bảo cuối cùng rơi vào vị kia thương nhân thế gia túi riêng mà thôi không chút nào che lấp nói ra chuyến này mục đích chỉ làm cho cái này chút thương nhân thế gia nhóm trong lòng khẽ giật mình xem ra trịnh gia đối với lần này đấu giá coi trọng cùng cực một chút cũng, cũng không vui đùa ẩ m ý thành phần lần này nếu là tại đấu giá trong hội trường ra chút danh tiếng chỉ sợ sau này sẽ bị trịnh gia nhớ tại vốn nhỏ bên trên mặc một ít dày u lần đầu tiên nghe nói đấu giá trong hội trường sẽ có người tới xem náo nhiệt chỉ sợ là bên trong quản sự không có ăn cái gì hảo tâm đi đột ngột thanh n m bên trong trần c h u ỗ i vạch trần bên trong quản sự khuôn mặt nguyên bản vui cười hai gò má trong nháy mắt cứng đ ờ bên trong quản sự ánh mắt xuyên qua đám người khoảng cách theo cái này chút các phú thương cùng nhau nhìn đến người nói chuyện chính là nhàn hạ thoải mái khoan thai uống trà trương công tử bên trong quản sự không để mặt bảng chậm rãi đi đến bàn trước thừa dịp cánh tay nhìn chằm chằm trương công tử tấm mắt nhắm lại bắn ra một đạo lệ mang trương công tử trí bảo liền tại thính đường về phần nóng không náo nhiệt đợi lát nữa liền biết rõ giải thích đứng lên khinh thường hừ nhẹ một tiếng người trẻ tuổi có chút cốt khí là tốt chỉ là câu nói này tức là nói cho trương công tử nghe cũng là nói cho mấy vị khác đối trịnh gia túi đầu nghe theo phú thương châu nghe v â y xem trong lòng mọi người đều hiểu trương công tử gặp rắc rối trương gia muốn rủi ro t r ư ơ n g bảy trăm linh hai bất ngờ t r ư ơ n g bảy trăm linh hai bất ngờ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trong chính sảnh nghị luận ở mỹ tại trịnh gia huy hiếp dưới đám người c â m như hến một bên khác h ồ n g u y ệ t mang theo đường hạo đã đến lưu ly phỉ thủy đấu giá chi điện kiến thức qua đại sảnh vàng son lộng lẫy đến nơi đây phong cách khác biệt quá nhiều hai tầng b ắ t r á c lầu cát làm mười sáu chia đều nhất đẳng phần có bên trong an bài bên trên một cái gần phía trước trang nhã hai cái sau đó châu ngồi dành cho kẻ dưới vai c á c đưa một cái dao động linh dùng cho tăng giá cả ốc xá chính giữa an trí một t r ư ờ n g đá bạch ngọc đài trên t r ă m ngọn lưu linh đến bên trên đen đúc chặt trởn đem chọn đại sảnh làm nổi bật sáng như ban ngày màu son thô trụ thổ hoàng pho tượng hòa lẫn để cái này nhìn như đơn giản ốc xá trang trí nhiều mấy phần lộng lẫy mái vòm phía trên cự đại dạ minh châu quan man nhuận hòa vẫy hướng chính phía dưới bạch ngọc đài để cả thái tử nhiều một vòng tiên khí cùng tẩm nhìn về phía đường hạo đường đại nhân lần này bảo vật đông đảo nếu như nguyện ý đại nhân có thể cầm cạnh bảo truy đập bên trên một hai kiện lấy tạc thường nếu như không phải nguyện có thể theo như bản điếm trương pháp tiến hành đây cũng là hầu n g u y ệ t lần thứ nhất vì đường hạo phá cái này tiền lệ dù sao có thể một lần xuất ra như thế chút chân bảo người tới đường hạo vẫn là đệ nhất tưởng tượng thấy ngay bên thai dao động linh đại trấn khàn giọng h o hét tràng cảnh nhìn xem tiền thương bị từng mai từng mai tiền đồng nhồi vào tràng cảnh đường hạo cảm xúc bành trướng chấn động không thôi đường hạo cao giọng nợ đụ cười chắp tay hướng h ầ nguyện vái chào lễ vậy liên tiến p h ư ớ hồ trưởng quỹ đường ngũ cao nguyện lên làm hai trận đấu giá bán quan viên gặp hết t h ầ thỏa đàm h ầ u nguyện vậy không tại t r í hoãn không người nói tiểu điếm có thể có đường đại nhân dạng này t à i thần vào bàn và o bàn vinh hạnh đã đến nói gì phiền phức đứng dậy hướng bên cạnh hai vị đường phu nhân chắp tay cá o biệt chư vị nhưng tại nhã gian bàn tiệc chờ chút thảo dân cái này liền an bài các vị thương nhân thế g i a nhập t o ọ n bàn tiệc chính là ở vào lầu hai ở trên cao nhìn xuống đem sở hữu ngồi vào xem nhất thanh nhị sở nhất là cái kia bạch ngọc đài càng là vô cùng rõ ràng không có chút nào ngăn cản chúng thương nhân thế ra chậm rãi ngồi vào vị trí xếp đẩy nhã gian gh gi theo một tiếng tiếng trên vang cảnh bảo chính thức bắt đầu đường hạo chính tại lụa đỏ tơ lụa sau chờ đợi ra sân đoan trang thư nhã thanh xuân nữ t ử tay nâng kiện thứ nhất đ ồ cất giữ chậm rãi tại mỗi c ắ t ở giữa trước dừng lại thuận tiện các vị thương nhân thế ra thấy bảo vật chân dung triển lăng xong dùng lụa mỏng b a o k hỏa đem đ ồ cất giữ thả lại bạch ngọc đài tại vạn chúng chú mục bên trong đường hạo chậm rãi lên đài đi hướng đá bạch ngọc đài chư vị đường m g ỗ gần nhất một thời gian ngẫu nhiên gặp trong giấc mộng được tiên nhân chỉ điểm chế được mấy khối lưu ly chân phẩm có lời vân thường người chi xe người mang người vấn đề áo người chỉ áo người trong lòng người chi lo. ăn thịt người chi thực liễn chết người sự t ì n h đã là được hưởng lợi tại tiên nhân đường m g ộ hôm nay liền thực hiện tiên nhân ý nguyện đem vật này trao tặng người hữu duyên lần giải thích này hiển nhiên là nói bừa nói nhảm nhưng ở thời đại này thần quỷ câu chuyện luôn có thể gây nên trong lòng mọi người kính sợ vài câu lời dạo đầu xuống tới đám người nghe được nửa tin n ử a n g ờ không biết thật sự là cái này tiên nhân hóa đá thành vàng vẫn là đường hạo thật có tiên nhân truyền thừa chống đỡ c ố này n h ư kính đường hạo học trong ấn tượng đấu giá sư bộ g á n g cầm lấy một cái xanh biết ngâm t n vật này tên thanh quỳnh phù thả lòng tông ngọc luận xanh biết vào tay mát mẹ năm con là vì một bộ Cái này một cái chính này bên trong là một đám i kiên cõi người siêu i ê Lên u khuất, khuất thanh tùng một bất bất tâm trí tầm hàng ngụ cường cứng gốc, g cao cấp. ý là vì người trả giá cao được. Đám người mới mới nhìn rõ ràng cái k i a chỗ điêu tùng bách cảnh lá tinh tế tỉ mỉ rất thật như là trong lòng bàn tay vật sống phối hợp thuần t r ù n g màu xanh b ư ớ c trạch coi là thật so cái k i a chút làm thô lưu ly li tinh xảo không ít huống hồ năm ngàn sâu giá cả đối với cái này chút nhà giàu sang mà nói tính cả không lên cái gì toàn cục mục đích dạ minh châu nhu nhuận quan huy dưới cái kia xanh biếc lưu ly như là một khối hoàn mỹ không một tì vết n g ọ c thô mánh nhuận tạo hình bao giờ cũng không lay động cái này chút thương nhân phú hào tâm thần tham lam nhìn lên cái kia màu xanh biếc chạch một chút mấy cái hàng phía trước trang nhã phú thương cảm xúc trong nháy mắt bành trướng khuấy động một cái tay không tự chủ được mò về dao động linh khúc khúc k h ú yên tính ốc xá bên trong một tiếng ho nhẹ lộ ra phá lệ rõ ràng cái kia mấy cái thất thần phú thương không khỏi theo tiếng nhìn đến một đôi không giận mà h u đôi mắt bắn ra hai đạo hàn quang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm cơ hồ là trong nháy mắt nên tiếp cặp con mắt kia mấy vị phú thương trái tim đột nhiên lắp một cái như là đại mộng mới tỉnh đồng dạng đúng là tại lúc này bị cái k i a tinh mỹ lưu ly tông mất tích tâm thần quyên trước đó cùng trịnh ra ước định ngượng ngùng g ậ t gật đầu đáp lễ cho trịnh ra bên trong quản sự một cái xấu hổ mỉm cười rút hai tay về đ i ể m nhiên như không có việc gì nhìn xem trên đài đường hạo một tay giơ thanh quỳnh phù thả lòng tông một tay nắm vớt lại bảo truy đường hạo có chút sửng sốt cái này hoàn toàn không phải suy nghĩ trong lòng tràng cảnh a không có tranh nhau ra giá tràng cảnh không có huyên náo kêu gạo thậm chí không có một câu ca ngợi lời nói cả đâu giá hội trường im yên tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quý dị quả thực quá quả quý q u dị đối với mình pha lê chế phẩm đường hạo hoàn toàn có lòng tin cùng cái kia chút lưu ly vật phẩm trang sức sánh ngang đừng để hậu thế chuyện như thế vật có bao nhiêu giá rẻ ở thời đại này chớ nói lấy pha lê liền là tay cầm một chương nhu hòa giấy vệ sinh cũng đủ để cho đang ngồi những người này c h ấ n kinh nhưng lúc này lại khác thường để cho người ta cảm thấy không chân thực từng đôi trường lớn trong con người tràn ngập tham lam từng chương hơi mở răng môi bên trong tràn ngập trấn kinh lại duy trì có không có một cái người xa vang ó c bàn dao đ ộ n linh đường hạo trong lòng bỗng nhiên tránh qua một vòng thất lạc thậm chí xen lẫn một tia tuyệt vọng đây chính là chính mình muốn từ dương châu nơi này đào ra món tiền đầu tiên đây chính là chính mình kiện thứ nhất hàng triển lãm nếu làm ở đầu liền là dạng này bộ dáng dù cho áp t r ụ c đại hí lại qua tinh mỹ lại qua quý hiếm vậy tất nhiên giảm bớt đi nhiều nếu như như thế nói thế nào kiện thứ hai nói thế nào dương buồn v i ễ n dương nói thế nào đại đường nhất thống chương bảy trăm linh ba tình thế nguy hiểm tái k h ở i chương bảy trăm linh ba tình thế nguy hiểm tái k h ở i đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc cha tìm suy nghĩ tại thời khắc này chung có chút lộn xộn đường hạo có chút đoán không ra cái này chút phú thương là đang do dự sợ có tốt hơn hàng triển lãm vẫn là lo lắng chính mình cái này chút c h â n phẩm không đáng cái giá này nghiên cứu liếc nhìn một chút đám người đ ơ n độc một đôi mắt bên trong mang theo lấy một vòng ý cười thậm chí mang theo vài phần đắc ý chẳng lẽ lại cái này chút thương nhân chính là lấy người này vi tôn chỉ vì e ngại người này vừa mới hai tiếng ho nhẹ tâm niệm t r ớ c đây đường hạo bối rối tâm thần ngược lại chấn định lại đã người này muốn thấy mình số mặt vậy liền để hắn xem thông khoái chậm rãi buông cánh tay xuống đường hạo khuôn mặt hiện lên một vòng nụ cười nhìn ch xem ra chư vị đối với cái này vật cũng không thật vui vẻ không người mặc cả quay người hướng phía sau lưng t h ấ c tha thiếu n ữ mắt thanh âm nhẹ nhàng trầm t ĩ n h năm con mới làm ộ t bộ đem mặt khác bốn cái cùng nhau t r ứ n h lên cùng với thanh xuân thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng đường hạo nói lần nữa này năm con phân biệt đ ề u có kim sơn lạc thủy t u n g bách h ỏ a phượng thổ miếu là v ì âm dương ngũ hành dung hợp thiên địa vật vật quả thật chấn t r ạ c h thực phẩm nhìn xem nữ t ử đem hộp gỗ trứng lên đường hạo cầm trong tay ngọc bích chậm rãi bỏ vào hộp ránh tay nâng hộp gỗ g ơ lên cao cao bất đắc gì không có chút nào người hữu duyên thật đáng buồn đáng thứ bi thương nữ điệu bên trong đại thủ hạ lật bình bình bình hòn gâu ngã lật năm con ngọc bích đều đạp nát trên mặt đất phân mảnh pha lên mảnh vỡ liền tại cái này đá bạch ngọc trên này n g ả y lên lật n g ả cuối cùng càng thành nát cặp bã kinh hãi đang ngồi sở hữu thương nhân cũng kinh hãi vậy mà đem cái kia giá trị liên thành năm con thanh quỳnh mười bảy tông đều ngã nát gần như tất cả mọi người chừng lớn mắt tại cùng thời khắc đó đứng lên nhìn qua đầy đất b ừ a bộn nửa ngày nói không nên lời một câu liền ngay cả cái kia trịnh ra bên trong quản sự vậy k h e miệng co q u động đầy mắt kinh ngạc một mặt không thể tin bộ dáng thời gian phảng phất tại thời khắc này tạm dừng chỉ có đường hạo trên mặt mang một vòng như có như không ý cười đứng chắp tay nhìn chằm chằm nóng nhìn mặt đất s ữ n g sờ bên trong quản sự tại sao có thể như vậy a tốt h bao nhiêu vật a ai đáng tiếc a sau một lúc lâu cuối cùng có người lấy lại tinh thần đau lòng như góc than nhẹ một câu đúng vậy a người kiểu này ở giữa ít có đồ vật làm sao có thể nói nện liền nện đâu tất tiếng sổ soát tốt tiếng nghị luận bên trong chúng thương nhân hữu ý vô ý liếc nhìn trang nhã bên trên trịnh ra bên trong quản sự một chút trong đôi mắt rõ ràng chứa mấy phần vẻ oán hận chỉ là tại bên trong quản sự ánh mắt liếc nhìn đến lúc điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía chỗ hắn không đi đối đầu cái tia đạo ánh mắt nhìn chung quanh một tuần châu đầu ghé thai thanh âm rõ ràng giảm bất k h ô n g ít bên trong quản sự lôi kéo cổ áo quần áo chậm rãi ngồi xuống đến mạnh vững vàng vừa mới chấn kinh tâm thần bên trong quản sự khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười đến nguyên vốn còn muốn nếu là c h à n g diện mất k h ô n g chế chính mình giá cao v u a xuống một cái tại chỗ đập nát hủy hủy đường hạ o nhuệ khí không có nghĩ đến lúc này đường hạ vậy mà đập mất chính mình chất bảo vẫn là tại lúc đầu đệ nhất như thế đã tới bên trong quản sự cũng muốn nhìn xem tiếp xuống c ạ n h bảo đường hạo phải thu xếp như thế nào chư vị không cần thiết bồi dối chỉ là một bộ đồ cất giữ mà thôi đường hạo lại như là người không việc gì ngược lại là an ủi bên dưới mặt cái tia chút tâm tình chập chấn thương nhân thế ra đến lúc trước lúc đường m ẫ đã từng nói qua cái này chính là còn tiên nhân c h i nguyện trao tặng h ư u duyên nhân sĩ đã là vô duyên không người hoan hỉ dạng n à y vật thủy tri cũng coi là một kiện chuyện may mắn tiếp xuống đồ cất giữ mong rằng chư vị xem trọng thanh xuân thiếu nữ nâng bên trên một vị khác đến đây triển lăng o n g vung xuống lúc cố ý coi trọng đường hạ một chút sợ người này một cái không vui n â n g truy liền nện gặp thiếu nữ hơi có vẻ trần trờ đường hạ mỉm cười gật đầu có chút ra hiệu thiếu nữ mới an tâm bông xuống h u n g h ồ n từ tính tiếng nói lần nữa vang vọng đại sảnh tôn này lưu ly chắc hẳn chư vị đều là đã biết đông hán thời kỳ ngựa đạp phi yến tuấn mã thân thể khỏe đẹp cân đối ngẩng đầu d ư ơ n g đôi u triển lãm chạy nhảy không bị c h ó i buộc mạnh mẽ sinh cơ phi yến vô cánh muốn bay kinh ngạc quay đầu tạo hình sinh động cầu tứ tinh xảo giải thích đường hạ một tay chỉ hướng lưu ly ngọc tôn. tôn này lưu ly chế phẩm đơn thuần ngoại hình trong suốt sáng long lanh màu sắc sáng rõ l u â n ngụ ý chiều khí phồn thịnh anh dũng như trước đưa quý nhân làm đồ cất giữ đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân gian hiếm thấy đồng dạng năm ngàn sâu lên giá khai mạc chính như đường hạo nói cái này một tôn so với vừa mới cái kia năm con mà nói vô luận từ tạo hình vẫn là lập ý bên trên cảng hơn một bậc tại làm cái kia chút thương nhân thế ra nơi nào còn ngồi được vững không ít người cũng đứng lên dò xét lấy thân thể hướng phía trước nhìn chăm chú hoàn toàn không che giấu cái kia sói đói đồng dạng đôi mắt có vết xe đổ không ít người dù cho là lại có chút cầm giữ không được vậy cố nén trong lòng cái kia câu n g ự kình không dám tùy tiện đến sờ góc bàn lục lạc bên trong quản sự thấy mọi người cầm ý phục thèm nhỏ r ã i bộ dáng trong lòng vừa vội lại giận sợ cái kia không có mắt đồ vật sẽ thủ không được b n tâm đến rung vang lục lạc vô xuống đến mấy cái trận ho nhẹ xuống tới những thương nhân kia mắt điếc h a y ngơ vậy không liếc hắn một cái liền nhìn chằm chằm tôn này liêu ly nhìn không chuyển mắt thưởng thức ánh mắt xéo qua liếc nhìn một vòng mọi người tại đây phản ứng đường hạp nhưng trong lòng thì lòng nóng như lửa đốt cái này, nửa chén trà nhỏ canh giờ, cái này chút tham lam ra hỏa ngược lại là có thể chịu liền như vậy chăm chú nhìn không một người đến dao động linh tăng giá cả dạng này dưới đến cuối cùng không phải cái biện pháp a dù sao đã nện một cái đang đập dưới đến đằng sau cũng sẽ không cần đấu giá toàn nện đến nóng lòng sau khi cũng đúng cái kia vị diện lộ ra nôn nóng nhìn h ầ m h ầ m các vị thương nhân lao đầu có một vệ thiếu kỳ kết cục ra sao dạng nhân vật có thể có dạng này quyền hành đem dương châu hơn phân nửa số thương nhân đều lung lạc dưới trướng chương bảy trăm linh bốn quý nhân tương trợ chương bảy trăm linh bốn quý nhân tương trợ đại đ ư ờ n g c h i c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm lại bảo không người tăng giá cả trang diện lại lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc k â u đường hạo trong lúc nhất thời xấu hổ cùng cực nắm vớt gỗ truy trong lòng bàn tay ẩn ẩn suốt mồ hôi vốn chỉ muốn đang đập rơi lần thứ nhất lại bảo về sau cái này chút thấy tiền sáng mắt đám lái buôn sẽ xông phá tầng kia lo lắng coi như cũng không có tranh nhau ra giá tăng giá cả c h ẳ n g diện chí ít cũng sẽ mấy cái lớn mật ra giá người nhưng hiện thực lại là có chút làm cho người bất ngờ thậm chí cái này chết đồng dạng yên lặng c h à n g diện để đường hạo không ứng phó kịp chẳng lẽ lại cái này đợt thứ hai lại bảo cũng liền muốn như vậy hết hiệu lực bối rối thời khắc ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lầu hai lúc trước, lao giả trên mặt、so、với lúc trước càng sâu ý cười dựa vào thành ghế nhàn nhã uống tr hoàn toàn một bức khoan thai xem đường hạo xấu mặt c h ẳ n g diện vào thời khắc này đường hạo trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cơn lửa dẫn đến nhất định là người này ở trong đó cản trở đường công tử chỉ sợ này chân bảo được tên này cũng không là thật thanh âm trong trẻo hòa bình nhẹ nhàng nếm thai giọng n ữ lọt vào thai suy nghĩ hỗn loạn đường hạo khẽ giật mình khẽ nhuyết ngẩng đầu lên theo tiếng xem đến lam n h ạ t quần áo làm nổi bật nữ t ử trắng nón màu ra lộ ra tao nhã trầm tĩnh trên mặt như gió xuân ấm áp mang theo thân mật ý cười một đôi đẹp mục đích kinh ngạc nhìn mình chầm, chầm chẳng biết tại sao liền cái này đục lỗ nhìn lên nữ tử trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ thoải mái xuất trần chi ý để đường hạo dâng lên một vòng h ạ o cảm đến tay trái buông xuống nắm r u ố t gỗ truy đường hạo hướng phía lầu hai nữ tử chắp tay nói đường m g ô bất tài tên bất quá là nói mò nói nhảm mong rằng các hạ chỉ điểm một hai nhìn qua úc xa chính giữa mỉm cười hết lần này tới lần khác công tử nữ tử huyện chuyển nợ đủ cười đường công tử học phú ngũ xa tài trí hơn người chỉ giáo chưa nói tới ta xem cái này v ậ t mưa nhuận trong suốt chân bóng hoàn mỹ quả thật thượng đẳng chân phẩm ngựa đạp phi yến tên này rất có chút tục đùi ý vị nhất là tại ngụ ý phía trên cũng không thể hiện không bằng đổi tên là mã siêu long tước như thế nào mã siêu long tước tên này nghe xác thực muốn so vừa mới tên càng thêm phù hợp đường hạo chắp tay nợ nụ cười khen các hạ tốt văn hải t ố t tôi này lưu ly liền theo các hạ tên là mã siêu long tước nữ t ử gặp đường hạ vui vẻ đáp ứng trắng non trên gương mặt triển lộ nét mặt t ư ơ i cười chậm dài đứng lên đi đến các ở giữa trước nhìn xuống một chút ở đây sở hữu khách mời bất đắc dĩ dạng này hiếm thấy chân bảo đúng là không người hỏi thăm không chỉ là đang ngồi đều là chút danh phó kỳ thực phú vẫn là chút kéo tới cho đủ số con rối bạn cô nương nhìn thấy cái này chân bảo liền phá lệ v ừ a ý năm ngàn sâu giá cả chẳng phải là làm bẩn cái này vật thân phận đường công tử người nói đâu nói thực tại đường hạo trên mặt tránh qua một vòng vẻ xấu hổ tự biết cái này vật trang trí so với đương thời đông đảo đồ vật đều muốn tinh mỹ làm sao không người nâng giá chính mình biểu lộ ra khá là bị động nhưng trong nháy mắt liền nghĩ đến nữ tử này ở đây trong nguy cục nhảy ra trên mặt thiện ý có hóa giải giới cục chi ý ho nhẹ hai tiếng đường hạo nên tiếp nữ tử kia ánh mắt cười nói ai đáng thương ta cái này chút chân bảo không phải trên bàn nhập không cái này giang nam các quý nhân tầm mắt ta nếu là như vậy không bằng như vậy n ệ mắt không thấy tâm không phiền a lời nói ở giữa kéo lên ống tay áo cầm lấy gỗ truy hất lên chậm đã ôn nu trong thanh â m mang theo một vòng gấp rút đứng tại lầu hai lầu các bên ngoài nữ tử gặp đường hạo cầm lấy gỗ truy trong lòng không tên có một vệt bối rối một lúc không dám xác định đường hạo là phối hợp chính mình diễn kịch diễn quá qua chân thực vẫn là thật muốn đem cái này hiếm thấy chân bảo n ệ lừa thừa nát dù sao nữ tử đã kiến thức qua đường hạo vừa mới nện cái t i ê năm con thanh quỳnh lưu ly li tông bá lực sợ cái này đường công tử lần này cũng tới thật nữ tử chậm đi hai bước gặp đường hạo một lần nữa bưng xuống gỗ truy trên mặt cái kia bôi khẩn trương tiêu tán theo liệu mi thư giãn ngược lại nhàn nhạt nợ nụ cười cái này chút thương không biết nhưng b ả n cô nương lại đối với cái này vật vừa gặp đã cảm mến nếu là lấy năm ngàn sâu giá cả cầm xuống vật này cũng có vẻ b ả n cô nương ham tiện nghi lòng có không thành chỉ ngón tay đá bạch ngọc trên đài tôn này mã siêu long tước nói tôn này lưu ly bản cô nương ra giá năm mươi ngàn sâu năm mươi ngàn sâu nghe nói cái số này đường hạo chấn động trong lòng đây chính là chính mình ra giá gấp mười lần trong lúc nhất thời đường hạo có chút hối hận vừa mới tiến hành chi không quý phối hợp vị cô nương này cô y đến kích đang ngồi khán giả g rất rõ ràng cô nương này lại có chút tin là thật trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt như vậy ngược lại có chút hoàn toàn ngược lại xấu hổ năm mươi n g h n sâu giá cả hô lên trong nháy mắt liền để cả hội trường sôi trào lên cái k i a chút xem chừng xem kịch đám thương nhân nhất thời ngồi không yên nơi đó có dạng này k e o giá phương thức trực tiếp từ năm n g h n sâu t h é t lên năm mươi n g h n sâu dòng giá gấp m ộ ư ơ i lần số lượng cơ hồ là trong cùng một lúc tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lầu hai nhìn trên đài cô nương một giây sau chúng thương nhân thế gia đối lầu hai nữ tử chỉ t r ò cô nương này nhìn thế nào suy nghĩ sinh ngồi tại lầu hai vị trí tất nhiên là thế gia đại tộc nữ tử này là người phương nào ai biết đâu nhưng cái này gấp mười lần giá cả là phổ thông thương nhân thế gia mặc dù không dám nghĩ xem ra tiểu cô nương này là thật ưa thích vật này a ngạc nhiên sau khi không ít thương nhân nhà giàu ánh mắt vậy không tự chủ được liếc nhìn ngồi ở một bên trịnh gia bên trong quân sự thông đồng tốt chúng thương nhân đại gia nhưng cái này thần bí tiểu cô nương lại thành cá l ọ lưới không thể nghi ngờ là một trận kịch hay sẽ triển h a i có rất nhỏ tiếng cười n ạ o chậm rãi kể rõ đi ra hh ắ c ắ c xem ra cái này trịnh ra vậy không gì hơn cái này a lại để dạng này giàu có thế ra thành cá lọc lưới còn không phải sao bọn họ trịnh ra cũng liền có thể uy hiếp uy hiếp chúng ta cái này chút ỉ vào bọn họ tàu thuyền thương nhân nhìn một cái đây không phải bạn cũ bất lợi bộ này thế ra mà xem ra a tiếp xuống mới là đại hí bắt đầu a chương bảy trăm linh năm khẩu chiến chi uy chương bảy trăm linh năm khẩu chiến chi uy đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tịm t r ú n g thuyết p h â n vân có người đối lớn như thế thủ bút thần bí cô nương thân phận suy đoán và thiên trong i đó i không ấ thiếu một chút vốn liếng đủ thương nhân thế ra nghe thấy cái này năm mươi nghìn sâu giá cả trong lòng nữa chỉ hận cái này trịnh ra nhúng tay nếu không chắc chắn tại thêm vào một chút cầm u ú n g loại này hiếm thấy chân bạo ngồi tại bàn tiệc vị trí lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa cũng như cái này chút thương nhân thế ra suy tư trong lòng bay tán loạn lý huyện thanh nhìn thấy cô nương kia tinh xảo dung nhan d ư ơ n g lên lông mày ngoắc miệng ra hưu oán nói câu cái này sẽ không phải lại là cái kia chết tiểu tử quen mới đi ta nhìn tiểu tử liền l à thích ăn đòn dám bốn phía dính hoa vê cỏ lý huyện thanh cùng đường hạ o ân ân đ o á n đoán cùng nhau đi tới long đong khúc chết quả thực không dễ ngoài miệng một mực gọi thẳng tên thậm chí treo chết tiểu tử tiểu tử xưng hô như vậy nhưng ở trong lòng lại là phá lệ c h â n quý phần này kiếm không dễ tình duyên có lúc trước mậu vũ kỷ bây giờ lại là một cái không thua gì chính mình mỹ mạo cô nương có thể nào để lý huyện thanh không nghi ngờ thêm nữa nữ tử kia trắng non kiểu nộn r a thịt so với chính mình càng hơn một bậc khó tránh khỏi trong lòng sinh ra một vòng g h e n ghét trường nhạc công chúa non mềm nón g tay chụp lên âm thầm nắm chặt nắm đấm khỏe miệng nhấp lợi nhìn về phía trên mặt ngậm lấy địch thì ánh mắt ngóng nhìn lý huyền thanh huyền nhi tỷ tỷ n g ư ơ i a lòng nghi ngờ quá nặng ngươi nhìn cô nương kia trong lúc phất tay h i ể n thị rõ phú quý đại gia phong phạm thêm nữa cái kia trắng n o n màu da nhất định là sống khuê phỏng bất thiện ra ngoài người như thế nào lại cùng phu quân quân biết dường như trái tim đạt được một vòng an ủi lý huyền thanh nắm chặt nắm ch nhiều một phần cảm kích muốn một lát lý huyện thanh về qua chán m ộ i m ộ i nói cũng đúng chỉ là nữ tử vô duyên vô cớ vì sao muốn giúp đỡ chúng ta được ra liền xem như đối tôn này lưu ly cảm thấy hứng thú vậy cùng lắm xảy ra này giá cả lời nói bỗng nhiên bị trịnh ra bên trong quản sự đánh gãy cô nương có này tài lực xuất khẩu chính là gấp mười lần giá cả ngược lại thật là khiến người ta sợ h ã i t h ả n phục cho lão phu hiếu kỳ nhiều hơn đầy miệng xin hỏi cô nương phương danh gia phụ ra sao quý môn hào tộc nói đến chỗ này chắc tay cha hỏi bên trong quản sự dường như cảm thấy lần này cha hỏi như có không ổn thêm vào một câu cô nương không cần để ý trịnh gia tuyệt vô ác ý chỉ là hy vọng việc này về sau chúng ta trịnh gia có thể vì quý p h ụ giúp đỡ chút trên giang hồ vận chuyển mua bán bên trong quản sự nghe thấy không chỉ là cái này chút thương nhân thế ra chỗ hiếu k ỷ vậy đúng là mình t r ă m mối vẫn không có c á c h giải cô nương này nhìn bất quá đạo lý tuổi tác nhìn không ra xuất từ hà gia xuất thủ lại xa hoa như vậy một phương diện chính là muốn dò xét ra cô nương thân thế càng một phương diện chính là vì chuyện này về sau vì trịnh gia dọn sạch cái này chút ác ý đối nghịch người nên tiếp cái này vô số song hiếu kỳ ánh mắt nữ tử lại không để ý nhất là tại bên trong quản sự mang theo một vòng địch kỳ ánh mắt bên trong lại là không sợ chút nào chắp tay đứng ở khán đài hành lang nữ t ử c h ậ m dai xoay người lại nhìn về phía bên trong quản sự ánh mắt bên trong sen lẫn một vòng vì thế sao cái này lại bảo đại hội cũng là n g ư ờ i trịnh gia hiệp đảng mua bán địa phương b ả n cô nương thân thế sợ là không cần thiết cùng n g ư ờ i cái này trịnh gia ngoại tính người hầu nói đi một câu nói không giận m à n g uy trên thân ẩ n h à m một cỗ khí ngạo nghễ trong lời nói có thể đem ngoại tính người hầu hai chữ tăng lớn trọng â m tĩnh cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh một cỗ khói lửa n g i vị tại cả lại bảo hội trường tràn ngập tàn ra dần dần nồng đậm lời nói có hai bên trong quản sự trong lòng một cỗ lửa giận vô hình đ ố n g nhiên lên nhảy người này đúng là ở trước mặt vạch mặt công nhiên cùng trịnh gia là địch giận thì giận nhưng bên trong quản sự vậy trong lòng lại là hoảng sợ đây rốt cuộc là một cái như thế nào thế ra vậy mà có thể tại dương châu địa vực không chút nào cho trịnh gia lưu một phần thể diện đang ngồi không ít thương nhân thế ra vậy cùng cái này bên trong quản sự một dạng kinh hãi sau khi hơn phân nửa là kinh hãi cái này nho nhỏ dương châu lại bảo quả nhiên là ngọa hổ t ă n g long trong lúc nhất thời không ít người trong lòng cái tia cô ý cười c à n sâu nghĩ không ra xưa nay bên trong tại dương châu diệ võ dương ai trịnh gia vậy có kinh ngạc thời điểm nhất là tại loại này chúng thương tệ tụ danh nhân trải rộng hội trường bị trò mèo chỉ sợ sau đó trịnh gia tại dương châu địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng trở thành đám người chế nhạo trò cười nhớ tới cái này thần bí gia tộc phía sau khả năng tiềm tàng càng lớn hậu thuẫn bên trong quản sự cũng không dám tùy tiện náo h sự xấu hổ cười cười cô nương không muốn cáo chi vậy lao phu vậy không hỏi thêm nữa nếu là có chỗ đất tội còn cô nương rộng lòng tha thứ c h ắ p tay nói xin lỗi thái độ khiêm tốn trịnh gia thế mà nhận thua tại như vậy trong n h y mắt cơ hồ sở hữu thương nhân thế gia còn tới một vòng phức tạp ánh mắt trên mặt biểu lộ càng là phong phú vô cùng chương ó triển t r vọng n ị ra thở thất rái có nhìn t bảy kịch hay trăm linh sáu đầy c h ờ i tiêu giá chương bảy trăm linh sáu đầy trời tiêu giá. giá đại đương tri chân thế võ thuần cc tra tìm chính gia tại lại bảo hội trường rơi xuống hạ phòng tựa hồ trở thành kết cục đã định nhưng bầu không khí bên trên khó tránh khỏi có chút xấu hổ thậm chí khói lửa tràn ngập đứng tại đá bạch ngọc đài đường hạo nhìn xem đối lập lẫn nhau hai người trên mặt c ử i n h ạ t một tiếng phất phất tay chư vị lần này đều là vì lại bảo mà đến ồn ả o khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hỏa khí húng chi chư vị đều là tại thành dương châu bên trong thai to m à lớn trên bảng nội danh người đây cũng là cần gì đâu mặc kệ bên trong quản sự tấm kia âm chầm xuống khuôn mặt đường hạo hướng phía lam n h ạ t quần áo nữ tử k h ẽ gật đầu đáp lại biểu lộ ra khá là cảm kích nụ cười vô luận như thế nào nữ tử này tóm lại là hóa giải chính mình vừa mới xấu hổ Thấy mọi người dần dần ngồi xuống quý vị đường hạo nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhìn chung quanh một chút đám người từ tính giọng nam lần nữa tiếng vọng tại cả trong đại sành cảm tạ chư vị cổ động chúng ta lại bảo tiếp tục liền ngay cả đường hạo vậy có chút thả l ò n g trong lòng chỉ là bên trong quản sự thanh âm lại độ vang lên đường đại nhân chấm đã cô nương mắt tỉnh thấy anh hùng nhìn ra vật này cũng không phải là phà phẩm suy nghĩ trong lòng lại là cùng lão phu sở kiến lược đồng nhìn mắt mấy bước xa vừa mới ngồi xuống thanh xuân lược đồng n h n mắt mấy bước xa vừa mới tránh qua một vòng xảo trá chi sắc lão phu nguyện ý ra giá năm vạn năm ngàn sâu đến sưu tầm này chân phẩm trong lời nói bên trong quản sự hướng phía nữ tử kia chắp tay vái c h à o lễ trên mặt ý cười tựa hồ liền bị bảo vật hữu h ạ cơ hội khó được xin lỗi tiểu cô nương đương đương một cái dương châu dẫn đầu tạo thuyền thế ra nếu là bị tiểu cô nương này quất vào mặt tiêu thạch đầu chẳng phải là để đám người làm trò hề cho thiên hạ bên trong quản sự tại tăng giá cả lúc vậy không chút do dự thậm chí tại tăng giá cả lúc tận lực rất thẳng lương cán vừa dứt lời thân mang lam nhạc q u áo nữ tử trong lòng hơi động một chút đây rõ ràng là trị ra bên trong quản sự khâm phục đánh bạc mua bán nơi đó còn có lại bảo tăng giá cả chi ý sáng tỏ là ỷ vào trịnh gia tài lực muốn cho tự mình nhìn xem trịnh gia thực lực vừa dứt lời cả lại bảo hội trường lại lần nữa xôn xao chật chật chính gia gia đại nghiệp đại rõ ràng sẽ không chịu thua a đúng vậy a lần này tiểu cô nương xem như s ô n g g i a đại họa t r ị n h gia tài lực không phải phổ thông một cái h ả o môn liền có thể tiếp nhận vậy cũng không không nói thuyền này vận đầu cơ trục lợi lợi nhuận liền là cái này hiên bảo các vậy có trịnh g i a một phần bỏ vốn chỉ là một năm này tiền lãi liền có thể đ ạ sập một cái bình thường phú quý thế ra thảm, thảm tiểu cô nương này sinh tuân tú tuổi nhỏ không tri huyện Đây là muốn cho gia tại ộ hội c Cả cười của khác thích chuyện, cũng cái cô mang làm mãn thai hỏa. đau thỏa đến trong hội trường, cười trên nỗi đau của người khác đúng là trở nên tràn phấn khởi, trông thấy sự thích làm lớn、chuyện. trong lòng ngăn no mãn đương nhiên, không ít người cũng đúng cái này tuấn nương đầy trở thấy ít tú tiểu t khởi, lo là lắng. sự mọi người nghị luận bên trong đã thấy nữ tử kia hé miệng cười khẽ b â n g lên trên bàn c h é n t r à đông dưng hướng về phía bên trong quản sự một đưa nghĩ không ra lý ra quản sự cũng đúng vật này cảm thấy hào hứng ngược lại là thú vị uống bên trên một n g ụ m thanh t r à y ê u nhã b ư ơ n g xuống chén ngọn nữ tử tinh xảo trên mặt hiện lên mụ cười lúc trước bạn cô nương vậy đã nói qua vật này trợt vừa xuất hiện bạn cô nương liền vừa gặp đ ã cảm mến nhất định phải được cùng là bên trong quản sự vậy có ý đó không ngại liền mồi bên trong quản sự căng căng nhẹ lay động góc bàn lục lạc thanh thúy thêm hai thanh nhâm vang vọng ốc xá sáu vạn năm ngàn sâu hoa các vị đang ngồi ở đây sơn cốc nhóm nhất thời không cách nào bình tĩnh tuy là tại cái này lại bảo hội trường tiêu tiền như nước vung tiền như rắc tình huống cực kỳ phổ biến nhưng cô nương này không chỉ có đánh trịnh ra mặt còn đem bảng giá m ư ơ i ngàn sâu m ư ơ i ngàn sâu đi lên thêm loại này hào khí tại cả hiên bảo các bên trong thế nhưng là chưa hề có qua có thể xưng hành động vĩ đại bên trong quản sự tầm mắt nhắm lại nghĩ không gian nữ tử này lại có phách lực như thế nếu là nói vừa mới lần kia khẩu chiến chính là tuổi nhỏ khoe khoang vô c h i tiến hành nhưng lần này tăng giá cả liền là thực lực đại biểu trong lòng chấn kinh so với vừa mới càng sâu bên trong quản sự có một loại dự cảm người này tại mới đầu lúc liền một ngụm nhận ra mình dường như đối trình gia có chút quen thuộc nói đến người này càng giống là đến trở ngại chính gia mà cũng không phải là thật thích cái k i a m ộ t tôn lưu ly trên mặt ý cười sớm đã cứng ngắc tiêu tán ngược lại bị âm chấm xuống trong lòng trừ chấn kinh thì là hiếu kỳ ông ồ n qua góc bản lục lạc bên trong quản sự mặt đen lên coi trọng nữ tử kia một chút a cô nương ngược lại là đại thú bút chỉ là lại bảo chính là chúng ta cái này có chút lớn nhân sự miệng còn hôi s ữ a thằng nhóc con nơi đó sẽ hiểu bảy mươi ngàn sâu cơ hồ là tại bất luận cái gì người đều còn chưa kịp phản ứng lúc bên cạnh trang nhã lục lạc lại lần nữa rung vang tám mươi ngàn sâu cái này như là chưa suy tư lời nói chuyển đến lúc bên trong quản sự trong lòng đống nhiên bị nắm chặt một cái dù cho là tung hoành thương đạo nhiều năm bên trong quản sự trong lòng cũng bị loại này không có kết cấu gì không cần nghĩ n g i ra giá chấn kinh đến, đến cùng là như thế nào một cái nhà giàu h à môn đúng là có dạng này vừa liếng để tiểu cô nương này như thế ngang tàng tăng giá hầu tước quốc công gia c h i nữ chẳng lẽ lại là hoàng thất thân thuộc ý niệm tới đây bên trong quản sự chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô trong lòng đúng là không tên dâng lên một cô ẩn ẩn hoảng sợ đến một bên là thần bí nữ tử không hề cố kỵ đầy trời tăng giá một bên khác là trịnh gia tại dương châu uy danh rốt cuộc muốn như thế nào cho phải nếu là thu tay lại không thể nghi ngờ là là mình đánh trịnh ra mặt nếu như không phải thu cùng dạng này một cái gần như người điên nhân vật bình thường hao phí tài sản lại có gì chờ ý nghĩa chương bảy trăm linh bảy giải quyết dứt khoát chương bảy trăm linh bảy giải quyết dứt khoát đại đường chi chân thế võ thần cc t r à tìm trong lúc nhất thời tình thế khó xử đâm lao phải theo lao cái chán đã thấm ra mồ hôi lạnh liền ngay cả cầm lục lạc tay vậy hơi run dày bên trong quản sự một gương mặt mo tại thời khắc này âm chầm tới cực điểm một trong đôi mắt chiếu ra cái kia khoan thai nhàn n h ạ tuống t r à nữ tử lệ ảnh đến khẽ cắn môi quan bên trong quản sự quyết định vì trịnh ra danh vọng l i ề u mạ n g một phen lục lạc run dày tiểu cô nương có nhiều thứ không nên đụng vẫn là không được đụng trò thỏa đáng trình thị gia tộc còn rất trẻ g i a n g lợi còn tốt cái cục xương này vẫn có thể cảm động chính ra ra tám vạn năm ngàn sâu cố ý đem trịnh ra hai chữ tăng thêm âm lượng dường như đang cảnh cáo bên cạnh tiểu cô nương dạng này hành động là tại cùng người nào đối nghịch đồng dạng quả nhiên cái tiêu thanh lệ thân ả n h bưng chén t r à tay có chút cứng lại giống như đang suy tư đồng dạng lam n h ạ t quần áo theo ốc xá cửa sổ mái nhà thổi tới thanh phóng có chút đ ô n g đưa nữ tử tú mỹ lông mày có chút dương lên hành non ngón tay đánh lấy xanh tươi chén ngọc một tôn lưu ly tám vạn năm ngàn sâu cái giá tiền này đã cao hơn chân trời xem như bên trên trước đó chưa từng có lại thêm rời đến phía sau ra tộc kia thật có thể chịu được lấy sao nhìn như bình tĩnh mặt ngoài kỳ thực sớm đã theo càng ngày càng cao tăng giá cả bối rối ngưng trọng t i ê n lặng m ấ y hơi dường như hạ quyết tâm nữ tử ngựa đầu đem thanh trà đưa vào trong miệng quay đầu lộ ra một vòng cười lạnh giang lợi tốt phải không trong tay lục lạc tại vô số hai con mắt nhìn soi mói lại lần nữa vang vọng chín vạn năm ngàn sâu ô nhu trong thanh âm mang theo một vòng không muốn người biết lòng chua xuất cùng bị thương lại là vô cùng kiên định tê li ra nổ cả lại bảo hội trường như là nước sôi mở nối sôi triệt để sôi trào lên giá trên trời chính giữa giá từ đầu đến cuối vạn quán vạn quán dâng lên một mực chưa từng dừng lại không ít người đứng lên kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia thần bí nữ tử hô quát lên tiếng chơi ạ cái này tiểu cô nương này xuất từ hà phủ đúng là có loại này tài lực khó có thể tin một cái tiểu cô nương nhà đúng là từ loại này bá lực một cái gia tộc đúng là có loại này tài lực đơn giản khiến ta bối chỉ có thể nhìn theo bóng lưng chật chật không đơn giản rất là không đơn giản dương châu từ đó nhiều số một thần bí tại phiệt thế ra cái này nơi đó là tại lại bảo rõ ràng là tại tranh đoạt một cái mặt mũi a trong lời nói không còn có lúc trước cái kia chút nghi kỵ cùng khinh thường ngược lại bị cái này cường đại tài lực chấn n hiếp thán p h ụ n g h e bên t hai nghị luận ở mỹ từ đầu đến cuối cũng không chen vào nói đường hạo sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng theo lý mà nói hai đại thế gia tranh nhau kêu giá cuối cùng người được lợi chính là cái này thân thể tại sự tình bên trong lại bị ném chi bên ngoài đường hạo vậy mà đường hạo nhìn ra cái này hết sức giúp đỡ chính mình thoát hiểm cảnh cô đ ư ơ n g da này giá cao đã là đến cùng cực cực hạn nỏ cương hết sức nếu là như vậy nào nhảy rời đến chỉ sợ không phải một cái gia tộc có thời mà là một cái phú quý gia tộc v ấ lạc trong mắt sáng chiếu r a cặp kia dương lên đôi mi thanh tú cùng cái kia hàm răng khẽ cắn môi d ư ớ i thần sắc đường hạo trong lòng lướt qua một vòng dự cảm bất tường không thể để cho cái này thay mình giải vây thế ra cuối cùng rơi vào một ngôi nhà tài tan hết kết quả ánh mắt nhẹ nhàng đường hạo nhìn qua cái kia đã sắc mặt đỏ lên phồng lên con mắt bên trong quản sự h i ệ n nhiên cái giá này đã là hắn người hầu này lớn nhất thanh toán bằng giá bên trong quản sự đứng người lên hình nhìn qua nữ từ kia trong lòng ngực lên cơn giận dữ chính như phía dưới đám thương nhân nói bây giờ đã không phải cái gì lại bảo đại hội hoàn toàn là hai cái thế ra ở giữa giao đấu tài lực mặt mũi uy vọng thời khắc đáng hận là đối diện cái này một mực g i ữ im lặng tiểu côn đương một lần lại lần nữa banh ra kiếp mã mười vạn sâu số này mục đích liền xem như hắn dạng này thương đạo lao thủ cũng chưa từng một lần qua tay qua cái này kinh người s ố n g ngạch run dậy tay chậm rãi rối ra bôi đến cái chán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh hướng về góc bàn lục lạc rối đến sau lưng một đôi đại thủ đệ lại run dậy cánh tay bên trong quản sự dừng ở đây cẩn thận có trá t r â m thấp nhắc n h ở tiếng vọng bên h a i bên trong quản sự thân hình chấn động điểm này hắn đã từng cũng muốn qua bất quá lần này nghe đến càng giống là một đạo lời khuyên một bậu thang chán nản ngã ngồi trên ghế ngồi. bên trong quản sự miệng lớn thở dốc hai cái thân thể nghiêng về phía sau trầm giọng nói trận này xong về sau đến sở sở tiểu cô nương này cơ sở bên trong quản sự y mắng rời khỏi tuyên cáo này một vòng lại bảo tạm thời có một kết thúc bên cạnh trên bàn nữ tử ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lão giả kia ngồi xuống thân ảnh gấp t ú n góc áo tay chậm dại bung ô xuống thằng đến lúc này mới phát hiện vừa mới lại hồ khẩn trương tới cực điểm liền ngay cả tay chân cũng có chút m ỏ i như m ệ t ra rời chân bóng trên chắn không biết lúc nào đã che kín mồ hôi d ị đường hạo gặp lần này ác ý cạnh tranh đã có một kết thúc lớn lên thở phào trầm một hơi nắm nghĩ không ra cái này nho nhỏ lại bảo đúng là s o một trận hoàng c u n g diện thánh còn muốn khẩn trương v ạ n phần một lần nữa phủ lên một vòng m ỉ m cười đường hạo thư giãn hai tay ra hiệu chưa tỉnh hồn đám người ngồi xuống keng gỗ truy đập lên đá bạch ngọc trên đài lục lạc phát ra thanh thúy du trường thanh minh chúc mừng vị cô n ư ơ n g này lấy chín vạn năm ngàn sâu giá cả vỗ xuống mã siêu long tức lưu ly xem một trận đại hí thanh xuân nữ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nện bước tốc độ chậm rãi đem tôn này sáng long lanh pha lê chế phẩm chứa vào gỗ cẩn thận từng ly từng tý chuyển đến tầng hai nhận lấy vị k i a lam nhặt quần áo nữ tử đưa tới một viên thiếp vàng số thứ tự chữ bài chương bảy trăm linh tám ấm lạnh tự biết chương bảy trăm linh tám ấm lạnh tự biết đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm đấu giá tạm thời bỏ dở chính là đường hạo tự mình hông ngừng hôm nay c h à n g diện quá phận quỷ dị c h à n g ngập mùi thuốc súng không sao hài lòng đường hạo muốn đấu giá vật phong phú lại cái này một cái giá trên trời số mục đích còn cần hiên bảo các tiến hành xác minh thu khoản vẹn vẹn cái này một cái vật đấu giá số ngạch liền đã sáng tạo lịch sử mới cao tạm thời tiêu dừng cũng là bách hành động bất đắc dĩ ngôi tại ghế đám người Vậy tụ 5, tụ 3 đám thành một đoán, chậm tăng cuộc. Chật chật. Cái này thật này tụm tụm thành một tăng đám đoán, đúng cuộc. rãi Cái lần à trăm năm qua l thứ này h thế như thế đại hí còn không phải sao? Lại có người tại dương Châu chi trịnh đánh thể hết, huy danh ấ mất t tại mặt, quét Còn người Dương diện Lần n đại địa đem Lại giác A. sao. ra có a xem cái này trịnh gia về sau còn thế nào tại dương châu d i ệ u võ dương oai nói đến hôm nay thật sự là thoải mái cái này chút ngồi tại trang nhã sau thương nhân thế gia nhóm tại dương châu c h i đ ị a tuy nhiên vậy có chút danh tiếng thế nhưng là tại loại trường hợp này chỉ có thể coi là tiểu nhân vật xưa nay bên trong khó tránh khỏi sẽ bị nhà đại thế đại trịnh nhà ức hiếp thí dụ như tùy ý dâng lên vận chuyển giá vị để thấp nguồn cung cấp giá cả lại đổi tay bán giá cao chờ chờ cái này chút đám thương nhân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh l ạ g yên không biết âm thanh dù sao muốn dây chút tiền bạc không cần trịnh ra tàu t r ở hàng không được à. hôm nay cái này thần bí tiểu cô nương thay cái này chút đám thương nhân xả cơn giận này những người này đương nhiên trong lòng thoải mái không ít không thua gì là một đan đại mua bán vui chơi vui cười âm thanh bên trong một tiếng ho nhẹ chuyển đến chính ra bên trong quản sự từ phía sau sôi động đi tới lại bảo thua sĩ khí bên trong quản sự mặt mũi âm chầm như là đáy nổi hơi cong lấy đọc chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng đi đến tường hòa đoàn người trước mặt hơi dừng lại chứng hơn mấy im lặng người một chút thật b u ồ n c ư ờ i gặp mấy người t ú i đầu không ra tiếng bên trong quản sự khẽ cắn n môi giận dữ rời đi nhìn xem cái kia sùng thông được thân ảnh xa đến mấy cái cá nhân xẹp xẹp miệng trên mặt lộ ra một vòng k i n h thường thần khí cái dám a thua sĩ khí còn muốn chút g i ậ n tại trên người chúng ta hay sao a cũng liền điểm này năng lực gặp được cọng d â cứng còn không phải chắp tay nhục cho trang tôn nhận sợ ta n ổ vào thật sự là buồn ô n có bản lĩnh liền đem kiếp mã tăng lớn người nào đây là lúc trước bất luận là mua bán bên trên cần hoặc là vốn là đối trịnh gia cung kính có thừa lần này nhìn thấy trịnh gia này tấm sắc mặt trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần chán ghét đến trong lúc nói chuyện một người có chút quay đầu nhìn một chút ai mau nhìn cái kia thần bí nữ tử đến đám người cùng nhau quay đầu một bộ lam n h ạ t quần áo mang lên một cái mát mẹ mạng che mặt che khuất dung n h a n x i n h đẹp tuyệt trần mang theo hai cái tư thế hiên ngang hộ vệ chậm dãi đến một nhóm ba người thuần một sắc nữ tử hộ vệ che mặt vẹn lộ một đôi đẹp mục đích ba người này đi tới chỗ nào chính là một đạo sinh đẹp cảnh sắc dẫn tới không ít người ngừng chân xem chừng nữ tử lướt qua đám người tinh xảo đi về phía trước đến gặp cách đám người có chút xa có chút quay đầu chúng ta tiền bạc chuẩn bị nhưng từng sung túc sau lưng một thân trang phục giáp kiếm bên hông hai tên nữ hộ vệ một người tiến lên trước ta đại tiểu thư a chín vạn năm ngàn sâu cũng không phải một cái con số nhỏ mục đích mặc dù chúng ta thế ra lại giàu có nơi nào có thể cầm tới ra nhiều như vậy tiền mặt sau khi nghe xong cầm đầu nữ tử có chút kinh ngạc bước chân hơi ngừng lại thế nhưng là ta ta dẫn xuất đại sự thời co vẹn thanh â m kinh hoàng chuyển vào sau lưng nữ tử bên hai nữ tử đôi mi thanh tú trao lên dường như mừng rỡ muốn nói làm một điểm không sai cực kỳ đại khoái nhân tâm ngược lại nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại đến như u lan thở dài văng lên chỉ là b ú t t i ề n quá qua to lớn chúng ta t h ế y ra nguyên khí đại thương nơi đây đạo lý ai cũng có thể nghĩ ra được từ xưa đến nay so tài đấu nhân vật h u n g á c nếu là cờ c h ố n g tương đương phân cao thấp thua một phương tất nhiên thể diện mất hết nhưng thắng một phương cũng không tốt đến nơi đó đến nguyên khí đại thường thậm chí gia tài tan hết không gượng dậy nổi trầm mặc thời khắc vừa mới cũng không lên tiếng nữ tử khẽ lắc đầu nguyên khí đại thương sợ là tốt nhất kết cục trên bến tàu dài n g ắ n công nhóm gia tộc nguồn cung cấp ứng ra cần đều là tiền mặt chúng ta những ngày qua bên trong lấy tay xây lại tạo t h ủ y lớn chỉ sợ sau này tam nương nguyện vọng như vậy phá diện từng câu từng chữ bên trong để cả khốn cảnh lại lần nữa trở nên khó mà trừ khống thậm chí có chút gian nan cảm giác trông thấy cầm đầu nữ tử chán nản gục đầu xuống vừa mới lên tiếng nữ tử tay trắng dương nhẹ d ự n vào lam nhạc q u áo nữ tử non nớt bà vai tiểu thư không cần lo ngại người sống một thế vì không phải liền làm ộ t hơi mà dù cho là nhà chúng ta tài tan hết ngã vào khống cảnh chí ít lần này lại bảo ngươi biểu hiện quả thực xinh đẹp lam n h ạ t quần áo nữ tử trong lòng không đành lòng quay đầu lúc trong mắt cũng có trong suốt nước mắt đào quanh nhưng l ờ i còn chưa dứt môi son đã được người dùng dựng thẳng lên tiêm lớn lên ngón tay c h á n không muốn rơi lệ chúng ta tức là uy phong đẻ xuống trịnh gia nên hoa lệ rút lui húng chi coi như chúng ta hôm nay không có một chỗ ngày sau trịnh gia làm lớn chúng ta kết quả so với hiện tại không biết khó khăn chịu bao nhiêu chí ít lần này trịnh gia không có đạt được sau khi nghe xong hộ vệ lời nói cầm đầu nữ tử dường như muốn minh rất nhiều kiềm chế tâm cảnh nhất thời v ậ y rộng thoáng rất nhiều lam n h ạ t quần áo nữ tử bàn tay như ngọc trắng biến mất nước mắt một lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực nhìn qua cựu khúc bay lại hành lang đúng vậy a lần này có lẽ là gia tộc chúng ta trói mắt nhất một lần thanh â m im bặt mà d ừ n g nữ tử ở trong lòng nối liền một câu chỉ sợ sau này tựa như cái này đốt hết ngọn đ ế n hôi phi yên dịt đi chương bảy trăm linh chín lần nữa chạm mặt chương bảy trăm linh chín lần nữa chạm ặ t đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tìm cựu khúc hành lang như là cô gái áo lam tâm cảnh vừa mới nở rộ lóa mắt ánh sáng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm cũng không xa tương lai cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất toàn cả gia tộc vận mệnh như là c á i này thương không lưu tinh sáng trói lóa mắt thoáng qua t ứ c thì cô nương dừng bước hùng hậu từ tính tiếng nói từ sau lưng truyền đến một tiếng này thân mật thanh âm đánh gãy lam nhạc quần áo nữ tử suy nghĩ tập trung ý chí, chậm í c h ở bước chân quay đầu nhìn sang cơ hội là tại thanh âm truyền đạt đến cùng thời khắc đó sau lưng hai tên hộ vệ ngón tay đã nắm chặt chỗ kiếm xoay người lại trong tầm mắt đường h ạ một bộ áo trắng mang theo hai vị nhân vật giai nhân thông được mà đến ánh mắt xéo qua bên trong thoáng nhìn hai vị nữ hộ vệ cảnh giác rút kiếm tư thế cùng cái k i a hổ khẩu trố vết chai cảnh giác m a lẹ ý thức để đường hạo tán thưởng một câu hai người này võ lực chỉ sợ để tại đại đường không tại một chút g i á o ý phía dưới đường hạo tự giác tại hai bước bên ngoài phắt tay ngăn lại lý l u y ể n thành cùng trường nhạc công chúa muốn tiến lên thân hình đứng tại chỗ c ù n g kính con g người chắp tay nói cô nương chớ h o n g sợ tại hạ cũng không có ác ý chính là có chút vụn và sự tình muốn hỏi còn hướng giáo cô nương một hay k i ê m tốn thái độ làm cho cô gái áo lam tương đối hưởng t ụ thêm nữa vốn là đối đường h cô gái áo lam d ơ lên vẻ mặt vui cười tay trắng nhẹ dựng tại hai vị hộ vệ hựu tay bên trên hai hộ vệ bông u ra chui kiếm lúc cô gái áo lam chậm rãi tiến lên một bước hạ người thi lễ gặp qua đường đại nhân dân nữ không biết đại nhân có gì giáo cứ nói đừng ngại trong lúc d ơ tay nhấc chân lộ ra một cố danh môn khuê tú lạc lạc đại phương đường hạo về lấy cung kính tư thái nói chắc hẳn cô nương trong lòng của mình một cái nho nhỏ lưu ly mà thôi thường thường sẽ không bán ra gần mười vạn giá cả mong rằng cô nương chỉ điểm một hay tại đường hạo trong mắt đây chẳng qua là một cái giá rẻ pha lê chế phẩm mà thôi bình thường đến gần như không đến năm mươi văn thành vốn coi như thời đại này người tôn làm lưu ly dù cho là lưu ly bán đến cái giá tiền này cũng là cao không hợp thói thường đối diện nhiều nữ tử hé miệng cười khẽ nhiều hứng thú coi trọng đường hạ o một chút làm sao đường đại nhân lần này đến đúng là vì nói cho ta biết tôn này lưu ly không đáng cái giá này nghiên cứu bạn cô nương vậy là lần đầu tiên nhìn thấy thấy tiền tài lại không là gan nhận lấy người đường đại nhân không phải là sinh lòng khiếp ý gặp nữ tử t r e u g ẹ o nhìn lấy mình đường hạ cao giọng nợ nụ cười cô nương nói d ẫ giải thích chỉ vào sau lưng hai vị gia nhân nói đường m g ỗ lần này đến đây dương châu c h i địa một đường dung loạn vốn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết dưới mắt có cái này kim sơn tiền tài vì sao lại có không dám thu lấy chi ý h ư ớ n g chi đường m g ỗ hai vị này tuyệt sắc kiểu thê vậy tham luyến giang nam cảnh sắc giống mua vật càng là nhiều vô số kể cũng là thiếu tiền lụa thu l i ê m ý cười đường hạo trên mặt ngược lại mang theo một vòng nghiêm túc chỉ là thường nói quân tử ái tài đã ở trong tay một cái nho nhỏ lưu ly như thế giá trên trời bị đập đi đường m g ỗ trong lòng quả thực bất an hướng lấy minh bạch nữ khí dừng lại bên trong thoáng nhìn cặp kia không lộ vui buồn khuôn mặt đường hạo có chút không cầm nổi nữ tử này suy nghĩ trong lòng tăng thêm một câu nếu là cô nương thực tình ưa thích đường m ô có thể không thường tặng cùng cô nương cũng coi là một đoạn d u y ê n phận nếu như cô nương có chỗ lo lắng cái kia quyền xem như là thay đường m ô giải vây sau tạ lễ đi nôn tử t h a n h khẩn không có chút nào nửa điểm hư giả che lấp hương vị cô gái áo lam cùng sau lưng hai hộ vệ rõ ràng khẽ giật mình chín b ạ n năm lần sâu liền xem như giải vây tạ lễ cái này đường hạo thật sự là xem tiền tài như cặn bã chủ vẫn là hầu tức phủ nhà chiến nghiệp đã dãy đủ núi vàng, núi bạc. có khoảnh khắc như thế sau lưng hai vị hộ vệ có một vệ tâm động chín vạn năm ngàn sâu đủ để cho gia tộc không đến mức rơi xuống quấn bách tình huống nói cách khác coi như sau này lọt vào c h ế n ép có cái này chín vạn năm ngàn sâu cũng đủ làm cho gia tộc c h ẳ n g trọc hắn c h â u một lần nữa cuộc khởi lạng y ê n không một tiếng động bên trong hộ vệ trong đôi mắt tránh qua một vòng nóng rực thậm chí có chút hy vọng trước người nữ tử có thể đáp ứng đồng dạng suy tư không chỉ là hộ vệ còn có vị này cô gái áo lam nàng vậy khắc sâu biết rõ cái này chín vạn năm ngàn sâu đối với mình gia tộc tồn vong mà nói nổi lên bao lớn tác dụng có khoảnh khắc như thế cô gái áo lam lại hồ muốn đem tiếp nhận lời nói nói ra miệng nhưng lời nói tại cút ra khỏi trong c ổ lúc lại bị gia tộc mình bẩm sinh tiêu ngạo chỗ áp chế t u y ể n truyền nở nụ cười bên trong cô gái áo lam chắp tay một cái đường đại nhân có ý tốt tiểu nữ tử tâm lĩnh đường đại nhân cũng là người thông minh chắc hẳn cái này tăng giá cả sự tình đại nhân vậy thấy rõ ràng nguyên do trong đó cho tiểu nữ tử không cách nào cáo chi nhẹ nhàng đụng chạm hai hộ vệ cánh tay cô gái áo lam không người nói như vậy đừng qua đường đại nhân sau này đấu giá có lẽ liền sẽ không như vậy gặp may mắn còn cần đại nhân cẩn thận cáo tử ba người vái chào lễ cáo tử lưu lại thức tha bóng lưng đường hạo nhìn qua ba người bóng lưng hồi tưởng lại nữ tử này vừa mới lời nói mơ hồ ở giữa dường như nữ tử này đối với lao đầu kia cực kỳ hiểu biết đ ồ n g dạng trong n g a y mắt p h ả n phất là trong bóng tối sáng một đường nhu ánh sáng có thể công bố lần này quỷ dị đấu giá bí ẩn nhìn qua cái kia sắp biến mất thân ảnh đường hạo vội la lên xin hỏi cô nương phương danh chỗ góc q u a ba người dừng lại dường như suy từ một phen một lát sau một đạo bạch quang hướng phía đường hạ mặt Kích xạo mà ba người n g hạo t t r n gần i như là cùng lúc phát ra một vòng nghi hoặc thanh âm lý huyện thanh nhìn thấy một bài suy nghĩ lâm vào trong hồi ức phản phất gia tộc này từng có người nào đó để cấp qua cực kỳ quen thuộc nhưng lại không biết lúc nào có người nâng lên qua khẽ nhữ đôi mi thanh tú gián ra trường nhạc công chúa trên mặt trầm rãi câu lên nụ cười có thể có dạng này tài lực sợ là cả dương châu vậy tìm không ra mới nhà cái này du ra nhất định là công thâu tộc trưởng đề cập qua du tam nương gia tộc trải qua như vậy đề cập đường hạo nhớ lại n g à y đó lúc công thâu lịch đã từng tại tạo thuyền một chuyện nâng lên cùng qua du tam nương nhất tộc giỏi về chế tạo thuyền lớn tại dương châu thế lực gần với trịnh gia hàng xếp thứ hai chắc hẳn cũng chỉ có du tam nương nhất tộc mới có như thế thông tin tài lực có thể cùng trịnh gia chống lại lý u y ệ n thanh bây giờ vậy đã nhớ lại nói cái này du ra quả nhiên là xuất thủ xa xỉ cái này tài lực đều nhanh có thể bắt kịp kinh thành cái kia chút quốc công gia vừa dứt lời đường hạo thu hồi một bài chậm rãi lắc đầu dương châu chính là nơi chật hẹp nhỏ bé dù cho là có chút cầu tàu tàu thuyền nhưng cùng quốc công gia cái kia chút giải cả nước gia nghiệp so ra có thể nói tiểu vu gặp đại vu số tiền này lụa liền là quốc công ra một tay cũng sẽ không gom gót chỉ sợ đã là du ra dốc túi tương thụ gia tộc chi tránh a tranh danh đầu lại muốn t r ô n vùi một cái gia tộc tiền đồ tâm tư cẩn thận trường nhạc công chúa hiển nhiên phát hiện chỗ khả nghi mặt lộ ra hoang mang chi sắc nhưng vẹn vẹn vì một cái t ế t tuổi vậy cùng lắm sẽ đem cả một tộc tính mạng người để lên đi ác liệt như vậy chèn ép t r ị n h ra một đầu càng biết mang đến thai bay vạ gió chắc hẳn du ra trong lòng cũng là rõ ràng r ấ t à. làm như thế đến cùng là vì cái gì đồng dạng nghi hoặc không chỉ là trường nhạc công chúa còn có đường hạo liền ngay cả luôn luôn tùy tiện lý huyện thanh bây giờ cũng cảm thấy kỳ quặc chẳng lẽ du ra đã là n ỏ cương hết sức liều cho cá chết lưới rách bất quá là cuối cùng dãy ruộa nói đến chỗ này lý huyện thanh n h ớ lại đầu giá bên trên cùng du ra thần đối thủ một mất một còn lao đầu liều mi dựng thẳng mặt phấn ngập xương ừ còn có cái kia ông lao tóc bạc cũng không phải vật gì tốt đ ố i chúng ta khắp nơi làm khó dễ thậm chí còn lại thương nhân thế ra cũng phải nhìn sắc mặt hắn chúng ta cùng hắn không oán không cựu vì sao muốn như vậy nhằm vào chúng ta một giới thảo dân công nhiên rằng có triều đình đại quan quả nhiên là không sợ phiến vật chủ n g h e bên thai từng câu từng chữ đường hạo trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười nhìn về phía hai vị giai nhân nói manh mối sơ hiện ta muốn chính là kết quả này đường hạo hoàn toàn tương phản thái độ làm cho hai người có chút không hiểu đấu kinh ngạc nhìn sang chẳng lẽ lại phu quân sớm có đón trước đường hạo khe gật đầu chầm rãi bước đi thong thả bên trên hai bước nói còn nhớ rõ lúc trước tại nung lưu lý lúc núi hoang dưới chân không tên chui ra cái k i a chút p h ì tại sao từ đó trở đi ta liền có lòng nhìn xem cái này phía sau mặt chủ đến cùng là người phương nào chỉ là rất có chút ngoài ý m u ố n những người này lại sẽ tại lại bảo bên trên quấy dối hôm nay cố ý biểu hiện như vậy thất thố mục đích liền ở chỗ đem những nhân vật này từng cái la vong đi ra giải thích đường hạo nhìn qua cái k i a c h ố n g rông cựu chuyển hành lang k h ẽ thở dài chỉ là a cái này đại giới lại là có chút lớn có lẽ là thời điểm muốn đi gặp một lần cái này du ra chính gia đại viện tiên sinh kế toán cầm thật dày s ổ sách đứng lặng tại nhất tước liếc nhìn n i ệ m tục lấy thuận dương cầu tàu tháng này lợi nhuận năm trăm sâu lưu tiền dư ba trăm sâu nộp lên trên tiền mặt còn chưa nói xong ngồi tại đối diện bàn trà t r ị n h viễn không kiên n h ẫ n phất phất tay đem lời nói đánh gãy lâm được cái k i a chút dườm già m ả n h s ổ sách sau này liền không muốn nhắc tới câu mày mang theo một c ố không tên hỏa khí nhìn về phía cao tuổi lão nhân cái này trong đó tiên sinh kế toán cái gì cũng tốt duy nhất thiếu hụt c h í là quá bảo thủ lời nói có chút rông dài vỗ nhẹ mấy lần trước mặt bàn trà chị viễn gọn gàng nên nói, nói. nói thẳng tháng này chúng ta cầu tàu tổng cộng lợi nhuận có bao nhiêu những ngày này đến trịnh viễn vì gần đây đấu giá sự tình buôn ba vất vả vốn là có chút bực bội lần này ngừng rông dài lời nói càng là phiền càng thêm phiền lao tiên sinh kế toán tại trịnh gia đắm chìm nhiều năm biết rõ trịnh viễn vội vàng sao động tính n ế t cũng biết nhận lấy ngày xưa hoàn trả cái k i a một bộ lật đến một trang cuối cùng xem kỹ từng lần một thẩm tra đối chiếu thử lại phép tính l i ề n tại trịnh viễn bực bội mở miệng lần nữa lúc lao nhân chậm rãi lên tiếng tháng này lớn nhỏ trên bến tàu giao tiền mặt hai năm trăm l h â u nghe được cái số này trịnh viễn khanh nhữ lông mày trên mặt nôn nóng lại tháng trước chính mình tại tàu thuyền bên trên đầu nhập không ít lại lật tu hai cái cầu tàu nhưng cái này lợi nhuận tăng phúc đều không hiểu lộ ra rất có chút nhập không đủ suất cảm giác vậy chúng ta hiện có tiền tài có bao nhiêu a theo lão nhân ảo ả o lật giấy chị viễn trong lòng tránh qua vẻ lo âu lần này đấu giá hắn nhất định phải được thế tất yếu đem cái này đấu giá quá nhiễu tuy là lúc trước sớm đã cho cái kia chút thương nhân nhà giàu nhóm chi sẽ qua nhưng dù sao không có vạn vô nhất thất mua bán chị viễn vẫn là làm xấu nhất dự định chính là thấu qua hiện trường mua vào sau đó ngay trước mặt mọi người đem đấu giá vật đặc không chỉ có là muốn gây nên trên sân bạo động chính yếu nhất chỗ liền ở chỗ c h ấ n nhiếp cái kia chút không phục từ hào môn đại hội nhóm cầm tiền tài đổi lấy vi vọng đương nhiên là ngu xuẩn tiến hành nhưng nếu là có thể tăng thêm diêm tướng quân tín nhiệm có trọng liền hoàn toàn là một số siêu giá trị mua bán gia chủ a chúng ta hiện hữu tiền mặt tám mươi n g h n bảy phẩy năm ba hai sâu d u n g dậy thanh â m có chút không hiểu rõ rõ r à n g là một năm báo cáo một lần cuối cùng tốn kho vì sao hôm nay lại muốn sớm nghe được cái số này chị viết c ư i trên mặt cái kia bôi khẩn trương tiêu tán theo ha <cười> ha có khoản này tiền mặt ngược lại là vỗ xuống mấy cái lưu ly không nói chơi đối diện lao nhân sau khi nghe xong trong lòng một trận mê mang đáp lại nói gia chủ a cái này hơn tám vạn tiền mặt liền là đương kim h à o hoa quốc công phủ cũng có thể đắp lên hai tòa đừng nói là mấy món lưu ly mấy ngàn mấy chục ngàn kiện cũng không nói chơi a tuy ý đối lao nhân phất phất tay trịnh viễn tâm tình cực kỳ vui mừng ngươi biết cái gì lần này vật đấu giá khác biệt chúng ta muốn nện không chỉ là hơn hai mươi kiện lưu ly còn có một vị hầu ra mặt mũi a tiền bạc ít có thể nện xuống đến có lẽ là bởi vì số này ngạch so trịnh viễn trong lòng dự tính nhiều hơn quá nhiều trong lúc nhất thời hoan hỉ mới đưa việc này nói ra đi ra sau khi nói xong lão nhân dường như phản ứng r ố t đầy nửa nhịp vẫn như cũng một mặt mê mang dường như cũng không nghe hiểu chính mình lời nói hoàn toàn không thể cùng mình chia sẻ phần này vui sướng chính viên phiền c h á n vây tay đến đến đến bận điệu đi thôi chương bảy trăm mười một quái sự cầu đố chương bảy trăm mười một quái sự cầu đố đại đ ư ờ n g chi t r ấ n thế võ thần cc t r à t ị m tám mươi ngàn sâu tiền mặt đây là bình dân trong mắt một cái con số trên trời liền xem như quốc công gia nhìn xem cái số này cũng khó tránh khỏi đỏ mắt mà nếu nay lại chính trồng chất tại trị ra tiền thương bên trong trong mơ hồ chị viễn có loại có được dương châu thủ phủ tên cảm giác nghĩ đến đường hạo suy tàn rời xa dương châu chính mình đ i ề u tạm diêm tướng quân binh mã từng cái đem cái này chút dám can đảm làm trái thương nhân quét ra dương châu khu vực chị viễn chưa phát giác ở giữa nghe ra ngồi cười lại nghĩ tới dương châu du tam lương khương tiểu ngũ bị quan binh lục x u ấ t nhà hốt hoảng trốn đi liền không nhịn được cảm xúc k h u ấ y động thậm chí chị viễn trong n óc đã có du tam lương khương tiểu ngũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh cự lại chinh phục cảm giác trong lúc nhất thời tràn ngập đầu não vành trướng nổ tung liền tại chống chân đầy phòng thuyền gỗ mô hình và chỉnh tề quyển sá cửa p h ò n g bị k á t k c t một tiếng đ ẩ y ra hơi có vẻ thanh âm kinh hoàng từ não trước sau vang lên gia chủ xảy ra chuyện chưa từ cảm giác thành tựu i mười phần tâm tình bên trong đi ra trịnh viễn cũng không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt về bên trên một câu vội cái gì gõ cửa quy củ cũng quên mà sau lưng bên trong quản sự nhăn lại mặt khổ qua lại sầu hơn mấy phần quay người ra đến chụp vang cánh cửa lại lần nữa đi vào đến gia chủ a đâu giá không thể n g ă n lại thanh âm mang theo một vòng đ i ề u hiệu l i ề n l à tại cái này viêm nhiệt mùa vụ cũng không thấy ở giữa để trịnh viễn trong lòng mát lạnh đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn qua k h ú n ú n bên trong quản sự thậm chí có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình không thể n g ă n lại t r a o giá quá cao có thể so sánh ta lúc đầu cho chi phối năm mươi n g h n tiền mặt quyền hạn còn cao cái gì vì sao không thể làm khó cho dù là mua được n h ệ m lại làm sao không thể đơn giản như vậy sự tình còn cần ta tự mình dạy cho sao bén nhọn quát chói hai âm thanh đến cuối cùng lại h ồ g ầ m h ế t lên chính viên có chút t ứ c đ i ê n không biết là trước mắt cái này quản sự nhát gan vẫn là trong đầu tất cả đều là bột não có thể đem đơn giản như vậy sự tình làm hư b u ô n g xuống đầu lâu bên trên rõ ràng có thể cảm nhận được bôi lên vẩy da vết tích bên trong quản sự cuốn quýt c h ắ p tay thanh â m nghẹn nào không phải mình không mua là một người khác hoàn toàn ra giá chín vạn năm ngàn sâu cưỡng ép mua đi nửa ngày, là ai người nào có như vậy n ố c bên trong quản sự không cần đi xem trịnh viễn gương mặt kia cũng biết giờ phút này hắn biểu lộ kiên trì đáp lại nói là một cô đ ư ơ n g l à mặt lại đuối chúng ta trịnh ra như lòng bàn tay t h ằ n g đến tăng ra đến chín vạn lúc mới thoáng cao mày một cái từng đoàn dăm ba câu lại tại trịnh viễn trong lòng nổi lên thảo thiên cự lãng người này không phải điên hẳn là ngốc sau một lúc lâu trịnh viễn không đi nghĩ tượng cái này dọa người số lượng ngược lại nghiêm túc suy tư trong đầu loại bỏ một vòng mặc dù vắt hết ó c cũng thực nghị không ra đến cùng ra sau nhà có thể có dạng này thủ bút người này đường đi không rõ nếu là nói đến từ hoàn thành là đường hạo cố ý thả ra nhân thủ rất không cần phải từ chết đến l i ế t đối chúng ta trịnh r a vô cùng quen thuộc lại có thể trà trộn vào kiểm tra xâm nghiêm hiên bảo c á t người này nhất định là nhà ở dương châu nhưng từng tra được người này đến hướng nơi nào trả lời hắn là l â y động đầu cùng nhẹ g i ọ n g thở dài người này bên cạnh có hai hộ vệ võ lực cao cường cảnh giác cực cao tại hiên bảo c á t vòng chuyển bài vòng biến mất trong biển người cũng không tra ra chị viễn trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng đấu giá bị ngăn cản vừa thần bị biến mất chân mặc nửa ngày chị viễn tùy ý k h á t tay một cái nói người này cùng lúc có chuẩn bị mà đến lại cha rời đến cũng sẽ không có kết quả gì có thể nói dương châu có thể cùng trịnh ra cân sức ngang tài bất quá giải rác mấy nhà cử đi mấy người để mắt tới cái kia hai nhà tài p h i ệ t mặt khác phái ra ít nhân thủ chằm chằm du ra cùng khương tiểu ngũ này hai nhà hiểm nghi khá lớn n g n g đầu ở giữa gặp bây giờ chính là mặt trời lên cao lúc trịnh viễn trong lòng tránh qua một vòng nghi hoặc theo lại bảo đi qua vẹn vẹn không đến hai ba cái canh giờ chẳng lẽ lại hiện bây giờ liền s o n g lại bảo bỏ dở vì sao nghe nói hỏi thăm bên trong quản sự chắp tay nói là đường hạo tự mình h ô n g ngừng có lẽ đã là phát giác lại bảo hiện trường kỳ quặc trịnh viễn mỉm cười trên mặt ý cười dần dần tàn đến ngược lại r ơ lên một vòng nụ cười đến đ ầ u giá đình trệ chính là chuyện tốt chắc hẳn đường hạo trong lòng cũng lo lắng đến về sau vật đ ầ u giá sẽ lại lần nữa xuất hiện thủ đập tình huống cái này hầu ra vậy cuối cùng có sợ hái sự t ì n h đến một mực quan tâm trước mắt sự tình lần này trải qua trịnh viễn đề cập bên trong quản sự trong lòng mê vụ dần dần đ ẩ y ra thần bí nhân vật xuất hiện vung tay đánh cược một lần xem như lực r ấ t đường hạo tại lại bảo bên trong thể diện thấy tốt thì lấy cũng là đường hạo sáng suốt lựa chọn nhưng dạng này người làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện lại sẽ có cái t i a thế ra sẽ xa hoa như vậy không ngừng nghệ tiền có vẻ như tại trận này tranh đoạt bên trong thể diện mất hết t r ị n h ra lại là phản thủ làm công c h i t để phá hỏng đường hạo sau này vật đấu giá đường lui chân tướng đều là đã rõ ràng t r ị n h ra bên trong quản sự thầm than ra chủ mưu tính sâu xa lúc trong lòng hiện ra lại bảo các một mảng kia gia chủ một chút tiểu thế ra đối chúng ta rất có oán niệm lần này còn đang đọc sau nói chút gió mát ngữ đ i ệ u bọn họ thư nhẹ một tiếng chỉnh viên trên mặt hiện hiện một vòng k i n h thường bắt mấy cái bọ chét đoạn bọn họ tàu thuyền hủy bỏ nguồn cung cấp thu lấy để bọn hắn vậy nhìn một cái đắc tội trình ra kết quả 712. Mây đen sắp tới. Trưng dù ra hôm nay mặt sông cũng không bình tĩnh hơi nổi sóng có lẽ là bởi vì phong duyên cho nên cự đ ạ i lâu thuyền bao nhiêu có chút không dễ cảm giác khé động chỉ có rất nhỏ kéo kẻ tâm t h a n h phản phất dạng thuật mặt sông cùng trước kia khác biệt du tam lương đứng tại mạn thuyền một bên nghe bên thai rất nhỏ đến khó lấy bắt tiếng vang ánh mắt rời đi đến xa xôi mặt biển muốn do bắt đầu thổi sao tự lẩm bẩm theo gió tiêu tán tiểu diệp nhìn qua mạn thuyền bên cạnh thân ảnh trong lòng thở dài một tiếng d u tam lương cả một đời tâm nguyện chính là có thể đem phu quân hàng hải chi m ộ n g thực hiện thường thường đứng tại mạn thuyền nhìn ra xa đại hải hơn phân nửa lại là nhớ tới nàng chết đi nhiều năm phu quân bước chân nhẹ nhàng tiểu d i ệ p xích lại gần cái kia cô đơn thân ảnh nhẹ giọng nói ra tam lương bên ngoài gió lớn dịch tiến vào sơ n g cốt lưu lại mầm bệnh theo ta trở về phòng đi thôi d u tam lương nhìn qua chỗ xa xa mây đen đưa tay chỉ phía xa tiểu d i ệ p ngươi nhìn một cái nơi đó lại là mây đen phu quân chính là tại cái kia lôi điện đan sen mây đen bên trong mất phương hướng đụng vào đáng ẩm nhìn một cái bây giờ nó lại tới hàng hải người đối với khí trời biến hóa phá lệ mất cảm tiểu diệp rõ ràng chân trời mây đen đồng dạng biểu thị không đến mấy ngày cái này dương châu chi địa cũng muốn phủ lên một trận ác phong mưa to đúng vậy a đối với chúng ta tôi nói không biết lại là tổn thất bao lớn một câu nói đạo tận cái này chút dựa vào trời đi thuyền ven biển ăn cơm người cầm lái lòng chua sót mỗi lần bạo phong quá cảnh vừa bộn một mảnh dù cho là bỏ neo bên bờ tàu thuyền cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng nhẹ thì thân tàu tổn hại nặng thì thuyền chìm người vong hai người liền như vậy yên lặng nhìn xem chỗ xa xa phong vân biến hóa giữ im lặng Thật lâu tiểu diệp nhìn về phía tấm kia ưu sầu khuôn mặt do hỏi tam lương chúng ta vì sao muốn phân công người kia đưa tin tuy là tin đ ư ợ c qua nhưng ta vẫn là hoài nghi người này là có hay không có thể đem lần này đấu giá cầm xuống trong mắt đẹp chiếu ra mênh ngông nước sông trên mặt lại lộ ra một vòng h i ể u ý mỉm cười p ó n g ánh mà không nhỏ là thời điểm để nàng thấy chút việc đời học hỏi kinh nghiệm lần này rất có chút hỏi một đằng trả lời một n ẹ o lời nói tiểu diệp nhưng trong lòng giật mình minh ngộ nguyên lai、like、phân công cái này cùng du ra không có chút nào liên quan người đưa tin đúng là đưa cho du tam lương nữ nhi du phóng kinh vân đạm lời nói lần nữa truyền đến khó mà che giấu trong đó sen lẫn một tia lo lắng dốc hết gia tài không có lấy được dưới cầm không dưới nói chuyện ta chỉ là lo lắng số tiền kia phong ánh mà phải chăng có thể đem việc này xử lý xinh đẹp tan hết gia tài đối với bình thường dân chúng tới nói đây vốn là một kiện chuyện thương tâm nhưng lần này tiểu diệp nghe lại ngược lại có một loại khoan khoái chi ý bị trịnh gia áp chế nhiều năm tiền đ ồ vô hạn tan hết gia tài vì du gia bác bỏ cuối cùng tôn nghiêm có lẽ nhắm lại s á m x ị n trốn xa tha hương đến càng thêm thoải mái tay trắng sắn bên trên du tam lương cự tay tiểu diệp dễ dàng nợ nụ cười nói tam lương a tất cả mọi người nói tiểu á n h giống ngươi ngoài miệng một điểm không thang người người cứ yên tâm lần này nàng nhất định có thể để t r ị n h ra kinh ngạc loại này khen nhân phương thức như để tại người khác trên thân nhất định có thể nổi trận lôi đình mà tại du tam n ư ơ n g nghe tới lại phá lệ hưởng thụ tính tình cứng cỏi miệng lưỡi lanh lợi để tại thương nhân c h i đạo bên trên lại thích hợp bất quá thằng nếu không phải là như thế không có loại này b á khí khí chàng du tam n ư ơ n g thật đúng là không yên lòng cái này nữa nhi sau này làm sao tại lấy nam vi tôn đại thế giới sinh hoạt rời đến mẹ ta trở về chưa nghe thấy bước chân liền có âm thanh chuyển đến du tam nương cùng tiểu d i ệ p cùng lúc quay người thu hồi h ỗ n loạn suy nghĩ hướng về bong thuyền bên kia xem đến gỗ trên bậc thang chiếu ra một đạo mang theo vài phần khí khái hào hùng mải kiếm theo trên bậc thang lên dần dần lộ ra trắng non khuôn mặt thay đổi lúc trước lạnh lùng khuôn mặt du tam nương treo lên từ thiện nụ cười chậm rãi nên tiếp đến ai lu ta bảo bối nữ nhi a cuối cùng trông ngươi trở về trên dưới giò xét một chút nữ nhi quanh thân gặp nó bình yên vô sự mới mới yên lòng như thế nào a có hay không tại lại bảo sẽ lên cho chúng ta du ra mất mà ta vừa dứt lời sau lưng hộ vệ đi lên phía trước mừng rỡ trên mặt mang theo một vòng kích động thang lương ngươi thế nhưng là không nhìn thấy nhà chúng ta tiểu thư như n g mỹ phong đem cái kia chút thương nhân thế ra thầm mắng một lần nói bọn họ là mạo danh thay thế danh phó kỳ thực ai đúng còn có cái kia trịnh ra bên trong quản sự nghe nói tiểu thư ra chín vạn năm ngàn sâu nhất thời dọa sợ ai nha cũng đừng nói tay kia à run dậy như là run r u dậy còn có cái kia cái chán thấm suất mồ hôi h ủ ta so lại bảo các trung giả minh châu còn lớn hơn hạ hạ trong lúc nói chuyện tên hộ vệ này còn bắt trước bên trong quản sự lúc đó động tác giống như lúc chọc cho t r ê người tuyển mấy n phình bụng cười to. Du tam Du luôn ụ c à, ngươi l luôn nói chuyện không có chính hành nơi nào có mồ hôi so lại bảo các giả minh châu còn lớn hơn tam lương dù chưa đến qua hiên bảo cát nhưng cái này giả minh châu tam lương gặp qua không ít đâu t i ể u nha đầu tên lừa đảo dám lừa gạt tam lương lời tuy như thế d u tam lương trên mặt ý cười nhưng lại chưa giảm bên trên một điểm ánh mắt rời đi du hóng ánh sau lưng c h ầ mặc không nói hộ vệ nói a hồng ngươi lại nói nói a lục nói là giả hay không sau l ư n g tên là a lục hộ vệ khẽ gật đầu trầm tĩnh trong thanh â m mang theo một vòng khó nén mừng rỡ a lục nói không giả gặp du tam n ư ơ n g sắc mặt như cùng hoa n ở đồng dạng rực rỡ nụ cười du h o n g ánh kéo du tam n ư ơ n g cánh tay nhẹ nhàng lắc lư làm l ú n g mẹ ngươi xem ngươi chẳng lẽ lại còn không tin nhà ngươi nhà đầu yêu thương nâng lên du h o n g á n h chán du tam n ư ơ n g liên tục gật đầu trong miệng lẩm bẩm tin tin làm sao không tin dường như vang lên cái gì du h o n g ánh kinh hô một tiếng thu hồi nụ cười mẹ ta cùng đường hạo gặp mặt chuyện này ngược lại để du tam nương có chút ngoài ý mớn gần mười vạn tiền tài quả thực sẽ để cho người đ ó mắt nhưng tuyệt đối không đến mức sẽ để cho một cái hầu ra khuất thân đi gặp một vị trên phố thảo dân du tam nương chậm rãi thu hồi nụ cười mang trên mặt một vòng nghiêm túc nữ nhi cảm thấy người này có thể tin được không gần như là không chút do dự du hoàng ánh liên tục gật đầu gật đầu đáng tin du hoàng ánh kéo lên du tam nương cánh tay hướng về phòng nhỏ đi đến mẫu thân a ngươi nghe ta từ từ nói tới cái này hầu ra dễ thân cắt còn cùng ta mở lên trò đùa ừ còn nguyện ý đem tiền tài trả lại đem lưu ly tặng cho ta Coi trọng đến một ọ i loại gia gia Đại chi chân chương có Chương có chân CC, thành, thế thần. phủ. đường Đường trà tìm. 713. 713, Đều đều sự. sự. võ m ngày lại bảo tạm thời kết thúc liên quan tới lần nữa lại bảo tin tức đường hạo còn chưa chưa định xuống tới trở lại ốc xá bên trong lúc công tâu lịch đến đây báo cáo ốc xá tiến triển dựa theo đường hạo yêu cầu đem mấy cái bùn hầm lò một lần nữa tuyên chỉ, xây tại vùng hoang vu lấy mở rộng đến m ộ ư ơ i vận chuyển cắt đá xe đẩy vẫy trải qua qua công tâu nhất tộc cải tạo phá lệ nhẹ nhàng độc lập một hai người liền có thể ra động thành đống đất đá liên quan tới ốc xá xê chỉ tuyển tại một chỗ tới gần vùng nước khu vực hai mươi người đã nhưng mở đ ả o đ ấ t cơ hết thể tựa hồ dựa theo trong dự đoán một dạng hiện bây giờ kém duy nhất chính là đệ trình triều đỉnh sắt thép cùng mình lấy tay vấn đề tiền bạc đang lúc hoàng hôn một nhà ba người dùng bữa tối lúc lý h u y ể n thanh không quan tâm gấp thức ăn đồ ăn như có điều suy nghĩ đẹp mục đích liếc một chút đường hạo suy tư nửa ngày hỏi ra phu quân lưu ly còn chi đập hai kiện nhưng cái này du ra ra bên trên số tiền kia khó tránh khỏi sẽ có chút đại thương nguyên khí cảm giác về sau đấu ra sợ là tán thành không nhìn thấy du gia thị tộc người xuất hiện trường nhạc công chúa sau khi nghe xong mặt mày mỉm cười nhìn qua lý huyền thanh nói ấy có người giống như tại lại bảo trên đại hội đối cái tia thanh lệ nữ tử rất có phê bình kín đáo bây giờ sao đến mức hoàn toàn xoay chuyển mang theo t r e o tức lời nói để lý huyền thanh đỏ mặt lên để đua xuống coi trọng trường nhạc công chúa một chút người ta đây còn không phải là lo lắng hôn tiểu tử này lại ở bên ngoài làm sảng làm bậy sao này một lúc k i a m ộ t lúc mà lại nói chỉ sợ cử động lần này đối với du ra mà nói đã kích không nhỏ thật sợ n à n g nhóm lại bởi vậy không chịu được nổi vui lụa ở mỹ về vui lụa ở mỹ trường nhạc công chúa tự nhiên cũng chia được thanh ở trong đó lợi hại quan hệ liền không hề tiếp tục nói đường hạo nhai mấy ngụm đồ ăn chút xuống một ngụm ướp lạnh bồ đào nhuộm thuận dưới nói không sai đôi cái này thương nhân tới nói cái này chút lưu ly chế phẩm có thể là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo đối chúng ta đường ra mà nói bất quá là mấy khối giá rẻ vật liệu đá nung đi ra vật mà thôi nói đến năm ngàn sâu đều là giá trên trời húng chi là gần mười vạn sâu giá cả tuy là hai cái gia tộc danh dự chi tranh nhưng tóm lại là lẫn vào tiến bảo liền giá cả mà nói du ra xem như ngã trồng vó một cái bưng rượu lên ngưỡng lại phẩm bên trên một ngụm đường hạo nhìn lên hai vị một ch chúng ta mấy ngày nay liền chỉnh lý chỉnh lý chứ không vội mà lại bảo sự tỉnh đợi ta trước đến du ra một chuyến trịnh ra phòng ngủ từng dây chỉnh tê ốc xá san sát đen đuốc đám tập nơi này chính là trịnh ra tạo thuyền thợ khéo nhóm chỗ ở dựa theo đám thợ thủ công chỗ phụ trách tàu thuyền bộ vị phân chia nghiêm minh thường thường giống long cốt cấu tạo loại hình trọng yếu công tượng có thể được đến đó chính là một kiện độc lập tòa nhà rộng rãi sáng lời thậm chí sẽ có một lượng người làm hầu hạ đối với cái kia chút phụ trách còn lại cạnh góp công tượng cũng chỉ có thể ba bốn người cùng tồn tại một cái tòa nhà trên không lo thì giới lo làm cái gì hôm lại nay h ta làm i liền vặt hướng ngươi nói lên một tin tức tốt vừa vào cửa trịnh viễn liền dẫn hơi say rượu men say tay dựng tại lao giả đầu vai hai người tuy là quen biết nhưng mỗi lần trịnh viễn đến lúc chính là nghiêm mặt hiếm thấy vẻ mặt ôn hỏa chớ nói chi là vẻ mặt vui cười đón lấy lão giả mặt lộ vẻ vui mừng dẫn trịnh viễn coi trong hồ sơ trước bàn ngồi xuống hỏi thăm làm cho trịnh gia chủ như thế vui vẻ chắc hẳn nhất định là không nhỏ đại sự ơ lấy trên bàn c h é n trà cho lão giả châm bên trên một chén đẩy tới l ã o giả trước người t r ị n h viễn cười hắc hắc nói từ nay về sau chúng ta trịnh gia liền có thể độc bá dương châu chế bá cả gian nam người nói đây coi là không tính một tin tức tốt buộc theo chủ quang vinh lão giả nghe xong tự nhiên vui vẻ bưng lên trên bàn t r a n trà chắp tay nói vậy lao phu liền sớm chúc mừng gia chủ cả gan hỏi một câu gia chủ như thế nào như thế khẳng định nghe nói hỏi thăm chị viễn cười ha ha một tiếng r ộ i lên một ngụm n g h ĩ t y ế u hôm nay nhưng từng nghe nói cái kia định b ắ t hầu ngẫu nhiên bỏ dở đấu giá theo lão phu đến xem cái này đường đại nhân đã là cùng đồ mặt lộ cùng đường mặt lộ hôm nay nghe nói quản sự nói tỉ mỉ đường đại nhân à, vậy mà tại lại bảo trên đại hội dẫn quản vật đấu giá đơn giản buồn cười nghe nói lần này nói ngữ lao giả trên mặt nhìn không ra quá nhiều biến hóa tuy là một mặt tươi cười lại tựa hồn như có một vệ cảm giác không chân thật cảm giác giải thích chị viễn dường như lại say hơn mấy phần lung la lung lay đứng dậy vô, vô lao giả cánh tay lao trường a ngươi đến trịnh gia đã có bốn năm năm lâu là chúng ta trịnh gia đ ỉ n h lương c h i trụ qua ít ngày nữa chờ chúng ta ngồi vững vàng c á i này giang nam vị trí đầu não vị trí ngươi nhưng chính là c á i này cả dương châu nổi danh nhất công tượng đến lúc đó chắc hẳn trương gia vị uy danh nhất định có thể tại cái này dương châu chuyển khắp mỹ hảo bàn kế hoạch lại tại trịnh viễn phát hòa dưới một chút xíu hiện hiện tại lao giả não hải cái này cũng là lần đầu tiên trịnh viễn cùng mình tên gia thần này nói vậy mà không phải tàu thuyền bên trên vấn đề ngược lại là mộng tưởng và tiệc cảnh lao giả mặt già bên trên hiện ra một vòng nụ gửi đến chắp tay nói đa tạ ra chủ coi trọng Vừa dứt lời, lão lắt giả khẽ chương k ô n g dám s h c bảy trăm một mươi bốn rõ ràng tranh lệch chương bảy trăm một mươi bốn rõ ràng t r ê n h lệch đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm chính ra ra sự chính viễn trên mặt hồ đồ trong lòng minh m ạ c h có được dương châu số một tạo thuyền thế ra danh h ả o dưới trướng tạo thuyền s á o tượng nhiều vô số kể nhưng cuối cùng đều là một chút lấy tiền làm việc chủ tựa hồ để không nổi một tia chủ tớ tình cảm để k h ô nhưng g nổi n tia một à thuộc t cho chính mình cho về đồng dạng. Dù Lão r ơ dạng này trịnh công thần, chuyên môn xuất chúng ra xuất đổi ị a tòa hai phương phối hợp nhân trạch tư người、làm. Nhưng kiến viện, cái tạo một làm. đ lấy đâu l ã o trương tựa hồ đối với chính mình nhân huệ vậy bất quá là kính chi như tân đối với mình cung kính thôi vậy chính vì vậy nhân viên quản lý bên trên để trịnh viễn nhức đầu không thôi nhưng trịnh viễn nơi đó biết kinh doanh nhân tâm so với kiến tạo nhà riêng mà nói khó khăn nhiều không phải ban thưởng thứ gì vật liền có thể để cho người khác túi đầu nghe theo ngoan ngoan t u ậ n theo trịnh gia nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia dần dần tạo nên một chút có chút kỹ nghệ đám thợ thủ công tiêu n g o tâm tính tại thường ngày bên trong vô thanh vô tức chen ép dưới đáy dài ngang công từng tầng từng tầng phá lệ rõ ràng đi ra c h ạ c h viện trịnh viễn thay đổi vừa mới tư thái nơi đó còn có nửa điểm m e n say bộ dáng n ê n bước bước chân hướng về hậu viện đi đến bên trong quản sự từ một bên chào đón thế nhưng là lão trương hắn hư l ệ n h một tiếng từ trịnh viễn trong lô mũi h ử ra đến vậy vây ống tay h á o cũng không nhìn sau lưng một chút không để cập tới cũng được lão già này nói rõ không muốn đem chính mình biết đổ vật dốc túi tương thụ đáng tiếc ta cái kia một vỏ chăm sâu rượu ngưỡng sau l ư n g bên trong quản sự cùng tại cái kia phẫn hận thân h n h về sau quay đầu hướng m、so、ắ tối nay có thể nhìn thấy trịnh viễn tại lao giả bên kia kinh ngạc chính là bên trong quản sự hy vọng nhìn thấy quay đầu tới gần phía trước thông được thân ảnh bên trong quản sự an ủi gia chủ cần gì vì chuyện này ưu t h i ề n bây giờ đường hạo lại không mánh khỏe chuyển ra dương châu chính là sớm muộn sự tình cái này dương châu a sớm muộn sẽ nằm tại chúng ta trịnh ra trong tay đang khi nói chuyện gặp trước người thân ảnh chậm lại tốc độ chắp tay ở phía sau hơi ngang đầu lâu dường như không có vừa mới như vậy phẫn nộ bên trong quản sự bổ sung một câu gia chủ chẳng lẽ lại còn sợ cái này to như vậy dương châu tìm không ra thứ hai lao trường đến mang tại sau lưng ngón tay từng cái đánh lấy mu bàn tay trịnh viễn c h ậ m tư một lát nói không sai thường p h ụ trạch thường người làm ta cũng không tin cái này cả dương châu còn không có thợ khéo có thể thay thế cái này khó chơi lao đầu nói xong tựa hồ vẫn là khó mà san bằng trịnh viễn trong lòng á n khí dừng lại nhìn lên một cái cái kia trong bóng đêm từ trạch viện lộ ra một vòng ánh sáng thật sự là hưởng phí ta một mảnh hào tâm nên đến luôn luôn muốn tới nên gặp tóm lại muốn gặp tự mình giám sát chỉ đạo hai ngày đường hạo nói rõ nền tảng này nên như thế nào đảo nơi nào cần n ề n vững chắc nơi đó cần liên thông đối với loại này ly kỳ cổ quái kiến tạo cách làm không ít người hiếu kỳ vạn phần trong lòng hoang mang tốt tại có một chút tức thông công thâu l ị c h tại chỉ cần hướng cái này nó bàn giao một lần cơ bản liền có thể đạt tới tâm ý tương thông cảm giác về phần công tâu h tộc nhân đường hạo sớm đã hoa một đống lớn hậu thế ghế dựa b ă n g ghế r ồ i treo giường chờ lấy bọn họ đến nghiên cứu chế tác tự thân đi làm hết thể sắp xếp như ý chính là ba ngày sau đó đến hướng du ra thương thuyền lúc đã là đang lúc hoàng hôn đường hạo lần thứ nhất nhìn thấy dạng n à y thuyền lớn quái vật khổng lồ rất là rung động thân thuyền dường như trải qua qua tu b ổ m ộ t đầu nhan sắc minh minh á m ám trải qua qua năm tháng tẩy lễ thuyền gỗ rất có chút cổ xưa hương vị tại bẩm báo về sau lập tại lớn thuyền bên cạnh thuyền nhỏ đầu thuyền tráng kiện nam tử nhìn xem đường hạo ánh mắt có chút phức tạp búi đến là cái kia một thân một mạc trang phục rất khó để cho người ta cùng hầu tức tức vị nhấc lên liên hệ thêm nữa đường hạo đi theo vẹn vẹn chỉ có một cái hộ vệ ngược lại là cùng ngày đó mới vào dương châu lúc g i ó n g trống k h u a chiên s o ra bây giờ liền cái này phái đoàn liền keo kiệt không ít đầu thuyền hoàng quản sự thậm chí có chút hoài nghi cái này đường hạo chẳng lẽ lại là thật không có tiền tài mới đưa lưu ly chế phẩm lại bảo đường hạo đem ánh mắt từ trên thuyền lớn thu hồi lại gặp hoàng quản sự chằm chằm nhìn mình không ngừng vươn ra cánh tay túi đầu xem trên người mình một tuần hiếu kỳ hỏi thăm các hạ thế nhưng là hoài nghi đường m ẫ mang binh khí sẽ có đồ hoàn g quản sự xẹp xẹp miệng trong lòng thầm than một câu nếu là ngươi mang binh khí nói không chừng còn có thể trang trí ra mấy phần quan gia khí thức không đến mức hướng trước mắt như vậy như là đường phố giếng thảo dân đồng dạng nghĩ thì nghĩ loại này đã thương người lời nói hoàn g quản sự mình đương nhiên sẽ không nói ra miệng ném trong tay chút cao hoàn g quản sự có chút đưa tay ra hiệu đường hạo liền chờ đợi ở đây ta cái này liền đến b ẩ m báo các ngươi không cần theo tới chính là ở đây thuận tiện ba bước cũng làm hai bước đi đến thuỷ lớn dùng cả tay chân biến mất tại hướng về đẳng cấp bỏ đến biến mất tại đường hạo trong tầm mắt đường hạo liếc nhìn một chút xuyên toa ở chung quanh k h i ê n bao lớn bao nhỏ hàng hóa dài ngăn công cái k i a t ừ n g đôi trong đôi mắt có b ấ t a n có cảnh giác thì là mang theo một vòng hoảng sợ thu hồi ánh mắt đường hạo trong lòng cảm giác khó chịu thế ra hào ném thiên kim khổ hơn phân nửa chính là cái này chút mặt trời đã khuất khổ cực dân chúng n g ắ m lại một kiện lưu ly đổi lấy du ra một tòa kim sơn đường hạo trong lòng có một vòng áy náy đây chính là cái này chút vất v ả con dân mồ hôi màu a chương bảy trăm mười lăm du g a tam lương chương bảy trăm mười lăm du g a tam lương đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm không nhiều lúc hoàn toàn sự liền bồi thường phục du tam nương liền trên thuyền bất quá chỉ có thể một người lên thuyền tất cả các nhà cũng có chính mình quy củ đường hạo cũng không phản đối phân phó hai câu liền một mình lên thuyền bắt đầu thấy chiếc này trôi nổi tại trên mặt sông thuyền lớn lúc đường hạo đã chấn kinh nhưng đợi leo lên lâu thuyền này bong thuyền phía trên lúc đường hạo mới phát hiện có động t h i ê n khác chiếc thuyền lớn này có thể nói là cổ đại t ỷ tàn ít không đợi đường hạo thưởng thức trên thuyền này bày biện bong tàu đến lúc dựng tròi hóng mắt dưới hai bóng người đập vào mi mắt nhìn tuổi tắc ít hơn nữ tử cao gậy khí khái hào hùng lưng đeo kiếm nhỏ k h ả m nạm mấy khỏa mã não mà bên cạnh thân chiếc ghế ngồi lấy một vị phụ nhân da như mỡ đông mắt vợ ngôi son tuy là tại lâu thuyền này phía trên lại như là ngồi tại chính mình hoa lệ ốc xá toàn thân vung phát ra một câu ngạo n g h ệ tự tin và một vòng phong vận thành thục khí t ứ c tại đường hạo dò xét hai người cùng lúc chiếc ghế bên trên phụ nhân vậy đánh thẳng l ư ợ n g lấy đường hạo bốn mắt nhìn nhau phụ nhân lãnh n ạ o ánh mắt đụng chạm lấy không có chút nào gợn sóng ánh mắt trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ không ra một giới hầu tức đúng là một cái chừng hai mươi thiếu niên tam lương gặp qua đường đại nhân dân gặp quan lẽ ra trước ái chỉ là dù tam lương bất quái cũng không gặp đứng dậy đường hạo tầm mắt nhắm lại thoáng nhìn cái kia chiếc ghế vòng sau tử vừa mới tiêu tan cái này chiếc ghế đúng là đặc chất như là hậu thế xe lăn đồng dạng chẳng lẽ lại cái này du tam nương đúng là có chút đi đứng không thiện không đợi nghĩ lại ngồi tại chiếc ghế bên trên du tam nương đã lên tiếng mong rằng đường đại nhân thứ tội tam nương đi đứng không thiện khó mà hành tẩu không thể đứng dậy hành lễ Thập lần này chính là đường ngô quái dày chỉ là đến tâm sự việc nhà không cần đa lễ lời nói này nói tùy ý trái ngược với là một cái đã từng quen biết bạn cũ đồng dạng d u tam nương hé miệng nở nụ cười nói đường đại nhân ngược lại là thoải mái nhị phẩm quan viên có thể leo lên cái này rách nát tàu thuyền đã lệnh tam nương thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh câu này về nhà càng làm cho tam nương có chút không biết làm sao lời nói tuy là khách sáo cùng cực nhưng rơi trong mắt đạo thân ảnh tiên nơi nào có một điểm thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh bộ dáng dựa vào trực giác đường hạo cảm thấy trước mắt phụ nhân này không chỉ có có khống chế thương nhân chi thuật bản sự còn có một chương nhưng đen nhưng trắng nhanh mồm nhanh miệng xin hỏi tam nương tiên kim tan hết chỉ cầu một cái ba tấc ngọc tôn lại là ý gì mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề thẳng đến trọng điểm loại này phương thức ngược lại để du tam n ư ơ n g có chút thưởng thức nhiều hứng thú nhìn xem đường hạo vỗ vỗ chiếc ghế lan can du tam n ư ơ n g hỏi ngược lại làm sao đường đại nhân là cảm thấy du ra ngốc bên trong ngu đần vẫn cảm thấy chính mình tôn này lưu ly căn bản vốn không đáng cái giá này kiến tạo tàu thuyền chế tạo đại đường đặc biệt hải ngoại t h ủ y sư chính là đường hạo tại chưa đi vào dương châu lúc liền phát ra bảng cáo thị muốn tạo ra dạng này thủy quân tự vận chính là hàng đầu vấn đề du tam n ư ơ n g có chút hiếu kỳ tiền này lụa đã tới tay cái này hầu ra lại là muốn mảnh cứu ở trong đó đường đi gặp du tam lương đổi chủ đề đường hạo cửa nhạt một tiếng ngồi tại đối diện trên ghế ngồi dựa vào phía sau lưng tam lương không muốn nguyên do trong đó đường m g ũ cũng có thể có biết một h a i dương châu lớn nhất tạo thuyền thế ra trịnh gia một tay che trời muốn làm đến dương châu lớn nhất nhằm vào du ra cũng là hợp tình hợp lý chỉ là đối ta cái này đ ạ i đường quan thanh liêm xuất thủ tựa hồ có chút không hợp tình lý kỳ thực như thế vài ngày đến đường hạ vậy đã suy tư qua vấn đề này duy nhất khả năng tính có thể làm trịnh gia bị quá hóa liều chính là một đầu phía sau chính là có diêm tướng quân chỉ thị nhưng nói miệng không bằng chứng từ đầu đến cuối chính mình cùng cái này diêm tướng quân liền gặp mặt một lần đều không có chẳng lẽ lại liền như vậy kết xuống cửu án d u tam n ư ơ n g đẹp mục đích nhất chuyển nhìn chăm chăm đường hạo đường đại nhân là người thông minh nguyên do trong đó như thế nào lại nghĩ không ra đâu về phần trịnh gia người sau lưng có hay không chỉ thị cái này chút chính là không phải chúng ta du ra quan tâm vấn đề lời nói ở giữa d u tam n ư ơ n g hướng về phía trước ngã ngã thân thể thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống tới theo ta thấy đường đại nhân giờ phút này muốn hẳn là mặt sau này đấu giá nên như thế nào tiến hành chín vạn năm ngàn sâu trừ đến hiên bảo c á c từ đó xuất ra rút thành cũng là một số không nhỏ khoản tiền lớn d u tam lương cũng không hy vọng chính mình bỏ ra đến số tiền kia vẹn vẹn chính là vì d u ra bắt một thanh â m v ă n g lên cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì nhắc lên khoản này khoản tiền lớn vừa mới dưới thuyền chờ đợi hồi phục một màn lần nữa hiện hiện trong đầu đường hạo trong lòng cái kia cố không đành lòng lại lại lần nữa nổi lên đến nếu là nói nước hoa thanh trả cùng rượu ngưỡng cái kia chút m u a bán dây đến tất cả đều là cái kia chút các đạt quan quý nhân tiền l ụ a đối với những người này mà nói cái này chút hy hữu sự vật trí ít có thể để cao chút phẩm chất cuộc sống quan trọng ở chỗ những nhân thủ này nhà giới nghiệp dạy đến đều là nhân tiền thu lấy những người này tiền đường hạo kiếm lời yên tâm tho n h n nếu nay lại là muốn kiếm lấy cái này chút đỉnh lấy mặt trời mồ hôi đầm địa vất vả cực khổ trúng tiền đường hạo vẫn là có chút dưới không tay dù cho số tiền này lụa chính là tuân theo đại đường luật lệnh được đến nếu là ta muốn đem khoản này món tiền khổng lồ trả lại tam lương đâu thanh âm như là hôm nay mặt sông gió nhẹ bình tĩnh nhẹ nhàng trả lại phong khinh vân đạm thanh âm lại giống như kinh lôi dù tam lương cơ hồ là vô ý thức ở giữa thật ra không thể chương bảy trăm một mươi sáu tràn đầy tự tin đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nhưng o tại du tam lương trong mắt đường hạo tuổi tác nhẹ nhàng thu hoạch thành tiệu đã vượt qua cái kia chút quốc công gia đình phong thời kỳ tất nhiên có thủ là mình hai người bọn họ rất giống cực giống dân cờ bạc tại chưa hết thể đều kết thúc một khắc này trong lòng sẽ không dễ dàng chịu thua du tam lương tại lựa chọn để nữ nhi ra mặt một khắc này liền đã chọn chọn muốn để thiếu niên này đặt chân dương châu dù là da tài tan hết dù là sớm bại lộ tại trịnh ra trong tầm mắt t r ầ m rãi g i a thượng tọa ghế g i a phía sau lưng đường hạo trên mặt tránh qua một vòng thong rong t a m lương đây cũng là cần gì gần mười vạn sâu tài sản dựa vào tam lương thủ đoạn ở nơi đó không thể đồng sơn tái khởi lại hoặc là nói gần đây mười vạn sâu tài sản đầy đủ tam lương nhiều một lần đ ạ i kiếp nghe nói lời này dù tam lương trong lòng xích chặt một cỗ chưa hề có qua khủng hoảng thoáng hiện trong lòng đường hạo lời nói này nghe xác thực không có mấy phần lực lượng a chẳng lẽ lại tự mình nhìn tốt vị thiếu niên này đúng là tại tối hậu quan đầu muốn vung tay mặc kệ lên đường hội kinh có như thế một khắc dù tam lương hơi thở thô trọng nhắm mắt lại màn thật sâu hút vào một ngụm tức giận trong đôi mắt đẹp bao hàm một vòng rét lạnh đường đại nhân lần này sắp thực không chiến mà bại sao thanh phong quất vào mặt có chút chọc người đường hạo cái chán tóc xanh phi vũ có chút mấy mắt chậm rãi đứng gậy thẳng tắp dáng người đứng c h ắ p tay dạo bước đi hướng mạn thuyền bình tĩnh chất vấn tiếng vang lên tam lương nhưng từng nghe nói qua ta chưa từng bại qua hùng hậu trong thanh â m phản phất bao hàm lấy một loại kiên định lực lượng có thể khiến người ta tinh thần chấn động nhìn về phía đường hạo bóng lưng đẹp mục đẹp mục thiếu niên này dường như từ mới vào trường ăn một khắc này liền có thánh quang trung n o n mỗi lần tại mọi người tuyệt vọng lúc tựa như cùng một chỗ ngoặt tinh nguyện xông phá hát á m làm cho người ta vô hạn hy vọng trong lòng ở giữa có một dòng nước cấm khuấy động du tam lương vừa mới không thích hợp tại một sát na bên trong tiêu tán vô hình l ờ i tuy như thế ngày sau đ ầ u giá đường đại nhân vẫn phải cẩn thận mới là chỉ là a du ra còn có việc của mình muốn làm sợ là không giúp đỡ được cái gì có chút quay đầu nhìn về phía cái kia chiếc ghế bên trên nữ tử đường hạo từ từ dọ xét có lẽ du ra so với ta tới càng cần hơn cái kia bút tiền tài Tính、tình n h t bướng bình người thường thường làm lấy lớn nhất hiểm ác lựa chọn một bước thiên đường một bước địa ngục dương châu cầu tàu tuy nhiên ngoại thương đông đảo nhiều qua hoàn g thành nhưng cuối cùng cái này tiểu châu huyện cầu tàu mua bán cuối cùng khó mà cùng trong hoàng thành chính mình bạo lợi gia nghiệp muốn so dù là như thế muốn đụng đủ cái này lại mười vạn tiền lụa vậy đủ chính mình sản nghiệp vất vả mấy năm nên tiếp cặp k i a xuyên thủng nhân tâm ánh mắt du tam n ư ơ n g lại một tia h o à n g hốt quả thực có chút thấy không rõ tên tiểu từ trước mắt này đến cùng là hai mươi tuổi thiếu niên vẫn là một cái bước vào tuổi bốn mươi trí giả tựa hồ hết thể che lấp tại thiếu niên này nơi này hoàn toàn thành bài trí hơi chấn định tâm thần du tam lương chậm rãi nói đ ư ờ n g đại nhân từ trước đến nay du ra đưa ra đồ vật liền không có thu hồi đạo lý húng chi chính là tại lại bảo sẽ lên l ờ i còn chưa dứt đã được đường hạo ngóc đánh gãy ngược lại một mặt vui cười tam lương du ra có du ra đạo lý ta đây có lẽ không xem vào nhưng tại ta đường mẫu người nơi này vậy có chính mình đạo lý mọi thứ đều không tuyệt đối tam lương không cần thiết đem lại nói chết gián ra gián ra cánh tay đường hạo lười biếng rỗi bên trên cái lưng mệt mỏi nhiều hứng thú nói ra du ra tại tạo thuyền bên trên bản sự không thể khinh thường nhất là tại kiến tạo trên thuyền lớn càng là riêng một mặt cờ đường phủ chính tại tu kiến úc xá bên trong có lưu một tòa nhã gian lầu cát sơn thủy phong tỉnh cực kỳ xinh đẹp chờ xây xong lúc đường m ỗ i liền tại trong phủ cung nên tam lương đại giá giữa hai người đối thoại rất có chút phí não để tiểu diệp nghe như lọt vào trong sương mù lần này nghe đường hạo ý tứ này dường như có ý muốn du ra hỗ trợ tạo thuyền nhưng nhìn thấy đường hạo cái kia đã t i n h trước bộ dáng rất có chút khâm phục hai tay vẫn ôm trước ngực tiểu diệp ngựa đầu thắng nhìn này dựa vào cái gì tạo thuyền liền nhất định phải bên trên các ngư đường phủ a mình nói việc này chúng ta đáp ứng đang khi nói chuyện tay trắng vô nhẹ du tam n ư ơ n g ngồi trên ghế t r ừ n g lớn mắt không nhìn thấy nha chúng ta tam n ư ơ n g a hành động bất tiện đáp lời rất có chút mũi nhọn cảm giác đường hạo lại không để ý lưng đeo bảo kiếm người này tất nhiên là du tam n ư ơ n g cận vệ có chút hiếu thắng hiếu chiến cũng là trời sinh tính cho phép chậm rãi đi đến hai bước chờ du tam n ư ơ n g trước mặt đường hạo có chút không người nói khẽ tam n ư ơ n g a lâu thuyền tuy rằng lớn nhưng dù sao cũng so không lên bên ngoài thế giới rộng lớn có thể đứng lên đến đi vòng một chút đối thân thể vậy vô cùng hữu í c h cần gì luôn, luôn ngồi đầu cũng không để ý hai người kinh ngạc biểu lộ đường hạo cao r ộ n g nở đủ cười hướng về chất gỗ bậc thang chỗ đi đến thằng đến cái kia bôi thân ảnh biến mất tại màn thuyền tiểu diệp manh liệt nhìn sang hắn hắn làm sao biết du tam lương cười yếu ớt lắc đầu không đi trở lại cái người này a thâm tư kín đáo rất đâu